chương chín mươi tám lực áp hồng hoang có phân giáo lúc này hậu thổ đột nhiên mở miệng nói ý của ngươi là để cho chúng ta lại lần nữa liên hợp nữ hoa đạo hưu tiểu dương như lần trước như vậy thậm chí còn có tam thanh thanh h ư nói không sai lần trước nữ hoa đạo hưu gia nhập các ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận kết thành bản cổ chân thân bóng m ở các ngươi có cảm thụ gì hậu thổ nói tự giống ngươi nói chúng ta mười hai tổ vu liên thủ kết thành bản cổ chân thân bóng m ở chỉ là nắm giữ đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh lực lượng nhưng có nữ o a đạo hưu gia nhập cái tiết h ì có biến hóa về chất đó là chân trình có hôn nguyên cảnh thực t ự c thanh hư tiếp nói, cái kia nghe ế u ư l ạ thanh hư như vậy nói mười hai tổ vu đều là có chút ý động nhưng lập tức tự nhữ mày lại chỉ nghe đế ra nói này sợ là có chút khó làm chúng ta mặc dù cùng là bản cổ một mạch nhưng cũng hầu như từ không vắng lai t vì rằng giữa chúng ta cũng không quá mức mâu thuẫn ân đoán nhưng bởi vì bản cổ chính tông tên tuổi một chuyện chúng ta giữa hai bên nhưng là âm thầm so sánh kình được đây thanh hư nói làm sao liên lạc tam thanh để ta làm nhưng mà có một chút ta nghĩ trước giờ c ũ n g chư vị nói một chút nhân thân từ tinh khí thần tụ hợp mà thành t i ể u như một thái cực tinh thần vì là l ư ỡ n g nghi bên trong sông làm khí vì lẽ đó này tình cùng thần đã có thống nhất một mặt cũng có đối lập một mặt các người nếu như cùng tam thanh tụ ở cùng nhau khả năng cựu sẽ xuất hiện lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống như là giữa các ngươi phát sinh xung đột cái kết nhưng là vạn sự mất rồi đế giang vừa nghe thanh hư lời ấy bàn tay lớn vây một cái nói thanh hư lao đệ yên tâm chúng ta vu tộc tuy rằng tính tình chân chất lô m a n g chút nhưng tại đại sự trên vẫn là biết được đại thể biết nằm nhẹ thanh hư nói cái này ngược lại cũng đúng tiểu đệ lo xa rồi như vậy đi đế giang lao c a các người đi trước phương tây đại địa cùng Hồng v n trấn nguyên tử bọn họ hội hợp đem có thể làm trước t i ê n làm c h ờ ta liên lạc tốt tam thanh đến là lại mang tới nữ hoa chúng ta cùng nhau phá cái kia t u di sơn ngươi xem coi thế nào đế giang nói vậy thì theo như lao đệ ngươi lập tức thanh hư liền rời thiên trụ phong hướng về phượng tê phong bay đi tìm tới nữ hoa sau đem cùng mười hai tổ vũ thương n g h ỉ việc báo cho cho nữ hoa nữ hoa đối với chuyện này tự nhiên là vui vẻ ưng thuận lần trước nàng nhưng l à ở cái tiêu bản cổ chân thân bóng mở bên trong thu hoạch không ít nếu như tập hợp bản cổ tinh khí thần ba mạch mà thành bản cổ chân thân tướng nhất định sẽ có dạng k h á c liền l i n rượu nói không được nàng hôn nguyên con đường cũng theo đó mở ra cùng nữ hoa ước định cẩn thận phía sau thanh hư liền lại hướng về côn luân sơn mà đi thanh hư đi tới côn luân sơn sau tam thanh cùng lần trước giống như vậy thật sớm tự cảm giác được thanh hư đến nơi đánh khai sơn môn cũng ở tam thanh điện trước trên thềm ngọc chờ thanh hư Thanh hư tiến hư sơn được vào một ô n n c ù a t nhóm lẫn nhau chào phía bốn người tiến vào được trong điện trà lễ sau đó thanh hư liền đem phương tây địa mạch chữa trị việc và tu di sân việc tỉ m ị cùng tam thanh nói rồi hạ tam thanh nghe xong một chút chờ mặc chỉ nghe thai thanh nói đạo hưu có ý tứ là mời ta trở đến ứng đối trên chín tầng trời vị kia thanh hưu nói nhưng mà vậy quá kham khổ cười nói đạo hưu có hay không quá đánh giá cao chúng ta chúng ta cái nào có cái kia bản lĩnh thanh hưu cười nói vận đạo nếu đến mười ba vị đạo hưu tự nhiên là có niềm tin chắc chắn ba vị đạo hưu còn nhớ được trước đây không lâu mười hai tổ v u lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng kết bản cổ chân thân bóng mờ đã định ngày bốn mùa trên đường bị ngăn trở phía sau nữ o a đạo hưu trước đi giút đỡ chỉ có mười hai tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng kết bản cổ chân thân bóng m ở thực lực đó chỉ là đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh nhưng có nữ hoa đạo hữu gia nhập phía sau thực lực đó lập tức thì có biến hóa về t r ư ớ chân c chính có hôn nguyên cảnh thực lực cái kia nếu như lại có ba vị đạo hữu gia nhập đây thực lực đó có thể hay không lại có tăng lên trên diện rộng hơn nữa này bản cổ chân thân bóng m ở gom đủ bản cổ đại thần tinh khí thần ba mạch lực lượng đến lúc đó có thể hay không lại có cái gì thần kỳ biến hóa lấy bần đạo tính toán dù cho đến lúc đó vẫn là không địch lại vị kia nhưng chống lại một hai cần phải vẫn là có thể húng chi mục đích của chúng ta chuyến này cũng không phải là muốn cùng vị kia tiến hành đối chiến mà là vì là mười hai tổ vu thắng được một cái cùng vị kia nói chuyện ngang hàng tư cách đồng thời cũng là đối với vị kia một loại thăm dò còn có một chút bí ẩn ba vị đạo hữu khả năng không biết mười hai tổ vu định thiên địa bốn mùa tại sao lại xuất hiện trở ngại tướng nhất định ba vị đạo hữu trong lòng là có mấy lúc đó chỉ có đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh thực lực bản cổ chân thân bóng mờ vô luận như thế nào cũng là không có thể đột phá cái kia tầng trở n ạ i nhưng làm nữ h a đạo hữu gia nhập sau để chân chính có hôn nguyên cảnh thực lực sau cái tia tầng trở n ạ i ngược lại là biến mất rồi ba vị đạo hữu các ngươi nói đây là vì sao thái thanh trầm tư một chút nói chẳng lẽ là vị kia ra tay còn có cái gì hạn chế xuất thủ thực lực càng mạnh trả giá cũng càng lớn thanh hư nói vận đạo suy đoán cũng là như thế thân hợp thiên đạo vốn là nên lấy thiên đạo vì là quy tắc làm việc vị kia cũng không phải là chân chính thiên đạo hợp đạo người tướng nhất định hợp đạo điều kiện càng là hà khắc dấu loại này rõ ràng lấy tư tâm ra tay can thiệp h n g hoang thiên địa tư thế tình huống tướng nhất định đánh đổi không phải nhỏ các ngươi nói nếu là vị kia mạnh lịch thiên địa tư thế dấu vết quá nặng có thể hay không bị bức bách từ hợp đạo trong trạng thái lùi truyền đi ra một khi hắn từ hợp đạo trong trạng thái lùi c h u y ể n đi ra như vậy hắn lại nghĩ hợp đạo có thể khó khăn dù sao không phải chân chính thiên mệnh hợp đạo người có thể có một lần cơ hội đã là không tệ hạ có thể lại có lần thứ hai như vậy ba vị cơ hội có thể đã tới rồi thanh hư thông qua đối với tiếp t r ư ớ c hồng hoang thần thoại một ít tôi diễn hắn hoài nghi hồng quân thẳng đến tây du phía sau còn song phương tây miên quả mới thật sự tiến nhập hợp đạo cảnh trước đó hắn ra tay ít sợ là không chỉ là không thích cường lực ra tay càng có thể là không thể hắn ra tay tuy ít nhưng làm chuyện cũng không ít liên tục trong bóng tối dẫn dắt hồng hoang thiên địa đại thế hướng suy ngược đi vào trong thật gặp cái kia nhất định phải thời điểm xuất thủ cũng là điều kiện từ xa sáu thánh ra tay hơn nữa hắn ở bề ngoài hầu như chưa bao giờ ra tử tiêu cung ít hơn có cùng sáu thánh tại trong hồng hoang gặp mặt h ắ n t lợi hồ rất yêu thích đem sáu thánh gọi hướng về trong tử tiêu cung nghị sự đương nhiên này có thể là xuất phát từ cấp trên thể diện không có gì không bình thường nhưng nếu là tại kết hợp trở lên hai điểm này t h u tiết lộ ra từng k i a từng k i a không bình thường như thế nào đi nữa chạy người tình cờ cũng sẽ xuyến hạ cờ chứ hơn nữa duy nhất một thứ cùng sáu thánh tại trong hồng hoang gặp mặt vẫn là phong thần k i ế p vụn mà vào lúc ấy thiên địa bị làm hỏng sáu thánh nhân người có phần nữ hoa dù chưa trực tiếp ra tay nhưng phong thần lượng k i ế p nhưng là do nàng một tay mở ra làm hỏng thiên địa đại nhân quả nàng cũng chạy trốn không được là lấy sáu thánh đều là thiên địa nghiệp lực gia thân thực lực bị tước khó mượn thiên đạo lực lượng mà hắn xuất hiện ngay lập tức chính là cho tam thanh đốt vẫn thánh đan tuy rằng lý do nói rất là đường hoảng nói cái gì phòng ngừa huynh đệ bọn họ lại làm thảo phạt nhưng lý do này dù là ai cũng sẽ không tin hắn nếu thật sự có bất cứ lúc nào xoa bóp tam thanh thực lực hà tất sử dụng như vậy có mất thể diện thủ đoạn hơn nữa sau đó hắn còn đem thượng thanh nút vào trong tử tiêu cung đây coi như là đem tam thanh cho hoàn toàn chia ra cho nên thanh hư không khỏi có một hoài nghi đó chính là hồng quân có thể hay không chỉ có tại trong tử tiêu c u n g mới có thể phát huy ra hắn hợp đạo cảnh thực lực mới có thể lực á p sáu thánh đem sáu t h á n h khiếp sợ phục mà tại trong hồng hoang hồng quân tuy rằng thực lực cũng là mạnh hơn sáu thánh nhưng cũng không có uy áp sáu thánh năng lực thậm chí tam thanh liên thủ tự có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp l ớ n vì lẽ đó hắn mới liên tục tại ngoài sáng trong tối gây xích mít tam thanh b chương chín mươi chín chữa trị phương tây đại thế thành kỳ thực theo thanh hư phong thần lựa kiếp hồng quân mục đích thực sự t i u là đối phó tam thanh triệt để c h e n ép nhân đạo mới là thuận lợi mà làm bởi vì nhân đạo tại chính thức sau khi xuất thế t i u một đường bị tước đến rồi phong thần thời kỳ mặc dù nhìn như cực thịnh nhưng có nhược điểm chí mạng đó chính là lực lượng quá quá đàn g tán càng không chân chính đại năng tọa c h ấ n chủ trì rất dễ dàng t i u bị tinh kế nói tóm lại định nhân càng là chuyện không muốn làm lại càng muốn b ư c hắn đi làm nhiều thăm dò mấy lần tự có thể thăm dò lai lịch của định nhân thanh hư đón lấy nói lần này phương tây hành trình chính là đối với vị kia một lần tốt nhất thăm dò cơ hội vị kia từng nói qua thiên đạo tiểu thế có thể đổi đại thế không dễ nhưng cái gì là thiên đạo đại thế theo bần đạo hết thể dẫn dắt hồng hoang thiên địa hướng tốt phát triển tập hợp chính là thiên đạo đại thế vị kia chính là muốn đem hồng hoang thiên địa hướng về suy nhược xăm cái kia cũng chỉ có thể thông qua không ngừng thay đổi thiên đạo tiểu thế tiến tới ảnh hưởng thiên đạo đại thế để thiên đạo đại thế đi méo mà không thể mạnh đ ị c h nếu như mạnh đ ị c h nhất định sẽ trả giá nặng nề bởi vì thánh nhân ý nghĩa tồn tại chính là giữ gìn thiên đạo đại thế ổn định mà một lần này thiên đạo đại thế trọng điểm là cái gì chính là địa đạo g i á tình Mà p h ư ơ n g Tây địa đạo hoàn c toàn r đối điệu với giáp tỉnh n g h lại cùng vị tia lợi ích nghiêm trọng không hợp hắn có không thể không ngăn trở lý do bởi vì địa đạo như là hoàn toàn giáp tỉnh vậy liền sẽ xuất hiện địa đạo thanh nhân tiến tới xuất hiện địa đạo hợp đạo người mà một khi xuất hiện chân chính hợp đạo người Cái kia đối vì ớ i lẽ, lẽ đó này một lần phương tây chữa trị địa mạnh một vị kia nhất định sẽ ngăn cản vậy thì nhìn hắn là chính diện mạnh ngăn trở vẫn là mặt bên ám cản trở nói thật ra bần đạo đúng là hy vọng vị kia sẽ chính diện mạnh ngăn trở như vậy chúng ta thứ nhất có thể thăm dò vị kia đáy thứ hai loại này cường hành lịch c h u y ể n đại thế hành vi nhất định sẽ làm cho vị kia bỏ ra cái giá khổng lồ nếu như có thể ảnh hưởng hợp đạo tiến trình vậy thì càng tốt hơn như vậy cũng coi như là biến hình vì là ba vị thắng được thời gian còn có là trọng yếu hơn một điểm thanh hư chưa nói đó chính là nếu như lần này hồng quân cường hành ra tay n ị c h thế trả giá cao thái quá thảm trọng lời cái kia hồng quân sau đó t i ể u không quá có thể sẽ lại tùy tiện ra tay cái kia hắn t i ể u tương đối an toàn rất nhiều thượng thanh nghe xong lời nói của thanh hư sau có chút bất mắn nói đạo hưu nói đúng là nhẹ c ộ n lại không là đạo hữu đỉnh tại đằng trước thanh hư cũng không thèm để ý thượng thanh thái độ n ư ờ i nói Và đạo đây không phải là không kịp các ngươi mấy vị thân phận quý trọng phúc nguyên khí vận thâm hậu và mệnh số cứng rắn mà các ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng tính mạng an n g uy có thể nói tại toàn bộ trong h ư n g hoang có năng lực mà dám đem bọn ngươi giết chết cơ bản không tồn tại trên chín tầng trời vị kia muốn đối phó các ngươi cũng chỉ có thể để cho các ngươi mấy vị từ nội bộ tự sát tự d i ệ t lên mà không phải từ ngoại bộ mạnh mẽ tấn công tam thanh nghe xong thanh hư định hót lời sau trên mặt cũng không có lộ ra đ ắ c ý sắc trái lại mặt có nghiêm nghị thanh hư nửa câu nói sau từ nội bộ tự sát tự diễn lên để cho bọn họ không khỏi nghĩ tới linh vu trong đó còn có bọn họ cùng tổ vu giữa loại loại không hợp mắt tâm bên trong không khỏi có chút cảnh giác thanh hư không biết tam thanh tâm bên trong làm sao nghĩ gặp bọn họ sắc mặt nghiêm trọng còn cho là bọn họ lo lắng cùng hồng quân cuộc chiến không khỏi c h ấ n an nói các ngươi yên tâm đi trên chín tầng trời vị kia không có ngu như vậy sẽ chọn chính diện mạnh ngăn trở mời ba vị đi qua chủ yếu nhất chính là vì mười hai tổ vu trợ thế để cho bọn họ có thực lực cùng vị kia nói chuyện ngang hàng không để vị kia nói hắc b i ế n trắng lấy lý do khác đối với mười hai tổ vu tiến hành trừng phạt tiến tới quấy nhiều phương tây địa mạch chữa trị tam thanh nghe thanh hư như vậy nói biết hắn là hiệu nhầm nhưng cũng không giải thích chỉ nghe thái thanh nói đạo h ư u tâm ý chúng ta minh bạch t i ể u như đạo h ư u từng nói phương tây địa mạch chữa trị vì là chiều hướng phát triển chúng ta vì là bản cổ chính tông lại ra trước đi trợ chuyện chẳng biết lúc nào thành hàng thanh hư nói ba vị nếu như vô sự lời hiện tại t i ể u có thể cùng nghèo đạo nhất cùng đi đi tây phương nếu như có ba vị đạo h ư u gia nhập phương tây địa mạch chữa trị hàng ngũ cái kia phương tây địa mạch tốc độ chữa trị tất nhiên sẽ nhanh hơn không ít lập tức bốn người nghị định liền lập tức lên đường hướng về phương tây mà đi bốn người tốc độ rất nhanh rất nhanh là đến phương tây địa giới tìm tới hồng vân trấn nguyên tử bọ sau bọn họ phát hiện nơi này đã là sinh linh vân tập nhiệt liệt hướng lên trời trừ vô tộc bên trong người ở ngoài cái khác đủ loại sinh linh cũng không phải ít nguyên lai hồng vân trấn nguyên tử bọn họ có thể chữa trị phương tây địa mạch việc đã sớm rơi vào rồi trong mắt l ư u tâm nhân ý thức được ở nơi này có công đức có thể cầm thật sớm t i u gia nhập này chữa trị địa mạch hàng ngũ sau đó thanh hư lại từ mười hai tổ vu trong miệng biết được bọn họ lần này tới không chỉ có mang đến đại lượng vô tộc bên trong người đồng thời cũng thông chi địa phủ quản hạt bên trong núi cao sông n g o i chi thần đến đây phương tây chữa trị địa mạch vu tộc như vậy động tác lớn khẳng định cũng sẽ rơi vào càng nhiều hơn trong mắt hưu tâm nhân hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết chuyện ra sao công đức ai sẽ ngại phòng tay có thể tưởng tượng tương lai phương tây sẽ là hạng nào náo nhiệt nhìn như vậy hình thức thanh hư trong lòng không khỏi nghĩ đến coi như không mời tam thanh nữ hoa đến đây chắc hẳn trên chín tầng trời vị tia cũng không dám mạnh lịch như vậy đại dương đại thế chứ đương nhiên đây cũng chỉ là thanh hư trong lòng nghĩ nghĩ vị tia cũng đã có nói thánh nhân bên d ư ớ i đều là c o n kiến hôi sâu kiến lại nhiều e sợ cũng khó và mắt bất quá này ngược lại là dễ dàng thanh hư bọn họ bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng này chữa trị phương tây địa mạch việc là cái cực mất thì giờ việc nhưng nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng bọn họ nghĩ tới nhưng là vẫn là mau chóng đi đến tu di sơn đem bên trong linh mạch tháo rỡ đi ra cho thỏa đáng nếu không chờ càng nhiều sinh linh đi tới phía sau sợ là không dễ làm sống lập tức thanh hư bọn họ hợp lại kế liền quyết định từ bản cổ ba mạch cùng đi tu di sơn tháo rỡ lấy linh mạch mà thanh hư lại lưu lại cùng đi hồng vân chấn nguyên tử bọn họ để ngừa bất ngờ đương nhiên cái này bất ngờ phát sinh khả năng rất nhỏ hiện tại phương tây địa mạch chữa trị chi đại thế đã thành hồng vân bên này đã là khí vận chốt chung coi như có ngoài ý muốn cũng sẽ gặp nạn trình tưởng thanh hư không với bọn hắn đi chủ yếu nguyên nhân chính là bọn họ đi tháo rỡ tu di sơn linh mạch vị kia xuất hiện độ khả thi rất lớn bởi vì dưới tu di sơn nếu thật sự chấn động co đông tây cái kia cực có khả năng cùng la hầu có liên quan la hầu nhưng là vị kia đối thủ một mất một còn la hầu sắp phát vây vị kia sao sẽ không quan tâm mà vị kia vừa xuất hiện bên kia lập tức biến thành cao cấp cục mệnh không cứng rắn cũng không cần hướng phía trước q u y n góp t h ố n chi thanh hư đã bị vị kia nhớ kỹ vạn nhất bị nhằm vào làm sao làm còn có cái kia la hầu cũng không phải là một người hiền lành cuối cùng chữa trị thiên hàng công đức rất nhanh tu di sơn bên kia tự có kết quả kết quả này đã ra ngoài thanh hư dự liệu nhưng lại tại trong dự liệu này hồng quân quả nhiên không hổ làm mưu tính vô song hạng người rất là có thể xem xét thời thế càng thông cầu đạo c h i tinh thủy thấy tình thế không thể n ị c h không chỉ có dứt khoát từ bỏ n ị c h thế mà làm còn thuận thế gia nhập cướp giật quyền chủ động không chỉ có đúng lúc chỉ tổn hại còn đem vốn nên có tổn thất rơi xuống thấp nhất không nói còn thuận tiện vì là chính mình lại vơ vét một bút chỗ tốt tam thanh nữ hoa mười hai tổ vu đi tới tu di sơn tháo rỡ lấy linh mạch tiếp dẫn chuẩn đề thấy vậy tư thế dứt khoát nhận vua không dám có gì nghị tiếp theo cái kia hồng quân cũng là xuất hiện hắn đồng dạng không có có khó x ử tam thanh nữ hoa mười hai tổ vu không chỉ có không có khó x ử còn thuận thế nâng lên một thanh hắn lấy quảng đại thần thông lấy tu di sơn năm phần mười linh mạch đem trồng vào phương tây trong đất động tác này không chỉ có cực lớn dễ dàng phương tây địa mạch chữa trị công tác thắng được tụ tập tại tây phương chúng sinh linh hào cảm càng bởi vì hắn động tác này chính là thuận thiên thuận thế mà làm thiên đạo lực lượng vận chuyển như ý thần thông thi triển hiện ra vô lượng tần uy không chỉ có đưa đến trấn nhất tam thanh nữ hoa mười hai tổ vu tác dụng đồng thời cũng tại chúng sinh linh trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a làm cho hắn đạo tổ hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm để người kính nghệ đồng thời này phương tây địa mạch chữa trị hoàn thành công tác thiên đạo kết toán công đức thời gian cũng là không thiếu hắn được cái kia một phần cho tới tu di sơn còn dư lại năm phần m ộ ư ơ i linh mạch hồng quân nhưng là kiên quyết không để tam thanh nữ hoa mười hai tổ vu lại lấy hắn cho ra lý do cũng để người không cách nào phản bác bởi vì dưới tu di sơn xác thực chấn áp đồ vật hơn nữa phong ấn vẫn là bản cổ bố trí hạ năm đó bản cổ khai thiên chính đến thời khắc mấu chốt đột nhiên phát hiện có một may mắn tại hắn khai thiên phủ hạ trốn được nửa cái tính mạng h ô n đ ộ t ma thần càng ở đây loại lúc mấu chốt q u ấ y thiên điệu mưu đồ khiến cho lại về h ô n đ ộ t bản cổ thấy vậy tất nhiên là giận dữ nhưng lại phân không được trước người đi đem chấm giết đành phải lấy vô thượng thần thông lấy khai thiên thời gian sinh ra vô tận sát khí hóa thành bốn thanh bảo kiếm lăng không xa chỉ hình thành một tòa kiếm trận cái kiếm trận này chính là chu tiên kiếm trận đem cái kia ma thần phong khắc ở thiên địa phía tây cũng chính là hiện tại phương tây dưới tu di sơn mưu đồn vô tận sát khí đem làm hao m trải qua vô tận thuyết nguyệt càng tại bàn cổ đại thần bố chu tiên kiếm trận hạ chạy ra một k i a tàn hồn này sợi tàn hồn chính là cái kia tại long hán thời kỳ thúc đẩy lượng kiếp ma tổ la hầu cái kia ma thần hỗn đ ộ t ma thần thân thể tàn phế tại bàn cổ đại thần bố chu tiên kiếm trận vô tận sát khí làm hao m ộ t hạng t r i t để cùng nơi này đại địa hòa hợp một thể hóa thành ma h uyên mà cái kia ma tổ la hầu ma đạo chính là ở đây trên căn bản tạo dựng lên long hán kiếp chưa cái kia la hầu tự bạo phía sau một điểm chân linh lại lần nữa trốn vào ma uyên bên trong này ma uyên cùng phương tây đại địa nối liền cùng nhau không cách nào bị tiêu trừ chỉ có thể đem nơi đây một lần nữa chấn áp phong ấn để này phương tây đại địa lấy thời gian đem kỳ đồng hóa cho nên lúc này mới có này tòa tu di sơn nếu như hiện tại t i ể u để này ma h u y ê n hiện thế chắc chắn làm cho ma đạo lại xuất hiện đến lúc đó đối với này phương tây đại địa tới nói sợ là lại là một cơn hạo t i ế p tam thanh nữ hoa mười hai tổ vu nghe xong như vậy lý do cũng là bất đắc dĩ lại thêm hồng quân khi trước thuận thế nâng lên cử chỉ cũng không có thể cho rằng hắn hiện tại chính là tại có ý định làm khó dễ ngăn càn phương tây địa mạch chữa trị công tác đành phải coi như thôi tuy rằng này năm phần m ộ ư ơ i linh mạch cũng có thể miễn cưỡng đem này phương tây đại địa chữa trị một lần nhưng chúng quy không thể tận toàn bộ công này phương tây phục hưng thời gian sợ là muốn theo sau không ít ở địa đạo trợ lực cũng ít rất nhiều nhưng việc đã đến nước này thanh hư cũng là không cách nào nếu như này ma h uyên xuất hiện tại đông phương nơi hắn còn có thể cổ động tam thanh nữ hoa mười hai tổ vũ bọn họ đem này ma h uyên thả ra như vậy bên trong đất trời chẳng qua là nhiều một h i ể n địa nhiều một ma đạo mà thôi không có gì ghê gớm trái lại có thể phong phú này thiên địa tri đạo nhưng mấu chốt là nó hiện tại là nằm ở phương tây nơi hiện tại phương tây bách phế đang cần hứng khởi địa mạch càng cần tu dưỡng thực tại không thích hợp ma đạo xuất thế thanh hư bất đắc dĩ đành phải đem này phương tây đại địa nửa phía đông tận lực tu được hoàn chỉnh một ít như vậy linh mạch trưởng thành quán thông đông tây đại địa linh mạch chí ít này phương tây đại địa nửa phía đông sẽ mau chóng phồn thịt lên cho tới tới gần tu di sơn tây n ử a bộ vậy thì nhìn tiếp dẫn chuẩn đề phải làm như thế nào Vũ vốn tộc tại Tây phương Tác, Động Phương H dẫn đến là thanh hư vốn cho là sẽ là một cực mất thì giờ chuyện không nghĩ tại nhiều như vậy đại thần thông giả trợ giúp hạng càng không tới một cái nguyên hội liền đem này phương tây đại địa chữa trị hoàn thành chữa trị hoàn thành này thiên hàng đại công đức toàn bộ phương tây đều tắm r ử a tại công đức kim quan g bên trong trong đó ba phần m ộ ư ơ i công đức rơi vào tại phương tây đại địa vừa khôi phục đại địa linh mạch bên trong làm cho toàn bộ phương tây đại địa linh mạch sinh cơ càng phát t h ị n vượng luôn mãi thành công đức nhưng là phân cho hồng vân có thể nói toàn bộ phương tây địa mạch có thể chữa trị hồng vân là then chốt không thể không kể công độc được ba phần m ư ơ i cũng là nên trấn nguyên tử cùng hậu thổ sấp xỉ các được một thành Bởi vì c h ấ nói nguyên tử c nguyên lực lượng lực t ạ tóm h â n càng c địa thư tay, thư thổ không chỉ có trưởng thổ chi phát tác, hậu không chỉ chi n có c à lại à hoàng, địa đ trận này phương tây địa mạch chữa trị hành động ở đây thời gian đã biến thành một hồi công đức thể yến đều là vui vẻ thanh hư tuy chỉ được nửa thành đừng nhìn tỷ lệ nhỏ có thể đếm được lượng nhưng không ít t i ể u nhìn này phương tây địa mạch bị hủy sinh ra nghiệp lực để một cái thời đại chủ giác thượng c ủ a tam tộc triệt để xa suốt cũng di họa vô cùng t i ể u có thể biết này nghiệp lực có nhiều to lớn này phá hoại nghiệp lực có nhiều to lớn vậy này triệt để chữa trị phía sau sản xuất công đức t i ể u có nhiều to lớn này t i ể u có thể nghị nghị thanh hư được cái kia nửa thành có cỡ nào không ít bằng không hồng quân còn phương tây nhân quả sẽ không còn hai cái thánh vị còn không trả xong còn muốn nhận lời bọn họ một cái hưng thịnh chi cơ đây cũng chính là này phương tây địa mạch hiện tại chỉ tính là bước đầu chữa trị chỉ, chỉ là cho này phương tây đại địa có thể tu dưỡng chi cơ bằng không chỉ là này ba phần mười công đức hồng vân tựu i có thể lập địa thành thánh bất quá hiện tại hắn tranh công đức thành thánh cũng là không xa chỉ cần hồng vân công đức không trôi đi có thể nói hồng vân thánh vị đến hiện tại xem như là triệt để cấm chắc duy hai không vui đại khái chính là phương tây tổ hai người tuy rằng bọn họ cũng thu được không ít công đức nhưng bọn họ n h ư n g trôi mất càng nhiều hơn khí vận bọn họ hiện tại chỉ tính là tây phương người có đại khí vận mà không phải phương tây khí vận chỗ trung khí vận c h i tử bọn họ hiện tại khí vận có thể chống đỡ không nổi hai vị thánh vị chuẩn đề sợ là mân uy bất quá hiện tại tất cả mọi người chìm đắm tại chỗ được công đức vui sướng bên trong không ai có thể quan tâm bọn họ mà lúc này thanh hư đột nhiên gặp hậu thổ sắc mặt có gì liền không khỏi đưa nàng kéo đến một chỗ hỏi làm sao vậy nhưng là có cái gì không đúng làm công đức dung nhập phương tây đại địa linh mạch phía sau đại địa linh mạch tăng vọt khí cơ sâu chuỗi phương tây đại địa từng có qua trong nháy mắt chấn động người khác có lẽ chỉ cho là linh mạch chấn động là hiện tượng bình thường nhưng thanh hư nhưng l à biết này phương tây địa mạch chữa trị đối với toàn bộ hồng hoang đại địa ý nghĩa trong đó nhất định có không giống tầm thường biến hóa mà hậu thổ làm đại địa tri thần đối với loại biến hóa này cảm giác hẳn là càng rõ ràng hậu thổ nói tại mới mặt đất dung chuyển một khắc đó ta cảm nhận được một luồng cực kỳ nhỏ nhẹ hô hồ hoán hồng hoang đại địa nơi sâu xa tựa hồ dựng dục món đồ gì vật ấy lại hướng ta chịu hoán nhưng cái cảm giác này nhưng lại thoáng qua tức mất thanh hư nghe xong lời nói của hậu thổ sau trong lòng đối với này vật ấy mơ hồ có chút suy đoán sau đó liền đối với hậu thổ nói vậy chờ bên này chuyện ta liền cùng ngươi đi sâu trong lòng đất đi tìm một chút thanh hư lại tới gần hậu thổ một ít giả v ờ thần bí nói với nàng nói cho ngươi một cái bí mật ta có một loại thiên phú đặc thù có thể tăng người cơ duyên phúc vận có ta cùng ngươi nhất định có thể tìm đạt được thanh hư cùng một đám bạn tốt ở năm trang bên trong đoàn tụ một hồi đang chuẩn bị t ả n đi đúng lúc này trên chín tầng trời đột nhiên truyền đến di động đám người không khỏi bị hấp dẫn chú ý r ồ n r ậ p ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy trên chín tầng trời cực cao chỗ rất đột ngột xuất hiện một cái cực ánh sáng điểm chỉ thấy cái tia quan g điểm không ngừng đè ép không gian xung quanh cũng cực tốc bành trướng liên quan toàn bộ cựu thiên đều chấn động, động không ngừng thanh hư một thấy cảnh này liền biết đây là thiên đình muốn xuất thế thế là đối với đám người nói các vị đạo hữu này trên chín tầng trời sợ là có thứ không tầm thường muốn xuất thế chúng ta có thể cùng nhau đi tới kiểm tra đám người tất nhiên là vui vẻ đồng ý lúc này đám người đủ giá đ ộ t quang hướng về kia trên chín tầng trời chạy đi làm đám người chạy tới trên chín tầng trời thời gian trên chín tầng trời đã là ổn định chỉ thấy tại đó cựu thiên trong hư không hiện ra một thế giới thế giới bên trong cao nhất chỗ có một tòa điện vũ dâng thư lăng tiêu bảo điện đám người cũng không chỉ hoãn trực tiếp bước vào thế giới bên trong hướng về kia tòa lăng tiêu bảo điện bay đi làm đám người tiến vào cái kia lăng tiêu bảo điện bên trong đúng dịp thấy đế tuấn đã tại điện bên trong cũng hướng về điện bên trong cái kia trí cao vị trí một thanh cựu lòng ghế dựa ngồi đi làm đế tuấn ngồi trên, trên ghế ngồi chỉ cảm thấy giống như có vô cùng tin tức từ trên ghế ngồi truyền đến tràn vào thức hải đồng thời trên ghế ngồi tử quang đại thịnh ở đế tuấn trên người ngưng ra một bộ đế vương miệng bảo thiên đình thiên đế ta vì là thiên đình c h i chủ vì là thiên đế đế tuấn trong miệng lẩm bẩm nói đột nhiên toàn bộ thiên đình chấn động thanh hư một chút ngưng thần cảm ứng biết là này mới ra đời thiên đình đã ở trong hồng hoang vững chắc mà lúc này đây đế tuấn cũng hiểu rõ này thiên đình tác phẩm dùng chỉ thấy đế tuấn ngồi đàng hoàng ở đế tọa bên trên ánh mắt xuyên thấu qua thiên đình nhìn về phía hồng hoàng trong thiên đ i ệ một luồng đế vương uy thế tại thiên đình ra chỉ bên dưới hướng về trong h n g hoang phóng mà đi sau đó cao giọng nói nay thiên đạo có cảm giác chu thiên vận chuyển c ầ n đặc biệt khiến thiên đình hiện thế ta đế tuấn vì là thiên đình c h i chủ vì là thiên đế khi vận chuyển thiên đạo phương pháp uy quản lý h ư n g hoang thiên đế bệ hạ thanh hư đột nhiên lên trước thi lễ cắt ngang đế tuấn nói thiên đế bệ hạ còn xin chú ý dùng từ thiên đình chính là thiên đạo có cảm giác chu thiên vận chuyển c ầ n đặc biệt khiến hiện thế chính là vận chuyển chu thiên tác dụng mà không phải quản lý h ư n g hoang thanh hư một tiếng thiên đế bệ hạ trực tiếp vang vọng tại đế tuấn trong tâm thần dường như sấm nổ giống như vậy đế tuấn không khỏi tâm thần loạn một cái pháp lực c u ủ n quận gương mặt đỏ bừng lên tiếp tục nghe hăn phía sau lời nói càng là không khỏi tức giận hoán hận chừng thanh hư nhìn một chút nói thiên đạo chủ trật tự vận chuyển h ư n g hoàng thiên đình vì là thiên đạo quyền bính tượng trưng quản lý hồng hoàng có sao không đúng thanh hư nói vận đạo mặc dù không có ngồi trên đế tọa bên trên nhưng cũng mơ hồ nhận biết được này thiên đình bên trong tự hồ chỉ có phối hợp chu thiên quyền l ậ c trôi quản lý hồng hoàng xin hỏi bệ hạ ngươi lấy cái gì quản lý hồng hoàng này lúc này thiên đình vừa mới vừa xuất thế quyền bính còn chưa hoàn thiện chờ thiên đình quyền b tự c hậu thổ nghe được thanh hư này lời nói không khỏi mắt lộ ra sát cơ nhìn đế tuấn thanh hư vô vô hậu thổ hơi thêm động viên sau đó nhìn hạ một bên tam thanh đối với đế tuấn nói hiện tại tam thanh đạo hữu cũng ở nơi đây đến đế tuấn đạo hữu ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi ngươi cùng thái nhất tại đông hải phát tri tâm thể nhưng là chuyển khắp hưng hoàng tam thanh đạo h ư u cũng là tán đồng rồi các ngươi vì là bản cổ nhất mạch thân phận nói không được là có thể giúp các ngươi này lần này đế tuấn sắc mặt biến được vô cùng khó xem hắn này mới biết tha phương mới nhất thời tức giận vào thanh hư lời nói cảm ấy thanh hư sắc mặt tâm trầm căm tức đế tuấn nói này cái gì này làm sao này trong lòng bàn tay quyền bính ngay lập tức liền chuẩn bị quay về đồng nguyên một mạch tri đạo h ư u ra tay ngươi cũng không sợ làm trái với tâm thể đạo tâm tăng vỡ đế tuấn cũng không để ý thanh hư hướng về tam thanh khiêm tốn giải thích nói ba vị đạo hữu b ầ n đạo mới vừa trưởng thiên địa quyền lực trôi nhất thời không khỏi hào hùng bay lên nghĩ vì là thiên địa nhiều làm những gì nhất thời miệng ra lớn lời nói nhưng là đã quên này đại đ ị a bên trên đã có đồng nguyên một mạch chi đạo hữu tại chủ trì đây là nói sai k í n h xin ba vị đạo hữu lượng giải thì lại cái nói hắn lại hướng về hậu thổ không người xin lỗi rất là chân thành vì là mới miệng ra sai lời nói t ạ lỗi thanh hư cũng hướng về tam thanh nói ba vị đạo hữu này đế tuấn trước sau lời nói nhiều lần khó biết thật giả b ầ n đạo có một pháp có thể thử này đế tuấn đến cùng là nhất thời nói sai vẫn là lưu l u n quyền thế nhất thời kích động nói ra trong lòng nghĩ ngọc thanh không khỏi hiếu kỳ nói không biết đạo h ư u có phương pháp nào thanh hư nói đạo h ư u ngươi cũng thấy đấy n à y đế tuấn tâm tính bất định có chút không quá thích hợp địa vị cao năm quyền trước đây hắn lẫn lộn đầu đôi thả bản chức không làm l ệ n h đi làm cái gì giáo hóa kết quả gây ra vô biên s á c nghiệp hiện nay lại vả quyền không nói không người tự tỉnh nghĩ nghĩ làm sao đem thiên đạo giao cho hắn quyền b ì n h chức có thể cho làm tốt nhưng lại tham lam lên chức trách của người khác nghĩ lại lên chiến sự loại này tâm tính không phải thiên địa chúng sinh phúc ca chúng ta sao không tại hắn này thiên đế bên dưới tái thiết tứ ngự lấy tứ ngự phân trưởng chu thiên tứ cực như vậy vừa có thể phụ trợ hắn tốt hơn quản lý chu thiên đồng thời cũng có thể tại hắn tâm sinh ý nghĩ sàng bậy thời gian đưa đến hạn chế khuyên đ ủ tác dụng như vậy như vậy chẳng phải là sòng toàn đẹp tha phương mới nếu là thật lòng thức sai là thật nghĩ vì là thiên địa chúng sinh làm chút gì vậy tất nhiên sẽ đồng ý cái phương pháp này hắn nếu như không đồng ý vậy thì thuyết minh nội tâm phải là quyền dục tâm rất nặng ngại tứ ngự phân hạ quyền nếu là như vậy đề phòng sau đó lại lên chiến sự thiên địa cùng chúng sinh n h ậ n tiếp vậy chúng ta cũng chỉ có liên hợp các vị đạo hữu hướng thiên đạo t h ỉ n h nguyện đem hắn này thiên đế c h i vị cho bãi nhiệm tam thanh nghe nghe được thanh hư phương pháp này không khỏi đều là gật đầu cho rằng phương pháp này có thể làm chỉ có đế tuấn nghe được phương pháp này khỏe mắt kinh hoàng không thôi thái thanh không khỏi hướng về đế tuấn hỏi đế tuấn đạo hữu ngươi cảm giác được phương pháp này làm sao này thiên đế q u y ề n bính chính là thiên đạo ban tặng chúng ta không tốt tự ý xử chỉ chứ đế tuấn trần c h ừ n ó i cái này còn không đơn giản chúng ta liên hợp đạo hữu đồng thời hướng thiên đạo tình nguyện phân phong tứ ngự lấy phụ thiên đế chấp trưởng chu thiên là được rồi thanh hư nói đế tuấn nhất thời không khỏi trầm mặc qua được chốc lát thanh hư thiếu kiên nhẫn nói đế tuấn đạo hữu đến cùng làm sao ngươi đúng là cho một lời chắc chắn à. đế tuấn vẫn là không đáp lúc này vừa vạn đông vương công cùng tây vương mẫu dẫn dắt đông hải chúng tiền để đến, đến rồi thanh hư gặp được bọn họ đến không khỏi con mắt s á nói g n đế tuấn đạo hữu ngươi nếu như cũng không làm quyết định vậy chúng ta nhưng là cho rằng ngươi d ắ p tâm hạ người ý độ mượn thiên đế tên lại lên ngọn lửa chiến tranh gieo vạ thiên địa chúng sinh vậy chúng ta sẽ phải liên hợp các vị đạo hữu tập thể tỉnh nguyễn tiên đạo bãi miễn ngươi này thiên đ hiện tại đạo tổ bổ nhiệm nam nữ tiên đứng đầu cũng đến, đến rồi bọn họ tựa hồ so với ngươi càng thích hợp làm này thiên đế chi vị ân còn có thiên hậu chi vị vừa vạn âm dương đủ điều hợp chú tiên chương một trăm linh hai đế tuấn thỏa hiệp tứ ngự định đế tuấn nhìn thanh hư tại trước mặt chúng nhân cổ động môi lưới kích động đám người không khỏi cười gần nói thanh hư đạo nhân chẳng lẽ ngươi cũng đối với bần đạo cái này thiên đế chi vị cảm thấy hứng thú cho nên mới ở tại đây tích cực ra sức lấy có lẽ có tội hoặc bãi miễn hoặc phân hóa bần đạo cái này t i ê n đế chi vị thanh hư nói bần đạo thanh minh mấy giờ số một bần đạo đối với t i ê n đế chi vị không có hứng thú thậm chí đối với tứ ngự chi vị cũng không có hứng thú thứ hai b ậ n đạo cảnh giác đạo hữu làm này t i ê n đế chi vị lý do không phải là có lẽ có tội đạo hữu ngự nhưng là có tiền h o a đạo hữu nghị nghị trước người không n g ắt trước vị chính lấy tư dục hạ giới gánh lên chiến sự tạo hạ bao nhiêu n g h i ệ p nghiệp lẽ nào này còn chưa đủ lấy làm cho chúng ta đám người đối với đạo hữu duy trì cảnh giác đạo hữu bây giờ lại thân cư càng cao hơn chi vị quân chức càng nặng nếu như lại gánh lên mầm hòa đến cái kia có thể liền không còn là hạn chế ở một vực một chỗ mà là cả thiên địa chúng sinh đều đem mông kiếp bị nạn lẽ nào chúng ta tự không nên càng thêm cảnh giác thậm chí phòng bị đạo hữu còn có đạo h ư u nói này tiên đế c h i vị là đạo h ư u đạo h ư u còn nghĩ chủ lý hồng hoàng cái kia đến lúc đó có phải là này hồng hoàng cũng là đạo h ư u hồng hoàng chính là bản cổ đại thần mở bản cổ chính tông một mạch còn ở đây ngươi như vậy như vậy đem này bản cổ chính tông một mạch đưa ở chỗ nào cái gọi là sinh mà không có là đại đức bản cổ đại thần mở mang hồng hoàng cùng chúng sinh sinh sôi vậy này hồng hoàng liền cùng chúng sinh cùng một nhị t h ở như bản cổ đại thần ở đây cũng không biết nói hồng hoàng chính là độc thuộc về hắn nghĩ như nào thì thế nào ngươi cái này không phải sinh không phải chế hạng người càng cũng dám sinh chiếm đoạt tri chi tâm cũng thật là thật là to gan、người đế tuấn không ngờ nhất thời bị thanh hư lấp kín được không lời nào để nói thanh hư lạnh rên một tiếng nói ngươi cái gì ngươi n à y thiên đình n à y thiên đế chi vị là thuộc về hồng hoang thiên địa là thuộc về hồng hoang chúng sinh chỉ là nghe thấy đạo có trước sau người t h à n h đạt là trước tiên thiên đế trước trọng cần giao cho nói chi tiên người t h à n h đạt mà lòng mang thương người sống thay chúng sinh linh thôi là lấy n à y thiên địa quyền lực c h u i đừng nói cái gì ngươi ta nó nhìn chính là đại đạo có hay không cùng với tương thế năng lực có hay không cùng với xứng đôi đức cùng làm bên trong có hay không có thiên địa cùng chúng sinh sau đó sẽ nói này quyền bính nên ai lĩnh thanh hư lời này vừa nói ra đế tuấn quả thực liền muốn khí ra máu đây là đem hắn đã đắc thủ thiên đế chi vị thuộc về quyền trực tiếp cho hay không à, nhất thời giận dữ không khỏi một câu bất quá não về hận đi qua nói cái kia hiện tại bần đạo đã được này thiên đế chi vị chẳng lẽ là thiên đạo mắt mù hay sao thanh hư nghe được đế tuấn này lời nói đ ỗ n g nhiên lui về phía sau một bước làm như muốn cách đế tuấn xa một chút sau đó cẩn thận hướng thiên trên liếc mắt nhìn gặp trên trời không có động tĩnh này mới thở phào nhẹ nhõm đế tuấn gặp thanh hư động tác như thế lập tức tỉnh ngộ chính mình lỡ lời cũng vội vàng về phía chân trời nhìn lại gặp vẫn là không có động tĩnh gì cũng là theo thở phào nhẹ nhõm thanh hư đối với đế tuấn nói đạo hữu lời này có thể không t h ị n h hành nói thiên đạo trí công trí chính không lấy nhiều mà nói ít cũng không lấy dịu dàng luận nhiều thiên đạo ban tặng cơ duyên theo lý mà nói mỗi người đều có cơ hội đạo hữu sinh ở thái dương tinh vì là bản cổ một mạch thân phận quý trọng lại thân có hoàng giả v ậ n mặc dù tạo nhiều nghề nghiệp nhưng bởi vì dài ở thái dương tinh có ổn định thái dương tinh chiếu khắp hồng hoang công đức đến cùng là công đức nhiều như nghề nghiệp lại nói năng lực này tự nhìn đạo hữu đối với linh tộc tạo thành lớn như vậy thốt thất nhưng vẫn cứ có người đồng ý đi theo đạo hữu liền có thể thấy bất、phạm. đạo h ư u cùng này thiên đế chi vị tự nhiên là có mấy phần phù hợp lại thêm đạo h ư u cách gần đó tới trước trước t i ê n được thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không không cho đạo h ư u này cái cơ hội nhưng mà này duyên phận sâu cạn bất đồng tạo hóa tự nhiên cũng liền không giống đạo h ư u đến cùng là tại đức hạnh phương diện có thiệt thòi ở này thiên đế chi vị duyên phận cả chút khó có thể phục chúng tự nhiên cũng là có tương ứng kiếp số thử thách bạn sinh có thể qua kiếp số này thử thách tự nhiên có thể a n hưởng lúc này qua không được tự nhiên cũng là không có duyên với lúc này mà chúng ta chính là đạo hữu duyên pháp không đủ mà bạn sinh kiếp số cùng thử thách là lấy chúng ta như vậy không phải là chuyên môn khó xử đạo hữu mà là số trời gây ra thiên đạo trí công chí chính thể hiện kính xin đạo hữu l ư ợ n giải g cũng mời đạo hữu nghiêm túc đối đãi các không thể lại khí phách nói bậy lại khác tăng thêm hai tiếp đạo hữu như còn có nghi ngờ không n g ạ i nhìn nhìn tam thanh đạo hữu như này thiên đế chi vị là tam thanh một trong đến ngồi cái kia chúng ta những người này tới đây sợ sẽ là đến chúc mừng mà sẽ không có kiếp nạn này n g ư ơ i ha ha đế tuấn bị có chút tức giận hắn làm như chưa bao giờ bài kiến như vậy mặt dày người khéo lời nói hóa h ắ c vì là trắng nhưng lại có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng thật là khiến người ta thán phục bất quá đế tuấn như vậy nghĩ nhưng tại chỗ đ á m người nhưng không nghĩ như thế bọn họ trái lại cho rằng thanh hư nói rất có đạo lý đặc biệt là ngọc thanh đạo nhân cùng đông vương công dĩ nhiên cũng có gì đó quái lạ nhìn thanh hư tỉ như thượng thanh tỉ như hậu thổ thanh hư đối với đế tuấn ngốc vui không để ý chút nào dùng nói đạo hưu kính xin không nên lại mượn cớ kéo dài cần biết chậm thì sinh biến nếu như chờ hạ lại có không thể không chi biến số phát sinh đạo hưu sợ là càng khó làm nếu như đạo hưu thực tại khó hạ quyết đoán vậy chúng ta nhưng là hướng thiên đạo tình nguyện đế tuấn nhìn ở đây có mấy người đều có tư cách tranh cử thiên đế chi vị nếu là thật thỉnh nguyện thiên đạo còn không biết sẽ như thế nào đây trong giây lát hắn vừa tựa như là nghĩ đến cái gì vội xua tay nói không cần bần đạo đồng ý các ngươi phân phong tứ ngự kiến nghị chính là không biết các ngươi có thể đã định ứng cử viên thanh hư nói cái này cũng không có mà tha cho chúng ta t h ư ơ n g nghị một phen lập tức đám người liền ở đây lăng tiêu bảo điện bên trong bố trí xuống một tầng kết giới ngay trước mặt đế tuấn thương nghị kết giới một thành đông vương công t i u bức bách không vội lợi nói đạo hưu chúng ta sao không nhân cơ hội t h ỉ n h nguyện thiên đạo bãi nhiệm này đế tuấn thiên đế chi vị chẳng phải nhất lao vĩnh giận thanh hư nói ngươi cho rằng thiên đạo thật sự sẽ nghe ta nhóm hô đến k ả đi còn nữa nói rồi nay đế tuấn sinh ở thái dương tinh vì là bản cổ một mạch thân phận quý trọng hắn lại có hoàng đạo vận hắn không có ngồi trên thiên đế chi vị thời gian chúng ta còn có thể cùng hắn tranh một chuyến vị trí này nhưng hắn hiện tại nếu đã ngồi lên rồi như vậy tại hắn không phạm sai lầm lớn dưới tình huống cái nào có như vậy dễ dàng bị bãi miễn hiện tại muốn động hắn thiên đế chi vị cái k i a cũng chỉ có một biện pháp đó chính là dùng vũ lực lật tung hắn này đế vị nhưng một khi đã võ vậy liền không thể khống không cẩn thận tự có thể là lượng tiếp bắt đầu đế tuấn không tốt qua chúng ta sợ cũng khó rơi tốt đế tuấn hắn hiện tại đây là bởi vì chính mình g ã tâm quá lớn lại có tâm thể làm giàn g buộc tự thân sức mạnh không đủ lại quá chặt chẽ này thiên đế chi vị lúc này mới bị chúng ta chấn trụ hắn nếu như muốn cùng chúng ta ngạnh cương đến cùng tại không động v õ dưới tình huống chúng ta cũng là cầm hắn không có biện pháp chút nào vì lẽ đó à hiện tại có thể tranh thủ được phân phong tứ ngự đã là kết quả tốt nhất sau đó thanh hư đối với đám người nói đối với tứ ngự ứng cử viên mọi người có ý kiến đến gì có tự tiến cử cũng có thể hào phóng nói ra thanh hư gặp tất cả mọi người không nói lời nào chỉ có đông vương công ánh mắt lấp lóe thế là thanh hư nói và đạo nhìn đông vương công đạo hữu đối với tứ ngự chức vụ có ý nghĩ đông vương công đạo h ư u ở thiếu dương chi vị thuộc mục tại đông không bằng tự nhận chức này đồng cực thanh hoa đại đế làm sao đám người dồn dập biểu thị không có dị nghị đông vương công cũng là vui vẻ thanh hư hỏi lại có thể có tự tiến cử đám người nhưng là đúng này phía trên hứng thú không lớn thanh hư đành phải gọi thêm nói nếu đông vương công đạo h ư u đảm nhiệm này đồng cực chi vị vậy không bằng này tây cực chi vị tự giao cho tây vương mẫu đạo h ư u làm sao đám người lại là không n g h ĩ gì, tây vương mẫu cũng vui vẻ đồng ý thanh hư gặp đám người hoàn toàn không có tự tiến cử tâm ý đều là sao cũng được dám vẻ liền lại đón lấy điểm nói nay bắc cực tử vi đại đế chức vụ tự không phải n g ọ chương t a Thanh n không thể ngồi chấn. Này, Ngọc thanh có chút khó xử, hắn tự tính kiêu ngạo, để hắn cong tuấn bên h vạn vạn hữu thể chút khó đạo để đế kiêu tự có xử, ở d ớ một trăm lẻ ba luân hồi diễn hóa có khắc ý thanh hư gặp ngọc thanh sắc mặt khó xử liền biết ý nhưng đây cũng chính là thanh hư để hắn làm này tử vi đại đế nguyên do thanh hư hướng về ngọc thanh truyền âm nói ngọc thanh đạo hữu vần đạo cũng biết đạo hữu khó xử nhưng này bắc cực tử vi chi vị nhưng không phải đạo hữu không thể đạo hữu cũng biết ngày hôm nay tam bảo nhật mượn tinh ngày cùng tháng bởi vì đi hai cực đều không thích hợp làm đế tinh là lấy này đế tinh không phải quần tinh đứng đầu tử vi tinh không còn gì khác ở giữa điều hợp thái âm thái dương cũng thống lĩnh quần tinh trưởng chu thiên tư thế nếu theo bình thường phát triển thiên đình xuất thế này thiên đế chi vị không phải tử vi tinh tinh chủ không còn gì khác chỉ là hiện tại bởi vì loại loại nguyên nhân tử vi tinh tinh chủ bản nguyên không hoàn toàn bạn sinh linh bảo thiếu hụt tu vi lại không cao l u n g t u n g chức trách lớn mà đạo h ư u nếu theo nguyên bản bản cổ đại đạo vận hành quy tích thành thánh phía sau làm cầm h ô n độ t h ú n g trưởng thiên đạo chi đại thế mà tuần này ngày tư thế cùng thiên đạo đại thế cùng một n h ị t h vì lẽ đó hiện tại thật muốn tìm một người đến thay thế này t ử vi đế tinh chức vụ tự trừ đạo hữu ra không còn có thể là ai khác đương nhiên để đạo hữu đến thực hiện t ử vi đế tinh chức vụ là thuộc về đại tài tiểu dụng nhưng đạo hữu hiện tại chưa thành thánh cầm này t ử vi đế tinh chức vụ luyện tay n g h ề một chút mượn này t ử vi đế tinh chức vụ mà nhìn chu thiên biến hóa chắc hẳn đối với đạo hữu lĩnh ngộ thiên đạo biến hóa cũng có thể có trợ giúp trọng yếu hơn chính là chúng ta phân hóa đế tuấn thiên đế quyền lực là vì phòng bị đế tuấn tận trưởng chu thiên tư thế tại lượng tiếp đến thời gian mượn chu thiên lực lượng cùng vô tộc tranh chấp do đó phá hoại địa đạo gia tỉnh nếu như những người khác t ỏ a chấn tứ ngự chi vị sợ là khó cùng đế tuấn tranh đấu nếu thật sự để đế tuấn tận trường chu thiên vậy kế tiếp lượng k i ế p sợ là khó khống chế có thể đừng chúng ta vừa chữa trị s o n g phương tây chúng ta đông phương t i ệ u chặt chẽ tiếp theo bị làm hỏng vì lẽ đó đạo hữu t ỏ a chấn này bắc cực đế vị là hết sức khẩn yếu kính xin đạo hữu vì là thiên địa vì là chúng sinh càng bàn cổ đại thần tạm thời oan ư ớ c nhất thời ngọc thanh nghe s o n g thanh hư lời có chút bất mãn ngang thanh hư nhìn một chút rất hiển nhiên hắn là nghe được thanh hư có thổi phòng lửa tâm ý nhưng hắn sắc mặt mặc dù bất mãn nhưng sâu trong nội tâm nhưng làm mười thanh hư gặp ngọc thanh chấp nhận không khỏi nhẹ thở ra một hơi liền đón lấy nói hiện tại tứ ngự t i ể u còn lại hạ vị cuối cùng các vị đạo hữu như có ý nghĩ có thể phải mau nói rồi nếu không có thể sẽ không có nhậm chức tứ ngự có thể là có thêm khí vận công đ ứ c gia trì ở tu hành cũng là chỗ tốt nhiều nhiều thanh hư gặp tất cả mọi người vẫn là không ai tự tiến cử đường tắt các vị đạo hữu nếu như nếu không nói có thể thì đừng trách bần đạo dùng người không khách quan vậy dạng này đi cái t i a cuối cùng này nam cực trường sinh đại đế chi vị t i ể u giao cho phục hy đạo hữu đi phục hy nhìn một chút nữ hoa gặp nữ hoa cũng là gật đầu liền cũng là đồng ý đến đây tứ ngự có định đáng người liền triệt hồi kết giới sau đó hướng đế tuấn xác định thí sinh đế tuấn nhìn thấy chọn lựa tứ ngự ứng cử viên ngoại trừ đông vương công cùng tây vương mẫu đối với phục hy cùng ngọc thanh đế tuấn vẫn là tương đương chịu p h ụ lập tức lời cũng không nói nhiều đế tuấn cũng là tiêu hùng bản sắc nếu lựa chọn thỏa hiệp cũng thẳng thắn lập tức liền từ trên người thiên đế nghiệp vị bên trong phân ra bốn đạo t ử khí n ư ơ n g tụ thành tứ phương ấn t ỉ giao cho bốn người bốn người tiếp nhận phía sau lắc mình biến hóa cũng là đế phục tại thân cả người tản ra đế vương uy thế mà đế tuấn trên người đế vương uy thế nhưng là rất là tiêu giảm tuy rằng so với mỗi một ngự đều muốn mạnh được、nhiều. nhưng hai ngự liên thủ tiệu có thể đối với hắn hình thành cả tay tứ ngự đồng thời cũng đủ để cùng hắn chống lại đương nhiên bọn họ trong đó mạnh yếu đánh cờ cũng không phải nhất thành bất biến sau đó làm sao t i u nhìn riêng phần mình thủ đoạn bất quá đế tuấn chiếm cứ chủ vị như thế nào đi nữa đơn độc một ngự quyền bính trước sau đều là không cách nào cùng đế tuấn so với thanh hư gặp tứ ngự việc r ố t cục đụi bằm lắng xuống tâm bên trong không khỏi nhẹ n h õ n không ít đã như thế chỉ cần ngọc thanh ra s ứ c đế tuấn tự khó trưởng chu t i ê n mà đế tuấn như không trưởng chu t i ê n như vậy mặc dù lượng tiếp đổ đến phát sinh linh vu tranh chớp cái kia cũng tại khả năng khống chế phạm vi bên trong thiên đình truyện đám người liền rời thiên đ ỉ n h chỉ lưu lại ngọc thanh phúc hy đông vương công cùng tây vương mẫu thực hiện tứ ngự chức vụ đám người rời thiên đ ỉ n h lại lẫn nhau hàn huyên một phen liền riêng phần mình phân tán thanh hư cùng nữ hoa hậu thổ trở lại bất chu sơn nữ hoa cũng cáo t ử về phượng tên phong bế q u a n đi tuy nói lần này phương tây hành trình chủ yếu là chữa trị đ ị a mạch nhưng đám người ngẫu rảnh dối hạn cũng sẽ không bỏ qua này chúng đạo h ư u gặp nhau chi cơ lẫn nhau trong đó thường có luận đạo trong đó tam thanh nữ hoa mười hai tổ vu liền từng nhiều lần ngưng tụ bản cổ chấn thân lẫn nhau phối hợp diễn hóa trong đó huyền liền diệu muốn nói trong đó thu hoạch lớn nhất tự trừ nữ hoa ra không còn có thể là ai khác tam thanh cùng mười hai tổ vu mặc dù cũng có thu hoạch nhưng không có trong tưởng tượng lớn như vậy bởi vì bọn họ thuộc về bản cổ tinh cùng thần tại một thân bên trong thuộc về dương âm hai cực hai cực chi đạo nếu không có thật đến mức tận cùng t ă n g hoa thông thường mà nói nhưng sẽ không xuất hiện biến hoa quá lớn mà nữ hoa thì lại bất đồng nàng sửa chữa và chế tạo hóa chi đạo tạo hóa vốn là chủ biến đồng thời ở giữa mà vận hai cực ở đây bản cổ chân thân tinh cùng thần giao cảm bên d ư ớ i nhưng là có biến hoa mới cảm lộ tại thanh hư kiếp trước trung ý học bên trong đối với thai nhi thành thai có một loại thuyết pháp đó chính là phụ dạy tiên thiên c h i thần mẫu cho tiên thiên c h i tinh tinh cùng bạn c h i kỷ cảm giác mà sinh tiên thiên một trong khí sau đó từ khí vận tinh hóa thần mà diễn mệnh mà nữ hoa ở đây trong hồng hoang sứ mệnh chính là tạo nhân tộc mà khải nhân đạo là lấy nữ hoa này một lần bế quan đi ra sợ là cách chứng đạo không xa thanh hư cùng hậu thổ trở lại thanh hư đạo trường phía sau hơi làm tu sửa hơi chút trao đổi liền chìm vào kiểu đu trong đất bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm tại phương tây thời gian cảm ứng được đến từ sâu trong lòng đất cái kia một tia cực kỳ hơi yếu hô hoàn tâm ý ngọn v hậu thổ đến tột cùng cảm ứng được là cái gì thanh hư không dễ đoán nhưng hắn cùng đi hậu thổ mục đích nhưng rất rõ ràng chính là nhìn hậu thổ có thể hay không tại hắn cùng đi hạn tìm tới luân hồi bí mật tiếp trước trong thần thoại hậu thổ hóa luân hồi tất cả mọi người bị hậu thổ từ bi tinh thần cảm động nhưng thanh hư nhưng cảm giác được đây là tính kế là có người lợi dụng hậu thổ từ bi tính kế hậu thổ tính kế vũ tộc càng hơn đến hóa luân hồi sau lưng còn có lớn hơn tâm h ý nghĩ bản cổ đại thần mở mang hồng hoang dù chưa tận toàn bộ công nhưng đại thể đã hoàn thành mà địa đạo làm như hồng hoang tam đại căn cơ đại đạo một trong chủ hồng hoang năng lượng đất trời đ gánh chịu ẩn n h ư ỡ n g chức vụ kiến thức cơ bản dùng đại đạo pháp t á c hẳn là đủ chỉ là địa đạo chưa thức tỉnh thiếu hụt thống hợp do đó pháp t á c tán loạn vô t ự công dụng không h i ệ n ra mà luân hồi làm như địa đạo cực kỳ trọng yếu một cái đại đạo nói là căn bản đã không quá đáng thì pháp t á c sao sẽ thiếu hụt coi như còn không có hiện rõ nên cũng tại thai ngén bên trong sao sẽ cần hậu thổ lấy thân đi diễn hóa lại nói bản cổ đại thần hạng gì thần uy hắn mở ra tới thiên địa lại lấy hắn tự thân cùng ba nghìn ma thần đại đạo pháp tắc cùng hôn đội ma thần thân thể t ẩ m bổ đi ra h ư ở h o n g trong đó căn bản tri đạo há lại là một cái nho nhỏ trần thánh đi nói di theo thanh hư hậu thổ đột nhiên hiểu ra luân hồi c h i đạo lại hiến tế tự thân đem luân hồi c h i đạo ở trong hồng hoa n g hiển hóa ra ngoài ổn thỏa bị người tính kế động tác này không chỉ có là tính kế hậu thổ tính kế vũ tộc càng là tính kế địa đạo địa đạo như cảm ứng được luân hồi c h i đạo đã hiện ra sợ là sẽ không lại thai n é n nguyên lai luân hồi c h i đạo cảm ứng được đã có người đem luân hồi đạo thống hợp sợ là cũng sẽ không đem lãng phí linh tính linh lực đi trình hợp nguyên bản luân hồi c h i đạo đã như thế nguyên bản luân hồi tri đạo hoặc là chết từ trong trứng nước hoặc là bị bỏ không cái gọi là dùng tiến vào phế lụi bị bỏ không lâu sợ là cự sẽ dần dần t h á i hóa tiêu tan vì lẽ đó tại thanh hư kiếp trước trong thần thoại hậu thổ tự hóa luân hồi phía sau tự cùng biến mất rồi giống như vậy nàng đừng nói ra địa phủ nàng liên địa phủ đều không tinh lực đi chú ý đến bằng không địa phủ cũng sẽ không bị phật môn cho chiếm đoạt tại địa phủ bên trong lấy địa tạng vương bồ tát vi tôn vì là phật môn mở lớn cánh cửa tiện lợi mà hậu thổ động tác này thật sự đến giúp địa đạo sao Thanh thổ tiểu thể Hư cho rằng không có, bởi vì hậu thổ cảnh giới tiểu hạn chế rằng nàng có, có giới bởi vì là ĩ n ngộ luân cùng h hồi chi đạo độ cao, đạo b n thần cổ đại l à t u y ệ thanh đối k nào hư đ ợ cho lẽ n h rằng địa đạo cơ bản đại đạo pháp tắc đều là đủ sở dĩ sẽ xuất hiện loại này địa đạo hỗn loạn công dụng không hiện ra thậm chí địa đạo ngủ say hiện tượng thật là bởi vì địa đạo bên trong đại đạo pháp tắc thái quá to lớn mà bắt tạc mà địa đạo chi linh vào như vậy lượng lớn đại đạo pháp tắc mà nói t i ể u tương đối nhỏ yếu đi một chút nhất thời khó có thể trải vớt thống hợp lại đây không thể không rơi vào trong giấc ngủ sâu thực lực vận chuyển mà để địa đạo thức t ỉ n h phương pháp tốt nhất chính là giúp nó trải vớt thống hợp này chút đại đạo pháp tắc giảm bớt áp lực làm này chút đại đạo pháp tắc đều bị trải vớt thống hợp vận chuyển địa đạo các loại công dụng tự nhiên cũng là hiện rõ địa đạo chi linh có dư lực một cách tự nhiên cũng đã tỉnh lại mà không phải lanh tranh đi bù đắp cái gì công dụng địa đạo như vậy thiên đạo cũng như vậy chỉ nhân đạo bất thậm chí thanh hư suy đoán cái kia hồng quân sở dị ép địa đạo bắt nạt nhân đạo ngoại trừ chèn ép hết thể có uy hiếp người cũng đem hồng hoàng thế giới hướng về suy sụp xăm ở ngoài còn có khác một tầng ý tứ đó chính là cấp đ o ạ t địa đạo nhân đạo pháp tắc quyền bính thống hợp ở thiên đạo động tác này nhìn như là tăng cường thiên đạo kỳ thực cũng gia tăng thiên đạo vận chuyển gánh nặng thiên đạo vận chuyển không được mới có thể càng cần phải h ắ n cái này hợp đạo người do đó dùng hắn hợp đạo đường biến được càng dễ dàng quyền bính cũng càng lớn thanh hư nghĩ tới đây không khỏi lắc lắc đầu này một chiều h ã tại kiếp trước trong cuộc sống gặp qua không ý thứ mọi người đều là hy v nhưng thường thường cái này giúp đỡ người vừa vặn chính là người phiền toái người chế tạo dĩ nhiên cũng có cái kia chân thành nhiệt tình giúp người nhưng rất ít cũng sẽ không đúng lúc như vậy hậu thổ nhìn thấy thanh hư lắc đầu không khỏi mặt lộ vẻ cảnh giác hướng quét mắt nhìn một phía cũng hướng thanh hư hỏi làm sao vậy nhưng là có phát hiện cái gì không đúng thanh hư nói không có gì chỉ là nghĩ minh bạch một vấn đề mà thôi hậu thổ không khỏi hiếu kỳ nói vấn đề gì thanh hư nói năm đó trên chín tầng trời vị kia giảng đạo kết thúc phía sau từng nói thiên đạo không hoàn toàn hắn đem lấy thân bù nhưng thiên đạo nếu thật sự có thiếu hụt hắn quả nhiên có năng lực lấy thân hóa đạo mà b ổ sao lập tức thanh hư liền đem tha phương mới liên quan với địa đạo đâm chiêu n g h ị cùng hậu thổ nói một lần đương nhiên chỉ kiếm có thể nói nói là lấy hắn như quả nhiên bổ cái gì như vậy thiên đạo vừa vận tịu i sẽ thiếu cái gì ta nhớ năm đó bản cổ đại thần khai thiên trước hẳn là đem nên nghĩ tới vấn đề đều đã nghĩ đến khai thiên phía sau đem nên đủ cũng đều đầy đủ hắn duy nhất chưa hết c h i công đại khái chính là hắn đem ba nghìn ma thần đại đạo đánh nát diễn hóa ra vô cùng phát tắc dùng cho hoàn thiện hồng hoang nhưng cũng chỉ là đem này chút pháp tắc thô sơ giản lược quy hoạch vào thiên địa nhân ba đạo bên trong. mà chưa còn kịp làm xem xét tỉ mỉ hơn trải vớt mà thiên địa nhân ba đạo chi linh vào này vô cùng pháp tắc mà nói tiêu tương đối nhỏ yếu đi một chút nhất thời vận chuyển không được cho nên mới phải rơi vào ngủ say là lấy bàn cổ đại thần mới có thể tại thời khắc cuối cùng phân hóa ra các ngươi bản cổ tinh khí thần ba mạch cũng giao cho các ngươi sứ mệnh đó chính là đem này chút đại đạo pháp tắc tiến hành xem xét tỉ mỉ hơn trải vớt toàn bộ hợp lại giúp thiên địa nhân ba đạo chi linh chia sẻ áp lực khiến chúng nó vận chuyển bình tường lên cho dù có vài không hoàn toàn chỗ cái kia cũng có mạch lạc có thể tìm các ngươi chỉ cần thuận thế thúc đẩy liền có thể mà không cần nhiều làm cái gì Thanh hư tổng kết、nói. Thanh thổ hư hư nhìn hậu thổ dáng vẻ như nói. ráng có điều vẻ sau u y nghĩ, trong lòng không khỏi hơi thở r một hơi,、cứ、như vậy, này ngốc nha cứ ngốc này vậy, đ ầ sau đó thanh ì sẽ s không chuyện điên lại làm rồi đi. u đó, t h a hư cùng hậu thổ ở nơi này cửu rú c h i địa du bắt đầu đi dạo hai người bọn họ cũng không mục đích chỉ là bằng cảm giác chung quanh đi khắp như vậy như vậy loáng một cái chính là năm ngàn năm đi qua bọn họ hầu như đem này cửu rú c h i địa đi dạo hết nhưng cũng không thu hoạch được gì hậu thổ sau cùng không khỏi than nói nếu không quên đi thôi đại khái là cơ duyên chưa đến thanh hư nói không là cơ duyên chưa đến mà là có người từ bên trong cản trở ngươi cảm ứng đồ vật sợ là sớm đã bị người phong ấn mà ngươi sở dĩ có thể cảm thấy cái k i a một tia yếu ớt hô hoán chỉ sợ cũng phương tây đại địa được chữa trị đối với toàn bộ hồng h o a n g đại địa sinh ra ảnh hưởng cực lớn do đó làm cho phong ấn đó có bưng lòng đến hiện tại đại địa khôi phục bình thường ngươi tự nhiên cũng là không cảm ứng được hậu t h ổ không khỏi vẻ mặt buồn tiêu nói vậy này có thể nên làm thế nào cho phải Thanh hư nói, yên tâm, ta đã biết ta thể hư chỉ chỉ hai chúng khó ph dựa nói, yên nơi nào, người lượng, có đã ở là vào là lực sợ Ngươi b có thủ dương sơn việc sau hồng quân nhất định sẽ đối với này địa đạo trọng bảo càng thêm cẩn thận không là tăng mạnh phong ấn chính là khác bố trí không thể đo nguy hiểm hiểm thanh hư có thể không muốn mạo hiểm cho tới một mươi một tổ vu đi tới phía sau có thể hay không phá vỡ phong ấn có thể hay không ứng đối nguy hiểm cái kia ngược lại không cần lo lắng vẫn là câu nói kia thánh nhân không nghịch tiên nghịch tiên không phải thánh hồng quân nếu lựa chọn thành thánh hợp đạo tự nhiên cũng là nhận thiên địa quy tắc r giả m ộ n hắn lấy hợp đạo c h i cảnh là có thể bố cái tiếp theo liền thánh nhân đều thúc thủ vô sách phong ấn nhưng điều kiện tiên quyết là không thể cắt ngang bảo vật này cùng địa đạo liên hệ và địa đạo đối với nó thai ngén c h i cơ vậy này bố hạ phong ấn độ khó nhưng là gấp mấy lần tăng cao này t i ể u rất khó làm được u y lực mạnh mà không kẽ hở vì lẽ đó mười một vị tổ vu đến phía sau phá vỡ phong ấn là không có vấn đề đơn giản là thời gian dài ngắn mà thôi cho tới nguy hiểm chỉ cần tổ vu cùng đến thì sẽ không có nguy hiểm trí mạng bởi vì ở đây trong hồng hoàng n g h ĩ giết chết b ả n cổ một mạch cũng chỉ hai cái phương pháp một là để cho bọn họ tự sát tự d i ệ t hai chính là d ụ d ỗ bọn họ làm hạ lớn nghề nghiệp, nghiệp phá bản cổ khí vận che chở rất hiển nhiên hiện tại hai điểm này hồng quân đều không thể cả thành cái kia hắn cũng không dám bố hạ quá lợi hại sát trận thanh hư suy đoán hơn nữa vẫn là lấy phong ấn trận làm chủ sau đó thanh hư t i ể u cùng hậu thổ trở về bất chu thiên trụ phong đi tới bàn cổ thần điện gọi đến cái khác mười một tổ vu sau đó đem sự tình cùng bọn họ nói dồi hạ mười một tổ vu nghe xong tất nhiên là tức giận không thôi nhưng địa thế còn mạnh hơn người tức giận nữa cũng là chỉ có thể lại tàn nhẫn mắng vài câu lao tặc mà làm không được cái gì này để mười hai tổ vu đều là cảm thấy một trận ất ức lập tức trúc dung liền gọi d ầ m dĩ nói đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đập phá hắn phá trận vì là hậu thổ em gái mang tới linh bảo thanh hư nhưng nói các ngươi đến liền có thể ta thì không đi được ta đem vị trí nói cho các ngươi trúc dung không hiểu nói ngươi không đi đây là vì sao thanh hư nói các ngươi phá phong ấn tất nhiên sẽ kinh động vị kia mà ta nhưng không như chư vị mệnh cứng rắn vì lẽ đó tự không đi bắt mắt sau đó thanh hư liền đem vị trí báo cho bọn họ hậu thổ nhìn thấy vị trí này sau không khỏi giật mình nói thế nào lại là nơi này chúng ta không là trải qua rất nhiều lần đều không phát hiện dị thường gì sao thanh hư nói phàm là trận pháp đều có kẽ hở cái kia sợ cái này kẽ hở lại nhỏ cái kia cũng là có có kẽ hở đồ vật bên trong cựu sẽ có khí tức tiết ra ngoài tuy rằng này cỗ tiết lộ ra ngoài khí tức yếu ớt đến liền ngươi người hữu duyên này đều khó mà nhận ra được mức độ nhưng tại từ nơi sâu xa cũng đã có quan hệ ngươi nếu như đem chúng ta này năm ngàn năm q u ý tích vận hành vẽ ra đến như vậy ngươi cựu sẽ phát hiện chúng ta mơ hồ tự vây quanh nơi này tại đảo canh hơn nữa trải qua cái địa phương này số lần tương đối mà nói là so sánh nhiều c h ư ơ n một trăm linh năm sấm dền một tiếng lượng kế đến tuy nói biết mười hai tổ vu lần này đi có hứng thú mệnh nguy cơ độ khả thi không lớn cái kia hồng quân quan tâm là tất nhiên sẽ chú ý nhưng hiện thân độ khả thi cũng rất nhỏ bởi vì bản cổ ba mạch có thể đều ra một lần tự có thể đều ra hai lần ba lần thậm chí càng nhiều lần chỉ cần cái kia hồng quân không nghĩ mà bị nã ra hợp đạo trạng thái thậm chí thánh nhân thân phận nguy hiểm cái kia hắn lại không có khả năng sẽ cùng khí vận chính thịnh bản cổ ba mạch chính diện đối chiến biệt vẫn là tại bọn họ thuận thiên địa tư thế mà làm dưới tình huống thanh hư đến hiện tại cũng coi như là bước đầu hiểu rõ hồng quân cùng bản cổ ba mạch bọn họ riêng mình ưu thế cùng hạn chế hồng quân ưu thế là nói cao một đường thậm chí mấy tuyến nhìn càng cao hơn càng xa hơn biết trước tất cả so với bản cổ ba mạch biết càng nhiều hơn thiên địa bí mật so với bọn họ càng hiểu thiên địa tư thế có thể trước giờ bố cục n ưu tính mà hắn hạn chế chính là không phải thiên địa chính thống thân phận không so sánh được, được bản cổ ba mạch càng được thiên địa ưu ái hắn nghĩ muốn thu được thiên địa tán thành có thể so với bản cổ ba mạch muốn khó nhiều lắm lại một điểm chính là hắn hiện tại thiên đạo thanh hợp đạo người thân phận này hai tầng thân phận đều là giữ gìn thiên địa tư thế chính hướng phát triển này t i u cung mục đích của hắn tướng thuộc tại thiên địa tư thế phát triển so sánh mơ hồ địa phương hắn còn có thể thiên vị một chút nhưng tại những tính chính xác k i a cực mạnh địa phương hắn cũng chỉ có thể ủng hộ một điểm phản đối ngữ quyền đều không có điều này sẽ đưa đến hắn tất cả mưu tính bố cục cũng chỉ có thể trong bóng tối đến trong bóng tối dẫn dắt hoặc lừa dối bản cổ ba mạch nội chiến hoặc là đi lệnh do đó làm cho thiên địa tư thế đi méo một khi thiên địa tư thế đi méo hình thành đại thế xu hướng vậy thì rất khó n i chuyển cứu giống một cái hướng bên trong khép kín càng vẽ càng tiểu nhân trọn một khi bị qu vậy thì chỉ có thể hướng bên trong càng vẽ càng nhỏ cuối cùng hướng đi một cái cứ điểm như nghĩ muốn phá cuộc đó cũng không là bình thường khó bởi vì trước đây lưu lại tất cả quỹ tích đều là trở ngại không có trọng khai thiên trí năng sợ là khó có thể phá cuộc mà ra như vậy với hồng hoang mà nói chính là vô lượng lượng kế t đến chính là phá diệt mà bàn cổ ba mạch ưu như thế nhưng là vì là thiên địa c h u n g này cho sứ mệnh là bọn họ tại thiên địa đại thế này bên trong chiếm làm của riêng không thể lấy thay phất lượng một khi bọn họ là đi tại con đường chính xác trên như vậy tại hồng hoang trong thiên địa nhân thể không thể đỡ vì lẽ đó hồng quân âm thầm bố cục n ư u tính không có bị nhìn tấu còn thì thôi một khi bị đúng lúc nhìn tấu cũng nâng chính cái kêu hồng quân là một m chút biện pháp cũng không có đương nhiên hồng quân khả năng còn sẽ giấu có một ít hậu chiêu và bàn ở ngoài chiêu nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thanh hư phỏng đoán hắn là không biết dùng bởi vì những chiêu thức này một khi sử dụng sợ là nhiều sẽ bị trở thành vật chỉ dùng được một lần dùng một điểm ít một chút hơn nữa chính hắn cũng rất khó hoàn toàn tránh ra này nhân quả trong đó mà bàn c ổ ba mạch hạn chế chính là bọn họ so với hồng quân thấp nhiều lắm đạo hạnh và bọn họ riêng mình tâm tính được điểm dẫn đến bọn họ rất dễ dàng tự bị người che đậy bị người nắm mũi dẫn đi do đó ảnh hưởng tiên địa tư thế phát triển hiện tại có thanh hư chỉ điểm bàn cổ ba mạch tình huống thay đổi không ít nhưng thanh hư biết trước tất cả cũng là có sự hạn chế hắn dù sao tham khảo là kiếp trước thần thoại kiếp trước trong thần thoại có cũ hố hắn có thể chỉ điểm bàn cổ ba mạch tránh ra nhưng thay đổi phía sau hồng quân lấy tình huống mới hiện đ à o được hố mới hắn có thể thì không rõ lắm hiện tại địa đạo lượng kiếp thanh hư còn có nhất định nắm bắt sau này nhân đạo lượng kiếp sợ là khó khăn hơn nữa nhân đạo chủ biến rất nhiều chuyện đều là tính hai mặt đúng sai giới hạn cũng là rất mơ hồ đến lúc đó hồng quân quyền chủ động sợ là sẽ phải càng nhiều nói cao lực cường ưu thế cũng sẽ thể hiện ra thanh hư tạm thời ấn hạ trong lòng loại loại nghĩ lọc đối với mười hai tổ vu lại là dặn dò nói tuy nói trên chín tầng trời vị kia hiện thân độ khả thi rất nhỏ nhưng không là không có hơn nữa phong ấn đó bên trong cũng khả năng có hắn bố trí hạ cái khác c ám thủ gì cũng khó nói không thể không đề phòng vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn nếu như xuất hiện không thể địch lại được tình t ì n hình h có thể tuyệt đối không nên mạnh chống đỡ có thể đúng lúc lui ra ngoài tự lui ra ngoài nếu như không thể thì lại tự phải kịp thời đưa tin lại đây ta tới triệu tập tam thanh cùng nữ hoa đi qua tướng giúp đỡ bọn ngươi cộng công bàn tay lớn với một cái nói cái này không làm căn g dặn chúng ta tổ vu mặc dù tốt chiến không chịu thua nhưng cũng sẽ không không có đầu hóc tựa như cầm mệnh đ ể chiến sẽ biết cơ rồi dừng thanh hư nhìn cộng công tâm đạo ngươi còn không phải là không có đầu hóc vu yêu đại chiến phía sau ngươi không có đầu hóc tựa như đi va bất chu sơn khiến cho trời đất sụp đổ xem như là đem vu tộc triệt để kéo hướng về phía vực sâu nếu không có hậu thổ hóa luôn hồi vu tộc có hay không có còn chưa chắc chắn đây mười hai tổ vu đi rồi thanh hư liền ở đây trong bản cổ thần điện yên lặng tinh tu chờ đợi kết、quả. thời gian loáng một cái chính là ngàn năm sau đó này một ngày bên trong đất trời giống như có một tiếng sấm rền nổ vang đem thanh hư từ trong tu luyện thức tỉnh thanh hư không khỏi bấm chỉ tính toán nhưng là thiên cơ xa vời thanh hư không khỏi ra được bản cổ thân điện hướng về trong thiên địa nhìn tới trong thiên địa giống như có một loại nột g ngạt khí tại bao phủ khiến người b u ồ n b ự c tâm thần khó yên lặng bất an đây là lượng kiếp bắt đầu rồi sao cũng không biết này lượng kiếp là bởi vì mười hai tổ vu xúc động địa đạo g i á c tỉnh then chốt mà mở ra vẫn là từ sát kiếp mà mở ra có thể tuyệt đối đừng là do sát kiếp mà mở ra thanh hư không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía cử thiên nếu như lượng k i ế p là do sát k i ế p mà mở ra cái kia nhất định từ trên chín tầng trời đế tuấn thái nhất trên người lên mà sẽ ra chuyện cựu có thể là tứ ngự cái kia đế tuấn cùng thái nhất hẳn là sẽ không như vậy không k h ô n ngon a chứ m u ố n biết này tứ ngự hai đông vương công cùng tây vương mẫu tại ở bên ngoài sau lưng nó có thể là có thêm một hải lòng quân cái này không dễ t r e o nhân vật vì là chỗ dựa mà phục hy sau lưng lại có nữ hoa cùng hắn thanh hư ngọc thanh phía sau cũng có thái thanh thượng thanh đều là không dễ trêu thanh hư xác định này tứ ngự ứng cử viên thời gian cũng là trải qua một phen suy nghĩ sâu sắc suy tính tuy rằng trong lòng cảm giác được không khả năng lớn nhưng thanh hư vẫn là lập tức cho bọn họ phát ra đưa tin lấy xác nhận tình huống tốt tại truyền về tin tức đều là tốt đồng thời thanh hư cũng hiểu được trên chín tầng trời tình thế cái kia có thể nói là tương đương t h ầ n trương chủ yếu là ngọc thanh cùng đế tuấn đấu được lợi hại ngọc thanh cũng không hổ làm y ê u tính vô song hạng người h ắ n nhậm chức tử vi tinh ngay lập tức đã thu tử vi tinh tinh chủ vì là đồ cũng thông qua tử vi tinh tinh chủ lung lạc quần tinh bên trong đại bộ phận tinh thần lại có cái khác ba ngự giúp đỡ trong tay mặc dù không có hà đồ lạc t ư như vậy tinh hà trọng bảo nhưng thông qua này chút sao thần nắm gi mà đế tuấn thì lại không giống nhau hắn thủ hạ có linh tộc chúng tu tự nhiên là sẽ không đi lung lạc những thế lực kia không cao tinh thần lại thêm trong tay hắn có hà đ ổ lạc thư hai thứ này tinh hà trọng bảo đối với chu thiên quần tinh vốn là có tương đương phân lượng quyền không chế hắn càng muốn làm chính là cấp lấy quần tinh bản nguyên vì là linh tộc chúng tu tăng cao tu vi này thiệu cùng chu thiên tinh thần lợi ích tướng thuộc tự nhiên cũng là càng không lung lạc cần phải nhưng hiện tại gặp gỡ ngọc thanh cái này hung hăng làm d ố i người hắn không chỉ không thể đạt thành cấp lấy tinh thần bản nguyên mục đích càng là chỉ có xuất lực làm về phần liền nhiều m ọ chút ánh sao vì là linh tộc đa mưu chút chút đều là phiền phức liên tục đế tuấn có thể nói là đối với tứ ngự hận được giang căn ngữa nhưng không thể làm gì đế tuấn tại trên chín tầng trời không thuận tại đại địa bách tộc bên trong cũng là không thuận đế tuấn tại trải qua hai lần đại bại phía sau bất luận là tại linh tộc vẫn là bách tộc đều là hy vọng giảm nhiều linh tộc bên trong trừ nhỏ bộ phận đế tuấn tử trung ở ngoài đại bộ phận linh tộc thành viên đều có tiêu cực tướng mà tại bách tộc bên trong hiện tại càng là ít có chạy về phía linh tộc có thực lực tự vệ gặp tình thế không ổn đều lui giữ tộc địa không gây chuyện còn có tương đương một bộ phận bách tộc bên trong người chạy về phía p ư ợ n g t â sơn thanh hư đồ minh ngọc càng là dựa vào yêu đạo tam tổ duy nhất đệ tử thân phận tại phượng t ê sơn kinh doanh thật lớn một thế lực đế tuấn cùng thái nhất bây giờ có thể nói là dòng khốn chỗ nước cạn mạnh mẽ khó thi bất quá hiện tại lượng kiếp đã tới chắc hẳn cái kia hồng quân tất nhiên sẽ không lại tiếp tục xem đế tuấn cùng thái nhất như vậy khốn đốn đi xuống nhất định có hậu thủ cùng bọn họ tiến hành c h i viện nói không được còn sẽ có không tưởng tượng nổi chi biên số đánh thanh hư bọn họ một cái ứng phó không kịp Trước bất tr chung luận phòng mà thanh hư chính ở trong b à n cổ thần điện suy tư đế tuấn cùng thái nhất còn có thể mượn cái nào trợ lực mà có thể hưng khởi thời gian ngoài điện đột nhiên chuyển đến đế giang sang s à n g tiếng cười nói ha ha thanh hư lao đệ sự tình xong rồi tiếp theo t i ể u gặp mười một tổ vu đi vào trong điện nhưng không thấy hậu thổ thanh hư không khỏi nghi nói hả hậu thổ em gái đâu không có với các ngươi một khối trở về đế giang nói không có nàng còn tại kiểu lũ t r i điện thanh hư nghe này lời nói không khỏi có chút kinh ngạc cũng có chút bận tâm nói làm sao đem hậu thổ em gái một người lưu tại kiểu lũ trí điện nếu như gặp gỡ bất ngờ sao sinh là tốt Muốn tâm Kiểu U Kiểu U cũng không phải thanh tính nơi,、trước、tiên không nói trên 9 tầng trời vị kia sẽ sẽ không tâm lòng, này biết, phải trời kia trước chi vị sẽ sẽ định a c ò có c một ỗ địa p h ư ơ nói g tên Huết nơi này là Hải, ở c thể một còn ở một vị đ ạ năng đây, h ế thanh sức k ó chơi. i Đế g nói, t a n hư h lao đệ yên tâm đi lần này trước đi cựu u loại bỏ phong ấn đó phía sau hậu thổ ở cái kia trong trận đạt được một cái linh bảo tên là cựu u l u ô n hồi bản bảo vật này không phải tiên tiên không phải hậu tiên chính là địa đạo thai n é n một cái dị bảo nếu bản về vi năng sợ là so với tiên thiên trí bảo cũng không thua bao nhiêu hậu thổ được này dị bảo trong nháy mắt n ộ đạo tu vi lại tiến bảo hiện tại hậu thổ có thể tột cùng tu vi của nàng lại phối hợp cái này dị bảo chính là chúng ta liên thủ sợ cũng khó thắng nàng chỉ cần không phải vị kia tự mình ra tay sợ là không người có thể gây tổn thương cho nàng mà vị kia nếu như có thể ra tay sợ là sớm ra tay rồi s ợ dĩ hậu thổ an toàn không cần lo lắng thanh hư lại hỏi nói nếu đã được linh bảo cái kia nàng còn tại kiểu h u c h i địa làm cái gì đ ế g i a nói g n cái kia kiểu h u luân hồi bàn là trải vớt thống hợp địa đạo luân hồi p h á p t á c dùng hiện tại còn cách không được kiểu u hậu thổ hiện tại kiểu u một mặt mượn kiểu u luân hồi bàn n ộ mộ đạo một mặt giút địa đạo trải vớt luân hồi phát tắc thanh hư nói vậy cũng tốt đúng rồi đế giang lão ca ngươi có thể biết hiện tại lượng kiếp đã là mở ra đế giang nói là cảm giác này tiên h địa có chút bất đồng tựa hồ là nhiều một loại khí tức này khí tức làm như có thể kích thích ta vũ tộc binh sĩ khí huyết sôi trào thanh hư nói đây là kiếp khí nếu như nhận kiếp khí ảnh hưởng quá sâu sau cùng sợ là tự thân khó tự chủ rơi vào kiếp số bên trong tình huống bình thường hạ kiếp nạn này khí đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn chỉ là kính x i n đế giang lão ca giảng buộc tốt tộc nhân không nên náo h lên xung đột không cần thiết mới tốt lần này lượng kiếp mở ra nguyên nhân sợ sẽ là hậu thổ em gái đạt được cựu luân hồi bàn một khắc đó xúc động địa đạo giác tỉnh then chốt cái kêu ba ma thần bắt đầu phát động lượng kiếp phản kích lần này lượng kiếp mục tiêu chính là địa đạo cũng là vô tộc kính xin lão ca thận trọng ta nhận định chờ hậu thổ em gái đem địa đạo luân hồi pháp t á t trải vớt xong xuôi mở ra luân hồi như vậy cách địa đạo giác tỉnh này g cũng không xa kính xin lão ca nhất định muốn giữ được bình tĩnh vì là hậu thổ em gái tranh thủ được thật nhiều thời gian Đế đệ được biết giang nặng nói, hiểu ca yên nhẹ, nên láo láo làm tâm, đế giang vừa nghe thanh hư lời ấy trên mặt không khỏi dùng mình nói tính x i n lao đ ể nói t ư ở n g tận nói thanh hư nói đế giang lao ca ngươi nhìn này bất chu thiên trụ phong làm sao đế giang không hiểu nói này thiên trụ phong có gì không đúng sao thanh hư nói ngươi nói nếu như này thiên trụ phong từ các ngươi tổ vu ra tay cắt ngang sẽ có hậu quả gì không đế giang nghe thanh hư nói như vậy lập tức giống như bị xét đánh xứng sờ tại chỗ lẩm bẩm nói cái kia vậy ta vu tộc sợ là liền muốn vạn k i ế p bất phục thanh hư thắn nói đúng đấy nếu như này thiên trụ phong đức đã mất như vậy lập tức chính là trời sập tây bắc lở đất đông nam Thiên địa mất thăng bằng động tác này không chỉ có đối với bằng động này địa địa đạo cục, có lập à là loại cực đá kích lớn, loại đạo đối với thiên cực kích cũng kích đá đá h một t t tổ ra tay làm đoạn, vậy này thiên diệt lớn, là làm nếu như ngươi đoạn, này sinh ra vô biên n vu hủy h do các g i vậy vô ra ra địa ệ lực, coi ngươi như không đem bọn đem vu tức ộ c cũng triệt t phai nhiêu. để Lập không bao mở, kém đế giang phản ứng lại têu to nói không có khả năng này tuyệt đối không có khả năng trước tiên không nói chúng ta mười hai tổ vu có thể hay không như vậy không không n o a n chính là này thiên chủ p h ò n g chúng ta mười hai tổ vu liên thủ đều không có khả năng đem bẻ gãy thanh hư nói Cái nếu như có một vị các 12 tổ bên trong thực lực tiêu ngươi thiêu một tổ trong trên trung bình tổ bên nếu vưu vưu, như hạng bình xếp vị đế ố t tất cả bản nguyên, thôi thúc bản cổ thần điện, đập về phía này thiên trụ chính cả cổ mình phía bản nguyên, bản điện, này phong Này! đầu. đập đ về giang nghe nói biểu hiện không khỏi hơi ngưng lại cái khác tổ vu cũng là đứng chết chân tại chỗ bởi vì bọn họ đều nghĩ tới nếu như nếu như vậy còn thật có khả năng bản cổ thần điện có bất chấp a i chỉ là rất khó đưa nó thôi thúc nhưng nếu là có một vị tổ vu hiến tế tự thân đổi lấy bản cổ thần điện khuynh lực một đòn vẫn là có thể làm được đế giang chật vật phục hồi tinh thần lại nói thanh hư lao đệ ngươi có phải là biết rồi gì đó thanh hư nói tại lượng kiếp mở ra trong nháy mắt đó ta ở bản cổ thần điện bên trong trở nên hoảng hốt làm như gặp được tương lai một góc tự gặp cộng công lão ca không biết vì sao biểu hiện bi phân tay cầm bản cổ điện đánh tới này thiên trụ phong sau đó chính là trời đất sụp đổ c ụ nguyên bản cái này hình tượng ta là không tin chỉ cho là là trong dây lắp nhận kiếp khí ảnh hưởng xuất hiện ảo giác nhưng ta đột nhiên nhớ tới ta ở đông hải thời gian từng nghe người đàm l u ậ n qua bắc hải có một rùa khổng l ồ này rùa khổng l ồ không biết vì sao thân thể chỉ có thể càng ngày càng lớn nhưng không thể hóa hình đến hiện tại đã có đỉnh thiên lập địa lớn bởi vì thân thể thái quá to lớn lại không thể hóa、hình. tâm thần không chống đỡ nổi như vậy to lớn thân thể không thể không rơi vào trong giấc ngủ sâu các ngươi nói có hay không có một loại khả năng con k i a rủa khổng lồ chính là có người chuyên môn chăn nuôi vì là được chính là trờ i trời đất sụp đổ thời gian lấy thân đến làm chống trời tác dụng nếu là như vậy chỉ sợ là có lẽ là trước đã có người đối với các ngươi vũ tộc chuẩn bị s o n g này tuyệt hậu kế đế giang đã khiếp sợ lại có chút không dám tin t ừ n ó i này cũng quá bất khả tư nghị chứ thanh hư nói đế giang l ã o ca ngươi nói nếu là thật phát sinh chuyện như vậy đối với người nào nhất có lợi đế giang có chút trần trừ nói ngươi là nói trên chín tầng trời vị kia thanh hư nói nếu là thật phát sinh chuyện này cái tia địa đạo hiển nhiên giáp tỉnh vô vọng này đã phù hợp vị kia hiện thời lợi ích lại có lợi cho vị kia mục đích cuối cùng hắn còn có năng lực làm chuyện như vậy ngươi nói hắn có thể hay không làm này đế giang trên mặt mặc dù có c h ầ n trừ nhưng nội tâm đã tin bảy tám thanh hư đón lời nói l ù i thêm bước nữa giảng loại này liên quan đến chủng tộc đại kế sự t ì n h tốt nhất là thà r ằ n g tin thật không thể không tin bởi vì nếu là thật sự hậu quả này chúng ta không chịu được nổi đế giang nghe nói sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu biểu thị minh bạch thanh hư nói vì lẽ đó chúng ta tốt nhất làm tốt hai tay chuẩn bị trong hình cộng công lão ca rõ ràng cho thấy bị người mê hoặc là lấy các người đều muốn tu một môn thủ hộ tâm trí thần thông một cái nữa chính là đem này bản cổ thần điện cố định lại để một hai vị tổ vu vô luận như thế nào cũng không thể đem di động như vậy thì tính vị kêu mê hoặc một vị hai vị tổ vu cũng vô dụng Trước 107, Giáo Minh Ngọc Nữ Hoa xuất quan. 12 tổ cũng là đại trí tuệ Thanh tin tưởng tốt. rồi, vưu người, Hư Ngọc cũng chỉ cần chỉ chi Giáo hạng Húng Minh đại điểm Hoa Nữ quan. đến, đến rồi, thanh hư tin tưởng bọn hắn sẽ xử lý tốt. Chi này xử là lý b sẽ hắn coi như muốn trợ giúp cũng không có chỗ xuống tay thế là thanh hư liền đem hắn có thể nghĩ tới đại thể khả năng đều cùng đế giang bọn họ nói rồi sau đó rồi rời đi vu tộc bộ lạc hiện tại hậu thổ đã là tu vi tiến nhanh nữ hoa lần bế quan này đi ra sợ l à cũng sẽ tiến bộ phi phạm các nàng như lại lắng động một chút sợ l à t i ể u có thể xung kích ra t h a n h cái này t ầ n g thứ tới t ầ n g thứ này tu vi mới coi như là chân chính chạm tới thiên địa bình chướng hoặc được thiên địa tán thành mới có thể chứng đạo hôn nguyên thậm chí thành thánh hắn cũng cần trở lại bế quan tìm hiểu hạ á thánh tầng thứ này lực lượng tăng lên hạ tu vi nếu không tu vi bị các nàng rơi xuống quá nhiều cái k i a hắn sau đó ở trước mặt các nàng này nói chuyện sức mạnh nhưng là không đủ bất quá thanh hư lại không về chính hắn đạo trường mà là đi tới phượng t ê phong bởi vì hắn dự định tại phượng t ê phong bế quan hiện tại lượng k i ế p đã tới nữ hoa bế quan không biết tình huống làm sao hắn ở tại đây bế quan vừa có thể tiện thể coi chừng hạ hắn học cho b ả o bối minh ngọc khác một phương diện cũng có thể phòng ngừa bất ngờ phát sinh do đó q u a y r ố i đến nữ hoa thanh hư đi tới phượng t ê phong gọi đến minh ngọc nhìn thấy minh ngọc tu vi sau thanh hư không khỏi thỏa mãn cái nói vi sư đến thời gian gặp này phượng tê phong một vùng một phái kỹ càng cùng ít tranh có tranh c h ớ p liền biết n g ư ờ i đem này bách tộc chúng tu quản lý rất tốt lại nhìn n g ư ờ i tu vi căn cơ lắng động rất là chất phác vững chắc khoảng cách đại la c h i cảnh cũng bất quá là cách một t i a có thể thấy được n g ư ờ i đem này bách tộc chúng tu quản lý tốt đồng thời cũng không có đem tu vi rơi xuống không sai rất tốt minh ngọc nghe được thanh hư khen không khỏi lộ ra từ trong thâm tâm vui vẻ cũng có chút hơi đắc ý tiện đà hướng về thanh hư lấy lòng ra vẻ nói hì h ì cái này còn không đều là sư tôn ngải dạy dỗ tốt lắm thanh hư gặp nàng như vậy cũng không khỏi nợ nụ cười sau đó cố tình nhận đồng gật gật đầu nói ngươi nói cũng có chút ít đạo lý nguyên bản vi sư gặp ngươi biểu hiện không tệ còn là ngươi chuẩn bị khen thưởng nếu đều là vi sư công lao xem ra phần thường này nhưng là có thể tiết kiệm hạn minh ngọc vừa nghe lập tức không nghe theo lôi thanh hư tay háo chết mệnh lay động làm n ú n nói sư tôn tốt rồi tốt rồi ống tay háo đều phải bị, bị ngươi chành hạ xuống thanh hư vội vã ngăn lại nói minh ngọc thấy thế hờn rỗi một tiếng nói phần thưởng kia đâu thanh hư dòng dạ ống tay nào nói muốn tưởng thưởng à cũng được bất quá vi sư nơi này có một khảo nghiệm ngươi như có thể thông qua v i sư liền cho ngươi ngươi nếu như thông b ấ t quá cái tiết nhưng là chẳng thể trách vi sư minh ngọc vừa nghe vẫn là không nghe theo nói sư tôn vô lại rõ ràng nói x o n g khen thưởng sao có thể lại thêm điều kiện thanh hư nhẹ rên một tiếng nói h ừ ai để ngươi cùng vi sư trước tiên đấu trí ngươi điểm tiểu tâm tư kia ngươi cho rằng vi sư không thấy được hiện tại ngươi t i ể u nói ứng không ứng chứ minh ngọc miệng một đô nói cái gì thử thách thanh hư nói v i sư nhìn ngươi tu vi cách đại la đã là không xa v i sư liền chuẩn bị vì là ngươi giảng đạo nhất ngàn năm ngươi nếu như có thể ở đây ngàn năm bên trong đột phá này đại la tri cảnh vậy phần thường này t i ể u hữu hiệu nếu là không thể cái kia nhưng là miễn minh ngọc vừa nghe lập tức t i ể u lại cao hứng nói ta tự biết sư tôn vẫn là thương ta thanh hư nghe nàng lời này không khỏi nhẹ trách nói còn chưa bắt đầu thử thách ngươi sao t i ể u biết ngươi nhất định có thể thông qua tự tin là chuyện tốt nhưng thay quá tự tin chính là tự phụ mà tự phụ người không biết khiêm cẩn vì sao vật thường thường t i ể u sẽ mắt cao hơn đầu đây là phải bị thiệt thòi minh ngọc gặp thanh hư có trách cứ tâm ý vội nghiêm nghị tiếp thu giáo hứng nói sư tôn đồ nhi biết sai rồi đồ nhi xin nghe sư tôn giáo h ứ n thanh hư gặp nàng thành khẩn nay mới thỏa mãn gật gật đầu nói Hửm, bây giờ lượng kiếp đã tới kiếp khí bao phủ dùng người tâm thần bất an không c ẩ n thận t i ể u sẽ kéo lên n h â n quả rơi vào trong kiếp số vào lúc này càng cần khiêm c ầ n trong lòng lúc nào cũng cảnh giác minh ngọc k í n h cẩn ứ n g nói là sư tôn đồ nhi hiểu rồi thanh hư nói h i ể u được t i ể u tốt vậy ngươi t i ể u đi xuống trước đem ngươi những thủ hạ kia an bài một chút để cho bọn họ c ẩ n thủ đ ợ p phủ t ĩ n h tâm tu hành không nên tùy ý ra ngoài chiêu gây sự để tránh k i ế p số an bài xong phía sau đến vi sư nơi này vi sư trợ ngươi đột phá cũng tốt để ngươi ở đây lượng kiếp bên trong có chút tự vệ lực lượng là sư tôn minh ngọc nhận lệnh phía sau cựu vội vàng đi xuống an bài mọi việc chờ hết thể an bài thỏa đáng liền lại vội vàng về tới thanh hư nơi này sau đó thanh hư liền bắt đầu vì là minh ngọc giảng đạo minh ngọc bản thân tư chất cũng không tệ lại thêm tích lũy thâm hậu vốn là tại đột phá bên bờ thanh hư chỉ vì nàng giảng đạo bảy trăm năm nàng liền đột phá tới đại la cảnh tuy rằng minh ngọc đột phá nhưng thanh hư giảng đạo cũng không dừng lại hạn hắn vì là minh ngọc giảng đạo đồng thời cũng là đối với tự thân căn cơ một loại trải vớt này một trải vớt hắn lại có cảm lộ mới không khỏi chìm đắm tại đạo cảnh bên trong minh ngọc gặp thanh h thanh hư này nhất giảng chính là ba ngàn năm mà minh ngọc chỉ nghe không tới hai ngàn năm tiểu lại cũng nghe không hiểu nhưng thấy thanh hư vẫn là không ngừng lại ý tứ cũng không dám quấy nhiễu tiểu nghĩ tại tại chỗ yên lặng tu luyện chỉ là minh ngọc mới tu luyện một hồi tiểu tu luyện không nổi nữa thanh hư phát chi đạo âm có thể nghe hiểu thời điểm đó là thần diệu tiên âm lọt vào thay cả người cộng hưởng hận không được c à n g sâu tầng thứ đắm chì m vào mà hiện tại nghe không hiểu thời điểm đó nhất định chính là ma âm thúc hồn n g h ị tính tâm đều khó chỉ nghe cho nàng đầu hôn trầm trầm muốn ngủ chờ thanh hư từ đạo cảnh bên trong tỉnh lại nhìn thấy chính là minh ngọc nằm trên mặt đất đánh hơi hã đang ngủ say thanh hư thấy vậy không khỏi b u ồ n cười lắc lắc đầu đưa nàng tỉnh lại mà sau sẽ vô cực tán cho nàng sau liền đem nàng đổi u ra ngoài minh ngọc cũng biết mới hình tượng mười p h ầ n mất mặt sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng cầm vô cực tán t i ể u mau mau chạy mà thanh hư cũng bắt đầu rồi hắn t r i n h thức bế quan thời gian loáng một cái lại là ba mươi nghìn năm đi qua này một ngày phượng tê phong bên trong đột nhiên bay lên một lồn u mạnh mẽ khí thế đem thanh hư từ bế quan bên trong t h ứ c tỉnh hắn không khỏi xuất quan đến nhìn đã thấy này khí thế là từ nữ va chỗ bế quan chuyển đến thanh hư liền biết là nữ va đột phá tu vi đem muốn xuất quan đúng như dự đoán không lâu lắm tự gặp nữ hoa từ bên trong đi ra thanh hư vội vàng tiến lên hỏi ngươi đây là đột phá đến rồi á thánh t ầ n g thứ nữ hoa nhưng là lắc lắc đầu nói không có còn thiếu một chút đột phá thời cơ đã có chẳng qua là ta tích lũy còn có chút không đủ không nghĩ cường hành đột phá thế là liền xuất quan thanh hư vừa nghe không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm trong miệng lẩm bẩm nói cũng còn tốt cũng còn tốt ngươi nói cái gì nhìn ta không có đột phá ngươi làm như rất vui vẻ à. nữ hoa gặp thanh hư như vậy nhất thời bất mắn nói thanh hư vội lắc đầu nói không có không có Ta là vì chương cường hành một trăm linh tám nhân đạo chủ giác bí ẩn thanh hư vừa nghe là biết nữ hoa hỏi được là cái gì thanh hư không khỏi nói ngươi đây là hiểu rõ tự thân sứ mệnh nữ hoa nói không sai ta sứ mệnh chính là vì này hồng hoang thiên địa sáng tạo ra một loại có thể vì là thiên địa diễn dịch vô tận tạo hóa chủng tộc vô t ậ nữ tạo hóa. n hoa sẽ t nói hừng người trước đây từng nói với ta ta tiên tiên truyền thừa thiếu hụt chưa chắc sẽ là chuyện xấu bởi vì tiên tiên h truyền thừa cùng chúng ta lại là phù hợp cũng cuối cùng là của người khác nói không phải là của mình đến cuối cùng cuối cùng phải đối mặt đường nhân đạo ràng buộc chỉ có đánh vỡ loại này ràng buộc mới có thể tìm về tự mình thật nói lại lần nữa tinh tiến mà ta bởi vì tiên tiên truyền thừa không hoàn toàn tự học tự nộ v ũ đắp các cơ tương lai nếu như trưởng thành ta sở tu chi đạo ít nhất có một nửa là c h í n h ta tương lai nếu thật sự xuất hiện cái tia cái gọi là đại đạo g i à n g buộc đánh vỡ lên cũng sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều chúng ta này chút tiên thiên thần thánh không chỉ có có trên đại đạo g i à n g buộc còn có căn trên chân g i à n g buộc căn nguyên càng là thâm hậu thiên phú càng là chắc việt loại này g i à n g buộc thì càng mạnh mẽ thì càng khó có thể đánh vỡ chúng ta tuy rằng so với những phổ thông kia sinh linh càng dễ dàng có thành tựu lớn nhưng sự thành tựu của chúng ta hạn mức tối đa nhưng là bị gắt gao cho khóa lại mà những phổ thông kia sinh linh tuy rằng rất khó có thành tựu lớn nhưng một khi có thành tựu lớn cái kia tiền đ ổ chính là không thể đo lường bởi vì bọn họ muốn có thành tựu lớn vậy tất nhiên là phá vỡ tự thân cực hạn hơn nữa còn không ngừng một lần mà một khi đánh vỡ tự thân cực hạn nhiều lần vậy thì sẽ hình thành một loại năng lực xu hướng đó chính là tiềm lực vô cùng mà tại hiện tại hồng hoang trong thiên địa có loại năng lực này xu hướng sinh linh có thể nói là không có nói cách khác chính là hiện tại hồng hoang trong thiên địa bất luận là t i ê n thiên sinh linh vẫn là hậu thiên sinh linh đều là tạo hóa có hạn hạng người có vững chắc thiên địa trí năng nhưng không thúc đẩy thiên địa lên cấp lực lượng mà ta muốn sáng tạo chủng tộc này chính là có loại năng lực này xu hướng chủng tộc một cái tiềm lực vô cùng chủng tộc nói đúng ra bọn họ cũng không phải ta sáng chế mà là bản cổ phụ thần bởi vì bản cổ phụ thần đã đem đường cho bày xong mà ta muốn làm chính là đem cái này lời dẫn tung ra đi xuống sau đó để tự hành đi diễn biến thanh hư nói nhân đạo chủ biến mà chủng tộc này năng lực thiên phú cũng là chủ biến mà tiềm lực vô cùng vậy nói như thế chủng tộc này rất có khả năng sẽ là tương lai nhân đạo chủ giác nữ hoa nói đúng thế thanh hư trong lòng đống dương bừng tình hắn vẫn cho là hồng quân chèn ép nhân tộc là vì chèn ép nhân đạo nhưng bây giờ xem ra hắn ngược lại là thông qua chèn ép nhân đạo đến hạn chế nhân tộc chẳng thể trách nhân tộc tự xuất thế tới nay tự một đường bị tước hai kiếp tầm tầm còn có cái kia hồng quân đem nhân tộc xuất thế thời gian an bài tại vu yêu lượng kiếp cao nhất thời gian sợ sẽ là nghĩ mượn l ư ợ n g kiếp mượn vu yêu tay trước đem nhân tộc có tiềm lực nhất một nhóm tiên thiên nhân tộc cho dọn dẹp sạch chứ còn có hắn làm ra tam hoàng ngũ đế suy di bây giờ làm sao nhìn đều có một loại đốt cháy giai đoạn cấp chiếm nhân đạo nghiệp vị ý tứ tại bên trong hơn nữa này nghiệp vị còn càng ngày càng thấp từ, tam hoàng biến thành ngũ, đế, lại từ ngũ đế biến thành các thai nhân vương sau cùng phong thần một chiến lại đem nhân vương đã biến thành thiết tử ủy dị hơn là này tam hoàng ngũ đế thời kỳ n h â n tộc mạnh nhất thịnh thời kỳ tam hoàng ngũ đế vì là nhân tộc mọi vấn đề đều làm cống hiến rất lớn nhưng lại cứ t i ể u không có ở đây tu luyện c h i đạo trên vì là nhân tộc lưu lại truyền thừa hơn nữa nhân tộc cái này mạnh nhất thịnh thời kỳ xuất hiện hình như cũng không bình thường giống như là một hồi bị tam hoàng ngũ đế mang tới một cái cực cao vị trí sau đó vẫn tại đi xuống dốc nhân tộc mặc dù nhìn như càng ngày càng phồn thịnh nhưng lại khó ra đại năng cường giả còn có phong thần phía sau thần phật hưng khởi liền hồng quân chính mình tiên đạo đều sa sút mà thần phật cao hơn ý nghĩa ở đâu Đó trong lúc à nhất thời các loại cắt giảm ý nghĩ rồn rồn rập rập tại thanh hư trong đầu sẽ qua để thanh hư có một loại không rét mà run cảm giác nữ hoa làm như nhìn thấu thanh hư không đúng không khỏi hỏi người làm sao vậy thanh hư nói không có chuyện gì đúng rồi Vậy người chuẩn bị lúc nào bị sáng chế mới tộc nếu tiềm lực vô cùng cái kia chắc hẳn tiền kỳ là hết sức nhỏ yếu vậy bọn họ làm sao có thể trải qua được lượng kiếp dàn vặt húng chi một dòng tộc như thế ngươi cảm giác được trên chín tầng trời vị kia sẽ dung được hạ sao hẳn nếu như mượn lượng kiếp tay hơi hơi nhằm vào hạn hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được coi như không diệt tộc chỉ sợ cũng sẽ dùng tiềm lực giảm nhiều nữ hoa nghe thanh hư nói như vậy sắc m ặ t không khỏi nghiêm nghị lại có mấy phần do dự nói cái kia nếu là như thế vậy ta chứng đạo hôn nguyên thời gian cũng muốn tại lượng kiếp sau thanh hư nói chậm một chút t ự u chậm một chút đi muốn biết mục tiêu của ngươi là hợp đạo mà không phải hôn nguyên nếu như nhân tộc tại lượng kiếp bên trong có sơ s u ấ t gì cái kia chắc chắn ảnh hưởng ngươi sau này hợp đạo thực lực không có lợi lắm nữ hoa suy nghĩ một chút cũng phải liền đặt gật, gật đầu biểu thị minh bạch bỗng nhiên nữ hoa làm như nghĩ đến cái gì lại hỏi nói cái kia nếu như lượng kiếp bên trong g a thanh nhân chúng ta phải nên làm như thế nào ứng、đối? Thanh hư nói, hiện tại thiên đạo bên trong dễ thành nhất t h á n h đúng là tam thanh cùng h ồ n g vân, bọn họ cùng chúng ta giao hảo ngược lại không cần lo lắng, duy nhất có thể lo người chính là phương tây tổ hai người nhưng mà hiện tại phương tây địa mạch được chữa trị hai người bọn họ mặc dù được chút công đức nhưng khi v ậ n trôi đi được càng nhiều bọn họ muốn nghĩ tại cái lượng này tiếp thành thánh độ khó kia có thể không là bình thường lớn hôn nguyên chứng đạo cùng chém tam thi thành thánh bọn họ tự không cần nghĩ nhất định là không được bọn họ duy nhất thành thánh phương pháp chính là công đức thành thánh trước tiên không nói bọn họ nguyện không nghĩ công đức thành thánh tự coi như bọn họ đồng ý nhưng bọn họ lại không so với các ngươi bản cổ ba mạch bọn họ từ chỗ nào làm nhiều công đức như vậy coi như trên chín tầng trời vị tia chịu trả giá thật lớn vì bọn họ thương lượng cửa sau mượn công đức cho bọn họ t r ợ bọn họ thành thánh lấy bọn họ tình huống bây giờ sợ là cũng chỉ có thể giúp bọn họ trong đó một vị thành thánh nếu chỉ là một vị công đức thánh nhân chúng ta nếu như song song tiến nhập hóa thánh t ầ n g thứ chúng ta liên thủ bên d ư ớ i coi như không đ ị ợ h nổi nhưng tự vệ là không có vấn đề húng chi còn có tam thanh cùng mười hai tổ vu đây cũng không tới phiên chúng ta ưu phiền đúng rồi hậu thổ cũng tìm được nàng thành đạo then chốt nói không được nàng sẽ tại đó phương tây tổ hai người trước chứng đạo đến lúc đó t i ể u càng không cần lo lắng Trước 109, tứ trụ chống trời ý khó minh. Thanh hư đón nói, chúng ta chân chính có chính tộc. nhắc sứ minh. Thanh đón nói, muốn lo lắng hẳn trên tầng ngươi trời lời trời kia, khó ta đến, đó lo là sau, tiêu là trên 9 tầng trời vị ngươi hay vậy vậy không không mệnh tạo tại trùng chắc hẳn t i ể u ứng ở chỗ này thanh hư nói nếu là như vậy cái kia trên chín tầng trời vị kia sợ là sẽ phải nghị trăm phương ngàn kế để ngươi ở đây lượng kiếp bên trong đem này tân sinh t r ù n g tộc sáng tạo ra địa phương tốt liền hắn mượn lượng kiếp tay đối với này tân sinh t r ù n g tộc tiến hành c h á n ép suy yếu không lâu sau nữa sợ là t i ể u sẽ có thiên cơ biểu hiện để ngươi sáng tạo này tân sinh t r ù n g tộc sau đó chứng đạo nói không được cái kia hồng mông tử khí bên trên còn có trên chín tầng trời vị kia lưu lại hậu t h ủ gì lại đột nhiên bước lên cùng ngươi nguyên thần kết hợp lại để ngươi không thể không đem này tân sinh chủng tộc sáng tạo ra sau đó lấy công đức thành t i ể u cái kia thiên đạo t h á n h nhân vì lẽ đó này hồng mông t ử khí ngươi muốn đặc biệt cẩn thận cho tới trên chín tầng trời vị kia hắn như không dùng võ lực tương b ứ c ngươi đến lúc đó t i ể u lấy cảm nộ g không đủ hoặc thời cơ chưa đến làm lý do chối từ chính là hắn như dùng vũ lực tương b ứ c cái kia nói không được chúng ta liền muốn cùng hắn cứng đối cứng đối đầu một cuộc coi như sau cùng không địch lại muốn khuất phục cái kia cũng phải để hắn trả giá chút đánh đổi mới được đồng thời cái này cũng là tìm một chút h ắ n đáy m u ố n biết địa đạo lượm tiếp sau đó chính là nhân đạo lượm tiếp thiên nhân tri đạo có từng dao khi đó hắn sợ là sẽ phải dễ dàng hơn ra tay chúng ta ít nhất phải làm được trong lòng có mấy mới được nữ hoa thận trọng gật đầu biểu thị minh bạch thanh hư đón lấy lại nói đúng rồi còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói hạ lập tức thanh hư liền đem bất chu thiên trụ phong đem có khả năng sẽ đổ việc cùng nữ hoa nói một lần sau đó hỏi ta không biết mười hai tổ vu bọn họ phòng bị có thể hữu hiệu hay không nếu như cái kia thiên trụ phong thật sự đổ cái kia trên trời sợ là sẽ phải phá s u ấ t một cái hàng lớn lấy ngươi tạo hóa chi đạo có biện pháp nào hay không đưa nó cho bù đắp nữ o a không khỏi ngẩng đầu nhìn trời hơi trầm nói có thể thử một lần thanh hư nói nếu có thể thử một lần vậy ngươi trước hết chuẩn bị coi như tương lai này tiền trụ p h o n g không ngã ngươi cũng hữu dụng trên thời điểm nữ hoa vừa nghe không khỏi nghi nói lời này của ngươi ý gì thanh hư không đáp hỏi ngược lại nói ngươi cảm giác được này bên trong đất trời thật sự cần bất chu sơn như vậy một căn cây cột làm như chống đỡ sao nữ hoa nghe nói không khỏi n g ậ n ra thử do xét hỏi ý của ngươi là thanh hư nói ta cho rằng chân chính chống đỡ tại trong tiên địa hẳn là nhân đạo đúng hơn nói là nhân đạo tạo hóa sở dĩ sẽ xuất hiện bản cổ đại thần chống trời tình huống như thế ta đoán chừng là ba nghìn ma thần t h ừ a dịp bản cổ đại thần vừa lái đảng hoàng thiên địa còn chưa đem nhân đạo tạo hóa biến hóa ra thời gian tính kế kết quả nếu như bên trong đất trời thật sự cần muốn cái gì chống đỡ vật trọng yếu như vậy bản cổ đại thần khai thiên chức không có đạo lý không sớm chuẩn bị mà hiện tại sở dĩ cần b ấ t chu sơn chống trời đó là bởi vì hiện tại nhân đạo chưa hiện ra bên trong đất trời tạo hóa không đủ nguyên cớ làm nhân đạo chân chính đại sương có thể thúc đẩy thiên địa lên cấp thời gian khi đó ngày sẽ càng rộng hơn sẽ càng rộng mà bên trong đất trời cũng sẽ càng xa hơn mà lúc này sợ là t i ể u không cần bất chu sơn chống trời cái gọi là bất chu sợ sẽ là có không làm tâm ý để chống trời quả thật có chút bất đắc dĩ như lại hướng về sâu bên trong nghĩ nói không được trên chín tầng trời vị kia để ngươi ở đây lượng kiếp bên trong đem nhân đạo chủ g i á c sáng tạo ra còn khác có một tầng tâm h ý ngươi nói này chân chính nhân đạo chống đỡ thiên chủ sừng đi ra phía sau vậy này bất chu sơn chống trời mệnh số có thể hay không có vương lòng chúng ta này chút tiên thiên thần thánh lấy tự thân tạo hóa vững chắc thiên địa mệnh số có thể hay không cũng sẽ có điều biến hóa chuyển hướng này nhân đạo tân sinh tri chủ sừng nếu như trên chín tầng trời vị kia nhân lúc chúng ta mệnh số có biến thời gian thôi thúc lượng k i ế p khẽ động nhân quả là không phải có thể càng dễ dàng đem chúng ta này chút tiên thiên thần t h á n h kéo vào lượng k i ế p bên trong đến thời điểm chúng ta này chút tiên thiên thần thánh đại bộ phận ngã xuống trong kiếp bất chu trụ trời lại sụp đổ mà nhân đạo tân sinh chống trời chi trụ sừng lại chưa trưởng thành bên trong đất trời không có chống đỡ đồ vật chắc hẳn này thiên địa t i ể u sẽ chậm rãi kết hợp lại dĩ nhiên hoàn toàn kết hợp lại là không có khả năng nhưng dáng xuống độ cao nhất định là khẳng định mà này bên trong đất trời khoảng cách rút ngắn kỳ thực chính là biến hình hạn chế nhân đạo tương lai trưởng thành không gian còn có hắn làm ra cái k i a bốn căn chống trời trụ rốt cuộc chống đỡ thiên địa dùng hay là đem thiên địa cho cố định chết tăng cường nhân đạo sau đó đẩy t h ă n g khó khăn cái này coi như chưa biết người đây nữ hoa nghe thanh hư như vậy vừa phân tích không khỏi có loại s ờ n cả tóc gãy cảm giác nói cái kia cái kia trên chín tầng trời vị kia đây coi là kế không hẳn cũng quá sâu chứ thanh hư nhìn nữ hoa một bộ bị sợ h ã i dáng vẻ không khỏi buồn cười nói ngươi cũng không cần đem vị kia tưởng tượng thái quá khủng bố hắn chỉ là đạo hạnh cao hơn chúng ta mấy bậc nhìn thấy thế giới càng rộng lớn hơn sâu bí mật có thể lợi dụng tin tức càng nhiều vì lẽ đó tính kế lên mới có thể sâu xa như vậy. đây coi là kế ở hiện tại chúng ta xem ra là cực kỳ kinh khủng nhưng thật làm chúng ta đạt tới hắn độ cao đó lại quay đầu lại nhìn đó chính là chỉ đến như thế lại nói hắn đạo h ạ n h lại cao có thể cao được qua bàn cổ đại thần các ngươi có bàn cổ đại thần vì là hậu thuẫn bàn cổ đại thần đã vì các ngươi bày xong đường theo đi chính là sợ hắn làm gì nữ hoa nghe xong thanh hư an đ u ổ i lời sắc mặt này mới hoán h ò a sau đó tự gặp thanh hư c ư ờ i tủm tìm nhìn nàng nói nữ hoa đạo hữu ngươi nhìn chúng ta đều diên phần mình bế quan hơn mấy vạn năm diên phần mình cũng đều thu hoạch không b t không bằng chúng ta đến lại đến một hồi sâu t ầ n g thứ luận đạo liên hệ hạ có hay không nói không được chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa ngươi xem coi thế nào nữ hoa sắc mặt tường đỏ nói cũng tốt tương lai lượng k i ế p hung hiểm tu vi có thể nhiều tiến vào một phần cũng là nhiều một phần bảo đảm thanh hư vui vẻ tán thành nói này lời nói tại lý thế là hai người đồng tiến tính thất lại lần nữa bế quan thời gian loáng một cái lại là vạn năm đi qua này một ngày hai người chính riêng phần mình tiêu hóa luận đạo được đột nhiên nữ hoa trên người cực phẩm tiền tiên linh bảo hồng tu cầu không trải qua thôi thúc tự bay ở không chúng không ngừng chuyển động chuyển động trong đó hồng quang đại thịnh tràn đầy toàn bộ t i n h thất đem hai người từ đạo cảnh bên trong thất tình nữ hoa thấy vậy không khỏi bấm chỉ tính toán sau đó đón thanh hư nghi ngờ ánh mắt nói hồng tú cầu có định tiên h địa nhân ba hôn sứ mệnh hiện tại thiên hôn cơ duyên đã tới thanh hư vừa nghe không khỏi hỏi có thể biết ngày hôm nay hôn ứng trên người a i nữ hoa nói thái âm thái dương hay sao thanh hư nói phải là bọn họ sao nữ hoa nói đổ không nhất định phải là bọn họ chỉ là bọn hắn thích hợp nhất hơn nữa này thái dương tinh đế tuấn thân cư thiên đế chi vị cũng là tốt nhất tiếp nhận thiên hôn cơ duyên ứng cử viên thanh hư nói c á i tiêu đông v ư ơ n g công cùng tây vương tây m ẫ u t i ể u không được. Bọn họ Bọn được. trăm một mươi nữ h thân ư n song song thân cư đến n g là hoa nói, cũng có thể, chỉ làm bọn hắn ai thái âm tinh hai người đang nói đông nhiên cảm thấy một luồng rừng ư ự c mạnh mẽ khí tức hướng về bọn họ phượng tê phong mà đến hai người không khỏi nhìn nhau nhưng là không nghĩ tới này đang nói chính chủ chính chủ đã tới rồi lập tức hai người ra được tinh thất nên đến lương trường núi n à y đế tuấn dù nói thế nào hiện tại cũng là thần cư thiên đế chi vị nên cho mặt mũi cùng lễ nghi vẫn là cấp cho đế tuấn lần này tới thăm thật cũng không bày hẳn cái kia thiên đế phô trường chỉ là nhẹ xe giả tử mặc thường phục mà đến n à y đế tuấn biểu đạt rất ý tứ rõ ràng nhất chính là lấy tư nhân thân phận tới chơi vì chuyện gì không nói tự rõ đế tuấn ở ngoài sơn môn xuống xe giá tiến vào sân môn thanh hư cùng nữ hoa cũng vội vàng tiến lên l ê n tiếp lên trước chào nữ hoa nói thiên đế bệ hạ tới thăm chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng bệ hạ thứ tội đế tuấn nhưng là còn bán lễ cười nói nữ hoa đạo hưu chuyện này là chấm tới mạng muội đạo hưu không trách tội chấm này khách không mời mà đến liền tốt nữ hoa hướng trước một dẫn nói bệ hạ mời đế tuấn nói nữ hoa đạo hưu thanh hưu đạo hưu cũng mời đoàn người đi tới phòng tiếp khách phân chủ khách ngồi xuống một hồi hàn lên phía sau dựa theo quy trình trước tiên bài trả lễ lại làm luận đạo luận đạo kết thúc phía sau đế tuấn này mới viện chuyển nói ra chuyến này mục đích đúng như dự đoán chính là để nữ hoa vì là hắn làm ai nữ hoa nói nếu là thiên cơ hiện ra bệ hạ lại là tâm mộ đã lâu cái k i a bần đạo tất nhiên là đồng ý thành người đẹp chỉ là chúng ta tu h hành trên theo ở nói hạ phù hợp tâm chính là lẽ trời tình người tuân thiên lý đồng thời cũng cần chăm sóc c ấ n tình nếu như cái k i a thái âm nữ thần cũng là đối với bệ hạ có ý định cái k i a tất nhiên là đều lớn vui vẻ nếu như cái k i a thái âm nữ thần nhất tâm hướng đạo vô tâm kết duyên vậy thì mời tha thứ bần đạo không thể bảo đảm này áp môi giới đế tuấn nghe nữ hoa như vậy nói trong lòng hơi cảm thấy không thích nói được lắm giống đây chỉ là hắm mong muốn đơn phương tựa như, bất quá nữ hoa nói tới lời nói cũng là tại lý hắn cũng phản bác không được cái gì đành phải khách khí l ợ i ý h ù a theo nói đó là tự nhiên đó là tự nhiên bất quá đế tuấn đối với chuyện này nhưng là có thêm hết sức tin tưởng trước tiên không nói thái âm thái dương âm dương điều hợp chính là chính lý chính là này thiên hậu chi vị cũng là tôn sùng cực kỳ càng có khí vận công đức gia trì đối với tu hành trợ lực không nhỏ lại thêm bản thân của hắn tuy nói không là hồng hoang hàng đầu nhưng muốn tìm được có thể cùng hắn so sánh lẫn nhau cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thú chi hắn còn có linh tộc này nhạ thế lực lớn giúp đỡ này thái âm nữ thần không có đạo lý sẽ tự tuyệt chính sự nói xong phía sau đế tuấn cùng nữ hoa thanh hư lại là khách sáo một phen phía sau liền cáo tử rời đi đế tuấn đi rồi nữ hoa hướng thanh hư hỏi việc này ngươi nhìn nên xử trí như thế nào thanh hư nói tự nhiên là đem trước mặt lược tiếp hồng hoang tình thế và đế tuấn giã tâm cùng cái k i a thái âm tinh trên hai vị nữ thần nói một chút nhìn các nàng lựa chọn như thế nào mặt khác lại nói cho các nàng biết một điểm cái k i a đế tuấn nhìn chúng khả năng không là các nàng này thái âm nữ thần mà là thái âm tinh ngày tam bảo ngày tháng tinh liên hợp nhất lên có thể tạo thành một bộ đại trận tên là chu thiên tinh đấu đại trận trận này vốn là thủ hộ hồng hoang dùng nhưng nếu là ở đây lượng kiếp trong lúc đảo ngược cả khôn dùng cho đối nội sợ là có thể đem lượng kiếp thôi phát đến mức tận cùng đến lúc đó sợ không được đánh được cái trời sập c ũ n g đức phàm là các nàng đối với hồng hoang có một chút giữ gìn c h i tâm các nàng đều sẽ thận trọng cân nhắc việc này nếu như các nàng tự tuyệt việc này chúng ta cũng có thể hứa hẹn các nàng sẽ không làm cho các nàng lại nhận được đế tuấn quái dày nhưng nếu các nàng cũng là có giã tâm hạng người nghĩ cùng đế tuấn hợp lực đó cũng không có biện pháp chính là tốt lời hay khó khuyên tự tuyệt người chúng ta cũng là chỉ có thể làm tốt thủ vững quần tinh cùng bọn họ này thái âm thái dương đụng với đụng vào chuẩy việc này nên sớm không nên chậm trễ ta sẽ đi ngay bây giờ thái âm tinh tìm hai vị kia nữ hoa nói liền muốn đi ra phía ngoài thanh hư cũng vội vàng đổi tới nói cùng đi đi hôm nay ta nhìn cái k i a đế tuấn bá khí nội liễm mà ung dung tự tin đây là sức mạnh rất đủ dáng vẻ n à y đế tuấn sợ là vừa tìm được cái gì trợ lực đầy đủ thực lực mới có thể như vậy như vậy hắn sợ là kế hoạch chờ cùng thái âm tinh thông ra sau khi thành công tựu i đối với tứ ngự độc thủ đưa bọn họ đổi hạ cựu tiên thu hồi quần tinh quyền lực sau đó triệt để khống chế chu thiên tình đấu ta cũng phải đi tử vi tinh một chuyến cùng ngọc thanh đạo hữu thương nghị một chút chúng ta nên làm gì ứng đối nữ hoa tự không ý kiến thế là hai người đủ giá đ ộ n quang hướng về trên chín tầng trời mà đi đến rồi thai âm tinh phụ cận nữ hoa tự đi thai âm tinh mà thanh hư thì lại tiếp tục hướng lên trên bay đi tử vi tinh thanh hư đến rồi tử vi tinh tất nhiên là bị ngọc thanh đạo nhân cảm ứng được phái người đem thanh hư mời vào tử vi trong cung nhận tình chiêu đãi cũng đối với thanh hư toán giận nói đạo hưu đem tất cả chuyện t h i ề n phái đều ném cho người khác đến làm mình ngược lại là rơi được thật lớn thanh nhàn nay mấy chục ngàn năm đến cũng chưa từng đến vần đạo này tử vi trong cung nhìn lên một chút thanh hư cười nói ha ha đây không phải là biết lắm khổ nhiều mà Lại ngọc ó i thiên chú tứ n ự tinh thần thể cái nhiên phải quản này còn có thể có gì không nhiên lòng. Còn hưu chăm không có sóc, có có đạo phải lý gì g i bần đạo l ú nào cũng quan thanh â m một năm tới n ì n mấy thứ h y sao. đ ế lúc đó, coi đó, n ư bần đạo không phiền, đạo đạo hưu chỉ ũ n g sợ sẽ p i ề n Ngọc Thanh c h chỉ thanh hư bất đắc dĩ c ư ờ i nói đạo hữu cái miệng này à thật là không được này không có lý sự tình cũng có thể để đạo hữu tha cho ra ba phần lý đến thanh hư giả vờ bất m a n nói nhìn đạo hữu lời nói này nói thật hay giống bần đạo là cái kia tự tiện lắm mồm giảng méo lý người giống như vậy bần đạo rõ ràng trình bày đúng là sự thực lực rồi lại nói đạo h ư u cũng không phải cái kia có thể để người lấy lời nói lay động người nói chút hoa lời nói có làm gì thay ngọc thanh vừa nghe thanh hư lời này lại là không nhịn được c ư ờ i nói ha ha cũng thật là sợ đạo h ư u cái miệng này rõ ràng biết đạo h ư u có lời nói xuông thổi phồng tâm ý nhưng vẫn là không nhịn được này trong lòng vui sướng đạo h ư u là vô sự không đăng điện tam bảo hôm nay tới đây sợ là cũng có chuyện muốn cùng bần đạo thương lượng chứ thanh hư hơi có thật không tiện nói đến cùng là không giấu được đạo h ư u là có chút chuyện muốn cùng đạo hữu thương lượng lập tức thanh hư liền đem đế tuấn xin mời nữ hoa làm m a i việc và hắn đối với đế tuấn vi diệu phân tích đều cùng ngọc thanh nói rồi hạ sau đó đón lấy nói đạo hưu ở này trên chín tầng trời có thể có phát hiện này đế tuấn có gì chỗ khác t h ư ờ n g hoặc một ít những thứ khác quỷ dị tung tích ngọc thanh hơi hơi chầm tư sau đó nói muốn nói chỗ khác t h ư ờ n g còn thật có chúng ta tứ ngự vừa lý chức cái k i a mấy vạn năm đế tuấn tranh với bọn ta quyền tranh được lợi hại nhưng gần đây hai vạn năm nhưng là tiêu tan ngược lại ngược lại là hủ hưởng hạ giới chạy được chịu khó thanh hư nói cái tia có thế chứ nếu như tại bình thường thời kỳ chúng ta còn có thể khi hắn là tự nhận tranh quyền tranh không nổi bốn vị đạo hưu hơi thở tâm tư đ à n g h o à n g hạ xuống nhưng hiện tại là lượng kiếp thời kỳ hơn nữa hiện tại trong thiên địa kiếp khí càng ngày càng nặng trong lòng hắn tranh quyền trí niệm chỉ sợ sẽ càng sâu càng mạnh cái nào có ngừng đạo lý nay phải là hắn phát hiện tại quy tắc đấu tranh nội bộ quyền tranh không nổi đạo hưu do đó nghĩ muốn vũ lực đ ạ c quyền nhưng hắn hiện tại trên mặt n ổ i thực lực lại không chi trì nổi hắn làm như thế cái kia hắn phải là sẽ ý nghĩ tại nơi khác mượn lực đến làm việc này một là bách tộc hai là năm đó tử tiêu cũng nghe đạo ba nghìn hồng trần khách nhưng mà hiện tại bách tộc chia ra làm hai có thể để cái k i a đế tuấn lôi kéo sớm đã bị hắn tan vào linh tộc bên trong tại đó ba nghìn hồng trần khách bên trong chân chính có đại trí tuệ đại tu làm thế hệ sẽ không không thấy rõ hiện tại hồng h o a n g tình thế ứng cái k i a đế tuấn chỗ mời lội này lượn g kiếp nước đ ủ mà có thể bị cái k i a đế tuấn lôi kéo những đều là kia chút không đáng để lo h ạ n g người này hai cái gộp lại cũng đối với chúng ta không tạo thành uy h i t chứ thanh hư nói đạo hữu có hay không đã quên còn có trên chín tầng trời vị kia nếu như vị kia thao túng thiên cơ dẫn dắt sợ là có thể mức độ lớn nhất t r ợ cái tia đế tuấn mời đến một ít người hữu dụng còn có cái tia thượng cổ tam tộc hiện tại phương tây đại địa đã bị bước đầu chữa trị cái tia thượng cổ tam tộc trên người nghiệp lực cũng coi như là đại thể đ ứ c đoạn mất nguồn gốc có có thể xuất đầu ngày ngươi nói bọn họ ngày xưa hùng tâm có thể hay không cũng dần dần khôi phục nếu như vào lúc này đế tuấn cho bọn họ mang đi có thể tạm thời áp chế nghiệp lực phương pháp lại hứa hẹn chờ thiên địa một lần nữa xác lập trật tự thời gian cho bọn họ chút vị trí trọng yếu lấy chợ bọn họ tố công đức thanh trừ trên người nghiệp lực ngươi nói bọn họ có thể hay không độc lòng. lòng không khỏi âm trầm nếu như nếu như vậy những thế lực này gặp lại quả thật có thể cho bọn họ tạo thành uy hiếp cực lớn lần này ngọc thanh cũng không khỏi cảm thấy sự t ì n h có chút khó giải quyết tiếp theo một cái trước mắt ngọc thanh không khỏi nhìn về phía thanh hư nói đạo hưu nếu tìm đến bần đạo cái kia chắc hẳn trong lòng đã có thượng sách đi thanh hưu nói bần đạo vậy thì có cái gì thượng sách đây không phải là biết đạo hưu chính là tam thanh bên trong am hiểu nhất nhu l ư ợ n g người chuyên tới để tìm đạo hưu tổng cộng tổng cộng sao ngọc thanh trầm tư hạ nói mục đích của chúng ta chúng quy không phải cùng đế tuấn bọn họ tranh quyền mà là kéo dài lượng tiếp khống chế lượng tiếp quy mô nếu bọn họ thế mạnh vậy chúng ta t i u tận lực không cùng bọn họ trực tiếp va chạm chính là nếu không cùng bọn họ trực tiếp va chạm vậy chúng ta t i u được co rút lại phòng tuyến chúng ta có thể từ bỏ phần lớn tinh thần chỉ chiếm căn cứ mấy viên trọng yếu tinh thần sau đó đem chúng ta có lực lượng đều tập trung ở đây mấy viên tinh thần bên trên bọn họ gộp lại thực lực là mạnh hơn chúng ta sợ là còn mạnh không tới cái kia loại áp đảo tính trình độ hơn nữa cái kia thượng cổ tam tộc tại một lượng kiếp t r ư ớ c đã nếm được phá hoại thiên địa quả đắng này một lần bọn họ chắc hẳn sẽ không lại dễ dàng phá hoại thiên địa trọng yếu vị trí địa lý như vậy chúng ta tựu có để cho bọn họ kiên kỵ thực lực cùng cần chiếu cố đến vị trí địa lý bọn họ nếu như mạnh mẽ tấn công là có thể mang chúng ta đổi hạ cử t i ê n nhưng bọn họ sợ là cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ thương vong trước tiên không nói riêng là đem tinh thần làm hỏng này một cái đã đủ bọn họ khó chịu cái kia thượng cổ tam tộc nhưng dù là cũ nghiệp chưa đi lại tăng thêm mới nghiệp bọn họ sợ là sẽ không đồng ý là lấy bọn họ nếu như nhìn thấy chúng ta như vậy e sợ thứ nhất ý nghĩ không là chiến mà là tiến hành vũ lực uy hiếp sau đó lấy đàm phán phương thức để cho chúng ta lui ra cử t i ê n như vậy như vậy chúng ta tựu có thể đang đàm phán trên kéo dài thời gian sau đó sẽ hợp với tiểu quy mô vũ lực tranh tài cứ như vậy tại cứng rắn cùng thỏa hiệp trong đó tại đánh cùng nói lên mặt cùng bọn họ nhiều lần kéo căn cứ kéo dài cái mấy vạn năm thậm chí một cái nguyên hội cũng không thành vấn đề cái kia đế tuấn có thể lôi kéo này mấy phe thế lực vậy chúng ta không là cũng có thể ngược lại x ố i rục bọn họ sao lấy đạo hữu miệng lưỡi v ầ n đạo còn không tin này mấy vạn năm thời gian còn không thuyết phục được này mấy phe thế lực thanh hương nghe được ngọc thanh như vậy kế sách không khỏi khen nói đạo hữu đại tài này kế sách rất hay hơn nữa từ cái kia đế tuấn muốn thông ra thai âm tinh tới nhìn hắn sợ là hiện tại đã n ộ được chu thiên tinh đấu đ hắn muốn đổi đạo h ư u hạ cựu tiên sợ chính là vì tận trưởng chu thiên tinh đấu chỉ cần chúng ta c h i ê m cứ mấy viên trọng yếu tinh thần hắn tất nhiên là sẽ sợ ném chuột vỡ đồ bởi vì một khi phá vỡ tinh thần cái kia hắn chu thiên tinh đấu đại trận cũng sẽ không hoàn toàn bất quá trong này còn có một cái biến số đó chính là kiếp khí nếu chúng ta song phương tranh chấp lợi hại nói không được t i ể u sẽ nhận kiếp khí ảnh hưởng hỏa khí tăng lên trên che mắt tâm trí như vậy này đại chiến nhưng là khó mà tránh khỏi đến lúc đó lẽ nào chúng ta còn có thể thật sự tự thủ tinh thần mà sao sẽ này tinh thần làm hỏng hay sao ngọc thanh trong lòng một nghĩ cũng là này mấy viên chủ tinh nếu thật sự bị làm hỏng cái kia chữa trị lên sợ là không dễ từ đó chu thiên sợ là sẽ phải liền như vậy không hoàn toàn trọng yếu hơn chính là này thì cho trên chín tầng trời vị kia nhúng tay lượng kiếp m g ự a cớ bọn họ này chút người sợ là sẽ phải bị vị kia lấy các loại mượn cớ cho c h â n áp lại bọn họ này chút người như bị c h â n áp cái kia lượng kiếp nhưng là không người quản giáo đã khống chế nếu là để cho từ vị kia thôi động lượng kiếp sau cùng sợ là thật sẽ xuất hiện trời sập cũng nứt tình huống đã như thế cái kia địa đạo g i á c t ỉ n h nhưng là thất bại ngọc thanh không khỏi hướng thanh hư hỏi vậy theo đạo hữu góc nhìn tình huống như thế nên làm gì xử lý thanh hư nói nếu là thật xuất hiện tình huống như thế chúng ta rút khỏi chu thiên là được rồi bất quá tại rút khỏi trước chúng ta muốn đem cái kia quần tinh tinh thần an bài xong nếu không bọn họ e sợ sẽ bị cái kia đế tuấn giết chóc sau đó đưa bọn họ bản nguyên cho luyện thành sao phiên lấy k h ố n g quần tinh nhưng nếu là sao thần nắm giữ tại trong tay chúng ta nhưng là khắc rồi không còn tinh thần bản nguyên giúp đỡ cái kia đế tuấn nghĩ tại trong thời gian ngắn bên trong khống chế quần tinh sợ là không dễ coi như hắn sau cùng nghĩ ra biện pháp nào khác đến khống chế tinh thần nhưng này nhưng không ý nghĩa trong tay chúng ta tinh thần tự mất đi đối với quần tinh ảnh hưởng đã như thế Cái i k như vậy, như vậy, lập tức hai t người tự lại đối với này hai cái kế sách một ít chi tiết nhỏ tiến hành càng cặn kẽ nghiên cứu thảo luận cùng bổ sung chờ thương nghị định xuống sau hai người tự theo kế hoạch bắt đầu phân đầu hành động ngọc thanh phụ trách chu thiên tinh thần ăn bài mà thanh hư thì lại phụ trách liên lạc khắp nơi chỉnh lý lực lượng đem những thế lực này thích đáng thu xếp tại lấy tử vi tinh làm trung tâm mấy viên tá phụ sao trên thanh hư bên này sự tình mới vừa mới bắt đầu hành động nữ hoa bên kia t i ể u lại cho hắn một cái k i n h hỉ đó chính là thái âm tinh trên hai vị nữ thần đối với cái kia đế tuấn căn bản không có hứng thú cũng không kết duyên tri tâm đã như thế đế tuấn chân chính có thể trưởng vẫn là chỉ có một viên thái dương tinh và đối với chu thiên quần tinh đại nghĩa trên nắm quyền trong tay mà thôi cách chân chính khống chế chu thiên lại xa một bước thế là thanh hư lại cùng ngọc thanh thương lượng một chút q chương một trăm mười hai đế tuấn đuối lý thái âm tinh cùng lúc đó thái âm tinh trên tin tức cũng truyền đến đế tuấn nơi này lần này đế tuấn càng là giận không nhịn nổi lúc này liền đem nuôi nhọn chỉ hướng thái âm tinh tự mình dẫn đại quân tinh nhuệ binh vây thái âm tinh thái âm tinh trên hai vị nữ thần hi hòa cùng thường hy tất nhiên là sẽ không bó tay chờ chết bay lên t h á i âm trận pháp cùng với tướng cẩm thanh hư cùng ngọc thanh vốn là kế hoạch ở đây thiên hôn bên trên chiếm cái đại nghĩa danh phận cùng đế tuấn hình thành đối lập như này cơ hội tất nhiên là sẽ không bỏ qua lúc này cũng xuất tinh nhuệ đến cứu viện thế là liền tạo thành ba phương đối lập cục tuy rằng đế tuấn lần này mang tới nhưng là linh tộc bản bộ nhân mã nhưng trong đó nhưng mơ hồ nhiều chút thượng cổ tam tộc c a thuộc chủng tộc thế lực cái bóng nhìn đến chỗ này ngọc thanh cùng thanh hư không khỏi nhìn nhau xem ra này đế tuấn quả thật là cùng thượng cổ tam tộc đạt thành hợp tác đế tuấn nhìn ngọc thanh, thanh hư đem người đến cứu viện. không h hư người người đế, đế, đế tuấn nói thiên hàng Đạo h thiên hôn Hư đ cơ duyên ứng với thái âm thái dương các nàng lẽ ra cùng t h â m thanh hôn đã định thiên địa âm dương luân lý t h i đạo có thể các nàng nhưng chối từ hôn phối cự không ứng tử đây không phải là bất tuân thiên mệnh vọng địch thiên số là cái gì thanh hư nói vậy hạ đã từng ở trong tử tiêu cung nghe đạo cũng làm nghe đạo tổ từng nói thiên đạo đại thế không dễ tiểu thế có thể đổi ngày hôm nay hôn là đại thế là nhất định phải p hoàn ả i h thành chỉ là ứng với trên người người đó đây là tiểu thế là có thể thương lượng t i u coi như các nàng không ứng này cũng không thể nói là cái gì v ì thiên mệnh nịch thiên số chứ đế tuấn nghe xong không khỏi cười gần nói đạo h ư u sở dĩ sẽ cảm thấy cho các nàng không sai đó là bởi vì đạo h ư u đối với đạo tổ lời ấy lý không hiểu nhiều như thế nào tiểu thế có thể đổi đó là thiên đạo giao cho chúng ta thiên địa chúng thần chức trách để chúng ta chúng thần đối với thiên đạo tư thế tiến hành vi đ i ề u nâng chính để ngựa bên trong đất trời biến số dị số đối với thiên đạo tư thế phá hoại cùng bóp méo l i ê n giống với ngày hôm nay hôn ứng với thái âm thái dương đây là thích hợp nhất cũng là tốt nhất nhưng nếu là n à y thái âm xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể hưởng ứng thiên mệnh lẽ nào ngày hôm nay hôn t u không hoàn thành hay sao cái kia thiên đạo chẳng phải là muốn vĩnh viên thiếu hụt một khối này tại như vậy bất đắc dĩ điều kiện b ê n giới thiên đạo mới là cho phép chúng ta chúng thần đối với thiên đạo tư thế tiến hành vi điệu nhỏ đổi nói thí dụ như lấy thiếu âm thay thế thái âm chi vị. hoàn thành này thiên hôn tuy rằng lần nhất đ ẳ n g còn tổng so với vĩnh viễn thiếu hụt muốn tốt chứ thiên đạo tiểu thế có thể đổi chân chính ý nghĩa là để chúng ta c h ú n g thần dẫn dắt thiên địa hướng tốt tiến hành vi đ i ề u tu bổ lập lại trật tự dùng mà không phải để chúng ta c h ú n g thần tùy ý vào đuổi chạy trốn sứ mệnh dùng hiện tại này thái âm thần nữ rõ ràng vô sự nhưng cự không bước chân tới hành xử mệnh đây không phải là có ý định muốn vi thiên mệnh nghịch thiên số châm thân là thiên đế không nên lập lại trật tự tiến hành trừng phạt thanh hư nói nếu như nói như vậy lời cái tia vi thiên mệnh nghịch thiên số v ậ hạ ngài cũng có phần đế tuấn vừa nghe thanh hư lời này đầu lông mày không khỏi n h ữ n một cái lại lần nữa cười gần nói h ư hư chấm sớm biết ngươi thanh hư ăn nói khéo léo miệng lưỡi lợi hại nhưng hiện tại sự thực đ ề u tại chấm ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi là có hay không có thể nói h ắ t thành trắng bịa đặt đến chấm trên người đến thanh hư nói vậy hạ âm dương đã có thể tương sinh trung sức lại có thể tương khắc tướng tiêu tan hiện tại các ngươi thái âm thái dương đã là đi tới lẫn nhau mặt đối lập đã thành tương khắc tướng giảng cụ thiên địa nhân ba hôn định là trong thiên địa âm dương luân lý tri đạo mà âm dương luân lý tri đạo nhưng lấy hòa hợp vì là đẹp vậy hạ ngài hiện tại còn cảm giác được này thái âm thái dương là tốt nhất thiên hôn nếu quả là như vậy vậy sau này phu thê chẳng phải đều thành lẫn nhau bại vận kẻ thù bậy hạ ngài đi b á i phòng nữ hoa đạo hưu thời gian nữ hoa đạo hưu t i ể u từng nhắc nhở qua ngài này chuyện nhân duyên ngoại trừ thiên mệnh tiên lý ở ngoài còn có t ì n h này thái âm thái dương vị trí chính là thiên mệnh tiên lý mà này vị trí người giảm được nhưng là nhân tình ngài hiển nhiên là không có đem ân tình làm tốt nếu không nhân tâm đều là h ư ớ n g tốt cái k i a thái âm nữ thần há lại sẽ không muốn g ả ngài n g ư ờ i chấm làm sao không có đem ân tình làm tốt ngay xong lời nói của thanh hư phía sau đế tuấn sắc mặt không khỏi tái nhật tuy rằng nữ hoa là từng cùng hắn nói hơn người tình việc nhưng hắn lúc đó căn bản không để ở trong lòng hiện nay nhưng là không nghĩ tới càng là bị thanh hư lấy ân tình phản bác đến góc chết thanh hư than nói lời nói không sợ bệ hạ trách tội lời ngài cũng làm mệnh sinh tốt nhưng tại làm người trên nhưng là rất khó khiến người ăn l ò n g ngài không có làm thiên đế trước ngài không ngắt trước vị chính từng đi đến hồng hoang đại điệu bên trên gánh lên hai lần phân tranh tạo thành vô biên nhiệt nghiệp chuyện hoang đường tiểu trước không nói hiện tại bên trong đất trời lại có lượng kiếp giáng lâm ngài không nói động viên chu thiên thượng ủ hạ thế cho họ tinh chặt hộ, tránh truyền tâm tu, kiếp lực, để để bọn môn n giữ g số, c tích cực lại là khắp ơ i trối, bốn bà, lớn n làm sâu à là i đây cổ h thừa dịp lượng kiếp, lại lên chiến sự, đưa chúng sinh nhập kiếp hay、sao? Thượng u ẩ n lượng lên bị dịp đưa sao. kiếp, kiếp lại c sự, tam tộc long hán đại kiếp h u n g uy đến nay còn còn ở trước mắt mong rằng bệ hạ có thể lấy làm trả giá Này thái âm thần nữ sợ dĩ không muốn gả cho bệ hạ, sợ phải thì phải đem ngài những năm này hành động đều thấy rõ. nhìn thấy ngài thấy thái thì thấu cho hạ, phải phải âm đem sợ sợ dĩ gả đều bệ rõ, đối với các nàng không có nửa phần tôn trọng điều này cũng làm cho chẳng thể trách nhân ra sẽ cự tuyệt ngài nếu thật sự nếu bàn về cái bất tuân thiên mệnh tội sợ là cũng phải lại thêm bậy hạ ngài thiên mệnh tại tay ngài đều cầm không được đế tuấn nghe được thanh hư thật đem trách nhiệm giao cho hắn không khỏi có chút phẫn hận nhìn thanh hư tức giận nói ngươi nói chuyện khác tạm dừng không nói nhưng chấm chưa từng có qua đối với thái âm thần nữ không tôn trọng chỗ ngươi này chỉ do là vũ tội hôm nay ngươi như không nói ra được một phen đạo lý đến cái kết nhưng là đừng trách chậm đối với ngươi không khắc khí thanh hư không chút nào lưu ý đế tuấn uy hiếp rất là bình tĩnh hỏi cái kế b ệ hạ di vãn g có thể cùng thái âm thần nữ có qua cái gì gặp nhau hiểu qua lẫn nhau tính t ỉ n h này này ngược lại là không có nhưng này thì thế nào ngại đế tuấn không hiểu nói cái kế b ệ hạ tại mời nữ b a đạo hữu làm mai trước có từng thăm dò qua ý kiến của các nàng này này vốn là, là thiên mệnh định ra có gì có thể hỏi thăm chẳng lẽ còn có thể chống lại thiên mệnh hay sao đế tuấn lại là không hiểu nói thanh hư nói gì làm phu thê như thế nào đạo lữ đó là có thể lẫn nhau tháo hạ tất cả tâm phỏng thành tâm lấy đối với đó người là thế gian dị thể trong đó thân mật nhất quan hệ nếu như một cái người xa lạ đột nhiên muốn bệ hạ tan mất tất cả tâm phỏng thẳng thắn tương đ á i bệ hạ có thể không làm được bệ hạ như hơi có bất đồng ý kiến đối phương liền trực tiếp dùng vũ lực chấn áp cái kia bệ hạ có thể cảm giác được người này có từng đem bệ hạ để vào trong mắt có từng cho bệ hạ nửa phần tôn trọng Đồng dạng đạo lý, bệ hạ đối đai dạng thần nữ cũng là như hạ lý, là bệ thái âm cần lấy tới ngay dùng căn bản không để ý các nàng có ý kiến gì không nếu dám không theo đó chính là người yếu đối với cường giả khiêu khích nên đón chính là lôi đ ỉ n h trấn áp nhưng thái âm thái dương nhưng là ngang nhau vị cách đế tuấn nghe nói khí thế không khỏi hơi ngưng lại sau đó tự u thẹn quá thành giận nói hoang đường này làm sao có thể một dạng đâu chấm là vì các nàng tốt n g ư ờ i đây là lung tung chặn dựng khái niệm lẫn lộn phải trái mà thái âm trong trận pháp hi hòa cùng thường hy nghe xong lời nói của thanh hư sau vốn là đối với đế tuấn căm ghét phi thường lại nhìn hắn này tức đến nổ phổi hình dáng trong mắt không khỏi càng là xem thường cái kia đế tuấn cũng không biết là bị cái kia thái âm thần nữ ánh mắt kích thích vẫn là giả vờ thịnh nộ khó chế lấy tìm bậc thềm nổi giận gầm lên một tiếng nói thanh hư đạo nhân ngươi ngươi khinh người quá đáng nói tựu i lấy ra linh bảo hướng về thanh hư đánh tới chương một trăm mười ba mượn lực thanh hư chém át thi thanh hư nhìn thấy đế tuấn băng linh bảo đánh tới không khỏi cười trước đây này đế tuấn kiên k ỵ hắn thực lực đều là tránh khỏi cùng hắn trong đó trực tiếp va chạm không dám hoàn toàn sẽ rách thể diện bây giờ nhưng dám trước tiên độc thủ xem ra hắn là thật bị lựa giận làm choáng váng đầu ó c khiến cho đã quên bọn họ trong đó thực lực t r i n lệnh cũng hoặc có thể là thiên đế nghiệp vị gia trì. cho hắn phần này tự tin để dám hướng hắn phát sinh khiêu chiến vậy thì để này đế tuấn nhìn nhìn hắn cùng với hắn sự tranh lệch không phải là một cái thiên đế nghiệp vị t i ể u có thể để bù đắp lập tức thanh hư đường tắt nếu bệ hạ có hứng thú luận bàn một chút tu vi cái kia bần đạo cũng chỉ phải phụng bồi bệ hạ tận hứng một phen lập tức thanh hư liền móc ra ngọc trúc tiêu tiêu ngọc vung lên một đạo lưỡng nghi huyền cường kiếm khí phát sinh trực tiếp một kiếm đem căng tới linh bảo cho đánh bay ra ngoài thanh hư vẫn là vừa lên đến chính là đại chiêu hắn hiện tại lưỡng nghi huyền cường kiếm khí có thể không phải chuyện nhỏ này thần thông chính là âm dương tri hắn đầu tiên là được hết điên đạo lão tổ âm dương bản nguyên hiểu thấu kỳ huyền diệu lại lấy chia sẻ thần thông vì là đánh đổi tìm hiểu tới thượng thanh đạo nhân chu tiên kiếm trận lấy hắn bây giờ tu vi lại đưa chúng nó hai hai kết hợp một lần nữa thôi diễn tất nhiên là có một phen đặc biệt khó lường khó minh o à i có thể nay một kiếm không chỉ đánh bay đế tuấn đánh tới chi linh bảo càng là dính l i ễ u bản người tâm thần bị chấn động pháp lực vận chuyển xuất hiện trong nháy mắt n g ư n g trệ thanh hư thừa này khoảng cách cấp tốc đem ba mươi sáu viên định hải thần châu đánh ra ba mươi sáu viên định hải thần châu cùng phát năm màu hào quang giống như lưu tinh hướng về đế tuấn đánh tới nay năm hầu hào quang t h ẳ nguyễn được đế tuấn trong lòng ý nghĩ một trận tan dã hoảng hốt khó có thể tập trung t i n h lực lại thêm hắn hiện tại pháp lực vốn là ngưng trệ cảm thấy khó khăn tổ chức ra dáng phòng ngự tốt ở đây đế tuấn khí v ậ n thâm hậu lại thân là thiên đế tất nhiên là không thiếu linh bảo hộ thân chỉ thấy một cái hình tròn tròn c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tự động hộ chủ chắn đế tuấn trước người này kiện linh bảo mặc dù cũng là tiên tiên c ự c phẩm nhưng cùng định hải thần châu trong đó lại có tranh lệ không nhỏ lại thêm này linh bảo có nhân chủ cầm cùng không nhân chủ cầm lại là hai việc khác nhau là lấy này hình tròn tròn linh bảo cảm thấy khó khăn ngăn trở thanh hư đánh tới định hải thần châu vai trực tiếp đập được này hình tròn tròn linh bảo cùng định hải thần châu cùng đụng vào đế tuấn trên người đem đế tuấn đánh bay số xa vạn g i ả m bị một viên loại nhỏ tinh thần chặn lại mới coi như đình chỉ lúc này lại nhìn đế tuấn một thân chật vật đâu còn có nửa phần đế vương d á n g vẻ bất quá có cái kia hình tròn tròn linh bảo cản trở một n g ă n trở đế tuấn mặc dù bị thương tổn thương cũng không phải rất nặng chỉ thấy đế tuấn t r ừ n g mắt một đôi tinh h n g mắt nhìn thanh hư nói lại đến đế tuấn nói xong liền nắm lên hình tròn tròn linh bảo hướng về thanh hư vào tới thanh hư thấy hắn như thế tất nhiên là sẽ không nung chiều hắn trực tiếp lại là một đạo lưỡng nghi huyền cương kiế lại lần nữa đem đế tuấn phách được bay ngược ra ngoài mà lần này thanh hư nhưng là không cho đế tuấn thở gấp cơ hội phi thân đuổi theo vung lên định hải thần châu t i ự u lại là hướng về đế tuấn nem tới liên tiếp ba đòn thàng đập được cái k i a hình tròn tròn linh b ả o thần quan g tan an dã đế tuấn thổ hết u y không ngừng bất quá lúc này đế tuấn rất là q u ỷ dị thương thế của hắn tuy là càng ngày càng nặng nhưng cả người khí thế nhưng là càng ngày càng thịnh thanh hư hơi chút cân nhắc t i ự u minh bạch xảy ra chuyện gì không khỏi cười cần nói khả đây là nghĩ mượn bần đạo lực lượng chém tới á thi đáng tiếc bần đạo mặc dù lầy giúp người vì là vui nhưng lại không có giút địch hưng thanh hư nói xong liền thu r ồ i thế tiến công gấp phía sau lùi có thể lúc này đế tuấn nhưng bỏ tới tinh đỏ mắt lên nhìn chằm chằm thanh hư cắn răng nghiêm giọng nói này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi thanh hư nhìn đế tuấn không tha thứ càng là lại móc ra một thanh thái dương thần kiếm hướng về hắn tàn nhẫn đánh tới trong lòng cũng là không khỏi giận lửa cháy lên lớn tiếng nói tốt ngươi không là nghĩ mượn bần đạo tay đ ộ t phá sao cái kia bần đạo tựu i tốt tốt phối hợp ngươi tốt để ngươi biết cái gì là hàng quá hóa dở thanh hư nhắm mắt lại sau đó lại lần nữa trợn mở trong mắt giống như có một vùng biển minh n ô n g nhưng quỷ dị không có một gợn sóng như là bị một loại sức mạnh vô thượng nuốt lại giống như vậy ba mươi sáu viên định hải thần châu tượng trưng chính là vô thượng viên mãn định lực mà thanh hư hiện đang thi triển chính là nó cuối cùng hàm nghĩa diễn hóa ra chính là định hải thần châu bên trên bao h á m c h i đạo đạo lực đạo lực đổi lời giải thích chính là thánh lực chính là hôn nguyên lực lượng thánh cùng không phải thánh sự chênh l ệ n h là cái gì chính là đạo cùng pháp chênh l ệ n h tiên thiên linh bảo một khi vào c ự c phẩm bên trong cựu hận chứa một cái tương đối hoàn chỉnh đại đạo mà muốn hiện ra trên đó đại đạo lực lượng chỉ có ngộ được mới có khả năng đem biến hóa ra dĩ nhiên còn phải có đầy đủ pháp lực tu vi để chống đỡ tại sao linh bảo chỉ có tại người hữu duyên trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng cựu là bởi vì bọn họ trời sinh đạo tính kết hợp lại là lấy cực giống phẩm tiên thiên linh bảo l o ạ i này chỉ có tại thánh nhân hoặc hốn nguyên cảnh trong tay cường giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng thanh hư tại định hải thần châu trên c ẳ n g n ộ cực sâu tuy rằng giới hạn ở tu không thể thể hiện ra bên trên hoàn chỉnh đạo lực nhưng diễn hóa ra tương đương với á thánh năng lực một k í c h vẫn phải có mà đòn đánh này coi như không thể đem đế tuấn cho triệt để phế bỏ cũng có thể đem làm trọng tướng đánh tan đột phá thời cơ đốc dưng thanh hư trong tay định hải thần châu làm như hóa thành một viên phát sinh cực kỳ lóa mắt năm màu ánh sáng mang theo vô thượng vĩ lực quyết trí thể khó rời hướng về đế tuấn gấp bắn mà đi đế tuấn cảm nhận được định h ả i thần châu trên ly năng trong lòng không khỏi ngạc nhiên lại thêm bên trên năm màu ánh sáng cực kỳ lóa mắt hắn căn bản không cách nào đem quá chặt do đó tiến hành chống đối trong lòng càng là sợ h ã i không thôi không khỏi hô to ta mất mặn rồi ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một khẩu lớn chung xuất hiện ở đế tuấn trước người nhưng là thái nhất tại thời khắc mấu chốt này chạy tới cũng sử dụng hỗn độn chúng ngay sau đó là một tiếng nổ vang rung trời vang vọng chu thiên bất quái kia hỗn độn chung mặc dù chặn lại rồi định Hải thần châu. nhưng nó tự thân lại bị va phải gấp nhanh bay ngược hướng về kia đế tuấn đánh tới tốt tại đó thái nhất tại lấy ra hỗn độn trung phía sau t i ê u biết này hỗn độn trung không nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở cái kia bị thôi phát đến mức tận cùng định thần thần châu hắn tự thân cũng là theo sát sau lưng hỗn độn trung làm hỗn độn trung bị va được bay ngược sắp va tại đó đế tuấn trên người thời gian đổi tại bọn họ trong đó chỉ thấy cái kia thái nhất một tay ấn chung ngăn trở kỳ trùng thế một tay ấn tại đế tuấn trước ngực thôi thúc trong lồng ngực vũ khí mạnh mẽ h ả nói đại huynh ác thi lúc này không chém càng chờ khi nào mà cái kia đế tuấn đến cùng là có thêm mấy phần kiên nghị tính được thái nhất sự giúp đỡ đống dưng thả r a đ ỉ n h trên khánh vân tam hoa trong lòng toàn bộ phụ diện t r i niệm đều là tràn hướng cái k i a địa hoa bên trên lạc thư bên trong tăng cường t i ể u thấy k i a đế tuấn mạnh mẽ được một tiếng bạo quát chém t i ể u gặp đỉnh đầu địa hoa bên trên cầm lạc thư một trận v ầ n g sáng lưu chuyển chật được hóa thành một đạo lưu quang bay ra địa hoa hạ xuống đế tuấn bên cạnh hóa ra một đạo hình thể thân mang ánh sao pháp bảo khuôn mặt cùng đế tuấn giống nhau đến bảy tam phần quay về đế tuấn một lễ đạo bãi kiến bản tôn đế tuấn chém thi sau khi thành công tinh thần diện mạo chính là biến đổi lập tức lại thần thái tung chỉ là khổ kẹp ở giữa thái nhất hắn một mặt muốn ngăn cản hỗn độn chung cùng định hải thần châu chạm vào nhau sinh sau khi sóng một mặt còn muốn tại không tổn thương cùng đại huynh dưới tình huống giúp đỡ đột phá hai cực đan sen bên liên giới một khẩu nịch y ế t phun ra ngoài chịu thương không nhẹ thanh hư nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng cũng là không khỏi cảm thán liên tục n à y đế tuấn nếu như có thể an phận chút tốt biết bao nhiêu a đế tuấn đột phá xong xuôi sau lên trước kiểm tra một chút thái nhất tình huống gặp hắn tuy bị thương không nhẹ nhưng không n ú c ních căn bản không quá mức quá đáng lo liền yên lỏng sau đó liền nhìn về phía thanh hư gáy mắt mặc dù nhưng có nhưng ngoài miệng nhưng không rơi khí thế hơi có chế nhạo nói còn cần cảm ơn thanh hư đạo hữu trợ chấm chém được các thi làm cho chấm tu vi tiến thêm một bước thanh hư nhàn nhạt, nhạt nhìn đế tuấn nhìn một chút nói nếu bệ hạ thừa nhận là bần đạo trợ bệ hạ chém được các thi làm cho bệ hạ tu vi tiến thêm một bước vậy thì liền tính bệ hạ thiếu nghèo đạo nhất cái nhân quả đi theo thanh hư tiếng nói vừa dứt một căn n h ạ t mà rõ ràng nhân quả tuyến tại hắn cùng với đế tuấn trong đó hình thành hơn nữa còn là đế tuấn thiếu hắn đế tuấn gặp một màn này nhất thời dường như nuốt một sống con r ồ i một loại buồn nôn khó chịu thái nhất cũng là bất đắc dĩ nhìn đế tuấn nay đế tuấn ý đổ mượn thanh hư áp lực c h é m thi nhưng thanh hư nhưng vô ý trợ hắn trong này nhân quả vốn là không nói được thanh hư cũng chỉ có thể ăn nảy người cầm t h ì t thòi nhưng lại cứ đế tuấn vì là chế nhạo thanh hư một câu nói thích rõ ràng trong đó nhân quả bị thanh hư bắt lấy câu chuyện thôi thúc trong đó nhân quả lực lượng làm thành chân thực nhân quả nay đế tuấn rất không dễ dàng dùng mệnh chiếm tới tiện nghi lại không nghĩ rằng bởi vì hắn một câu nói mà lại nhẹ nhàng mất đi chương một trăm mười bốn thiên hôn chu thiên đại chiến bắt đầu đế tuấn nhìn đạo này hình thành nhân quả tuyến nháy mắt không còn bởi vì tình kê thanh hư một thanh mà đột bay về xuất đại q u â nói n rút lui thanh hư nhưng ngăn cản nói chậm đã đế tuấn một đôi mắt lạnh lùng nghiêm mị nhìn thanh hư nói làm sao thanh hư đạo hưu còn có việc cũng hoặc là đạo hưu trong lòng hành thích vừa chi niệm còn chưa ngừng lại còn dự định tiếp tục động thủ thanh hư nói bệ hạ nói chuyện này vần đạo mới bất quá là vì là tốt hơn phối hợp bệ hạ đột phá tu vi thôi hiện tại bệ hạ tu vi đã là đột phá tất nhiên là không cần vần đạo lại như mới như vậy động thủ phối hợp vần đạo chặn lại bệ hạ là muốn tỉnh giáo bệ hạ bây giờ này thái âm thái dương kết hợp thiên hôn việc dĩ nhiên là không thích hợp kính xin bệ hạ bày tỏ hạ ngày hôm nay hôn nên làm gì hoàn thành đế tuấn lạnh rên một tiếng nói thái âm thái dương kết hợp thiên hôn có thích hợp hay không còn chưa phải là tại đó thái âm thần nữ trong một ý nghĩ ngươi không nên tới h ỏ i chớm mà l à nên đi khuyên các nàng thanh hư nói bệ hạ lời ấy sai rồi cái gọi là đạo tâm khả năng không chế tâm đã chết đạo tâm không thể khống tâm đã mất tâm huyền diệu ở nơi này khả năng không chế cùng không thể khống trong đó hiện tại bệ hạ đã đem ân tình làm việc cái kia thái âm thần nữ coi như là nghĩ ủ y khúc cầu toàn cũng khó qua đạo tâm cửa ai kia khó sửa đổi này thái âm thái dương tướng tiêu tan tướng g i ả m cục lấy bần đạo góc nhìn không bằng t i ể u lấy thiếu âm thiếu dương thành này thiên hôn làm sao đông vương công cùng tây vương mẫu bọn họ chính là cực âm cực dương hóa sinh vốn là có trải vớt thiên địa âm dương chức vụ càng là đạo tổ bổ nhiệm nam nữ tiên đứng đầu cũng là chính là chúng tiên tấm gương sáng cái gọi là trời sinh vạn vật vốn không toàn âm dương điều phối thúc toàn bộ âm dương kết hợp lại hệt như tân sinh một trong thể đem sẽ mới diễn dịch mới tạo hóa mà đông vương công cùng tây vương mẫu bọn họ thân cư thiếu dương thiếu âm tri vị vốn là có tân sinh tâm ý cũng vừa hay cùng ý này kết hợp lại như vậy chẳng phải là song toàn đẹp. Vậy hạ nghĩ như thế nào? đế tuấn g đi, đi rồi thái âm tinh trên hai vị thần nữ tựu mời thanh hư cùng ngọc thanh đi tới quá sao bên trong làm khách cản tạ bọn họ đến cứu viện giữ gìn thanh hư cùng ngọc thanh tất nhiên là cùng các nàng một phen khiêm nhượng khách khí tại an trà song phương lại là hàn huyền sau một lúc thanh hư cùng ngọc thanh liền chuẩn bị cáo tử bọn họ nhưng là không tiện ở đây nhiều chờ thanh hư trước khi đi cho các nàng một khối đưa tin ngọc phủ cũng dặn dò nói cái tia đế tuấn giã tâm không nhỏ không chỉ có có xương bá hồng hoang tri tâm càng hữu hiệu pháp thượng cổ tam tộc đi khí vận t hành thánh tri tâm mà khí vận vật này là nhất khó l ư ợ n g có thể theo như không thể bằng trước tiên không nói này lấy khí vận t hành thánh phương pháp có đáng tin cậy hay không chỉ riêng là khí vận tranh bá con đường này tiểu hung hiểm v ậ t phần thượng cổ tam tộc chính là ví dụ đối với thiên địa ảnh hưởng càng là không như bình thường càng giá trị hiện tại chính là lượng kiếp thời kỳ nếu là thật để cái kia đế tuấn đi lên khí vận tranh bá con đường cái kia này bên trong đất trời sợ là lại muốn có một cơn hạo kiếp một cơn hạo kiếp hạ xuống này trong hồng hoang gần tám phần mười sinh linh sợ là đều muốn bị trở thành kiếp xám thượng cổ tam tộc long hán hạo kiếp hung uy đến nay còn rõ ràng trước mắt chúng ta lúc đó thời gian cảnh giác ở tâm mà tuần này thiên nhật tháng sao tụ hợp đồng thời liền có thể tạo thành một bộ chu thiên tinh đấu đ ạ i trận trận này a i có thể cùng thánh nhân tranh đấu cái này cũng là cái k i a đế tuấn tương lai có thể tranh bá hồng hoang sức mạnh chỗ tại là lấy cái k i a đế tuấn đối với này tháng cùng sao có thể tại nhất định được c h i tâm lần này hắn tuy là lui đi nhưng nhất định sẽ không cam lỏng nhất định sẽ quyển thổ lại đến các ngươi làm cẩn thận đề phòng như có không đúng có thể lập tức đưa tin ở chúng ta c đến, đến có, có hai vị thái âm thần nữ nghe nói biểu thị minh bạch thanh hư cùng ngọc thanh rời thái âm tinh trực tiếp về tử vi tinh đồng thời đưa tin nữ hoa để nàng đến tử vi tinh chủ trì thiên hôn nghi thức thanh hư bọn họ tại chuẩn bị thiên hôn nghi thức đồng thời cũng là tại tích cực chuẩn bị chiến tranh ngày hôm nay hôn việc liên quan số trời có thể thuận lợi hoàn thành nhưng ngày hôm nay hôn phía sau cái k i a đế tuấn sợ là liền muốn lấy lại danh dự nếu không hắn này thiên đế mặt mũi hướng về cái nào thả cái này cũng là song phương một lần dò xét c á c lấy ra một bộ phận gốc gác tranh tài một phen đến quyết định tiếp theo rốt cuộc một chiến đến cùng vẫn là tiến hành đàm phán thỏa hiệp không được chu thiên cái k i a đế tuấn thế tất sẽ không thôi thiên hôn định là thiên địa âm dương luân lý trí đạo tự nhiên là muốn q u ả n g m ờ i tân khách đến đây xem lễ r ộ n g k h ắ p truyền bá tuyệt vời chỉ là phàm có tư cách tham gia lần này thiên hôn nghi thức đều có thể cảm nhận được trên chín tầng trời cái kia sát cơ giấu giếm quỷ dị bầu không khí biết lần này đi nhất định có bị bức ép chọn đội gió hiểm là lấy thanh hư bọn họ giải r a thiệp mời không ít nhưng có thể tới nhưng không nhiều bất quá phàm là có thể tới đều là cùng thanh hư bọn họ giao hảo cũng kiên định đứng tại bọn họ bên này bất quá vô tộc bên trong người thanh hư nhưng là không có để cho bọn họ tới một cái là hậu thổ bên kia cũng cần hộ pháp để ngừa bất ngờ thứ hai là chu thiên chớp vô tộc làm như đại địa sáng tỏ người quản lý không thích hợp đúng tay. bất quá bọn họ coi như không đúng tay vào chỉ là ở phía dưới quan chiến cũng là đối với đế tuấn bọn họ một loại vô hình uy hiếp thiên hôn cử hành ngày đó sự tình tiến hành rất là thuận lợi đế tuấn mặc dù mang người tới thăm ra lại không có q u á i dối chỉ là đế tuấn mang theo nhân chúng có ba người nhưng là để đám người rất là bất ngờ cùng kiếp sợ càng l à tổ lòng nguyên vượng thụy kỳ lân này ba cái vốn không nên xuất hiện người xuất hiện này ba n g ư ờ i ở long hán đại kiếp bên trong ở hồng hoang thiên địa tạo thành lớn nghề i nghiệp đại kiếp sau đó bọn họ vì là chuộc tự thân nghề nghiệp cũng chủng tộc kéo dài phân biệt trấn thủ ở thiên địa hiểm địa lấy tố công đức mặc dù tên là c h ấ n thủ hiểm đ ị a kỳ thực là đưa bọn họ chấn áp ở hiểm đ ị a vì là thiên địa làm lao động hiện tại tam tộc nhiệt nghiệp chưa tiêu bọn họ là vạn không nên xuất hiện tại này nếu không thì sẽ có thiên phạt tới người nhưng mà bọn họ hiện tại xuất hiện không chỉ chưa có thiên phạt tới người chính là tu vi này cũng làm như khôi phục được đỉnh cao này để đám người làm sao không cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ bất quá cùng cái khác người bất đồng chính là thanh hư đối với này nhưng là không có gì khiếp sợ cùng bất ngờ hắn đã sớm hoài nghi cái kia hồng quân có chuyển giá hoặc là phong ấn nhiệt nghiệp thủ đoạn nếu không vì sao long hắn đại tiếp phía sau hồng quân cái này cũng coi như là tội khôi hỏa thủ tồn tại không chỉ vô sự còn mượn bình phục đại kiếp công đức thành thánh mà làm như bị tính kế người cũng coi như là người bị hại tam tộc nhưng hầu như lương đeo phương tây bị hủy tất cả n g h i ệ p nghiệp hiện tại đế tuấn làm như hồng quân bố cục địa đạo lượng kiếp một viên then chốt quân cờ dĩ nhiên tại địa đạo lượng kiếp đều nhanh hơn phân nửa hắn còn chưa có thể khởi thế cái kia hồng quân có thể không gấp vậy tất nhiên là muốn vì là đế tuấn tìm chút trợ thủ đắc lực lấy giúp đỡ thành thế mà trợ thủ đắc lực nhất còn có cái gì có thể so sánh với cổ tam tộc thích hợp hơn muốn biết tại thanh hư kiếp trước trong thần thoại trợ đế tuấn thành thế y c ũ Nếu g như đem thượng cổ tam tộc toàn bộ từ nhiệt nghiệp bên trong giải phóng ra ngoài giao cho đế tuấn thống lĩnh cái kia có thể thì tương đương với tập kết trên cái thời đại chủ rác cùng cái thời đại này chủ rác tranh chấp phóng đi nay vốn là một cái thời đại bên trong khí v ậ n tranh nhưng bây giờ có khả năng diễn biến thành hai cái thời đại cũ mới luân phiên tranh thanh hư nhìn tam tộc tộc trưởng trong lòng không khỏi nghĩ đến hắn sẽ không k h ô những g n không có đem lượng kiếp cho hòa d ị u nhưng trái lại đem cho thăng cấp chứ chương một trăm mười lăm song hùng đối lập từ vi tinh nhưng lập tức thanh hư cựu đem ý nghĩ này cho bỏ đi cái kia hồng quân liên tục tại có kế hoạch thông qua lượng kiếp suy yếu hưng hoang thanh trừ bản cổ dấu vết nếu là thật có có thể làm cho địa đạo lượng kiếp tới càng m á n h liệt chút phương pháp cái kia hồng quân tất nhiên là sẽ không chút do dự áp dụng mà sẽ không cất dấu không cần chắc hẳn cái kia hồng quân đem này tam tộc tộc trưởng thả ra đánh đổi cũng là không nhỏ hơn nữa này thượng cổ tam tộc cùng bản cổ đại thần chi thần lực có không nhỏ ngọn mượn cũng có thể tính vào bản cổ một mạ cái kia hồng quân sẽ hảo tâm giúp bọn họ húng chi hiện tại bản cổ tinh khí thần ba mạch đã là có thể liên hợp ngưng tụ gia càng hoàn thiện bản cổ chân thân nếu như lại để cho bọn họ cùng này thượng cổ tam tộc tộc trưởng tiếp xúc lâu tìm hiểu ra bản cổ thần lực bên trong huyền bí đem này bản cổ chân thân ngưng tụ tiến thêm một bước đây chẳng phải là t i ể u có thể có thể chân chính tạo thành lý h i ế p đối với hắn cái kia hồng quân sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này thanh hư suy đoán lấy hồng quân tính tình cẩn thận tới nói hẳn là sẽ không nếu như sẽ không vậy này tam tộc tộc trưởng xuất hiện khả năng cựu này một lần mượn bọ lực lượng đem thanh hư bọn họ n à y tam tộc tộc trưởng sợ là cũng sẽ bị một lần nữa chấn áp lại nói không được lần này có thể đi ra tam tộc tộc trưởng cũng là bỏ ra cái gì lớn đánh đổi lần này sau đó sợ là sẽ phải càng thêm không tự tại để n g ừ a bọn họ cùng bản cổ tinh khí thần ba mạch tiếp xúc quá nhiều tại thanh hư trong lòng lóe các loại ý nghĩ thời điểm thiên hôn nghi thức cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc cùng ngày hôn nghi thức kết thúc thiên đạo rơi xuống công đức công đức đám mây chia thành năm phần trong đó bốn phần phân biệt rơi vào đông vương công tây vương mẫu nữ h a cùng hồng tú cầu bọn họ cắt được một phần còn dư lại một phần nhưng là đều đều phân cho ở đây đến đây xem lễ người làm công đức phân phối xong xuôi ngày hôm nay hôn việc xem như là triệt để đi qua nhưng hiện không khí trong sân nhưng là càng ngày càng ngột ngạt n g ư n g trệ song phương người cũng đều đang yên lặng đánh giá đối phương thực lực trong sân bây giờ có thể nói là tụ tập thanh hư biết đến trừ vũ tộc bên ngoài tất cả hồng hoang danh nhân thanh hư này một phương có tam thanh nữ hoa phục hy hồng vân trấn nguyên tử đông vương công tây vương mẫu linh mục đạo nhân và thiên nguyên nguyên thủy nguyên tam nguyên đạo quân tổng cộng mười bốn vị c h u ẩ n thánh sức chiến đấu phía sau bốn vị theo thứ tự là đông vương công cùng ngọc thanh đạo nhân mời tới thanh hư không là rất quen mà đế tuấn cái kia một phương thì lại có thái nhất côn bằng đạo nhân tiếp dẫn chuẩn đề t ổ long nguyên vượng thủy kỳ lân còn có một chút tam tộc bên trong chuẩn thánh sức chiến đấu và một ít không biết đế tuấn từ cái nào tìm đến chuẩn thánh sức chiến đấu tổng cộng gộp lại có mười tám vị nhiều luận số lượng đế tuấn một phương so với thanh hư một phương nhiều hơn bốn vị chuẩn thánh sức chiến đấu luận chất lượng tam tộc tộc trưởng đã từng đều là a thánh tầng thứ nhân vật mà thanh hư một phương nhưng là không có n ả y dạng nhân vật làm sao nhìn đều là đế tuấn một phương mạnh hơn thanh hư một phương quá nhiều song phương lại là không hề có một tiếng động rằng có một lúc đế tuấn nhìn về phía đánh đầu tam than t a một thanh đạo hữu, thanh hưu, hư hưu, này đến đạo đạo chấm m là tham gia thiên hôn nghi thức hai chính là cùng các vị đạo hữu thương lượng một chút mời tứ ngự hạ kiểu thiên việc thanh hư nói xin hỏi bệ hạ lấy gì lý do mời tứ ngự hạ kiểu thiên đế tuấn nói chấm trưởng h ạ đồ lạc thường lẽ ra nên quản lý quần tinh mà không cần mượn tay người khác tứ ngự tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi chấm đối với quần tinh quản lý thanh hư nói bệ hạ từ xuất sinh cựu trưởng hà đồ l ạ t h ư ờ cho tới bây giờ đã có bao nhiêu và năm nhưng tứ ngự lý trước trước quần tinh là dạ gì tứ ngự lý trước sau quần tinh lại là dạ gì lẽ nào bệ hạ trong lòng t i ể u không có số sao quần tinh là hồng hoang thiên địa cùng chúng sinh quần tinh không là bệ hạ một người quần tinh bệ hạ bất tận mình trách chẳng lẽ còn không cho phép người khác thay thế sao ở đây trong hồng hoang nhưng là không có như vậy đạo lý đế tuấn sắc mặt tái nhật nói đó là trước hiện tại chấm nghĩ tận mình trách quản lý quần tinh hơn nữa chấm trong tay có hà đồ lạc thư có thể tốt hơn quản lý quần tinh bọn họ b ố n bị hiện tại mặc dù quản lý còn có thể nhưng cuối cùng không phải chuyên tu đạo này cũng là dừng bất tại còn có thể cái này tầm thứ bọn họ không thể cho quần tinh mang đến tốt hơn xúc tiến cùng t r ư n thành mà chấm nhưng có thể t h a ngươi h hư nói, n là có thể nhưng ngươi nhưng không hướng chính đạo đi à v ầ n đạo từng nghe tứ ngự nói qua tại bọn họ lý chức trong lúc ngươi từng nhiều lần yêu cầu tiêu hao tinh thần bản nguyên vì là linh tộc chúng tu tăng cao tu vi lẽ nào bệ hạ không biết quần tinh đối với hồng hoang tầm quan trọng không biết hiện tại quần tinh còn không đầy đủ hiện tại chính là hoàn thiện t r ư ở n g thành thời kỳ mấu chốt bản nguyên ra sao nó trọng yếu lẽ nào cái kia linh tộc chúng tu có so với quần tinh đối với hồng hoang tác dụng trọng yếu hơn cần quần tinh hy sinh bản nguyên đi tắc thành cho bọn hắn ngươi đế tuấn bị thanh hư nói được ngậm miệng không nói nhưng lập tức đế tuấn lạnh dên một tiếng nói hử c h m vì là thiên đế đã làm việc này tự có đạo lý ngươi không ở chỗ đó khó biết kỳ chính cũng là không có ngươi nhúng tay chỗ trống thanh hư cũng là lạnh dên một tiếng nói hồng hoang chính là chúng sinh hồng hoang hồng hoang hương suy chúng sinh người người có trách tuy rằng đại đa số chúng sinh khó tham thiên địa chính nhưng bọn họ nhưng có giám sát quyền lực đối với có xâm hại hồng hoang hành vi có quyền đi hiểu rõ tình hình đi ngăn lại nhưng không thể cho ra một hợp lý giải thích đó chính là hồng hoang thai hòa hại người người cũng có quyền đem trừ đế tuấn nghe nói không khỏi cười gần nói làm sao ngươi đây là nghĩ lật đổ c h ấ này thiên đế chi vị thanh hư nói vậy hạ nếu đã ngồi trên này thiên đế chi vị tại không có phạm hạ sai lầm lớn dưới tình huống b ầ n đạo tự sẽ không sinh có nài niệm nhưng b ầ n đạo cũng không sẽ trơ mắt nhìn bệ hạ phạm hạ sai lầm lớn do đó làm ra đối với hồng hoang thai hại việc đế tuấn nói cái k i a chấm như mạnh khiến tướng ngự hạ cựu thiên đ âu thanh hư đạo hữu ngươi muốn minh bạch địa thế còn mạnh hơn người đạo lý thanh hư nói địa thế còn mạnh hơn người đó là nắm giữ thực lực mang tính á p đạo ngươi hiện tại cho thấy lực lượng mặc dù mạnh hơn chúng ta nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một bậc mà thôi còn không làm được mang tính ác đạo húng chi hiện tại là lượng tiếp trong lúc trong thiên địa k i ế p khí càng ngày càng đậm chúng ta tại chỗ có ba hơn m ộ ư ơ i vị chuẩn thánh sức chiến đấu như vậy đại quy mô chiến đấu ngươi dám làm nổ chúng ta một khi khai chiến thôi thúc thiên địa k i ế p khí ra tốc bạo phát đến lúc đó chúng ta sợ cũng rất khó không bị k i ế p khí ảnh hưởng một khi chúng ta bị k i ế p khí ảnh hưởng vậy chúng ta lại nghĩ đỉnh chiến có thể không phải chúng ta có thể định đoạt khi đó tất nhiên là có thể một phương hoàn toàn bị diệt vì là đánh đổi phương có thể ngừng chiến nhưng mà các ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể còn lại hạ mấy người hơn nữa cuối cùng còn dư lại những người kia tự có thể là người thắng cuối cùng sao các ngươi cũng không nhìn nhìn chúng ta những người này cái nào không là có công đức lớn tại thân nếu như diện s á t chúng ta các ngươi có thể biết ở nơi này sản xuất nghiệp lực có cỡ nào to lớn các ngươi cái nào có thể chịu được lại nói chúng ta ba hơn mười vị c h u ẩ n thánh ở đây chu thiên bên trong chiến đấu cái tia chu thiên tinh thần sợ là cũng bị phá hủy hơn nửa không ngừng này vì ngày đại n h â n quả lớn nghề nghiệp lại là các ngươi cái nào có thể chịu được các ngươi nếu như không rõ ràng này hậu quả của nó có thể hỏi một chút tổ l o n g nguyên vượng t h ủ y kỳ lân ba vị tiền bối các ngươi cũng không đừng nhìn ba vị tiền bối ở tại đây Tự chương o là là này bọn bọn họ họ nghiệt nghiệp vấn đề giải quyết, bọn họ cũng chỉ đem đề đ tìm quyết, giải ợ c chế tạm thời h áp p ư pháp một trăm mười sáu chu tiên h đàm phán luận nhân quả thanh hư lời này vừa nói ra bất luận đ ị c h ta sắc mặt đều là nghiêm nghị bất quá có thể tu đến nửa bước h ố n nguyên cùng c h u ẩ n thánh trí cảnh đều là đại trí tuệ h ạ n g người bọn họ tới nơi này cũng đều là đắn đo suy nghĩ qua không là nhất thời kích động đều có hoặc như vậy hoặc lý do như vậy không thể không đến là lấy Bọn họ thanh u y rằng n biết đạo ấ t sáng k h i i c h ế ậ u quả rất n g cũng, cũng hư i ê m trọng, n h n cũng không dàng Thanh nói g sẽ Hư dễ bị lời quay ê về đế tuấn xem thường nợ nụ cười nói lượng kiếp một đến liền t h i ê n cơ đều hỗn loạn tư mừng khó có định số vậy hạ lại nói hết thệ khả năng khống chế lẽ nào bệ hạ so với thiên đạo còn lợi hại hơn tại chỗ đều là đại trí tuệ hàng người bệ hạ cũng không cần nói này chút lời nói xuông lừa gạt người lượng kiếp tuy là nhân quả thời cơ tốt nhưng cũng càng dễ dàng nhiễm mới nhân quả hoặc bị kiếp khí tả hữu không c ẩ n thận t i ể u sẽ rơi vào trong kiếp một khi rơi vào trong kiếp đó chính là thân bất do kỳ ai lại có thể bảo đảm chính mình t i ể u có thể thoát kiếp mà ra vì lẽ đó như không mười phần nếu cần tại lượng kiếp trong lúc vẫn là ở trong động tĩnh tâm tu hành cho thỏa đáng lượng kiếp bên trong mặc dù cũng cơ duyên nhiều, nhiều nhưng cũng muốn có mạng đi hưởng không là thanh hư lời này vừa nói ra giữa trường mọi người sắc mặt càng thêm nghĩm nghị nói trắng ra là nắm giữ càng nhiều người càng khó làm được khuynh lực m ộ t kích n g h ĩ nghĩ bọn họ tu hành cho tới bây giờ cảnh giới ngậm bao nhiêu đ ắ n g đã trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở này nếu như bởi vì một ý nghị sai lầm mà một khi mất sạch cái kia tuy rằng tất cả mọi người là tâm tư thông suốt niềm tin kiên định người nhưng đến rồi lúc này nhưng cũng không khỏi có chút do dự muốn một lần nữa cân nhắc một phen đế tuấn gặp giữa trường bầu không khí không đúng vội mở miệng nói thanh hư đạo hữu chấm tựu chia ra nói đi chấm hôm nay sở dĩ thể hiện ra thực lực như vậy cùng các ngươi đàm phán đó chính là không nghĩ gợi g a đại quy mô chiến sự do đó kích hóa lợi khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản nhưng này quần tinh chấm là nhất định muốn thu hồi bởi vì quần tinh chỉ có nắm giữ tại chấm trong tay bọn họ mới có thể vận chuyển càng tốt hơn tứ ngự không phải chuyên tâm đạo này nhưng là trở ngại quần tinh tóc thi triển mong rằng đạo h ư u lấy chu thiên đại cục làm trọng nếu không thì chấm cũng là không ngại dùng dùng vũ lực thu hồi chấm mặc dù không nghĩ gợi ra đại quy mô chiến sự nhưng tiểu quy mô vẫn là có thể các người đ á m người này tổng không có khả năng liên tục tụ tập cùng một chỗ chứ mong rằng đạo hữu vì là bên người đồng đạo an nguy nghĩ nhiều nghĩ thanh hư nói nếu bệ hạ không vòng vo cái kêu bần đạo cũng nói thẳng bần đạo biết bệ hạ các ngươi như vậy tranh quyền việc nếu như những thời điểm khác vần đạo cùng chúng đạo hữu cũng sẽ không quản nhưng hiện tại là lượng kiếp thời gian một khi giữa các ngươi phát sinh đại chiến như vậy nháy mắt liền vẫn có thể đem lượng kiếp đẩy tới đỉnh cao bởi vì vu tộc bên trong cũng có một trận tên là thập nhị đô thiên thần sát đại trận đó cũng là có thể cùng thánh nhân tranh chấp đại trận như là các n g ư ơ i tranh chấp vậy thì tương đương với hai tên thánh nhân vung tay vung chân tại trong thiên địa tranh chấp hậu quả kia sợ là so với long hán chi k i ế p còn nghiêm trọng hơn đến thời điểm trời đất sụp đổ không biết muốn có bao nhiêu sinh linh phải hóa thành kiếp s á m cảnh tượng này nhưng không phải chúng ta muốn thấy là lấy vậy hạ nghị thu hồi quần tinh có thể nhưng được đợi đến lượng kiếp phía sau đến lúc đó chúng ta thì sẽ hạ cự tiên nhưng tại lượng kiếp trong lúc tuyệt đối không thể sau đó thanh hư vừa nhìn về phía đế tuấn phe kia đám người nói chư vị các ngươi lần này nếu như giúp đế tuấn thu hồi con tinh vậy sau này nếu như phát sinh thiên địa tranh bá việc từ đó làm cho trời đất sụp đổ n à y phá hoại thiên địa đại nhân quả các ngươi cũng sẽ trên l ư n g một phần lần này mọi người sắc mặt càng là khó nhìn có một số việc ngươi vô tâm đi làm cùng có tâm đi làm là hai việc khác nhau có chút nhân quả ngươi không đi khơi rõ hoặc còn có biện pháp lẩn tránh nhưng nếu khơi rõ vậy nhất định sẽ rơi tại thực sự đế tuấn sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi sau đó liền thẹn quá thành giận nói một phái nói bậy chấm thu hồi con tinh đó là vì tốt hơn quản lý con tinh tốt hơn vận chuyển chu thiên coi như ngươi nói chu thiên tinh đấu đại trận là thật vậy sao ngươi tựu i nhất định cho rằng c h ấ m sẽ dùng nó đến thảo phạt vô tộc tựu i không thể là dùng để thủ hộ chu thiên ngươi chỉ nói c h ấ m có khả năng thảo phạt vô tộc vậy sao ngươi không n g h ĩ n g h ĩ cái kia vô tộc có thể hay không không vừa lòng ở cả vùng đất quyền lực do đó thảo phạt chu thiên c h ấ m càng là nghe nói ngươi thanh hư đạo nhân cùng cái kia vô tộc giao hảo các người đám người này sẽ không chính là cái kia vô tộc phái tới chiếm t a chu thiên i ê n t phong t h a nói h hư n vừa nãy bệ hạ muốn b ẩ n đạo minh bạch địa thế còn mạnh hơn người đạo lý cái kia hiện tại b ẩ n đạo nhưng là muốn bệ hạ minh bạch địa thế còn mạnh hơn người đạo lý như chúng ta những người này thực sự là vu tộc phái tới tiên phong vậy chúng ta này một phương t i ự u có hai mươi sáu vị trần thánh sức chiến đấu cẳng có thập nhị đô thiên thần sát loại này thần t r ợ xin hỏi bệ hạ nếu chúng ta thật sự đến công vậy nguyên nên làm gì chống đối chúng ta hiện tại cầu chỉ là vững vàng vượt qua l ư n g k i ế p đối với tranh quyền đoạt lợi việc không có hứng thú nhưng nếu là bệ hạ bức bách quá đáng nói không được chúng ta cũng chỉ có thể bỏ vào vô tộc t r ợ vô tộc mau chóng bình định chu thiên chỉ cần chiến loạn bình định đầy đủ nhanh cái k i a t h ì sẽ không kích hóa l ư n g k i ế p đến lúc đó chúng ta như thường có thể vững vàng vượt qua l ư n g k i ế p mong rằng bệ hạ cân nhắc sau đó làm không cần khinh người quá đáng lại càng không phải cho vô tộc lôi kéo của chúng ta cơ hội hoặc xuất binh chu thiên mượt cớ đế tuấn nghe nói đầu tiên là kính sợ nhưng tiếp theo chính là vẻ vui mừng từ hắn trên mặt trận l o ạ lên tiện đà đế tuấn cười cần nói ngươi làm chấm k h n g biết Cái kia hậu thổ hiện tại tại như vậy u hiện tại chính là chấm duy nhất một lần phản chế cơ hội mới chấm khuyên các ngươi hạ cửu tiên đó là vì chu thiên có thể tốt hơn vận chuyển như vậy hiện tại chấm khuyên các ngươi hạ cửu tiên cái kia chính là vì tự vệ chấm không nghĩ tới chiến sự còn nhìn các ngươi không nên ép chấm Kí、thực các nếu g ư ơ i n là không chờ vũ tộc công chiếm chu thiên trở thành thiên địa bá chủ bọn họ có thể hay không dung hạ các ngươi cái này đoàn thể thế lực cái tiết còn khó nói lắm dù sao các ngươi tồn tại đối với bọn họ tới nói cũng là một loại uy hiếp đế tuấn lời nói này cực có trình độ vừa nay đế tuấn trên mặt biến hóa mặc dù nhanh nhưng thanh hư vẫn thấy được chẳng lẽ có người cùng đế tuấn truyền tin đây chương một trăm mười bảy song phương hợp tác khéo tinh kế thanh hư không khỏi thẩm vận huyền công cẩn thận cảm r ấ t hạn nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch thanh hư trong lòng bất đắc dĩ đành phải từ bỏ sau đó quay về đế tuấn nói nếu như chúng ta thật sự liền như vậy hạ cựu thiên sợ là hình không thể thành cái gì thế ba chân bạc c ụ mà là sẽ diễn biến thành song hùng đối lập c ụ các người thiên địa hai phe đều có cùng thánh nhân tranh đấu thực lực chỉ có chúng ta không có các người hai phe sẽ để ý tới chúng ta tâm ý gặp nói không được các người hai phe yếu quyết chiến thời、gian. sẽ trước tiên liên thủ giải quyết rồi chúng ta để n g ừ a chúng ta sẽ nhân lúc các ngươi song phương quyết chiến thời gian đi ra nhặt lấy tiện h nghi cũng hoặc là làm ra biến số gì do đó ảnh hưởng đến các ngươi đối chiến kết quả vì lẽ đó chúng ta nếu thật sự hạ cựu thiên cái kia không khác gì đi tìm cái chết mà chúng ta hiện tại chờ tại cựu thiên kỳ thực cũng là tại tự vệ kính xin bệ hạ không cần quá đáng khó xử chúng ta nếu không thì chúng ta cũng là có thêm ngọc đá cùng vỡ dũng lực muốn nói đến cái kia thế ba chân vạc cục kỳ thực ngươi và ta song phương cùng vô tộc hiện tại mới là chân chính thế ba chân vạc vô tộc như liên công ngươi và ta song phương hợp bình một chỗ đem hợp nhất nhà Cùng v ậ n chu thiên tinh đấu đại trận phải là có thể vượt trên v u tộc một bậc nhưng mà ngươi và ta đơn độc một phương nhưng lại không cách nào cùng v u tộc chống lại như vậy chúng ta ba phương kiềm chế lẫn nhau bất kỳ bên nào đều không dám nhẹ nâng chiến sự như vậy như vậy mới là ăn ồn cục vững vàng vượt qua lượng kiếp phương pháp tốt nhất vì lẽ đó à vậy hạ ngươi và ta song phương hiện tại phải làm không là đối lập mà là hợp tác thừa dịp hiện tại cái kia tổ vu hậu thổ đang lúc bế quan cái khác m ờ i một vị tổ vu muốn tiến vào hành hộ pháp mà hoàn mỹ chú ý đến chu thiên thời gian chúng ta vội vàng đem này chu thiên tinh đấu đại trận diễn luyện nếu không chờ tổ vu hậu thổ xuất quan mà chúng ta vẫn còn không có diễn luyện tốt đại t r ợ lời như cái kia vu tộc thật có lòng công chiếm chu thiên chúng ta sợ là không có đường nào chống đỡ tính xin bệ hạ cân nhắc đế tuấn thời khắc này nhưng là vạn phần khó chịu hắn lại bị thanh hư ngược lại đem một quân tuy rằng thanh hư nói rất có đạo lý nhưng mấu chốt là hắn không tin được bọn họ a thanh hư làm như nhìn ra đế tuấn trong lòng lo lắng giống như vậy hướng về đế tuấn lại là khuyên bảo nói bệ hạ nhưng là lo lắng chúng ta có thể tin hay không kỳ thực cái này có thể tin hay không đều không quan trọng quan trọng là chúng ta song phương lợi ích là tại một nơi là nhất trí bệ hạ ngươi nghĩ, nghĩ nếu như này thế chân vạc thật hành này một cái không cần lo lắng lượng k i ế p k í c h hóa chúng ta thiên địa chúng sinh bị nạn thứ hai chúng ta này một phương cũng có thể trở thành này hồng hoàng ba thế lực lớn một trong này thiên địa khí vận chúng ta này một phương c h í ít có thể hưởng hai phần mười nửa chứ hơn nữa chúng ta còn có thể tự làm chủ không cần ngửa người khát thở ngươi lại nghĩ nghĩ nếu như chúng ta giúp vu tộc phản công chu thiên chúng ta có thể được chỗ tốt gì bọn họ mười hai tổ vu đã là mười hai cự đầu bọn họ như chiếm được hồng hoàng bọn họ chính mình người còn chưa đủ phân có thể phân cho chúng ta bao nhiêu t i ê u giống bệ hạ mới vừa nói chính là chúng ta này an nguy cũng là một vấn đề dù sao chúng ta cao cấp sức chiến đấu nhân số còn so với bọn họ mười hai tổ vu nhiều hơn hai vị nếu như chúng ta lại tìm hiểu ra cái lợi hại gì t r ậ n pháp đây chẳng phải là thật có thể uy hiếp được bọn họ vậy bọn họ há sẽ bỏ qua chuyện này với bọn họ có uy hiếp tiềm ẩn tồn tại sẽ không thừa dịp còn có thể xoa bóp thời điểm đ ê m này uy hiếp tiềm ẩn ấn chết tại trong trứng nước là lấy ngươi và ta song phương mới là chân chính hợp tác hai lợi nếu như chúng ta liều mạng đấu tranh đấu cái kia sau cùng tiện nghi nhưng dù là v ũ tộc đế tuấn nghe được thanh hư sau trên mặt lại là một trận biến ảo thanh hư nói đạo lý đều đúng chính là người này vẫn là để người không tin được thanh hư đón lấy lại nói bệ hạ hiện tại cục diện chính là cái này cục diện ngoại trừ chúng ta song phương hợp tác bệ hạ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng thanh hư lời này vừa nói ra đế tuấn nhất thời trầm mặc giống như là thật đang suy nghĩ chuyện này độ khả thi sau đó c h à n g diện lại là một trận yên tĩnh bất quá cùng vừa mới bắt đầu trước lặng im ngột ngạt bất đồng lúc này nhưng là có thêm mấy phần nhẹ nhõm tại bên trong nếu như song phương thật có thể đặt thành hợp tác không lên chiến sự đó chính là đ ề u lớn vui vẻ dù sao hiện tại nhưng là lượng tiếp trong lúc ai cũng không nghĩ đừng mình quấn vào lượng kiếp rơi vào trong k i ế p số thanh hư âm thầm quan sát đến trầm mặc trong suy tư đế tuấn thanh hư hoài nghi hắn sợ là đang cùng cái gì người tại thương nghị đế tuấn trầm mặc thời gian có chút dài dĩ nhiên cái này thời gian dài là tướng đối với bọn họ đàm phán thời gian để tính hầu như có bọn họ đàm phán thời gian gần một nửa làm đế tuấn lại lần nữa mở miệng hắn nhưng là đồng ý thanh hư đề nghị song phương bước đầu đặt thành ý hướng hợp tác ý hướng hợp tác đặt thành phía sau hiện trường bầu không khí xem như là triệt để thả lỏng ra đám người bắt đầu nhỏ giọng lẫn nhau trò chuyện hợp tác đặt thành song p ư ơ n g tạm thời liền không tính là đối địch ngọc thanh làm tử vi tinh đương nhiệm chủ nhân tự nhiên là phải lấy đồng đạo lễ nghi đến chiêu đại đám người đại trà lễ tiệc rượu sau đó đế tuấn mang người ly khai thanh hư liền c h i ê u tập mọi người đi tới tinh thất một đến tinh thất thượng thanh đạo nhân liền không kịp chờ đợi nói thanh hư đạo hữu chúng ta thật muốn cùng cái k i a đế tuấn hợp tác hay sao thanh hư nói cái k i a đế tuấn nếu là thật lòng cùng chúng ta hợp tác đặt thành thế chân vạc vậy cũng tốt vậy này lượng kiếp liền cũng có thể vững vàng vượt qua mấu chốt là điều này có thể sao đây bất quá là cái k i a đế tuấn tạm làm kế hoán minh thôi hắn hiện tại đã không có thực lực mang tính áp đảo đ e m chúng ta đuổi ra cử thiên lại sợ đem chúng ta ép thật bỏ vào hắn cũng là chỉ có thể đồng ý hợp tác đem chúng ta ổn định cái kia đế tuấn tiếp theo có thể sẽ phân hai bước đi bước đầu tiên này chính là thời khắc chú ý của chúng ta hướng đi quan sát của chúng ta kẽ hở một khi bọn họ có đem chúng ta trọng thương cũng đổi ra cựu thiên cơ hội bọn họ sợ là chắc chắn sẽ không nương tay cho nên chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận bọn họ tinh kế nếu như không có chuyện cựu không nên tùy ý đi ra chúng ta tại tử vi tinh phụ cận xây dựng đại bản doanh phạm vi nếu là thật có việc ra ngoài cũng muốn lưu lại khẩn cấp đưa tin phương thức sau đó mấy người kết bạn ra ngoài này bước thứ hai đó chính là đế tuấn bọn họ sẽ đại biểu chu thiên đối với vu tộc tiến hành k ê u khích Từ, từ tích ừ t lũy song phương thù hận làm thù hận tích lũy nhiều tới trình độ nhất định đó chính là thiên địa đối lập thời gian đến lúc đó t ự coi như chúng ta nghĩ nương nhở và o ở vũ tộc cái kia vũ tộc sợ cũng sẽ không tin tưởng chúng ta vậy chúng ta liền xem như là cùng đế tuấn bọn họ triệt để bản g định một h ố i nếu như cái kia đế tuấn lại tàn nhẫn một ít cố ý thiết kế vũ tộc nhằm vào chúng ta sau đó tại vũ tộc đối phó chúng ta thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng hung hăng đâm chúng ta một đao đem chúng ta trọng thương đổi ra cựu tiên sau đó triệt để khống chế chu tiên cái này cũng là có khả năng vì lẽ đó chúng ta tiếp theo sách lược chính là ngồi chắc c ò tinh chỉ cần vu tộc không đến phát thiên chúng ta liền không quản đế tuấn bọn họ cùng vu tộc trong đó thù hận yên lặng đợi lượng k i ế p đi qua sau đó đám người t i ể u thanh hư phân tích lại bổ sung một ít chi tiết khác thương thảo xong xuôi đám người liền tản đi đi xuống làm tính thất bên trong chỉ có tam thanh nữ hoa thanh hư thời gian thanh hư đón lấy nói hiện tại tình huống này chúng ta cũng không cần nhiều làm cái gì chỉ cần chúng ta ngồi chắc chu thiên không để cái k i a đế tuấn vận dụng chu thiên tinh đấu đại trận vậy liền tùy ý đế tuấn giàn v ạ n không có chu thiên tinh đấu đại trận giúp đỡ đế tuấn bọn họ thì sẽ không là mười hai tổ vu đối thủ lúc này ngọc thanh nhưng có ý kiến bất đồng nói những người khác cũng chẳng có gì chỉ là cái k i a thượng cổ tam tộc tộc trưởng đặc biệt bị vị k i a thả ra sợ là sẽ phải có cái gì đặc thù dụ ý nói không được có thể đối với mười hai tổ vui bọn họ tạo thành uy hiếp gì chương một trăm mười tám linh vũ đại chiến cuối cùng mở ra thanh hư cười nói vì lẽ đó này tiếp đó làm phiền ba vị đạo hữu t o a trấn này của tình v ầ n đạo nhưng là phải để cái k i a bột hải lòng quân đi ra hoạt động một chút tam thanh cùng nữ hoa nghe nói không khỏi n ở nụ cười sau đó năm người lại tham khảo hạ giữa bọn họ với nhau nên làm làm sao phối hợp làm sao h i ể hộ như xuất hiện chuyện n g o à i ý muốn tình huống lại nên làm làm sao ứng đối chờ các thứ chuyện liền cũng tàn đi đi lại qua chút ngày tháng cái k i a đế tuấn để bày tỏ thành ý hợp tác nhưng là đưa tới chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ dĩ nhiên đây cũng không phải là đế tuấn hào phóng mà là này quần tinh ở đây chu thiên tinh đấu đại trận bên trong chiếm hữu rất lớn tỷ trọng bọn họ sau đó còn muốn đồng thời diễn luyện trận pháp muốn n g h ị diễn luyện tốt trận pháp cái này trận đồ bí mật là căn bản không gánh nổi nếu không gánh nổi cùng giấu giấu diếm còn không bằng hào phóng đưa ra như vậy còn có thể biểu lộ ra biểu lộ ra thành ý lại nói chu thiên tinh đấu đại trận căn cơ là nh chấn áp m ắ t trận thống hợp toàn bộ trận là hà đồ lạc t h ư n g không trưởng chu thiên không có hà đồ lạc t h ư n g mặc dù học trận đồ thì phải làm thế nào đây lại bố không già chân chính chu thiên tinh đấu đại trận đến bất quá là nhiều một loại trận pháp thủ đoạn mà thôi húng chi trận pháp tinh tụy ở châu b i ế n hóa trong đó cốt l ô i nhất b i ế n hóa đế tuấn cùng thái nhất là vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài có trận đồ này chu thiên tinh đấu đại trận diễn luyện tự nhiên cũng nhắc lên nhật trình không thể không nói này chu thiên tinh đấu đại trận đối với tuần này thiên vận chuyển quả thật có cực lớn xúc tiến tác dụng theo chu thiên tinh đấu đại trận diễn luyện càng ngày càng hoàn thiện không chỉ có quần tinh tiếp dẫn hôn đ ộ n chuyển hóa tinh huy hiệu suất tăng lên rất nhiều chính là n à y thái âm thái dương vận chuyển cũng càng ngày càng ổn định đối với hồng hoang thiên địa bên trong âm dương năng lượng thúc đẩy cũng càng ngày càng thông thuận mà khi chu thiên tạm thời tính thống nhất cũng đi tới quỹ đạo đế tuấn cũng lặng yên phát động nhằm vào hồng hoang đại địa trên vũ tộc kế hoạch đầu tiên chính là này hồng hoang đại địa trên đã biến mất thật lâu chủng tộc bắt đầu lục tục xuất hiện bọn họ xuất hiện phía sau cũng không cùng v u tộc phát sinh cái gì xung đột mà là bắt đầu có kế hoạch hợp nhất lên trừ phượng t ê sơn một vùng bên ngoài cái khác b á c h tộc mà khi hợp nhất xong xuôi sau n à y chút chủng tộc lại l ạ n g y ê n không tiếng động cũng vào đến linh tộc bên trong cùng linh tộc nguyên cũng có thế lực tạo thành cấu kết trong lúc vô tình làm cho linh tộc thế lực bành trướng gấp mấy lần đồng thời cũng là hoàn thành tại hồng hoang đại địa trên nhằm vào vô tộc công thủ bố c ụ mà nay hết thạy đế tuấn tự cho là làm bí ẩn nhưng không biết này hết thệ từ lâu rơi vào thanh hư trong mắt mà thanh hư biết rồi vô tộc tự nhiên cũng đã biết lại thêm vô tộc còn tay nắm hồng hoang đại địa trên bốn mùa mưa gió hồng hoang đại địa trên chuyện bọn họ không có chú ý tới còn t h ì thôi một khi chú ý tới chuyên nhìn chăm chú một chuyện vậy thì không có gì có thể giấu giếm được bọn họ bất quá vô tộc đối với linh tộc động tác nhưng giả vờ không biết mà bọn họ bố cục sâu chuỗi sau đó lại nhằm vào tính làm ra tương ứng bố trí dần dần hồng hoang đại địa trên tự i xuất hiện hai lớn sen kẽ như răng lược siêu nhiên thế lực hai thế lực lớn trong đó tiếp xúc nhiều xung đột tự nhiên là khó tránh khỏi hơn nữa loại này xung đột tại người hữu tâm dẫn g i ớ hạn từ thay đổi nhỏ lớn không ngừng thẳng cấp Thời một gian loáng chỉ á i c í n vạn năm đi qua. Tại vạn năm thời gian bên trong, linh hai tộc đã là phát triển thành thủy hòa không tương dung tư thế. Tại hồng hoang bên trên, khắp nơi có thể thấy được linh hai tộc tranh chấp cảnh tượng. h thời hai phát thủy hòa thế, khắp thể thấy hai chấp h là là vù vù tại tại đại đi đã địa được qua, tộc tư tộc có c là khiến quan sát linh vu hai tộc trận chiến hồng hoang đại năng nhóm rất là kinh nghi là rõ ràng linh tộc thế lực mạnh hơn vũ tộc không ít nhưng lại cứ linh tộc là nơi đang bị động bị đánh mức độ làm cho người ta một loại kẻ lô mãng m u ố n đập nện văn tử mạnh mẽ chưa dùng tới đúng giờ trên cảm giác bị vũ tộc đùa nghịch xoay quanh mà vu tộc cũng không giống trong truyền thuyết như vậy lô mang h i ế u chiến cương trực bất khuất bọn họ nhìn thấy vu tộc đó là tương đối c o được g i á n được hơn nữa chiến tranh khíu giắc cũng là tương đối n h y bén chỉ cần địch nhân thế lớn đó là tuyệt đối sẽ không cùng chính diện giao chiến mà chỉ cần địch nhân c ó bạc nhược thế yếu chỗ đó là tuyệt đối sẽ tập trung ưu thế binh lực làm hơn một phiếu liền đi cũng không tham công h a m chiến cho địch nhân thừa cơ lợi dụng hơn nữa vu tộc cũng không hổ là cả vùng đất con cưng tại đại điệu bên trên xuất quỷ nhập thần chỉ có bọn họ tập trung ưu thế đánh linh tộc phần mà linh tộc nghĩ muốn tập trung ưu thế đánh vô tộc cái kia mười lần bên trong t i ự u có chín lần muốn vô hụt không có vô hụt lần kia nhất định là có c h u ẩ n thánh cấp lớn có thể can thiệp kết quả nhưng tại các tổ vu nghĩ cách dụ g i ế t một vị c h u ẩ n thánh đại năng phía sau đế tuấn t i ự u cũng không dám nữa thử loại này thao tác đế tuấn cũng từng nghĩ tới lấy thái dương tinh nhật quan g mà dẫn trợ linh tộc t r a xét vu tộc hướng đi đáng tiếc các tổ vu cũng không phải ăn chay bọn họ cũng tay nằm bốn mùa mưa gió mây mù che lại cái kia đế tuấn đạt được tin tức cựu sẽ có thật có giả tại bị hố mấy lần sau đế tuấn cựu không làm tiếp này nghĩ đối mặt vô tộc như vậy linh hoạt tác chiến phương pháp linh tộc hoàn toàn không phải là đối thủ không làm sao được đế tuấn cũng chỉ có thể không đoạn có rút lại linh tộc phạm vi thế lực tốt tại vô tộc cũng không cùng linh tộc quyết chiến t r í tâm một khi linh tộc thế lực tụ tập đến kích thước nhất định vô tộc liền không lại q cái dây cuối cùng linh tộc chỉ có thể nhường ra đại địa dụa rụt cổ ở một tòa tòa phía trên ngọn núi lớn cùng vô tộc tạo thành rằng co đã như thế hồng hoang đại địa bên trên nhưng là lại dần dần bình thản bất chu sơn t h i ê sở dĩ phân phối như vậy đó là bởi vì mười hai tổ vu ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận trên lại có mới diễn biến hiện tại chỉ cần bốn vị tổ vu tự có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thần nhưng mà muốn ổn định phát huy ra a thánh tầng thứ thực lực cái kia liền cần ít nhất năm vị tổ vu phương thành nếu như lại có vu tộc binh sĩ tổ trận tiến hành g i a t r ì vậy liền có thể bảo đảm phát huy ra thực lực tại á thánh tầng thứ bên trong cũng thuộc về so sánh tiêu chuẩn cao bởi vậy chỉ cần năm vị tổ vu trị thủ bản cổ thân điện chiếu ứng binh sĩ liền là đủ hiện tại lại thêm thanh hư thì càng là ôn thỏa chỉ nghe cộng công nói thanh hư l ã o đệ hạ thanh hư nghe nói không khỏi ngang cộng công nhìn một chút cộng công lập tức tỉnh ngộ nói sai vội lúng túng cười làm lành nói long quân lao đệ, đệ khà khà thanh hư thấy hắn như thế này mới bông tha hắn c ộ công gặp thanh hư không tỉnh đến cũng là yên lòng nói long quân lao đệ hiện tại linh tộc liên tục bại lui chúng ta vì sao không thừa thắng sông lên a thanh hư nói cuộc chiến này đánh tới trình độ nào cùng hai phe địch ta mục đích chiến lược cùng mục tiêu tác chiến có liên quan chiến lược của chúng ta mục đích là cái gì là kéo dài lượng kiếp thời gian vì là hậu thổ chứng đạo cùng địa đạo g i á p tỉnh chiếm được thời gian mà muốn đi đến cái mục đích này tại ở bề ngoài cùng địch nhân lực lượng tương đương rằng co bất bại chịu không nổi mới là tốt nhất cục diện cái gọi là cùng cực sinh biến bọn họ cùng chúng ta không giống nhau Bọn họ có trên 9 tầng trời vị bảo hộ. Bọn họ có trời vì lẽ đó thắng tận bọn họ nói với chúng ta tới không một lợi nơi điều này cũng làm cho dẫn đến chúng ta đối với bọn họ mục tiêu tác chiến chính là lấy cái giá thấp nhất dành cho bọn họ lớn nhất uy hiếp để cho bọn họ không dám lại lần nữa xâm lấn coi như là đạt thành mục tiêu chương một trăm mười chín linh vũ chiến kết nổi lên nghi ngờ thanh hư dừng một chút lại đón lấy nói mà cái k i a đế tuấn mục đích chiến lược là cái gì là thống nhất hằng hoàng trở thành danh chính ngôn thuận thiên địa trí tôn vì lẽ đó hắn hết thể mục tiêu tác chiến đều là quay chung quanh này một mục đích tiến hành hiện tại trên chín tầm trời phân thành hai phái tam thanh một phái đế tuấn một phái tuy rằng bọn họ tạm thời đạt thành hợp tác nhưng là tướng mạo hợp thần cách hôm nay tam thanh một phái có thể cùng hắn đế tuấn hợp tác vững chắc chu thiên cái kia ngày mai cũng có thể cùng vô tộc hợp tác trở thành vô tộc công c h i ế m cựu thiên mở đường tiên phong vì lẽ đó cái kia đế tuấn nghĩ muốn thống nhất hồng hoang bước thứ nhất chính là muốn trước tiên giải quyết tam thanh một phái cái này nhân tố không ổn định hoặc là đưa bọn họ đổi ra cựu thiên hoặc là đưa bọn họ hoàn toàn bảng định tại hắn đế tuấn trên chiến xa do đó thực hiện trên chín tầng trời chân chính ổn định thống nhất nhưng mà hiện tại đế tuấn cũng không có thực lực tuyệt đối đem tam thanh một phái đổi hạ cựu thiên vì lẽ đó hắn tạm thời cũng chỉ có thể lựa chọn đem tam thanh một phái hoàn toàn bảng vậy thì phải để tam thanh một phái không có thừa bao nhiêu lựa chọn đồng thời có đầy đủ mạnh ý hiếp để tam thanh một phái không thể không hướng hắn đế tuấn áp sát là lấy lần này đế tuấn phát động chiến tranh mục đích đúng là làm thiên địa đối lập tăng thêm trong thiên địa thù hận cùng mâu thuẫn làm loại này thù hận cùng mâu thuẫn lớn đến không có thể điều chỉnh mức độ các ngươi cảm giác được tam thanh một phái còn có khả năng hướng v u tộc q u y h ằ n sao t i u coi như bọn họ có ý hướng này v u tộc sẽ tin sao có thể hay không hoài nghi trong đó có trò lửa nếu như cái kia đế tuấn lại ở trong đó làm chút mờ ám, nói không được, có trò lửa cái c n g ư tiểu kia h ô n g c đế tuấn tại sao muốn hoa thời gian dài như vậy tại hồng hoàng đại địa tiến tới làm thế lực căn bài sau đó từ xung đột nhỏ nhỏ ma sát bắt đầu từng bước một cùng v u tộc tiến hành toàn phương vị tác chiến đó là bởi vì hồng h o a n g rộng lớn xung đột cùng tranh chấp lúc nào cũng đều có cho dù có vài địa phương xung đột cùng tranh chấp tăng lên các người v u tộc cao tầng cũng chưa chắc cựu có thể đúng lúc phát hiện coi như phát hiện cũng chưa chắc sẽ để ý đế tuấn đây là không nghĩ quá sớm gây nên các người v u tộc cao tầng chú ý cũng có ý định đem lần này chiến tranh khắc vẽ thành là cả chu thiên mưu đồ đã lâu hành động đồng thời cũng là lợi dụng hiện tại linh tộc to lớn cơ sở ưu thế làm hết khả năng tàn sát v u tộc cơ sở v u nhân v u tộc đơn thể sức chiến đấu tuy mạnh nhưng sinh dục không khó vô tộc nhân khẩu tương đối với linh tộc cái kia to lớn nhân khẩu số đến cùng nhanh chóng sinh sôi tới nói căn bản không đủ nhịn linh vu trong đó cái kia sợ năm mươi mốt chiến tồn làm vu tộc tộc nhân số lượng giảm mạnh tới trình độ nhất định vậy tất nhiên là sẽ giao động toàn bộ vu tộc khí vận căn cơ mà khi các ngươi những cao tầng này ý thức được vấn đề thời điểm không đúng sợ là vu tộc tổn thất đã là đến một cái rất nghiêm trọng trình độ như vậy giữa các ngươi thù hận cùng mâu thuẫn còn có điều hòa khả năng sao các ngươi thịnh nộ bên dưới còn sẽ cẩn thận nghĩ một chút địch nhân chân chính là ai chăng sợ là sẽ phải cho rằng này là cả chu thiên nhằm vào vu tộc âm mưu tiến tới làm cho các ngươi mười hai tổ vu tụ hội sau đó phạt thiên đều có khả năng như là các ngươi phạt thiên các ngươi nói tam thanh một phái sẽ làm sao chọn sợ là cũng đành phải cùng đế tuấn đồng thời đối kháng các ngươi mà bọn họ một khi ở trong chiến tranh lây dính các ngươi vô tộc máu tươi vậy bọn họ t i ể u lại cũng không có khả năng cùng các ngươi vô tộc hợp tác cũng chỉ có thể cùng đế tuấn một cái đạo đi đến h á c đây cũng là đế tuấn phát động lần này chiến tranh mục tiêu một là trong lúc vô tình gánh lên thiên địa hai phe không thể điều hòa thù hận cùng mâu thuẫn hai chính là rụ rỗ các ngươi phạt thiên đem tam thanh một phái triệt để bản g định tại chiến xa của hắn trên hiện tại bởi chúng ta trước giờ đã nhận ra cái kia đế tuấn kế hoạch trước giờ có chuẩn bị không quản linh tộc tổn thất làm sao dù sao cũng chúng ta hiện tại tổn thất còn tại có thể tiếp nhận, nhận phạm vi bên trong đối với chúng ta mà nói cái kia đế tuấn mục tiêu đầu tiên nhưng là không có đạt thành nếu chúng ta hiện tại đối với cái kia linh tộc thừa thắng s ô n g lên thậm chí đổi tới trên chín tầng trời đây chẳng phải là đôn đốc cái kia đế tuấn mục tiêu đầu tiên không xong nói thậm chí mục tiêu thứ hai cũng nhân tiện giúp hắn đạt thành cộng công không nghĩ tới hắn một vấn đề thanh hư càng nói ra nhiều đồ như vậy đến trong này còn con lượn quanh lượn quanh nghe được hắn một trận đấu lớn vội xua tay lắc đầu n h ư ợ n g nói tốt rồi tốt rồi những thứ đồ này ngươi vẫn là cùng đại ca bọn họ thương nghị quyết định đi ta tự không nhúng bảo những thứ đồ này ta chỉ nghe thấy tự nghe được một trận đấu lớn càng đừng nói nghĩ ta còn là an tâm nghe lệnh làm việc được đám người gặp luôn luôn không sợ trời không sợ đất cổ công càng lộ ra như vậy run dày răng dấp không khỏi một trận c ư ờ i to cười qua phía sau thanh hư đón lấy nói trải qua này chiến dịch sau tướng nhất định cái k i a đế tuấn có thể an ổn một q u a n g thời gian tiếp theo chính là một ít chuyện khắc phục hậu quả các ngươi nhìn làm tựu tốt ta tựu không lẫn vào chỉ là một điểm đối với những r ù a rụt cổ kia ở trên núi linh tộc các ngươi không thể bức bách quá mức chỉ cần rất xa giám thị bọn họ hướng đi liền có thể chỉ cần bọn họ không phá hỏng trong núi linh mạch không thâm nhập đại địa liền không cần để ý tới các ngươi muốn hướng trong hồng hoang lan truyền một cái tín hiệu đó chính là chỉ cần không t r e o chọc các ngươi vô tộc không làm trái địa phủ định ra phương pháp quy dù là ai cũng có thể tại hồng h o a n g đại địa trên an ổ n sinh tồn t i ê u liền cùng các ngươi đối nghịch qua linh tộc các ngươi cũng chỉ là hạn chế bọn họ phạm vi hoạt động mà không phải đổi tận giết t u y ệ t thống chi cái khác như vậy như vậy liền càng có thể để hồng h o a n g chúng sinh minh bạch các ngươi vô tộc chỉ là đại địa quản lý giữ g ì người mà không những chiếm người càng có thể biểu hiện đế tuấn một thân bá chủ nói khiêu chiến tranh bất nghĩa cứ thế mãi nhất định vì là chúng sinh đố kỵ ở trong cõi u minh tiêu giảm phúc vợ nhưng lão đệ ngươi đã như vậy trịnh trọng b ằ n giao g cái kia phải là có đối với chúng ta có lợi sâu ý ẩn chứa tại bên trong lão ca nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành đối với vu tộc đối với hắn như vậy tín nhiệm thanh hư tâm bên trong cũng là có chút cảm động nhưng lại không tốt biểu hiện ra thế là liền vui vừa nói sau đó à, ai nếu nói nữa vu tộc người thô lỗ bất thiện ngôn từ tiểu đệ cái thứ nhất không đáp ứng tiểu đế giang lão ca vừa nói những câu nói kia chất phát chân thành mà dày nặng thật khó không khiến người làm cảm động chính là tiểu đệ này thiên truy bách luyện chi đạo tâm cũng là có thêm điểm, điểm xúc động đế giang vừa nghe giả vờ không thích nói cũng chỉ có chút điểm thanh hư nói đế giang lao ca này đã không ít nếu như nhiều hơn nữa tiểu đ ệ nhưng là sợ lao ca từ đó kiêu ngạo mà tự mãn mất tinh tiến tri tâm đế giang nghe nói không khỏi nện thanh hư một quyền cười mắng nói nếu bàn về bẩn t i ệ u người còn phải là thanh hư lao đệ ngươi à. thanh hư v ò v ò b ả vai cũng là nợ nụ cười vui l ù a sau đó thanh hư nói nếu chuyện nơi đây đã tạm thời có một kết thúc vậy tiểu đệ cũng nên cáo tử đế giang nói lão đệ ngươi nói nói gì vậy chính bởi vì sự tình tạm thời có một kết thúc huynh đệ chúng ta mới tốt n â n cốc nói chuyện vui vẻ đua nhau võ luận đạo tốt tốt k h á i hoạt một phen vào lúc này làm sao có thể nói đi đâu thanh hư nói tiểu đ ệ cũng muốn cùng chư vị lão ca trẻ chén luận đạo chỉ là có chuyện tiểu đ ệ trong lòng liên tục yên tâm không hạ nhân lúc có nhàn muốn đi tốt tốt cha xét một phen đế giang nghe nói không khỏi hiếu kỳ nói ồ không biết là chuyện gì lão đệ có thể có thể nói một chút có thể cần chúng ta hỗ trợ c h ư một trăm hai mươi tham lòng cung xảo nộ cơ duyên thanh hư nói không có gì không thể nói chính là cái kia thượng cổ tam tộc t ộ c trường từ đám bọn hắn bị trên chín tầng trời vị kia thả ra tại lần trước thiên hôn thời gian từng xuất hiện một lần sau liền lại cũng không còn hình bóng tích cái kêu ba vị trên người n h i ệ t nghiệp c ự lớn đem trên người bọn họ nghề nghiệp phong ấn để cho bọn họ có thể tại trong hồng hoang bình thường cất bước tướng nhất định trong này trả giá cao nhất định không nhỏ vị k i a trả giá như vậy đánh đổi nhất định sẽ không chỉ là để cho bọn họ đi ra chấn hạ tràng tử đơn giản như vậy nhất định là có bí ẩn gì nhiệm vụ để cho bọn họ đi làm mà này bí ẩn nhiệm vụ có cực khả năng lớn sẽ đối với hậu thổ chứng đạo và địa đạo giáp tình công lợi tiểu đệ lúc vừa tới t i ể u đ ệ chư vị lao ca chú ý này cựu u bên trong hoặc này bất chu sơn phụ cận có hay không có sự gì thường liền l à việc này chỉ là khi đó linh vu chiến sự sắp tới một cái là không nghĩ chư vị lão ca vì l à việc này phân tâm thứ hai chính là việc này đã vì là vị t i ê m l ư u đồ bí mật cái kia không phải chúng ta tại trong thời gian ngắn bên trong có thể phát hiện thế là liền không có đem việc này vạch trần hiện tại chiến sự tạm thời có một kết thúc cũng là thời điểm nên đem việc này cường điệu chú ý n à y gần vạn năm đến tiểu đệ cũng liên tục để nữ hoa đạo h ư u bọn họ trong bóng tối điều tra việc này nhưng cũng không thu hoạch được gì thế là tiểu đệ liền muốn có phải hay không có thể lấy tiểu đệ hiện tại này lòng tộc thân phận đi cái kia lòng tộc bên trong tìm hiểu một chút nhìn nhìn có thể không phát hiện một hai manh mối đế giang bọn họ vừa nghe thanh hư nói tới việc vẫn là vì là bọn họ vũ tộc mà bọ chính mình nhưng bởi vì nhất thời thắng lợi liền có lòng lười biếng sắc mặt không khỏi q u ấ n bách đế giang có chút xấu hổ nói lao đệ là lao ca ca nhóm lười biếng lao đệ chờ ta v u tộc c h i tâm chúng ta v u tộc thanh hư gặp đế giang lại muốn nói chút phiến tình lời nói vội cắt năng g nói ai đế giang lao ca ngươi có thể đừng nói cái gì nữa phiến tình lời nói ta có thể không chịu đ ổ i lại nói địa đạo giác tỉnh chính là thiên địa đại sự có thể không chỉ là các ngươi v u tộc việc nếu như địa đạo giác tỉnh không lợi để trên chín tầng trời vị kia thực hiện được thiên đạo một nhà độc đại vậy này hồng hoang liền lại không tương lai có thể nói đến lúc đó chúng ta lại há có thể rơi tốt là lấy ta làm động tác này có thể h k ô này g h o n toàn là vì là các người vũ tộc, cũng là vì là chính mình tranh n tộc, là là là là vì vũ vì các m ệ đế giang n g như gia cũng không hổ là có thể làm trường của một tộc thanh hư hơi hơi một điểm hắn liền sáng tỏ trong này tâm ý sau đó liền biến ngụ ý thanh hư thấy vậy không khỏi n ở nụ cười sau đó liền bỏ qua câu nói này đầu lại nói chút câu khách sáo phía sau thanh hư liền cáo từ rời vũ tộc k í n h hướng đông hải mà đi bất quá thanh hư nhưng là không có trực tiếp đi cái kia đông hải l o n g cung mà là ẩn hình dạng về trước hắn cái kia bột hải l o n g cung hắn biến hóa này bột hải l o n g cung có thể nói là trong l o n g tộc một cái k h á c loại như cái kia tổ l o n g trở về l o n g tộc nghe nói hắn nhất định là sẽ nghĩ gặp hắn một lần mà bọn họ có thể tìm tới hắn con đường duy nhất chính là này bột hải l o n g cung đúng như dự đoán cái kia l o n g tộc tộc trưởng ngao bình đến hắn này lòng cung tìm kiếm qua cũng còn để lại bàn giao như hắn trở về cần p h ả i đi đ ô n g Hải l o nữa g nghe tiếp h phô trương rất lớn cho thấy hắn chân thành cùng nhiệt tình bất quá gặp mặt thanh hư mặt tựu không khỏi oán giận nói đạo hữu ngươi sao được lúc này mới đến a ai đạo hữu ngươi nhưng là xinh xinh sai qua một cơ may lớn thanh hư giả vờ một mặt mộng nói đạo hữu này lời nói ý gì ngao bình nói vạn năm trước ta long tộc tri tổ đột nhiên từ thiên địa cực điểm trở về lao tổ lần này trở về không chỉ có vì là ta long tộc mang đến giải quyết nghiệp lực phương pháp trọng yếu hơn chính là ngao bình bốn hạ quét qua làm ở thanh hư gần bên cạnh cẩn thận truyền đông nói càng quan trọng là lao tổ khác nộ ra một loại chứng đạo phương pháp trở về phía sau liền tụ tập ta long tộc đại la trở lên t u giả diễn giải phương pháp này đáng tiếc vần đạo vô luận như thế nào cũng tìm không được đạo hữu để đạo hữu sinh sai i n h s qua loại này cơ duyên thanh hư nghe nói giả vờ than thở nói ai đây là bần đạo ít phú、không? ngao bình nghe nói trên mặt tiếp hận tình càng hơn sau đó hai người tiến vào được lòng cùng trả lễ mang lên hai người lại là một hồi hàn huyên phía sau cái t i a ngao bình lại không nhịn được vì là thanh hư sai qua cơ duyên mà t i ế t hận nói ai đáng tiếc lao t ổ n nộ ra phương pháp thái quá huyền liền diệu không phải a thánh tu vi khó có thể kể ra nếu không bần đạo ngược lại là có thể mời trong tộc trưởng bối vì là đạo hưu diễn giải một phen thanh hư nói đạo hưu cũng không nhất định vì là bần đạo tiết hận cái gọi là cơ duyên có thể gặp không thể cầu trong số mệnh như không cương cầu cũng là vô dụng trong số mệnh như có cuối cùng rồi sẽ tái ngộ bất quá nghe đạo hưu tâm ý tổ long tiền bối bây giờ không phải là rất thuận tiện ngao bình nói tuy rằng chúng ta long tộc hiện tại có giải quyết nghiệp lực phương pháp nhưng tu hành này chứng đạo phương pháp nhưng là có chút gây trở ngại cần được một ít đặc thù nơi phụ trợ mới có thể tu hành là lấy lao tổ diễn giải xong này chứng đạo phương pháp sau liền tìm kiếm bế q u a n đi thanh hư ơ nghe n g nói thở dài nói xem ra bần đạo cùng phương pháp này s á t thực vô duyên ngao bình cũng là phụ họa than thở nói điều này thật là đáng tiếc đạo h ư u tu thành thân rồng nhưng lại vâu ngã tộc nghiệp lực này chứng đạo phương pháp với đạo h ư u mà nói nhưng là thích hợp nhất bất quá như đạo hữu tu hành phương pháp này hiện tại ít nhất cũng nên là á thánh trí cảnh nói không được vì vậy mà chứng đạo cũng không là không có có khả năng ai thanh hư gặp ngao bình như vậy không k h ỏ i giả vờ hào hiệp khuyên giải hắn nói đạo hưu cũng không cần quan tâm như vậy cái gọi là trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có trong số mệnh không thời gian đường cỡ cầu hết thẻ tùy duyên liền tốt ngao bình nghe nói tựa như cười mà không phải cười nhìn thanh hưu nói đạo hưu quả nhiên có thể nhìn được như vậy mở đây chính là chứng đạo a thanh hư hai tay một thằng nói nhìn không mở lại có thể thế nào là chuyện vô bổ bất quá là tăng thêm buồn phiền t ô i nếu như thế sao không nhìn mở chút ngao bình nghe nói khen nói đạo hưu đúng là lòng tốt tính nếu đạo hưu nhìn được như vậy mở cái k i a bần đạo cũng là không nhiều chuyện nguyên bản mà bần đạo t i ế t hận đạo hữu c h i tài liền đem đạo hữu t ỉ n h tình hình cùng lao tổ nói rồi một chút lao tổ cũng là yêu nhân tài đặc biệt đem hắn ngộ đạo cơ duyên lưu ở long nguyên bên trong nhìn đạo hữu có hay không cũng giống như hắn có thể có được ngao bình vừa nói một vừa nhìn thanh hư biểu tình biến hóa thanh hư cũng là tương đương phối hợp trước tiên sợ sau mừng nói không biết tổ long tiền bối phải là gì cơ duyên quả nhiên có thể để nghèo đạo nhất tham ngao bình lúc này nhưng hơi có trần trừ nói đạo hưu tâm tính hào hiệp nếu như không quá câu chấp ở nói cũng không cần đi tìm hiểu bởi vì lao tổ được đồ vận hắn cũng nói không rõ là cái gì bắt đầu tìm hiểu lại còn là có nguy hiểm nhất định không cẩn thận thì sẽ t r ầ m luôn nào rác bên trong đạo hưu trong lòng nếu thật sự có n i ệ m t ư ở n g cũng không phòng chờ ta nhà lao tổ chứng đạo trở về lại hướng hắn linh giáo mới là ổn tỏa thanh hương ngạo nghe nói bản tọa luôn luôn không thua ở người tổ long tiền bối có thể có được bản tọa cũng làm có thể có được chỉ là nguy hiểm làm sao có thể cản bản tọa như cơ duyên này chắc hẳn cũng không sẽ đ ô n g dưng để người đạo hưu còn là nói nói có thể để bản tọa tìm hiểu điều kiện đi mong rằng đạo hưu cân nhắc mà đi à đã có ổn thỏa phương pháp chúng ta cần gì phải đi mạo hiểm đâu tả hưu bất quá là một vấn đề thời gian vừa vặn hiện tại bên trong đất trời lại nổi lên lượm kiếp không cẩn thận t i ể u dễ t r e o chọc sát kiếp nhân quả trên người như ham trong kiếp khó đoán sống chết là lấy đạo hưu cũng không nhất định lại đi nó nơi du lịch tự tại bần đạo này trong lòng cùng an tâm bế quan một q u a n g thời gian vừa đến tranh kiếp thứ hai chờ ta nhà l a o tổ chứng đạo trở về để tránh khỏi lại sai qua cơ duyên này ba đến đạo hưu cũng thừa dịp khoảng thời gian này củng cố hạ tu vi vì là tiếp theo chứng đạo làm chuẩn bị lùi thêm bức nữa giảng nếu như vắng nhất nhà ta lão tổ chứng đạo trở về giảng chứng đạo phương pháp ở đạo hữu không thích hợp lắm khi đó đạo hữu lại mạo chút nguy hiểm đi tìm hiểu không chậm sẽ đi ngay bây giờ thật sự là không có cần thiết thanh hư làm như thật bị khuyên nhủ cũng là có chút chần chừ nói cái kia tổ long tiền bối chứng đạo thời gian có thể có định số ngao bình nói cái này cái này nhưng là chưa từng bàn giao thanh hư trầm tư một chút lại hỏi nói cái kia đi tìm hiểu cái này kỳ vật rõ hiểm tổ long tiền bối có thể có tính toán ngao bình nói cái này lao tổ vẫn chưa nói rõ chỉ là nói tìm hiểu vật này nguy hiểm cực lớn mà chúng ta nghe xong hắn giả n g pháp nhưng là không có đi mạo hiểm nữa cần phải hơn nữa tại bần đạo chưa đem đạo h ư u tình tình hình nói cho lão tổ trước lão tổ nhưng là không có đem vật ấy lấy ra ý tứ thanh hư lại là trâm ngâm hạ nói như vậy xem ra này khả năng cũng là tổ long tiền bối đối với bần đạo một khảo nghiệm nếu như bần đạo liền đi tìm hiểu dũng khí cũng không có như vậy tại tổ long tiền bối trong mắt bần đạo cũng bất quá là một nhỏ có tư chất kỳ tài mà thôi chỉ thường thôi như vậy kỳ tài đối với đã chứng đạo tổ long tiền bối tới nói tạo nên lên có lẽ không dễ nhưng muốn nói rất khó sợ cũng chưa chắc bất quá là quân cờ thức nhân vật ô i vì thời có thể lấy hay bỏ nhân vật như vậy thì lại làm sao có thể đáng được tổ l o n g tiền bối đi coi trọng càng đừng nói là bình đẳng đối lãi mà đây cũng là bần đạo không thể cho phép đạo h ư u còn là nói nói có thể để bần đạo đi tìm hiểu điều kiện đi bần đạo như có thể tiếp thu như vậy các ngươi long tộc t i ể u có khả năng sẽ nên đón xong tổ thời đại nếu như không thể như vậy cũng chính là bần đạo cùng long tộc hết duyên thời điểm này nao bình một mặt khó xử không biết nói tốt gì dáng vẻ sau đó thở giải nói cũng được nếu đạo hữu tâm ý đã quyết cái kêu bần đạo nếu như lại ngăn cản ngược lại là bần đạo không phải lão tổ đối với đạo hữu sở định tìm hiểu điều kiện chỉ có một đó chính là gia nhập long tộc thanh hư nói không có khác nếu như bần đạo thành công tìm hiểu ra đến đâu ngao bình cười khổ nói cái kia còn có thể thế nào đạo hữu như thành công tìm hiểu ra đến vậy thì chứng minh đạo hữu tương lai thành cựu đem sẽ không thua ở lão tổ vậy ta long tộc như không nghĩ mất đạo hữu này một cánh tay đắc lực vậy thì chỉ có thể tiếp thu bộ tộc song tổ cục diện thanh hư thỏa mãn nói vậy tốt chúng ta việc này không nên chậm chế, sẽ đi ngay bây giờ long nguyên đi ngao bình nói cũng tốt đạo hữu mời thanh hư nói mời sau đó hai người liền đi tới long nguyên bên trong đón lấy lại xuyên qua long tộc truyền thừa bí thất hướng về long nguyên tận đầu bước đi nga o bình nói bởi vì cái này kỳ vật không tiến vào không khắc không tỏa ra mạnh mẽ đạo vận lôi kéo người ta và o h u y ễ n mà khó có thể phong ấn lao tổ mang theo người lấy bản mệnh long châu c h ấ n áp cũng còn tốt hiện tại lao tổ đem thả đi ra ta tộc lại đến không kịp xây dựng đặc thù bí thất đem gửi cũng chỉ có thể đem tạm thời để xuống long mộ bên trong lấy long mộ đặc thù cách cục đến ngăn trở đạo vận quyết tán thanh hư gật gật đầu biểu thị minh bạch sau đó hai người liền đi tới long mộ trước nga bình nói đạo hữu ngươi nếu thật sự muốn tìm hiểu vậy thì mời vào bên trong đi long mộ trung tâm để vật kia chính là v ầ n đạo t i ể u không b ổ i đạo h ư u tiến vào thanh hư ở đây long mộ trước nhưng là trần trừ không ngừng mà đi qua đi lại nga o bình thấy vậy cũng không dục cứ như vậy rất là bình tĩnh chờ thanh hư làm quyết định sau cùng chốc lát phía sau thanh hư bỗng nhiên hướng về nga o bình hỏi đạo h ư u có dám lấy đạo tâm tuyên thể ngươi mới lời nói hết thảy đều là chân thực nga o bình đối với thanh hư này vừa hỏi cũng không ngoài ý m u ố n rất là thản nhiên đồng ý đồng phát tâm thể nói v ầ n đạo lấy đạo tâm tuyên thể vận đạo ở bột hải lòng quân đạo hữu lời nói hết thảy như có giả tạo cam chịu tâm hỏa đốt người mà vẫn chờ ngao bình phát song tâm thế sau thanh hư lại là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau nói t ố t bần đạo tin ngươi sau đó thanh hư liền lắc mình tiến vào long mộ vừa tiến vào long mộ thanh hư liền cảm giác là tiến vào một cái màu sắc sặc sỡ thế giới phàm hắn nhìn thấy nghĩ ở tại đây đều có trình hiện cũng còn dẫn động tới tâm niệm của hắn tiến hành rất là kỳ quái diễn biến bất quá điểm ấy h ảo giác lực lượng nhưng là rất khó lay động thanh hư tâm cảnh thanh hư nhìn một chút liền nhìn thấu h ảo giác chiếu gặp hiện thực chỉ thấy này long mộ trung ương có một tòa k ổ k h á i phát đàn phát đàn bên trên có một bàn một bồ đoàn trên bàn có một tòa bàn long điêu khác long khẩu nơi nuốt vào nhà ra một hỗn độn sắc viên châu thanh hư một hồi tự bị này hỗn độn sắc viên châu hấp dẫn trong lòng bước lên một ý nghĩ chẳng lẽ đây là hỗn độn châu không biết sao được thanh hư càng nhìn lại càng thấy được giống sau đó tự không tự chủ được ở bộ đoàn bên trên ngồi xuống nghiêm túc quan sát lên viên này viên châu long nguyên bên trong long m ộ i trước t r ú c long tay cầm một k í n h hướng về ngao bình đi đến ngao bình gặp được t r ú c long vội đón nhận nói chọc lão có thể đem cái k i a thanh hư đạo nhân thu hút t ậ t long châu bên trong chúc long cười nói đó là tự nhiên ngao bình lại vội hỏi nói có thể xác định là chân thân chúc long nói là chân thân cái tiêu thanh hư đạo nhân cũng thật là già hoạt nhìn hắn tại trong l o n g cung muốn nói với ngươi rong rạc thật tâm thật ý kỳ thực hắn vừa bắt đầu t i ể u không có tin tưởng ngươi bất quá là đánh tương kế t i ể u kế chủ ý cùng ngươi diễn đi xuống hắn chân thân theo ngươi đến rồi này l o n g nguyên lối vào t i ể u không có lại hạ xuống ở cùng với ngươi là một đạo phân thân hắn nhưng không biết từ hắn bước vào l o n g cung bắt đầu từ giờ khác đó t i ể u đã vào cảnh tượng miền nào chẳng qua là sợ hắn có cảnh giác này mới liên tục lấy cảnh tượng chân thực trình hiện long nguyên đặc thù càng dễ cảnh tượng miền nào ẩn giấu hắn như không phái phân thân cùng ngươi tới này lòng nguyên còn thật không làm gì được hắn t h ú n g chi hắn còn hiếu kỳ tâm trọng để cái kia phân thân tiến vào l o n g mộ bên trong này thiệu dễ dàng hơn ta này thái hư thần kính ra ngoài đem đi vào trong nào cảnh thái hư thần kính c ự c phẩm tiên tiên linh bảo có chuyện gì không gian hư thực biến hóa chi năng chúc long đón lấy lại nói đi chúng ta đến l o n g mộ bên trong lại xác nhận một chút sau đó hai người tiến vào l o n g mộ bên trong bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cùng thanh hư nhìn thấy lớn không kém kém bất đồng duy nhất chính là cái kia bàn long nuốt vào nhà ra thận l o n g châu bên trong nhiều hai bóng người chính là thanh hư cùng phân thân của hắn chúc long thấy vậy không khỏi cười to nói ngươi nhìn này thật long châu bên trong không phải là cái tia thanh hư đạo nhân cùng hắn cái tia đạo phân thân ngao bình thấy vậy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói thành tựu tốt sau một khắc ngao bình trên người liền không hỏa mà đốt lên chúc long thấy vậy không khỏi kinh hãi vội thi pháp giải cứu nhưng không làm nên chuyện gì ngao bình cười khổ nói n ế lao không nội vô dụng đây là tâm thế hỏa ứng thể mà phát không có cứu tốt tại ta cùng với cái tia thanh hư đạo nhân nói tới lời nói thật giả sắm nữa cũng sẽ không thật là đốt hoàn toàn không có sở hữu chân linh vẫn là có thể bảo tồn hạ sau đó t i ể u nhìn lão tổ có thể hay không chứng đạo lão tổ như có thể chứng đạo nói không được còn có thể vì ta lại tái tạo chân thân chúc e tin t giận nữ dự hoa r long nghe nói ai thán một tiếng không thể không ngừng động tác trên tay trơ mắt nhìn ngao bình đốt được chỉ còn lại một điểm chân linh mà sau sẽ cái k i a m ộ t điểm chân linh đựng vào một chiếc bình ngọc bên trong thu cẩn thận ra long mộ t r ú c long ra long mộ phía sau long mộ bên trong lại là một phen biến hóa nhưng là lấy toàn bộ long mộ làm cơ sở phong cấm đại trận triệt để mở ra đem thanh hư vững vàng phong cấm trong đó mà khi thanh hư bị hoàn toàn phong cấm một khắc đó hối nộp trong tử tiêu cung hồng quân hư hào thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong đó xuất hiện phía sau đầu tiên là hướng về đông hải phương hướng liếc mắt một cái mà hậu tâm thần hơi động đem to lớn kia thiên đạo pháp luân gọi ra thôi thúc pháp luân nhìn phía trên trước kia mơ hồ nhưng lại biến hóa kịch liệt thiên cơ một hồi biến được rõ ràng ung dung không ít trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói quả nhiên n à y thanh hư chính là cái kia dẫn đến thiên đạo đại thế có gì chính là cái kia biến số sau đó hồng quân lại đem ánh mắt nhìn về phía thiên đ ỉ n h phục vừa nhìn về phía bất chu sơn thậm chí cựu u trí địa trong miệm lại một lần nữa lẩm bẩm nói đáng tiếc không phải thánh cuối cùng khó cầm cờ. nhận à y được pháp chỉ bảy người thái độ có bất đồng riêng phương tây tổ hai người tất nhiên là vui vẻ dị thường tự từ, từ phương tây địa mạch được chữa trị phía sau hai người bọn họ ở đây phương tây lại không thể trước địa vị siêu phàm khí v ậ n tất nhiên là cũng thì không bằng từ trước tu chân ngộ đạo tự cũng biến được gian nan không ít hiện tại hồng quân lại mở tử tiêu cung đối với bọn họ tới nói tất nhiên là đặc biệt tốt đẹp tin tức dù sao sớm một bước thành thánh t i ể u sớm một bước an ổn lúc này t i ể u giá lên đ ộ n quang hướng về thiên ngoại tử tiêu cung bay đi mà hồng vân lão tổ nghe được phương pháp này chỉ nhưng là do dự bất định tự từ biết được hồng quân tính kê sau đó hắn t u đối với hồng quân kiên kỵ bài xích cực kỳ lần này đi đến tử tiêu cung nghe đạo hắn là phi thường kháng cự nhưng nếu là không đi hậu quả này chỉ sợ cũng hết sức nghiêm trọng nói không được này thánh vị liền như vậy vô duyên là lấy lúc này hồng v â n xoắn suýt cực kỳ cùng c h ấ n nguyên tử thương lượng sau đó cuối cùng c ắ n răng một cái điều khiển đ ộ i quang đi tử vi tinh tam thanh cùng nữ hoa nghe được đạo này p h á p chỉ, nhưng là đã sợ mà hãi bọn họ vừa nghe có dị số đảo loạn cắn khôn đầu tiên nghĩ tới chính là thanh hư đành phải dồn dập thông qua đưa tin ngọc p h ù liên hệ thanh hư liên hệ không có kết quả sau lại tiếp tục dồn dập bấm chỉ thôi diễn tương quan thiên cơ t h a nhưng h t ồ tại k h ô n chỉ có con của cũng của hệ họ, hệ hắn,、nếu、như quan quan nguy nếu an đường bọn bọn giống là tôi h h hư như khí a n vận vậy, có c đại khí vận đại n hàng n g g đức ư ờ đều có thể bị vô thanh vô tức xóa đi, có tức cổ xóa thể thanh họ bị bọn bản vô vô vậy diễn mạch hiểm. thân phận sợ đúng hay không rất bảo hiểm. Nhưng thôi rất đúng sợ bảo i d kết quả lại là m ở mịn một mảnh lần này bọn họ hoàn toàn không cách nào duy trì như thường tâm thái đặc biệt là nữ hoa nguyên bản vì là củng cố căn cơ còn n g h i ép ép một chút tu vi bị việc này đâm một cái kích đạo tâm sao động pháp lực của quận tu vi thẳng vào á thánh tri cảnh một luồng kinh thiên sát khí từ bất chu phượng t ê sơn sông thẳng thiên ngoại thiên trong thiên địa kiếp khí cũng là bị luồng sát khí kia k h u ấ y được càng dữ dội hơn ba phần dẫn đến hồng hoang vô số đại năng r ồ n dập nhìn phía bất chu sơn tra xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tiếp theo liền gặp nữ hoa võ trang đầy đủ giáp vô thượng lâm l i ệ t uy thế sông thẳng tới chân trời chúng đại năng thấy vậy không không kinh hãi mặc dù k ê u ngạo như tam thanh gặp nữ hoa có như vậy tu vi cũng là cảm thấy vô cùng k i ế p sợ thượng thanh sợ nói đại huynh này nữ hoa đạo hữu hẳn là đã đột phá h ư n nguyên thái thanh cũng là sắc mặt nghi trọng sau đó chậm r thái ư ợ n Thanh nghe được lời ấy, càng là ngạc nhiên nghi ngờ nói, g được có. c lời là ấy, không kia nàng uy thanh ế này s o ư thế m ạ nói h Thủy kỳ lân gộp lại còn muốn mạnh hơn mấy phần. Thái Thanh Cảm giác còn muốn mấy lòng, nguyên vượng, gộp với lại so tổ lân n Kỳ bình thường nghiêm chỉnh mà nói chúng ta này một nhóm tiên tiên h thần thánh mới là trong thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh mà cái này thời đại cũng là chúng ta này c h ú t tiên thiên thần thánh thời đại khí vận c h u n g tự nhiên uy thế vô lượng mà tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân thời đại đã qua hiện tại lại có nghiệp lực gia thân tự nhiên không thể cùng chúng ta so với ngọc thanh nhưng là xúc động nói không nghĩ tới lần này lại để nữ h a đạo h ư đi ở chúng ta phía trước Ngọc thái a n n h thanh đạo nhân g liếc mắt một cái thượng thanh đạo nhân nhìn một chút tức giận nói nữ hoa đạo hữu bởi vì biến cố đột phá từ than đó làm cho tâm thần động đẳng bị tiếp khí ảnh hưởng có chút kích động, có thể thông cảm được, thể thông động, lập ẽ nào ngươi cũng bị kiếp khí ảnh hưởng. Đánh tới tử tiêu cung. Ngươi nghĩ tới? Thích ăn đòn. là sao kiếp tới tiêu tới? Thích bị khí tử l tức thái thanh liền giá lên đ ộ n quan g cản hướng nữ hoa thượng thanh ngọc thanh cũng vội vàng đổi tới nữ hoa nhìn cản ở phía trước tam thanh trên người uy thế lại thịnh lạnh giọng nói làm sao ba vị đạo hưu muốn ngăn trở ta thái thanh nói chúng ta cũng không phải là muốn ngăn trở ở đạo hưu mà là nghĩ nói cho đạo hưu thanh hư đạo hưu vẫn chưa có chuyện thái thanh lời vừa nói ra nữ hoa tâm thần không khỏi chấn động gấp nói các ngươi có thanh hư tin tức thái thanh đón lời nói đạo hưu đ ừ n g nội ngươi hiện tại vừa rồi đột phá tu vi cảnh giới không ổn định đạo hưu trước tiên vững vàng tâm thần c ủ n g cố hạ tu vi tiếp tục nghe bần đạo chậm rãi kể lại thái thanh nói kể cả thượng thanh ngọc thanh đồng loạt triển khai thanh tâm chú trợ nữ hoa vững chắc tâm thần nữ hoa dù sao cũng là căn tính phúc duyên thâm hậu hàng người hiện tại lại được thanh hưu tin tức lại thêm tam thanh thanh tâm chú giúp đỡ rất nhanh liền linh đ à i thanh minh thoát khỏi kiếp khí ảnh hưởng không còn kiếp khí ảnh hưởng trí tuệ trở về đối với thanh hư việc nữ h a rất nhanh liền hiểu ra cái thông suốt tâm bên trong cò đáy liền cũng không như vậy sầu lo đồng thời cũng đối với lúc trước nhận kiếp khí ảnh hưởng kích động cảm thấy sợ không thôi không khỏi rất là thành khẩn hướng tam thanh nói cảm ơn bất quá nữ hoa vẫn là ôm vạn nhất chi niệm hướng thái thanh hỏi đạo hưu quả thực biết thanh hưu đạo hưu tình huống bây giờ thái thanh lắc lắc đầu nói thanh hưu đạo hưu cụ thể làm sao vần đạo không biết vốn lấy thanh hưu đạo hưu tu vi có thể đem hắn im hơi lặng tiếng x ó a đi trừ trên chín tầng trời vị kia lại không người bên cạnh mà vị kia hiện tại đang đứng ở hợp đạo thời khắc mấu chốt sợ nhất đúng là lượng kiếp nhân quả một khi nhiễm coi như không rơi vào trong kiếp cũng nhất định sẽ làm cho hắn hợp đạo trạng đại tu vì là lại cùng hồng h o a n g các thế lực lớn nhiều có liên lụy có thể nói là nhân quả tầm tầng, tầng mọi cử động ảnh hưởng hồng h o a n g đại thế hướng đi nếu như vị kia thật sự đối với thanh hư đạo hữu đạo thủ cái kia trạng thái của hắn bây giờ nhất định không ổn cái kia hắn lần này chiêu chúng ta nghe đạo thì sẽ không là đơn giản nghe đạo một hắn rất có thể là muốn thông qua giảng đạo loại thủ đoạn này đến vững chắc lúc này không tốt trạng thái thứ hai chính là hắn hiện tại bởi trạng thái bất ổn đối với thiên địa đại thế lực t r ư ờ n g không d i nhiên không đủ đã là không thể không tự mình ra mặt can thiệp lấy bảo đảm thiên địa đại thế thuận lợi mạnh ngươi nhìn hiện tại bên trong đất trời tiếp nhưng lượng kiếp tiến trình nhưng là nhỏ bé không đáng kể mà chúng ta chính là dẫn đến kết quả này then chốt chỗ tại là lấy hắn lần này chiêu chúng ta nghe đạo chính là vì đem chúng ta khốn tại từ tiêu cung làm cho chúng ta không thể nhúng tay lượng kiếp lấy dùng lượng kiếp thuận lợi đẩy mạnh dĩ nhiên coi như hắn không có đối với thanh hư đạo h ư u đạo thủ hợp đạo trạng thái không có xuất hiện biến cố hắn cũng thế có khả năng bởi vì bọn ta tồn tại ẹ p lượng kiếp điểm mấu chốt vượt ra khỏi hắn khống chế phạm chủ, dẫn đến lượng kiếp không thể hướng về hy vọng của hắn phương hướng phát triển làm cho hắn không thể không tự mình ra mặt can thiệp rốt cuộc tình hôm đó chúng ta thử một lần liền biết nếu như hắn quả thực không có đối với thanh hư đạo h ư u đ ộ n g thủ cái kia thanh hư đạo h ư u lại không có khả năng vô thanh vô tức ngã xuống thanh hư đạo h ư u có lẽ là nhất thời bất cẩn dẫn đến tạm thời bị khốn cũng hoặc là đột phát c ả n mộ khẩn cấp bế quan chỉ là vừa vạn vị kia vào lúc này can thiệp lựa kiếp từ đó làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều nếu như tình huống như thế vậy chúng ta không cần phải vì là thanh hư đạo h ư u quá đáng lo lắng thanh hư đạo h ư u bản lĩnh ngươi còn không tin tưởng nữ hoa nghe xong gật gật đầu nói đạo hữu lời nói có lý chẳng qua là ta trở nên làm gì thăm dò đâu thái thanh nói đơn giản chúng ta không đi tử tiêu cung nghe đạo là được rồi không chỉ có không đi chúng ta còn muốn làm ra nhất thông cựu thiên thái độ như vậy ta nghĩ trên chín tầng trời vị kia sợ là t i ể u n ồ i không yên nếu như hắn hiện tại trạng thái hoàn hảo đối mặt khiêu khích như vậy ta nghĩ hắn nhất định sẽ lấy thế lôi đình lập uy tự mình ra tay bắt chúng ta trên tử tiêu cung do đó hướng hồng hoang chúng sinh linh nhắc lại thánh nhân bên dưới đều làm kiến hôi này nhất định thì lại để hồng hoang chúng sinh nào dám khiêu khích thánh nhân quân uy thượng thanh sau khi nghe xong không khỏi nghi nói lẽ nào hắn hướng chúng ta ra tay tựu không dính vào lượng tiếp nhân quả sao muốn biết chúng ta hiện tại cũng tại trong kiếp chúng ta trên người nhân quả cũng là không nhỏ thái thanh liếc mắt nhìn thượng thanh nói ngươi cho rằng hắn vì sao phải lấy thiên địa an ổn vì là tên trợ chúng ta thành thánh làm lý do chiêu chúng ta đi đến t ử tiêu cung lấy lý do chính đáng trừng phạt cùng tự dưng xóa bỏ trong này nhân quả có thể đánh đồng với nhau sao húng chi hắn còn cùng chúng ta có một tầng t h ầ cho danh phận nhân quả tại có thể ở một mức độ nào đó suy yếu hắn hướng chúng ta ra tay nhân quả ảnh hưởng có này loại loại nếu như hắn trạng thái hoàn hảo tự nhiên là không sợ ra tay với chúng ta một chút nhân quả ảnh hưởng nhưng nếu hắn đã bị nhân quả p h ả n v ệ trạng thái không tốt cái kia hắn lại ra tay với chúng ta cái kia liền khó nói chắc như vậy như vậy liên tục nhân quả ảnh hưởng tạo thành tiềm tàng hung hiểm t i u có thể đều có thể nhỏ nói không được đây chính là hắn ngã ra hợp đạo trạng thái cũng hoặc là liên lụy hắn nhập k i ế p lời dẫn ta nghĩ hắn nhất định sẽ không mạo như vậy nguy hiểm thượng thanh nghe này mặc có vẻ ưu lo nói cái kia nếu như hắn thật ra tay với chúng ta chúng ta không địch lại lại lại nên làm như thế nào thái thanh lại là nhìn thượng thanh nhìn một chút tức giận nói cái kia làm làm sao tự nhiên liền ra sao nếu hắn có thể ra tay vậy thì chứng minh hắn không có đối với thanh hư đạo hữu làm sao hắn đều không đối với thanh hư đạo hữu làm sao lại có thể đối với chúng ta làm sao chúng ta hiện tại sợ không là hắn ra tay với chúng ta mà là hắn hiện tại bất tiện ra tay với chúng ta mà loại này bất tiện rất khả năng chỉ là nhất thời hắn đã có thể đối với thanh hư đạo hữu như vậy có đại khí vận đại công đức hạng người ra tay giết chết vậy thì khó bảo đảm hắn sau đó thì sẽ không ra tay với chúng ta giết chết nếu là như vậy vậy chúng ta hiện tại duy nhất tự vệ đừng ra đó chính là thừa dịp hắn hiện tại bất tiện ra tay thời khắc cấp tốc thống nhất cửu tiên khống chế chu thiên tinh đấu đại trận sau đó sẽ cùng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận liên hợp đồng thời thủ hộ địa đạo gia tình chỉ có địa đạo thức tỉnh rồi hậu thổ hợp địa đạo có có thể cùng hắn chống lại nhân vật bọn ta an nguy mới có thể có bảo đảm nếu như trong lúc này hắn có thể ra tay với chúng ta vậy chúng ta cũng có chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận hai tầng đại trận thủ hộ như tình huống như vậy hạ như hắn còn ra tay với chúng ta cái kia lần này lượng k i ế p i ể u từ thiên địa tranh bá đã biến thành thiên địa liên hợp loại bỏ ngoại ma tuy rằng chúng ta nhưng tuyệt đối có cùng hắn lưỡng bại câu thương thực、lực. thái thanh nói trong mắt tinh quang mơ hồ một luồng vô hình uy thế từ trên người hắn tản mắt ra để người đầy đủ cảm nhận được hắn trong giọng nói tuyệt tuyệt tự tin cùng n g o a n ý như vậy khuôn mặt thái thanh bất luận là nữ hoa vẫn là thượng thanh ngọc thanh đều là lần thứ nhất gặp nội tâm đều là vô cùng khiếp sợ coi như nữ hoa hiện tại có á thánh tu vi cũng là âm thầm cảm thấy thái thanh không dễ trêu chọc nhất thời không khỏi có chút câu nệ nói nếu như thế vậy chúng ta liền lấy đạo hữu i lời nói chủ tính làm việc bốn người đồng thời lại là thương nghị một phen sau đó cùng phản tử vi tinh vừa đến tử vi tinh liền gặp hồng vân giá quan vội vã mà đến muốn cùng bọn họ thương nghị tử tiêu cung nghe đạo việc bốn người vừa nghe không khỏi đại hỉ trong lúc nhất thời hồng vân chỉ cảm thấy một đạo to lớn nguy cơ bao phủ lại đây cả người không khỏi tê dại một hồi phát nổ nhìn bốn người tâm bên trong cực kỳ chấn động bốn người này thực sự là thật là to gan đạo tổ tướng chiêu nghe đạo hắn chỉ là muốn đi cùng không đi tựu tất cả thất vọng muốn tìm mấy cái minh hữu cùng tiến cùng lui cũng tốt đến cái pháp không trách chúng bốn người này nhưng dám nghĩ cùng đạo tổ bẻ một đấu đ ư ợ i tay đây thật là bao thiên đảm ngọc thanh gặp hồng vân sắc mặt có gì không khỏi hỏi đạo h ư u tới đây chẳng lẽ không cũng là không muốn đi tử tiêu cung nghe đạo do đó muốn tìm minh h ư u cùng tiến cùng lũi sao xác thực người bình thường đối mặt đạo tổ pháp chỉ, chỉ có h ỉ c bé ngoan thuận theo phần như có dị nghị phải là dị tâm đã có ý nghĩ ra g n dối đương nhiên phải nghĩ tiếp theo có khả năng hạ xuống trách phạt tương đối nhưng hồng vân chỉ là muốn pháp không trách chúng lại không nghĩ qua nếu thật sự cái có trách phạt hạ xuống nên làm gì tương đối việc đã đến nước này đối mặt ngọc thanh đạo nhân hỏi hồng vân đạo nhân chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng nếu không hắn sợ là này tử vi tinh đều không ra được thế là đường tắt là chỉ là đó dù sao cũng là đạo tổ chuyện tới lâm đầu này tâm bên trong không khỏi vẫn là vạn phần sợ hãi ngọc thanh gật gật đầu tán thành nói xác thực chúng ta cũng không nghĩ như thế chẳng qua là ta chờ đã không có đường lui nếu như liền thanh hư đạo hữu nhân vật như vậy đều có thể vô thanh vô tức ngã xuống vậy ta ngươi ha có thể n ă n ổn nguyên ủy chuyện này như không chứng cái minh bạch chúng ta sợ là muốn thường xuyên bao phủ tại đại khủng bố bên trong từ đó con đường hủy hết rồi hồng vân bất đắc dĩ đành phải phụ họa có hồng vân gia nhập lập tức đám người lại là một phen thương nghị bổ sung một ít chi tiết nhỏ cái gọi là chưa lo thắng trước tiên lo bại nếu như cái kia hồng quân thật là ra tay bọn họ s á t suất lớn là không địch lại mà kết cục của bọn họ cũng hơn nữa là sẽ bị giam cầm ở trong tử tiêu cung nếu là bọn họ rời đi cựu thiên cái kia đế tuấn cùng thái nhất nhất định sẽ nhân cơ hội thống nhất cựu thiên khống chế chu thiên tinh đấu đại trận nếu như đột kích bên d ư ớ i nói không được liền vô tộc đều phải bị thiệt tòi như vậy phản ứng dây chuyển bên d ư ớ i địa đạo giáp tỉnh cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nếu là thật vì vậy mà làm cho địa đạo không được giáp tỉnh vậy bọn họ mới là thua lớn đặc biệt thua là lấy bọn họ không thể không trước giờ liên lạc tốt khắp nơi an bài xong bọn họ chiến bại phía bọn họ một nhóm năm người liền tại tử vi tinh trên toàn tâm toàn ý diễn luyện lên chu tiên kiếm trận lấy chờ hồng quân mà bọn họ sở dĩ lựa chọn chu tiên kiếm trận ninh địch cũng là có ý tứ một cái là đây là bọn hắn ở bề ngoài thủ đoạn mạnh nhất thứ hai là bọn họ mục đích cuối cùng t r u n g quy vẫn là tham dò hồng quân mà không phải thật là muốn cùng hắn đánh sống đánh chết không cần thiết bại lộ quá nhiều lá bài tẩy đồng thời cũng là nghĩ nhìn nhìn này chu tiên kiếm trận bên trong cái k i a hồng quân đến cùng đối với bọn họ phòng bị tới trình độ nào hỗn nộn trong tử tiêu cung giảng đạo vân sàng bên giới vẫn là sáu cái bồ đoàn mà lúc này nảy sau cái bồ đoàn bên trong cuối cùng hai cái bồ đoàn nhưng l à đang ngồi chuẩn đề cùng tiếp dẫn theo thời gian c h u y ể n r ờ i lâu không gặp tam thanh nữ hoa hồng vân năm người đến nơi tâm tình của hai người đã là từ vừa mới bắt đầu vui mừng k h ô n x i ế t dần dần chuyển hóa thành sâu sắc thấp t h ỏ m cùng b ấ tan đặc biệt là chuẩn đề nguyên bản hắn gặp bọn họ cách được xa nhất tới nhưng là s ố n nhất thế là động linh cơ một cái liền muốn lấy bất kính thánh nhân tên tốt tốt chế nhạo một chút tam thanh nữ hoa cùng hồng vân một phen sau đó lại thuận tiện hỗn lại một chút hồng vân bồ đoàn nhưng mà hiện tại hắn như cảm giác được tòa hạ bồ đoàn hết s hết lần này tới lần khác muốn đứng lên lùi lại bộ đoàn nhưng lại không dám có gì động nội tâm tràn ngập vô tận trột dạ c ú n g bất an thẳng đến lúc này bọn họ hai huynh đệ mới ý thức tới lần này giảng đạo không giống bình thường thời gian t i ể u tại bọn họ hai huynh đệ trong đau khổ một điểm điểm đi qua t i ể u tại hai huynh đệ thực tại không chịu được loại này không khí quỷ quái không nhịn được nghĩ muốn thương nghị hạ phải làm sao thời gian chỉ thấy cái kia vân sàng bên trên đột ngột xuất hiện hồng quân thân ảnh hai huynh đệ thấy vậy không khỏi hoảng sợ vội cung kính bài nói đệ tử bái kiến lao sư lao sư thánh thọ vô c ư n g hồng quân lãnh đạm sau khi nhìn bọn họ một cái gật đầu h ư n g nói hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe được hồng quân đáp lại sau lại không vội vàng đứng dậy mà là cưỡng chế bất an trong lòng rất là mịt mờ nhìn nhau sau đó chuẩn đề rất là cẩn thận kính c ẩ n hướng hồng quân hỏi xin hỏi l ã o sư không biết bốn vị sư minh sư tỷ và hồng vân đạo hữu hồng quân nghe được chuẩn đề hỏi sau hướng hồng hoang chín tầng mây nơi liếc mắt nhìn chằm chằm làm như đáp lại lại là tự nói nói, xem ra bọn họ là cần vi sư tự mình đi tiếp một tiếp phương phương sẽ tới đây ngay đạo sau đó hướng tiếp dẫn chuẩn đề nhìn lướt qua nói các ngươi cũng theo vi sư đi một chuyến đi Chương 124, hồng quân vào trận phá chu tiên chu tiên kiếm trận vốn là vì là ứng kiếp sa mà sinh sát phạt trí bảo kiếm trận vừa ra kiếp khí hội tụ trong khoảnh khắc liền diễn hóa ra vô biên sát khí bao phủ toàn bộ hồng hoang tinh không hồng hoang chấn động vô số đại năng ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía cửu tiên tập trung tử vi tinh nhìn thấy cựu tiên tình hình chúng đại năng không k hoảng ô n g h sợ ám đạo này lượng kiếp sát phạt trung quy muốn bắt đầu sao lúc trước nữ hoa gây ra động tính mặc dù lớn nhưng dù sao chỉ là hành vi cá nhân mặc dù tu vi kinh thiên nhưng chỉ bằng vào một người cũng rất khó có thể đẩy toàn bộ hồng hoang lượng kiếp đại thế mà lại nhìn hiện tại trên chín tầng trời chu tiên kiế này nhất định không là thượng thanh đạo nhân một người có thể biến hóa ra không thể tùy theo chúng đại năng không lo lắng không khỏi âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là đế tuấn thái nhất bọn họ chọc giận nữ hoa sau đó nữ hoa thuyết phục tam thanh phục hy đông vương công bọn họ muốn liên hợp lại lật đổ đế tuấn cái này thiên đế thiên đình l a n g tiêu bảo điện đế tuấn một phương đại năng đều tụ tập ở đây bọn hắn lúc này đều là đã sợ mà giận đã sợ ở tam thanh nữ hoa bọn họ diễn chu tiên kiếm trận lợi hại vừa giận giận ở bọn họ lương minh bọn thể làm phản thiên cương cẳng có từng tia từng tia sợ hai ẩn dấu ở tâm không biết này một khi khai chiến p hiện nay tương đối với tam thanh bọn họ bọn họ bên này tuy rằng chiếm ưu nhưng chiếm đoạt ưu thế cũng không là rất nhiều thúng chi còn có cái kia vô tộc ở bên không biết sẽ không thừa dịp cháy nhà hối của là lấy lúc này lang tiêu bảo điện bên trong người mặc dù người người kinh nộ không nớt nhưng chủ chiến n g ư ờ i nhưng là không nhiều đế tuấn ngồi cao ở đế tọa bên trên đem tình hình phía dưới nhìn được rõ rõ r à n g r à n g nhưng hắn trên mặt nhưng là không chút biến sắc rất là bình tĩnh hướng về phía dưới các k h a n h hỏi lần này thời gian tứ ngự công nhân bọ minh làm phản thiên tương các khanh cho rằng nên làm làm sao ứng đối nghe đế tuấn hỏi trong điện xếp hàng người đầu tiên là yên tĩnh lại sau đó rất là mịt mờ giao lưu một phen sau chỉ thấy côn bằng đạo nhân xuất ban tàu nói khởi bẩm bệ hạ thần cho rằng lúc này không là khai chiến chi cơ là lấy chúng ta không dễ áp dụng thủ đoạn quá khích để tránh khỏi kích hóa song phương lên bất nghĩa cuộc chiến nên làm áp dụng ôn hòa thủ pháp hoãn hòa song phương tam thanh đạo nhân từ trước đến giờ lấy bản cổ chính tông tự xưng lấy duy ổn tiên địa vì là tôn trị đoạn không sẽ vô cớ khởi s ư ớ n g chiến sự bây giờ nhưng diễn này áp trận chắc hẳn trong đó khác có duyên cớ vì vậy chúng ta có thể một mặt trong bóng tối điều binh khiển tướng làm phong bị một mặt khiển trách dùng tử vi tinh hỏi biết chuyện tình mặn mượn sau đó mới quyết định đế tuấn nghe được côn bằng lời nói khoe miệng không khỏi vẽ một cái mặc dù trong lòng hắn khác có ý nghĩ nhưng cũng biết côn bằng đây là ổn thỏa lời nói là lấy cũng không làm phản đối lập tức liền ứng nói vậy liền lấy khanh lời nói ứng đối không thể không nói đế tuấn không hổ là trời sinh đế hoàng xây thiên đình hành chính hiệu suất nhưng là cực nhanh trước tiên không nói bọn họ làm sao trong bóng tối đ i ề u binh kỷ h tướng chỉ nói riêng người đưa tin vắng lai、like, minh t ử ám tin kiểm tra thực hư nhưng là tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem tam thanh bên kia vì sao khởi binh diễn trận nguyên do biết rõ đế tuấn nhìn hồi báo tới tin tức sắc mặt không khỏi âm trầm quay khởi binh diễn trận cho ra lý do là bọn họ bên kia thanh hư đạo nhân mất tích cũng cho rằng đây là ta thiên đình gây nên muốn ta thiên đình thả ra thanh hư đạo nhân mà bọn họ sở dĩ cho rằng việc này là ta thiên đình gây nên căn cứ chính là thanh hư đạo nhân cùng tất cả thế lực đều là giao hảo duy cùng ta thiên đình trở mặt ta thiên đình đã có năng lực cũng có động cơ làm thành việc này các khanh nghĩ như thế nào trong điện xếp hàng các khanh nghe được thanh hư đạo nhân mất tích đều là giật nảy cả mình thanh hư đạo nhân u y danh bọn họ đều là biết đến thần thông thủ đoạn không thể đo đếm lợi hại như vậy nhân vật nếu như có chuyện sao sẽ một chút động tĩnh cũng không sao lại có thể như thế nhỉ dồn dập cho rằng đây là giả trá lời nói lúc này liền có người xúc động phẫn nộ nói vậy hạ đây là vô tội lời nói nếu nói là ta thiên đình có năng lực có động cơ bắt giết chết thanh hư đạo nhân này lời nói không giả nhưng ta thiên đình nhưng tuyệt đối không làm được một chút động tĩnh tiếng gió cũng không hiền lộ hiện nay ta thiên đình hạch o tâm thành viên nòng cốt đều là ở đây nhưng chẳng hề biết việc này vậy chuyện này liền không là ta thiên đình gây nên đế tôi nói bọn họ nhưng nhất định phải lấy này lời nói làm lý do khởi xướng chiến sự mặc dù chúng ta biết này là vô tội lời nói lại có thể thế nào chúng ta lại nên làm như thế nào cái gọi là quân lục t h â n chết tuy rằng trong điện các khanh lúc này cũng không cái này ý thức nhưng nghe được đế tuấn như vậy hoa nước lời nói vẫn là cảm thấy trong lòng một đoàn vô danh họa bước lên lúc này đã có người kêu gào nói đơn giản là khinh người quá đáng nếu bọn họ muốn chiến vậy chúng ta liền chiến chính là lẽ nào chúng ta còn không có thể sợ bọn họ sao được người này tiếng nói vừa dứt liền lại có mấy người đi theo phụ họa xin đánh kết quả là xin đánh tiếng náo động ở điện dĩ nhiên trong điện người cũng có trí tuệ hiểu rõ không nhận kiếp k h i ảnh hưởng hàng người nhưng vậy thì như thế nào khai chiến đã thành đại thế chắc chắn như thế nào bọn họ có thể khống chế trừ phi bọn họ hiện tại có thể tìm tới thanh hư đạo nhân nếu không cũng chỉ có thể nhất ý phụ h o ạ nhưng này như thế nào khả năng đế tuấn nhìn phía dưới thống nhất x i n đánh tiếng không khỏi lộ ra vẻ hài lòng lúc này hạ lệnh lên đại trận binh ép tử vi tinh tam thanh cùng đế tuấn hai phe đều có ý định thúc chiến mục tiêu nhất trí trong lúc này tất nhiên là sẽ không lại hoành sinh ra ngoài định mức chi tiết thế là rất nhanh song phương liền tại tử vi tinh vực hỏa lực tập trung đối lập nhưng ở nơi này đ ạ i chiến động một cái liền bùng nổ thời khắc m ấ chốt tinh vực bầu trời đột nhiên tử khí bao phủ hào quan g văn thụy nhưng là hồng quân đạo tổ dẫn dắt tiếp dẫn chuẩn đề xuất hiện tại song phương giao chiến bầu trời doa được song phương giao chiến cuốn q u y ế t ngừng tay bài nói chúng ta bãi kiến đạo tổ đạo tổ thánh thọ vô cương hồng quân nhưng là không để ý đám người chỉ là nhìn về phía tam thanh nữ hoa hồng vân nói các ngươi vì sao bất tuân ta phương pháp trị nhưng ở đây hưng vô danh cuộc chiến đồ thán chúng sinh nghe được hồng quân hỏi chỉ thấy nữ hoa nhảy chúng mà ra nói bởi vì đế tuấn vì là thiên đế bất nhân tàn hại thanh hư đạo nhân loại này đại công đức sĩ chúng ta ở đây vì là đòi lại công đạo hồng quân nói trước tiên không nói thanh hư đạo nhân có hay không vì là đế tuấn làm hại các ngươi vì là thiên định thánh nhân sứ mệnh trọng đại há có thể bởi vì một người mà tổn hại thiên địa chúng sinh nữ hoa nói chúng ta tuy là vì thiên định thánh nhưng c h ú n g pi còn chưa vào thánh cảnh không có thánh nhân lòng dạ thanh hư đạo nhân vì là chúng ta bản thân lại có công đức lớn ở thiên địa nhưng cũng bị người lấy tư tâm vô cơ ám hại n h ư không vì là đòi lại công đạo chúng ta trong lòng ý nghĩ không khoái nếu như chúng ta trong lòng ý nghĩ không được thông mặc dù đi đến tử tiêu cũng nghe lão sư giảm đạo cũng sợ khó có bổ ích là lấy chúng ta mới có thể tụ tập ở đây trước kết quả thông tâm niệm sau đó lại hướng về lão sư trong cung nghe rằng hồng quân nghe được nữ hoa lời nói vẻ mặt không khỏi hơi ngưng lại nhưng là không nghĩ tới càng sẽ bị nữ hoa lời đổi lời ngược lại đem một q u â n tốt tại không người có thể phát hiện vẻ mặt hắn biến hóa mà hắn cũng vô ý ở đây trong lời nói tranh luận thế là tựa như thật nói thanh hư đạo nhân tuy là bị nạn nhưng không tổn thương này khó cũng không phải đế tuấn gây nên nữ hoa nghe được hồng quân này lời nói trong lòng không khỏi buông l ò n g hơn nữa dĩ nhiên nữ hoa cũng là sẽ không hoàn toàn tin tưởng hồng quân lời nói tình huống đến tột cùng làm sao trung quy vẫn là muốn thăm dò sau đó phương có thể xác định thế là đ ư ờ n tắt lão sư đã biết thanh hư đạo hư đạo í n hồng xin láo sư giúp đỡ thoát khó, không dối nhiều, không trên con đường thanh cùng nhân không bình yên, an. láo láo thoát đạo, đạo sư sư, sâu, hư gạt gặp đỡ đệ đệ đệ tu trợ tử rất tử rất tử thật bất、an. Tâm. khó, hữu h quả quân nghe được nữ hoa như yêu cầu này không khỏi sâu sắc nhìn nữ hoa nhìn một chút sau đó lanh đạm nói thiên đạo trí công nữ hoa nghe được hồng quân như vậy nói tự nhiên cũng là minh bạch hắn ý tứ thế là cũng nói nếu thiên đạo trí công vậy thì kính x i n lão sư không nên can thiệp đệ tử tự nhân quả đệ tử đạo hạnh mặc dù kém xa lao sư nhưng bởi vì tự thân vượt ở trong đó nhưng cũng dòm ngó được thanh hư đạo hữu khó mấy phần nhân quả này k hồng ó có có đó khó. mặc dù không là đế tuấn gây nên, nhưng cũng cũng lực dù dài không nhưng hắn thể thanh hư hưu thoát h tuấn nên, liên quan, gây là đế đại đạo bắt hắn sau, tự trợ sau, sâu dài bởi vì, do đó, lực thanh hư đạo hưu thoát khó. Hồng quân lắc lắc đầu nói các ngươi vì là thiên định thánh mệnh cách vốn là siêu thoát vốn là không dễ nhiều vượt nhân quả nhân quả càng nặng thành thánh con đường khó khăn chắc t r ở càng nặng b ầ n đạo đã vì là các ngươi c h i sư tự không thể mặc ngươi chờ làm liều t h ú n g chi bây giờ lượng k i ế p có biến thiên địa bất ổn cần gấp các ngươi trở thành sự thật về chính cũng là càng không cho được các ngươi tùy hứng các ngươi vẫn là theo vi sư đi đến tử tiêu cùng đi cho tới ngươi cùng thanh hư đạo nhân trong đó nhân quả chờ ngươi thành thánh phía sau có người k ế thế t ờ i là nữ g hoa cùng tam thanh hồng vân cấp tốc lùi vào chu tiên kiếm trận bên trong chỉ nghe nữ hoa nói đệ tử tự thân nhân quả chưa xong xin thứ cho đệ tử không thể theo lão sư tiến về phía trước tử tiêu cung hồng quân nhìn trước mặt đã khai mở chu tiên kiếm trận trong mắt giống như có hồi ư ớ c vẻ trong miệng nhưng là nói cũng được vậy thì để vi sư tốt tốt nhìn nhìn các người những năm gần đây đến tột cùng có gì bổ ích cũng để vi sư lại phá một lần chu tiên kiếm trận hồng quân nói liền vào chu tiên kiếm trận bên trong mà lưu tại chu tiên kiếm trận bên ngoài đám người toàn bộ giống như sợ choáng váng giống như vậy ngơ ngác nhìn chu tiên kiếm trận bọn họ là tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể có người dám khiêu chiến đạo tổ quyền uy trăm triệu dặm tinh không đành phải làm yên tĩnh lại đặc biệt là đế tuấn cùng thái nhất bọn họ nguyên tưởng rằng lẫn nhau là đối thủ nhưng ai biết nhân ra ánh m bọn họ chẳng qua là nhân gia đang hướng c à n g châu cao một khối đi cả nhất thạch đế tuấn thái nhất trên mặt không khỏi một mảnh bỏ bừng tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt cũng là không có tốt đi nơi nào bất luận thắng thua trận này làm sao cũng không luận bọn họ sau đó tu vi tạo hóa làm sao nói riêng về phần này d á m hưng ơ trí cương giả vung kiếm đạo tâm bọn họ t i ể u vạn vạn so sánh không bằng c h ư n một trăm hai mươi lăm chu tiên trận phá loạn chưa bình chu tiên kiếm trận bên trong chu lục hãm tuyệt bốn tòa trận môn nữ hoa thái thanh ngọc thanh hồng vân diên phần mình trấn thủ một môn cũng lấy tự thân tu vi ra chỉ phát kiếm thượng thanh đạo nhân nhất thiện sát phạt tòa chấn chính giữa kiếm trận bắt quái đ à i lấy thanh bình kiếm vì là lệnh kiếm điều động bốn tòa trận môn lực lượng đối địch hồng quân đạo nhân vừa vào kiếm trận liền rơi vào một tòa tuyệt bích trong không gian không gian bên trong kiếp sát khí bao phủ loạn người nguyên thần vô biên kiếm khi tung hành ẩn vô lượng hưng hiểm hãm người p h á p thể hồng quân đạo nhân đứng ở trong trận thân có hay không lượng tường quang vạn pháp khó động mảy may thượng thanh đạo nhân đứng ở bắt quái trên đ à i gặp được hồng quân đạo nhân tiến vào được trận đến bận điệu trên đài hành lễ nói đệ tử bài kiến lao sư hồng quân đạo nhân đầu tiên là quan sát một chút đại trận giống như có c ả n thái rồi sau đó mới nhìn về phía thượng thanh đạo nhân. nói miễn tình cảnh như thế còn được này chút nghi thức xã giao có ý gì thay vẫn là mau mau để vi sư gặp gỡ các người đến tột u cùng nộ được hạng gì được thần thông thủ đoạn càng để các ngươi dám to gan làm này hành vi người tiên thượng thanh đạo nhân nghe này vội sợ hay nói lão sư nói quá lời đệ tử đám người sao dám làm hành vi người tiên chỉ là thân tại trong kiếp nhân quả liên lụy có một số việc thân bất do kỷ không thể không vì là tính xin lão sư thứ lỗi nghe được thượng thanh nói như thế hồng quân hờ hững thượng thanh đạo nhân thấy vậy sắc mặt không khỏi m ộ đỏ hán trung pi là cái thẳng tính làm không được này tràn diện chuyện vội thẳng vào đề tài chính nói nếu lao sư nghĩ gặp đệ tử thủ đoạn cái tiêu đệ tử liền tuân lão sư pháp chỉ thi triển hiện ra một hai k í n h xin lão sư tiến hành phán xét chỉ điểm thượng thanh đạo nhân nói thanh bình kiếm một dẫn câu thông đại trận trong nháy mắt vô thượng lực lượng ra chỉ ở thân đem thượng thanh đạo nhân đẩy tới vô thượng huyền diệu cảnh giới thượng thanh đạo nhân chỉ cảm thấy thiên địa trong nháy mắt này biến được rõ ràng thông suốt tất cả huyền diệu tận nạp ở ngực hào tình vạn trượng tự tâm khoang b ư ớ lên không nôn không nhanh chỉ thấy thượng thanh đạo nhân xúc động kiếp huyết hét lớn một tiếng nói ta có một thức thần thông tên là vô lựa kiếm vực kính xin lão sư là bình đáng tiếc thánh đ cùng không phải thánh trong đó hồng câu cũng không phải tốt như vậy vượt qua bốn cửa kiếm khí lực lượng bi mạnh biến hóa mặc dù hay nhưng cũng liền hồng quân đạo nhân hộ thân tưởng quang đều không cách nào đánh vỡ hồng quân thấy vậy không khỏi lắc đầu nói nếu như các ngươi tài năng chỉ có thế cái tiết nhưng là quá khiến vi sư thất vọng rồi thượng thanh đạo nhân nghe được hồng quân lời nói nhưng là không hề bị lay động kiếm quyết biến đổi nói tiếng tật chỉ thấy bốn c ử a pháp kiếm lại c h ớ n kiếm trận không gian bên trong kiếm khí bao tắp càng ngày càng chặt chẽ cấp tốc dần dần bốn loại bất đồng đặc tính kiếm khí càng hợp hóa thành một thể diễn hóa ra một loại vô hình gợn sóng theo này đạo vô hình gợn sóng lan tràn không gian bên trên càng lưu lại đạo đạo hoa văn hồng quân thấy vậy trên mặt rốt cục có chút nghiêm túc nói không sai quả nhiên là lớn có bổ ích lại có thể mượn chu tiên trận diễn hóa ra mà tổ la hầu tuyệt ký thần thông hủy diệt sóng kiếm rất tốt nhưng nếu chỉ là như vậy nhưng còn chưa đủ chỉ thấy h hộ thân tưởng quan g hóa ra vô số bạch liên ổn định quanh thân hư không thượng thanh đạo nhân diễn hủy d i ệ t song kiếm tựu i lại khó s â m mảy may thượng thanh đạo nhân thấy vậy cũng không được trí nếu như hồng quân đạo nhân thật sự tốt như vậy đối phó đó mới là gặp quỷ đây chỉ thấy thượng thanh đạo nhân trên người khí thế lại thịnh tay cầm thanh bình kiếm bước đấu đặc c ư ờ n g hét lớn một tiếng nói một kiếm như thế v u n g kiếm hướng về hồng quân đạo nhân bỗng nhiên chém một cái chỉ thấy một đạo đen kịt như mực kiếm quang hướng về hồng quân đạo nhân chém tới kiếm này quang làm như không có gì không ớt bất luận là thượng thanh đạo nhân lúc trước diễn hủy diện song kiếm vẫn là hồng quân uy năng càng thịnh hướng về hồng quân đạo nhân c h é m tới thấy vậy kiếm quang hồng quân đạo nhân sắc mặt rốt cục có chút nghiêm nghị khó được tán tưởng h nói đẹp thay này một kiếm có thể so với thánh nhân một đòn nhưng mặc dù là thánh nhân cũng không có thể n ị c h thiên số chỉ thấy cái kia hồng quân đạo nhân một chỉ điểm ra điểm tại đó kiếm quang bên trên cái kia kiếm quang liền tiêu hóa ở hư vô sau đó cái kia hồng quân đạo nhân liền hướng về thượng thanh đạo nhân vung lên ống tay áo liền gặp một đạo cương phong hướng về thượng thanh đạo nhân của tới trong hiện nói não cũng náo đủ rồi các ngươi cũng nên theo vi sư đi đến tử tiêu cung nghe đạo thượng thanh đạo nhân gặp được đánh tới cương phong như gặp đại địch vội điều đại trận lực lượng gấp vận kiếm quyết hoành kiếm hướng trước chém một cái q u á t lớn nói kiếm phá vật pháp mà hồng quân đạo nhân nhưng là thừa dịp thượng thanh đạo nhân điều động đại trận lực lượng ngăn cản cương phong thời khắc bốn tòa trận môn lực lượng xuất hiện bạc nhược thời gian trưởng phát bốn đạo tử tiêu thần lôi phân đánh bốn cửa phát kiếm bốn cửa bên trong hồng vân cùng ngọc thanh thủ trận môn lập tức bị thần lôi cả người lẫn kiếm đánh rơi xuống mà nữ hoa cùng thái thanh thì lại bởi vì tu vị cao tuyện lại có phòng hộ trí bảo tạo hóa thần đình cùng thiên điện hoàng linh l ư n g tháp càng có đại tr nhìn nữ hoa cùng thái thanh đem tử tiêu thần lôi phòng hạ xuống hồng quân đầu tiên là kinh ngạc sau lại lộ ra lẽ ra nên như vậy vẻ cũng không thèm để ý sau đó liền lại lần nữa hướng về thượng thanh đạo nhân vung ra một đạo cương phong lại là trưởng phát bốn đạo thần lôi liên tiếp hai kích nữ hoa cùng thái thanh cuối cùng không địch lại bị đánh rơi xuống từ đó chu tiên kiếm trận bị phá kiếm trận phá sau thượng thanh đạo nhân nơi bắt quái đ à i hóa thành một bức trận đồ hồng quân đạo nhân đưa tay một chỉ trận đồ kia liền quấn lên thượng thanh đạo nhân lại tiếp tục hướng về hồng vân ngọc thanh, thái thanh nữ hoa xóa tới hồng vân ngọc thanh cũng giống như thượng thanh đạo nhân không có chút nào lực phản kháng t ự u bị cuốn vào trong đó nữ hoa cùng thái thanh nhìn xoắn tới chu tiên trận đồ trong mắt một trận lấp lóe trung quy vẫn là chưa từng làm nhiều phản kháng cũng là bị cuốn vào trong trận đồ trận n ộ i đấu pháp nói đến đơn giản nhưng ngoài trận đám người nhưng là nhìn được kinh tâm động phách bọn họ đã sâu sắc cảm nhận được chu tiên kiếm trận không phải thánh không thể địch vô thượng tần h uy đồng thời cũng càng rõ ràng sáng tỏ nhận thức được hồng quân đạo tổ cái này đạo tổ vô thượng cao thượng địa vị đừng nói không phải thánh chính là thánh nhân tại đạo tổ trong tay sợ là cũng khó ngẫu n ị c h sau đó liền lại gặp được hồng quân đạo nhân phá trận mà ra như bẹ cành khô giống như bắt nữ hoa, tam thanh. hồng vân năm người trong lòng mọi người không không lấm liệt mà sinh kính sợ trong mọi người đế tuấn gặp tràng diện yên lặng tâm tư không khỏi hơi động trước tiên lên t r ư ớ c bái chúc mừng nói đạo tổ thần uy vô lượng đ á m người được đế tuấn nhắc nhở cũng vội vàng bái chúc mừng nói đạo tổ thần uy vô lượng ngàn tỷ vạn người cùng kêu lên bái chúc mừng tràng diện to lớn chấn động hồng hoang nhưng hồng quân đạo nhân nhưng là đúng này cũng không bất kỳ phản ứng chỉ là lãnh đạo nhìn đế tuấn nhìn một chút sau đó liền vung tay lên mang tới tiếp dẫn chuẩn đề biến mất tại đám người bầu trời hồng quân đạo nhân này lãnh đạo nhìn một chút theo người khác có lẽ không có gì đặc thù hàm ý nghĩa, chỉ là tùy ý quét qua. thậm chí có lẽ còn n g ầ m có ý ý trách cứ k h á i đế tuấn tự chủ trương làm này chút hư nhịn áo nhưng đế tuấn nhưng là từ này lãnh đạm trong khi liếc mắt nhìn tấu kiểu khắc ý tứ hàm xúc cho tới tu vi của hắn như thế cảnh giới cũng không nhịn được sinh ra một loại phân chấn tỉnh sau đó đế tuấn liền khí thế ngẩng cao leo lên thái dương trên xa ở cao lâm hạ nghiêng hiếp nhìn một chút đông vương công trận doanh hiện tại đông vương công trận doanh bên trong năm đại chủ chiến lược rời đi chính là suy yếu thời gian cũng chính là hắn nhất thống cựu thiên thời cơ tốt hắn như thế nào lại bông tha như này cơ hội trong mắt hào quang không khỏi một nghiêm ngặt g ơ lên cao chiến kỷ mạnh mẽ chương t phong một trăm hai mươi sáu long phượng kỳ lân cuối cùng lại hiện đông vương công gặp đế tuấn một phương đã kết đại trận liều chết xung phong cũng là hết lớn một tiếng khởi xướng lệnh kỳ kết ra vạn tiên đại trận ninh địch bất quá lần này kết trận thế nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng dị vang kết trận đều là chọn lựa thế tiến công cũng hoặc cả công lẫn thủ ra chỉ phe mình cao cấp sức chiến đấu trận thế nhưng bây giờ chọn lựa nhưng là thuần thuần thủ thế phe mình cao cấp sức chiến đấu cũng là không có tìm đối phương cao cấp lực lượng đ ố i tuyến mà là tại đại trận mỗi cái then chốt tiết điểm ra chỉ đại trận phòng ngự đế tuấn một phương gặp được đông vương công một phương kết trận thế sĩ khí không khỏi càng kiêu ngạo hơn bọn họ cho rằng đây là đông vương công một phương sợ chiến nhát gan biểu hiện cái gọi là sắp thua mắt gặp thắng lợi tại trước sao có thể không ra sức không k h i khởi xướng càng mãnh liệt hơn thế tiến công mà đông vương công một phương nhưng là một mặt kiên thủ trận thế một mặt tâm thầm cười gằn thầm nói hiện tại các ngươi tận tình cười đi lại chờ một lát các ngươi chỉ sợ cũng không cười được coi như là khóc sợ là cũng khó tìm địa phương đúng như dự đoán t i ể u tại đông vương công một phương đại trận đem phá chưa phá thời khắc đế tuấn một phương thế tiến công mạnh nhất sĩ khí là nhất ngẩng cao thời gian từ bất chu sơn trên đỉnh ngọn núi truyền đến hạo động t i n h lớn chỉ thấy một đạo mấy vạn trượng cao b ả n cổ bóng mở chân đạp hư không phía sau theo dậm dạp chẳng trị vô binh hướng về đế tuấn một phương chiến trận phía sau đánh tới chỉ thấy cái kia bản cổ bóng mở vài bước trong đó liền đi tới đế tuấn đại trận phía sau năm quyền liên đập chỉ một q u y ề n t i ể u suýt nữa đem đại trận kia đập phá mắt gặp hắn q u y ề n thứ hai lại muốn đập tới doa được đế tuấn c u ố n g quýt thúc dùng tam thi hóa thân hà đ ổ đạo nhân cùng lạc thư đạo nhân trước đi vững chắc đại trận mà đ ông hoàng thái nhất thì lại càng là trực tiếp điều động đại trận lực lượng ngự sử hỗn độn c h u n g hướng về kia bản cổ bóng mở đánh thẳng mà đi trên quyền trung chạm vào nhau thanh triệt k i u thiên phen này biến hóa trực tiếp đánh mông đế tuấn mật phương trước kia cái kia chiến ý cao vút hệt như bị bông dưng xuất hiện một trậu lạ chuyển thủ thành công cùng vô tộc đồng thời hai tướng g i á c công thẳng đánh được đế tuấn một phương liên tục bại lui đối mặt như tình huống như vậy đế tuấn tâm bên trong mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n nhưng trên mặt nhưng hiện ra tức g i ậ n vẻ t hướng về đông vương công cởi c h é nói đông vương công ngươi dám r u ồ n bỏ thiên đình cấu kết vô tộc phản công thiên đình đông vương công nghe nói nhẹ g i ọ n g n ở nụ cười nói cái gì gọi là ta r u ồ n bỏ thiên đình cấu kết vô tộc nay còn chưa phải là chính ngươi làm r a nhiệt g thanh hư đạo quân chính là vô tộc chỗ ngồi quý khách khi ngươi ám hại thanh hư đạo quân thời điểm nên nghị đến họp có này báo n g ư ơ i dám mang người công lên tiên đ ỉ n h lẽ nào ngươi sẽ không sợ bị người đánh cắp ngươi lao xào s a o người khác không biết các ngươi vu tộc tại mưu đồ cái gì chấm nhưng là biết lẽ nào ngươi sẽ không sợ thật sự xuất hiện chút gì bất ngờ do đó dã tràng xe cát cùng chủng tộc đại nghĩa so với thanh hư đạo nhân cái kia điểm quan trọng chuyện lại đáng là gì thú n g chi thanh hư khó chấm chỉ là thuận lợi đầy cũng không phải là chủ mưu các ngươi thả chủng tộc đại nghĩa không để ý chạy đến chấm tới nơi này vì là thanh hư đạo nhân thảo cái gì công đạo há không buồn cười đế ra nghe được đế t u n sau gãi gãi đầu cười ha ha nói ngươi nói cũng có chút ít đạo lý nhưng mà ngươi nhìn này đến đ t ổ n g không tốt không chạy một c h u y ê n chứ húng chi ngươi lão già này đều là nghĩ cùng ta vũ tộc không qua được đều là nghĩ tìm ta vũ tộc phiền p h ứ c đã sớm muốn thu thập ngươi hôm nay ta cũng không nói cùng ngươi tính tổng món nợ ngươi đứng tại cái kia đừng n ú p đ í c h để ta những huynh đệ này nhóm đánh ngươi một trận chúng ta thu chút lợi tức qua lấy tay nghiện liền trở về ngươi xem coi thế nào đế g i a ngừng n g lại một chút đón lấy lại nói nhìn hôm nay tình hình này nhưng là ngươi thống nhất cựu thiên thời cơ tốt ta ngươi cần phải tốt tốt nghĩ nghĩ có thể đừng bỏ lỡ một biết thời cơ không thể mất một đi là không trở lại chịu một trận đánh đội nhất thống cựu thiên vô thượng tôn vinh nhưng là rất có lời ngươi đế tuấn bị đế giang này cứng lại dáng vẻ tức đến không được nhưng lại không làm gì được hắn đành phải cố nén tức giận nói hừ, c h ẳ m biết ngươi tại lao xào có bố trí nhưng chấm nếu dám vào lúc này cùng đồng vương công bọn họ khai chiến lại há có thể không phòng bị các ngươi vô tộc chấm trước tiên cho ngươi thấu c h ú t đ ấ y ngươi nhìn nhìn hôm nay trên chiến trường có thể có thượng cổ tam tộc cái bóng ngươi nói bọn họ đi đâu Hừ hừ, ngươi có thể bảo đảm ngươi những bố trí kia có thể là không có sơ hở nào trước tiên không nói tam tộc bộ h ạ n i ễ n là tam tộc lao tổ cũng đều là a thánh tu vi các ngươi vô tộc bên trong người phương nào có thể chặn trâm khuyên ngươi vẫn là tốt tốt nghĩ nghĩ sớm cho kịp quay đầu lại có thể đừng bởi vì chuyện của người khác trái lại dựng lên nhà mình tiền đồ đế giang phụ họa gật gật đầu nói xác thực ngươi nói rất có đạo lý nếu như tam tộc cả tộc xâm lấn còn thật có thể đối với ta v u tộc tạo thành chút phiền phức nhưng ta nhận định ngươi ngự x ử bọn họ không được tam tộc lao tổ dù nói thế nào cũng là thượng cổ thời điểm trí tôn bây giờ tuy rằng là phách nhưng cũng sẽ không nghe ngươi một hậu bối sai khiến bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta nay đến cùng cũng là một mầm họa ân hay là trước đem ngươi mau mau thu thập để cái tia đông vương công ngồi đế tọa chúng ta cũng tốt rất sớm trở lại đế giang nói thao túng b à n cổ bóng mở ra tăng thế tiến công đông vương công thấy thế cũng là b i ế t cơ bắt chuyện chúng đồng đạo điên cùng thúc pháp lực mạnh mẽ tấn công dồn sức đánh đế tuấn thái nhất nhất thời áp lực tăng gấp bội phía sau ra chỉ hôn nguyên hà lạc đại trận cũng là lào đà lào đảo đế tuấn lần này không khỏi thật sự gấp nếu như hôn nguyên hà lạc đại trận bị phá cái kia hắn cùng với thái nhất lần này sẽ phải thật sự mất đi căn cơ trốn đi cựu thiên như vậy tình thế cấp bách bên l i ớ i chỉ thấy đế tuấn đột nhiên hướng về đại địa phương hướng quát lớn nói tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân điều kiện của các ngươi chấm ứng nửa dưới còn nhìn các ngơi theo kế hoạch làm c lần i này đến g muốn thiên ố t c cho đế giang gấp chỉ thấy hắn nhanh chóng gom lại vụ tộc binh sĩ cấp hồng hống đối với đông vương công nói đông vương công cựu thiên việt đã không thể làm mau mau triệu tập tinh thần thuộc hạ cùng ta đồng thời hạ cựu ưu đi diệt cái kia tam tộc rắc rưởi đông vương công nghe được đế giang bắt chuyện trên mặt một trận âm tình bất định đế giang gặp hắn chần chừ vội lớn tiếng nói đông vương công thời khắc mấu chốt ngươi có thể đừng phạm hồ đồ cái gọi là đại thế đến tột cùng ở đâu ngươi cũng biết đông vương công mạnh mẽ một trận đầu r ồ n g rẽ giọng căm hận nói đây là tự nhiên sau đó đông vương công liền cũng nhanh chóng tụ tập tinh thần bộ hạ đi theo vu tộc hạ cửu thiên hướng về cửu hữu đế giang đông vương công bọn họ vội vã rời đi nhưng lúc này đế tuấn thái nhất nhưng là không làm chỉ thấy đế tuấn nói muốn đi cái kia có dễ dàng như vậy các ngươi cho rằng này cửu thiên là muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao châm xem các ngươi vẫn là ở đây trên chín tầng trời nhiều chờ một ít ngày tháng đi đế giang gặp đế tuấn muốn ngăn ánh mắt không khỏi một nghiêm ngặt toàn bộ bàn cổ chân thân bóng mở bên trên đột nhiên tràn ra ngút trời sát khí hai viên hầu như phải hóa thành thực chất sắt mắt nhìn chằm chằm đế tuấn nói có muốn đánh cược hay không một chút nhìn nhìn là thượng cổ tam tộc trước tiên công phá ta vu tộc tại c ử u h u tri địa phòng ngự vẫn là ta cùng với đông vương công liên thủ trước tiên giết sạch các ngươi đế tuấn bị này hai viên sắt mắt canh chừng tâm bên trong không khỏi dùng mình càng có loại chip đông nói không ra bất an cảm giác chương í n h rời đi Đế g một trăm hai mươi bảy hiện tình thế nguy cấp hậu thổ xuất quan đế giang cùng đông vương công hạ cửu thiên thẳng đến cửu U, nhưng tới gần cửu u thời gian đế giang đột nhiên cứ gọi lại đông vương công nói khoan đã lại hướng về hạ các ngươi thì không nên đi phía dưới chiến đấu giao cho chúng ta vũ tộc các ngươi ở này cửu u bên trên kết đại trận để ngựa cái kia ba cái lao ra chạy trốn lần này rất không dễ dàng đưa bọn họ ba cái ép ra ngoài có thể không thể để cho bọn họ cho dễ dàng chạy thoát thượng cổ tam tộc thực lực đông vương công cũng là biết đến bọn họ tuy là xa suốt nhưng cũng tuyệt không thể khinh thường vừa nghe đế giang không cần bọn họ chính diện công thành chỉ là phụ trách mai phục ngăn trở địch tất nhiên là vui vẻ đồng ý vui được nhẹ nhõm đế giang an bài xong đông vương công sau lập tức nhanh như điện chấp hướng về phía dưới chạy đi rất xa liền gặp được lòng phượng k ỳ lân tam đại to lớn chân thân pháp giống chính đang vây công một đạo bản cổ chân thân bóng mờ hơn nữa đạo kia bản cổ chân thân bóng mờ rõ ràng cho thấy nơi tại hạ phong đầu bị động bị đánh mức độ đế giang thấy vậy nháy mắt mù quáng nổi giận gầm lên một tiếng liền xông lên trên đầu tiên là một quyền đem bên trong kỳ lân pháp giống đánh bay ra ngoài sau đó nhảy vào vòng chiến hai đạo bản cổ chân thân bóng mở hợp hai thành một lập tức biến được càng thêm cao lớn ngưng tụ uy lực gấp tăng mấy lần trước kia là bị tam đại pháp giống đệ lên đánh cục diện mà nhìn hiện tại bản cổ chân thân hư ảnh vì thế kết quả này mặt sợ là liền muốn phản ngược trở lại đúng như dự đoán long phượng kỳ lân tam đại pháp giống căn bản không phải từ mười một đại tổ vu tạo thành bản cổ chân thân hư ảnh đối thủ chỉ thấy cái kia bản cổ chân thân bóng mở một quyền đập tại long hình pháp giống bên trên lập tức lân giáp tùng tóe rơi trên mặt đất liền hóa thành cố cố sắt rồng một cước đá tại hình chim phượng pháp giống trên lập tức ánh lửa bắn ra b ố n phía bay xuống mặt đất chính là chỉ chỉ loài chim thi thể mà cái tiêu kỳ lân pháp giống thấy tình cảnh này càng có không dám lên trước vẻ vô cùng chật vật như vậy cảnh đến không là nói tổ long nguyên vượng thủy kỳ lân bọn họ không mạnh cái gọi là thời cơ đến thiên địa đều động lực vận đi anh hùng không tự do bọn họ đã là thời đại đào thải người khí vận không tại nghiệp lực gia thân cảnh giới mặc dù tại nội bộ nhưng hư thì lại làm sao có thể là chính thế mạnh vận vượng đại tân sinh nhân vật chính đ ị c thủ dĩ nhiên Long, Lân là lại tạo Phượng, giống không thành Pháp địch Kỳ Tam tuy từ tổ Đại đại vũ bọn ả n chân thân bóng mờ, nhưng nếu cổ b mở, họ muốn đi, các tổ vũ nhưng cũng ngăn bọn đi, được các chưa chắc ngăn được bọn họ, chỉ tổ vũ họ, lần à là bọn Bọn họ hắn nhưng là không thể cứ như thể l cứ vậy đi rồi. Bọn họ lần này khuynh tộc mà tới là mang theo nhiệm vụ tới cứu viện thiên đình là một phương diện trọng yếu hơn chính là cắt ngang hậu thổ bế quan để hậu thổ nhiễm lượng kiếp nhân quả do đó kéo vào trong kiếp thân tại trong kiếp làm sao còn có thể an tâm nội đạo nếu không nếu như để hậu thổ tiếp tục tại cựu u thanh tính bế quan đi xuống tiến tới thuận lợi thành đạo vậy bọn họ không nói thoát kiếp sống lại mưu tính sẽ thất bại thậm chí sẽ còn đối mặt trên chín tầng trời vị kia trách cứ bị một lần nữa bắt nuốt về thiên địa cực điểm đây là bọn hắn vạn vạn không thể tiếp thu đối mặt như thế c ư ờ n g địch tổ long n g u y ê n vượng thủy kỳ lân không khỏi nhìn nhau c ư ờ i khổ tổ long bí mật truyền âm t h a n g nói chúng ta cũng thật là càng là thê thảm càng là t i ế t thân không có năm đó quả quyết nếu như tại chỉ có năm vị tổ vu thời gian chúng ta quả quyết một ít chịu đánh đổi một số thứ sợ là sớm xong việc làm sao đến mức rơi được như bây giờ vậy cảnh giới hiện tại như còn muốn hoàn thành nhiệm vụ sợ là phải trả ra giá lớn hơn hai vị đạo hữu nghị như thế nào nguyên vượng oán hận một điểm đầu nói cũng chỉ có thể như thế không thể mắc thêm lỗi lầm nữa thùy kỳ lân cũng là gật đầu phụ họa sau đó tự gặp tổ l o n g nguyên vượng thùy kỳ lân phân biệt móc ra riêng mình tính mạng giao tu bản m ệ n h trí bảo long châu phượng linh kỳ lân ấn thùy kỳ lân âm thầm nặng nặng kỳ lân ấn than nói chỉ là đã như thế chúng ta không chỉ có co rơi xuống cảnh giới nguy hiểm đồng thời còn muốn lại tăng thêm một bút nghiệp lực nguyên vượng nói lấy trên người chúng ta bây giờ nghiệp lực nhiều cái kia một bút ít cái kia một bút lại có gì khác biệt cho tới tu vi nếu như thoát kiếp trọng sinh sớm muộn là phải bỏ qua tổ lòng nói tốt rồi bây giờ không phải là lúc cảm khái chuẩn bị đi các ngươi hai vị đến ngăn trở này bản cổ chân thân bóng mở bản tôn đến đánh vỡ này hậu thổ bế quan nơi sau cùng phòng ngự mời hậu thổ xuất quan chỉ thấy giữa trường chính nơi hạ p h ò n g bị động bị đánh long phượng kỳ lân tam đại pháp giống cùng nhau mặt hiện hung á c v ẻ đồng thời trên người cũng là chuyển đến cực kỳ khủng bố g ầ n sóng đế giang làm này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chủ trận người cảm giác là nhất mẻ bén gặp bọn họ như vậy liền biết không tốt không chút nghĩ ngợi liền muốn thao túng bản cổ chân thân bóng mở hộ hướng hậu thổ nơi bế quan tại nhưng nguyễn phượng thủy kỳ lân ha có thể để hắn như、ý. riêng phần mình điều khiển thôi phát đến mức tận cùng bản m ệ n h chi bảo phượng linh kỳ lân ấn đánh về cái kêu bản cổ chân thân bóng m g ờ cùng lúc đó tổ long cũng là người giật dây thôi phát tại cực hạn bản m ệ n h chi bảo long châu h o anh hướng hậu thổ nơi b ế quan tại sau đó ba người nhìn cũng không nhìn kết quả cuối cùng cùng nhau hóa qua n g hướng về cựu u bên trên bỏ chạy này ba người càng là muốn đưa bọn họ riêng mình bản m ệ n h chi bảo tự b ả o ở đây bảo vật này ngưng tụ bọn họ riêng mình hơn nửa tu vi nếu là để cho từ này tam bảo ở đây tự bạo ra uy lực kia hoàn toàn gần đây ư tương đương với hai cái á thánh đại năng ở đây tự bạo đến lúc đó này cựu u c h i địa chu vi ư ớ c trăm triệu rằng sợ sẽ phải hóa thành phế tích mà nơi tại trung tâm nổ mười hai tổ vu sợ cũng phải bị thương nặng mà ở nơi này tam bảo mắt mở liền muốn tự bạo ra thời khắc mấu chốt đột nhiên từ hậu thổ bế quan nơi ở bay ra một đạo h o à n g quang trong c h ố p mắt đi vào vậy từ mười một đại tổ vu tạo thành bản cổ chân thân bóng mở bên trong tiếp theo i ể u thấy kêu bản cổ chân thân bóng mở trong dây l ắ t cất cao gần một lần hơn nữa càng thêm n g ư n g tụ gần như thực chất lại tiếp theo liền thấy cái kia bàn cổ chân thân bóng mở đưa tay hướng trước ném đi tung một cái hình mầm tròn đồ vật chỉ thấy cái kia m ầ m tròn ở không trung hóa thành một đạo vòng xoáy trực tiếp đem cái kia tam bảo c h e phủ vào trong đó hút vào vòng xoáy sau đó tựu thấy kia vòng xoáy run lên ba lần tựu bình tĩnh lại sau đó cái kia bàn cổ chân thân bóng mở tay hướng trước rỗi một cái tựu gặp vòng xoáy kia lại tiếp tục hóa thành m ầ m tròn hình dáng bay vào bàn cổ chân thân bóng mở trong tay cho đến lúc này cái kia bàn cổ chân thân bóng mở mới có thời gian nhìn về phía tạo thành này hết thẻ kẻ cầm đầu chỉ tiếc cái kia đông vương công hoàn toàn không ng lúc này bọn họ đã đánh xuyên qua đại trợn trốn ra cửu u trốn tới cửu t i ê n lại không ra tay cơ hội thấy vậy cái kia bàn cổ chân thân bóng mở không khỏi thở dài sau đó liền tản đi chân thân hiện ra mười hai tổ vu chỉ thấy cái kia mười một đại tổ vu đều là biểu hiện căng thẳng thân cần nhìn hướng hậu thổ hậu thổ t h ấ y thế không khỏi n ở nụ cười nói chư vị ca ca không nên lo lắng tiểu mội vô sự tiểu mội tu vi đã tới bình cảnh bạn cũng muốn xuất quan đây bất quá là trước giờ chốc lát thôi cũng không lo lắng hậu thổ mặc dù như vậy nói nhưng mười một tổ vu cũng không phải không do ý t ư n g ư ờ i tự nhiên xuất quan cùng bị quáy dày cường hành xuất quan sao sẽ không có khác biệt hoặc lớn hoặc nhỏ tổng là có chút lo lắng càng có một chút chính là hậu thổ liên tục tại c ử u h u tri địa bế quan vốn là không dính lượng kiếp nhân quả nhưng này vừa xuất quan t i ự u cùng bọn họ hợp tổ thập nhị đô thiên thần sát đại trợn cũng ra tay hóa giải tam tộc l a o tổ bản m ệ n h chi bảo tự bạo hung hiểm lại thêm bọn họ từ lượng kiếp bắt đầu đến hiện tại cũng là toàn bộ hành trình tham dự thâm nhập trong kiếp tràn đầy lượng kiếp nhân quả điều này sẽ đưa đến hậu thổ trên người cũng không thể tránh khỏi hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiễm phải chút lượng kiếp nhân quả đây cũng là một cái hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề có lúc trong tu hành một chút xíu ngoài ý mới tự mang ý nghĩa đại hung hiểm đây đều là bọn họ thủ hộ không lợi đưa đến kết quả đây cũng sao có thể không để cho bọn họ tâm sinh hộ thẹn h không hôm ư có、gì. chúng o đạo đạo đạo, trong tới thịu ta thành ta thể tránh ra. Nhiễm, bất quá là chuyện sớm hay thôi. sớm kiếp kiếp bởi phải lại Nhiễm, lượng là lần lượng lên, lấy là nhân này càng không vấn này này nhân chuyện muộn há hay quả, quả quá mà mà địa có c vì đề, địa đó, ra. tổ vu gặp hậu thổ như vậy nói mới thanh tính lại bất quá sau đó chúng tổ vu lại bắt đầu kêu lên lấy một loại phương thức khác biểu đà tay náy cùng q u a n cát nói cái gì muốn đi đâu cái nào siêu tập linh căn linh mạch lấy t r ợ hậu thổ tu thành pháp lực làm được hậu thổ đã bất đắc dĩ lại cảm động không thể không tiếp tục giải thích nói tốt rồi chư vị ca ca không nên ồn ào các ngươi nói này chút đều vô dụng Ta Nếu ó i t như còn chưa đủ vậy thì kêu nữa trên nữ hoa cùng tam thanh chúng ta ba mạch đồng thời diễn hóa ra chân chính phụ thần chân thân đến chợ ngươi vì là thiên địa diễn biến luân hồi nhưng là thiên địa đại sự bọn họ làm vì là phụ thần hậu duệ nghĩ đến sẽ không tự tuyển hậu thổ nghe hắn như vậy nói có chút bất đắc gì nói vậy ca ca nói một chút phương tây địa mạch chữa trị vì sao không phải được muốn hồng vân đạo hưu tham dự mới có thể thành công này này đế g i a n g một chút nhẹ lời hậu thổ nhìn hắn quất bách không khỏi đoán trách nói người nhiều lực lượng lớn là không sai nhưng có một số việc cũng không phải người nhiều lực lượng lớn t i u có thể hoàn thành còn t i u thiết yếu phải là đặc định người đặc định lực lượng thậm chí đặc định điều kiện phương có thể thành mà một khi sai qua tựu lại không cơ hội húng chi còn có trên chín tầng trời vị kia ở đây hắn há có thể trơ mắt nhìn luân hồi hiện rõ địa đạo rất t ỉ n h đến lúc đó nhất định có ở ngoài k i ế p nếu chúng ta đều đi diễn luân hồi vậy ai đến t r ậ n này ở ngoài k i ế p cái kia vậy này nên làm gì hậu thổ nhìn chúng tổ vu một bộ đầu lớn dáng vẻ khổ sở không khỏi n ở nụ cười nói các vị ca ca không nên khó xử kỳ thực phương pháp thanh hư đạo hữu đã sớm giúp ta nghĩ xong đó chính là mượn đại địa chi lực lấy đại địa chất phát nhận luân hồi n ặ n g lớn chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ đại địa chân n h ự u có thể mượn đến đại địa chi lực lượng đến lúc đó ta liền không thánh mà thánh tự nhiên cũng là có lực lượng diễn biến luân hồi vì lẽ đó ta tiếp theo con đường tu hành chính là lấy hai chân đo đạc hồng hoang đại địa đi khắp núi sông non sông lấy thể ngộ đại địa c h â n ý kỳ thực còn có một chút hậu thổ nhưng là không có nói đó chính là mười hai tổ vu mặc dù sợ tu pháp tắc bất đồng nhưng cũng là địa đạo lại là một mạch mà sinh nàng là có thể mượn lực mà diễn luân hồi chỉ là cái khác mười một tổ vu đều là sát khí sông tâm tu vi khó đến á thánh chi cảnh phương pháp này có chút miết tưỡng lại thêm còn có ở ngoài kiếp tồn tại nếu là thật liền như vậy đi diễn luân hồi vậy bọn họ sợ là đều muốn hiến tế luân hồi từ đó tổ vu không tồn như tổ vu không tồn cái kia vu tộc thì càng khó tồn lưu đây cũng là nàng không muốn nhìn thấy chúng tổ vu nghe hậu thổ nhấc lên thanh hư đạo nhân vẻ mặt đều là không khỏi tối xâm lại sau đó lại nghe nàng nói đến xác thực có chứng đạo phương pháp thời gian lại đều vì nàng cảm thấy vui vẻ thậm chí kêu la muốn cùng nàng đồng thời đi khắp hồng hoang vì là hộ giá hộ tống chúng tổ vu thần sắc biến hóa tự nhiên là trốn không được hậu thổ mắt thấy vậy không khỏi đôi mi thanh tú n h ư ỡ một cái nói các vị ca ca có phải hay không có việc lừa g ạ t t a lại cùng thanh hư đạo hữu có liên quan chúng tổ vu nghe nói thần sắc đọc lại vẻ vui mừng giết hết đều đều có chút thủ dũ thanh hư việc bọn họ bản cũng không có ý định giấu cũng không che giấu nổi nếu hậu thổ hiện đang hỏi Đơn giản, tiểu đều giản nói tiểu c hậu o đạo ngoài đạo nàng biết. Chỉ nghe đế giăng nói, chúng ta cũng không có ý định giấu người, chỉ là còn không có còn kiếm nói, thanh chuyện muốn, ngươi yên、tâm. thanh hư đạo hưu cũng không tổn thương. là giấu biết, bất kiếm đế ta thực chút tâm, chỉ có chỉ có xác hư hưu hư hưu h ra ý ý quá xảy thổ vừa nghe đế g i ă n g nói thanh hư xảy ra chuyện ngoài ý muốn tâm một chút t i ể u nắm chặt sau lại nghe hắn nói thanh hư cũng không tổn thương này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là hậu thổ gặp lại có chuyện mặt tâm không khỏi lại là nâng lên đã thấy hắn muốn nói lại thôi không khỏi gớp sân nói chỉ là cái gì ngươi đến là nói a đế răng nói chỉ là chúng ta cũng không biết hắn ở đâu chỉ biết hắn bị vây chúng ta nắm giữ con đường duy nhất chính là việc này hoặc cùng long tộc có liên quan hậu thổ rõ ràng lại là t h ở phào nhẹ nhõm tức giận nói ngươi mà đem đầu đôi sự tình cùng ta hoàn chỉnh nói một lần đối mặt hậu thổ đế giang rõ ràng cho thấy có chút hụt hơi mội mội bế quan để hắn này làm đại ca giữ nhà nhưng hắn vẫn đem mội rể cho nhìn mất rồi đây là hắn này làm đại ca thất trách gặp nàng đặt câu hỏi vội vàng đem sự tình ngọn nguồn nói tường tận một lần hậu thổ nghe hắn nói xong tổng kết nói ý tứ nói đúng là thanh hư đạo hữu là tại đi bãi phòng đông hải long tộc trên đường mất tích đồng thời trải qua nữ hoa cùng tam thanh thăm dò cũng không phải là trên hơn nữa vị kia còn nói thanh hư đạo hưu chỉ là tạm thời bị nạn bị khốn cũng không tổn thương như nữ hoa thành đạo tự có thanh hư đạo hưu thoát vây này đ ế g i a nói g n đúng vậy lần này hậu thổ xem như là triệt để ế l ò n g người cũng bình tĩnh trầm tư một chút kết luận nói xem ra thanh hư đạo hưu tính đặc thù sợ là bị trên chín tầng trời vị kia phát hiện rõ ràng thanh hư đạo hưu tại lượng kiếp bên trong trọng yếu ảnh hưởng đồng thời còn gây trở ngại đến rồi vị kia một số mưu tính bố cục vì lẽ đó liền muốn diệt trừ nhưng thanhư trên người đạo hưu có đại khí vật đại công đức đại tu vì là không tốt diệt trừ là lấy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn cách, cách tại lượng kiếp ở ngoài. chuyện này trên chín tầng trời vị kia tuy rằng không có trực tiếp ra tay nhưng nhất định là hắn thẩm trị sự hoặc nhu đồ mà chuyện trực tiếp người thi hành chính là tổ long hoặc nguyễn phượng thụy kỳ lân cũng có tham dự bởi vậy chúng ta nếu muốn tìm được thanh hư lão h ư u có thể trực tiếp cầm hỏi tổ long đ ế g i a nói g n chúng ta cùng tam thanh nữ hoa cũng là như thế phân tích cũng đi tìm tam tộc lão xảo nhưng cũng đã người đi xảo không vì lẽ đó chúng ta t i u chuẩn bị c i u t h i ê n việc một là thăm dò hạ trên chín tầng trời vị kia một cái nữa chính là bức tam tộc xuất hiện thiên đình xuất hiện nguy cơ trên chín tầng trời vị kia không có khả năng hết lần này đến lần khác ra tay cái kia có thể giải thiên đình nguy hiểm cũng chỉ có tam tộc đáng tiếc tam tộc là bị bước ra sau cùng nhưng lại để cho bọn họ trốn thoát hậu thổ nói không sao chúng ta có thể lại đánh một lần thiên đình có thể tạo thành hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trợn mặc dù hiện tại cái tia đế tuấn tiểu nhi luyện thành chu thiên tinh đấu đại trợn cũng khó là chúng ta kẻ để tay chỉ là nếu chúng ta lại một lần đánh xuyên qua thiên đ ỉ n h đánh thắng thiên đ ỉ n h nên làm gì nay chiến hậu việc nhưng là không tốt xử lý muốn biết lần này lượng k i ế p bởi vì địa đạo mà lên chủ yếu trình hiện phương thức chính là thiên địa tranh bá tại địa đạo giáp tỉnh không thành chắc chắn trước thiên đ ỉ n h là không cho phép triệt để thất bại nếu như chúng ta hiện đang toàn lực tấn công thiên đình vậy trừ trên chín tầng trời vị kia sợ là không ai có thể cứu được thiên đình đến thời điểm chúng ta sẽ phải đối mặt cái kia trên chín tầng trời vị kia này nhưng phải nên làm như thế nào ứng đối hậu thổ nói đại ca trận chiến này là nhất định muốn đánh này cũng không hoàn toàn đúng vì là thanh hư đạo hữu hành động theo cảm tình là thật có cần thiết thậm chí trên chín tầng trời vị kia cũng muốn nhìn chúng ta đánh trận này bởi vì chúng ta trên mặt nội bài còn không có đánh xong trên chín tầng trời vị kia mục đích là ngăn cản địa đạo g i á c tỉnh vì lẽ đó hắn át sẽ ngăn trở ta chứng đạo diễn luân hồi nhưng hắn lại không thể trực tiếp ra tay mà hắn duy nhất hợp dùng tay chân chính là thiên đình là lấy chúng ta cùng thiên đình chân chính đại quyết chiến nhất định là sẽ thả tại ta chứng đạo diễn luân hồi thời gian nhưng mà trước lúc này trên chín tầng trời vị kia nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế để thiên đình thăm dò chúng ta thực lực chân chính để xác định chúng ta có thể đạt tới lực lượng hạn mức tối đa do đó tốt nhằm vào tính tăng cao thiên đình thực lực tới áp chế chúng ta cùng để thiên đình không ngừng đột kích gây dối thăm dò chúng ta vậy còn không như hiện tại t i ể u thoải mái chủ động bày ra đã như thế c h ỉ ít tại thiên đình lực lượng không có tích góp đến chúng ta hiện tại triển hiện lực lượng trước thiên đình đối với chúng ta đem sẽ không lại có các loại đột kích gây dối đã như thế chúng ta cũng sẽ có một đoạn tương đối bình hòa thời gian đến chuẩn bị quyết chiến cuối cùng Đồng t hậu ờ i cũng có thể thông thể t qua r n chiến này đến dựng lại ta v thổ ộ c c uy tín, í đả k thiên đỉnh, kéo dài bọn họ tích thực lực thời t đỉnh, họ chữ Hậu dài gian. bọn kéo lực giảng đến chỗ này cộng công đột nhiên nói xen vào nói em gái ngươi phía trước nói đều đúng nhưng câu cuối cùng có thể thì không đúng à cái gì gọi là dựng lại ta v u tộc uy tín ta v u tộc uy tín cần dựng lại hậu thổ nói làm sao không cần các ngươi trước mưu đồ trận kia cựu thiên cuộc chiến chúng ta này một phương tuy là thu được lợi nhưng chúng ta một phe này thu được lợi nhưng là ở trong bóng tối nói thí dụ như t h a m dò trên chín tầng trời vị kia nói thí dụ như đạt được thanh hư đạo hữu đích sắc cắt tin tức lại nói thí dụ như bước ra trong bóng tối mưu đồ thượng của tam tộc chờ chút nhưng tại ở bên ngoài chúng ta một phương nhưng là bị thiệt thòi tỷ như nữ hoa tam thanh bị trên chín tầng trời vị kia mang tới t ử tiêu cung này trong vô hình chính là vì thiên đình sân ga sau đó cái k i a đế tuấn lại thông qua tung hoành thuật thành công lại đem nó ba ngự đổi hạ thiên đình nhất thống c ử u thiên thậm chí còn lợi dụng thượng c ủ tam tộc á m hại chúng ta vô tộc một thanh các người nói như vậy hình thành hạ chúng ta vô tộc như không phản ứng Cái kia hồng hoàng chúng á i kia h tổ vu vừa nghe n nên làm gì đối sắc mặt, mặt không khỏi biến đổi dồn dập biểu thị việc này tuyệt đối không thể nhất nhịn đường đường vu tộc há có thể để nhất biển lông xúc sinh ép một đầu đế giang thấy thế không khỏi sau cùng đánh nhịp nói được vậy chuyện này tựu xao định rồi lần này chúng ta trở lên cổ tam tộc vì làm mực ớ đường đường chính chính trình quân chuẩn bị chiến tranh để cái kia đế tuấn giao ra tam tộc hắn như giao đó chính là r u ồ n g bỏ minh hữu uy tín lớn hạ nếu như không giao cái kia liền chính xác đánh gây r ă n g hắn lập tức chúng tổ vu ra được cựu h u cùng đông vương công bọn họ hội hợp cũng thương lượng tái chiến thiên đ ì n h việc đông vương công vừa nghe tự nhiên là vui vẻ đồng ý cứ như vậy h ảo n á o hạ cựu thiên hắn cũng tất nhiên là không cam l ò n g tất nhiên là muốn tìm về chút trằn diện nếu này chiến chủ yếu là hướng hồng hoang hướng trên chín tầng trời vị kia hiện ra vũ tộc lực lượng nói s á c thực hơn là hiện ra hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận lực lượng đế giang bọn họ tự nhiên là sẽ không vội vã tấn công lên tự thiên ít nhất phải đợi đến đế tuấn bọn họ đem chu thiên tinh đấu đại trận l u y ệ n thành có tư cách làm bọn họ địch thủ thời gian mới có thể nếu không không có có thích hợp địch thủ làm sao có thể hoàn hảo triển lãm lực lượng là lấy đế giang bọn họ một mặt tại đại địa bên trên mênh mênh ngông ngông c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến tranh một mặt hướng thiên đình truyền đạt thông điệp yêu cầu bọn họ giao ra mưu hại thanh hư đạo nhân cũng đánh lén hậu thổ tổ vu nơi bế quan thượng c đế tuấn thu vào vu tộc thông điệp tất nhiên là giận dữ và xấu hổ không nớt vu tộc đây là ý gì hắn tự nhiên là minh bạch đây là đối với hắn trần chuồng miệt thị rất rõ ràng nói cho hắn hiện tại hắn vu tộc xem t h ư ờ n g ngồi chờ hắn chu thiên tinh đấu đại trận luyện thành vu tộc muốn đánh trạng thái mạnh nhất hắn muốn triệt triệt để, để đánh ể đ bại hắn để hắn khuất phục đế tuấn đem vu tộc gửi tới thông điệp vắt cái nát tan sau đó nhìn phía đại địa bất chu sơn phương hướng cười gắn nói các ngươi đã phải cho chấm chuẩn bị đầy đủ thời gian cái tia chấm tự nhiên cũng không thể cô phụ các ngươi mong đợi hy vọng đến thời điểm các ngươi không nên h trong trước mắt ngày tháng sao tam bảo cùng hiện chu thiên bố đấu phát sinh vô lượng ánh sao ở trong tinh không giáo hội tụ thành một cái tay lên mặt t r u n g ánh sao cự nhân nhưng là đế tuấn đã đem chu thiên tinh đấu đại trận luyện thành khởi động đại trận hội tụ chu thiên tinh đấu lực lượng gia trì tại bọn họ này phương sức chiến đấu mạnh nhất đông hoàng thái nhất trên người vô lượng ánh sao cự lực gia trì ở trên người trực tiếp đem thái nhất đẩy tới vô thượng huyền diệu cảnh giới thời khắc này thái nhất trực giác thiên địa l ạ như vậy rõ ràng sáng tỏ vô lượng ánh sao lưu chuyển hoảng hốt trong đó hắn làm như ở đây trong ánh sao trông thấy một dòng sông dài ở đây sông dài bên trong lờ、mờ. trong chốc ó cùng h lát sông dài dâng lên một đạo xóm phong che đậy trong mắt hắn trừ giống xóm phong bên trong làm như lại có mới hình ảnh hiện ra nhưng càng mơ hồ không rõ hắn cực lực muốn thấy rõ thời gian nhìn thấy nhưng chỉ có vô lượng ánh sao lấp lóe lưu chuyển nào có cái gì sông dài càng không nói đến cái gì chân dung thái nhất không khỏi ngẩn ngơ tuy rằng mới giống như gặp không phải gặp nhưng hắn vẫn không cảm thấy mới nhìn thấy vì là huyết tượng lẽ nào đó là thời quang trường hạ phía trước nhìn thấy hình tượng giống như là tội đi hình ảnh cùng trong ký ức cũng có thể đại thể xác minh mà phía sau nhìn thấy hình tượng làm như tương lai hình ảnh nhưng nếu cẩn thận cân nhắc một chút nhưng lại cùng hiện thực nghiêm trọng không hợp đột nhiên thái nhất đạo tâm r u n lên to lớn ánh sao pháp giống giống như có tan vỡ tướng thái nhất vội vàng thu khiếp sợ tâm thần thoáng qua trong đó pháp giống đã là vững chắc pháp giống tuy là vững chắc nhưng thái nhất nội tâm nhưng là có thêm khủng hoảng lớn những tương lai kia hình tượng mặc dù cùng hiện thực s á t minh không hợp nhưng nếu là từ trước đây bọn họ hai h u y n h đệ muốn lập yêu tộc lúc thiết tưởng thôi diễn cắt vào s á t minh nhưng lại như vậy nhịp nhà ngăn cớp thuận lý thành trường nghĩ đến những thứ này thái nhất liền không nhịn được tâm hoảng những hình tượng kia không phải là bọn họ mong muốn tương lai quả thực chính là một cơn ác đ ộ n g vào đúng lúc này thái nhất lại cực kỳ vui mừng vui mừng những hình tượng kia cùng hiện thực không hợp nếu không hợp những tương lai kia hình tượng cũng lại không có khả năng chiếu vào trên thực tế đến có lẽ những hình tượng kia cũng chỉ là thời quan trường hà theo bọn họ trước đây một cái ý nghĩ thiết tưởng diễn biến tương lai đi chỉ là một loại lỗi thời h ư h ả o diễn dịch mà、thôi. nghĩ như vậy thái nhất tâm mới xem như là triệt để bông xuống lúc này trong thai đột nhiên chuyển đến huynh trưởng âm thanh nhị đệ ngươi làm sao làm sao ngẩn người ra nhưng là có cái gì khó chịu thái nhất nói không có có chút không khỏe chỉ là đột nhiên bị cất cao như thế nhiều cảnh giới nhất thời có chút không thích chúng thôi đế tuấn nói đã như vậy như vậy chúng ta t i ể u đổi này sẽ cùng vu tộc ước chiến chúng ta trước tiên thao luyện một phen thái nhất nói không cần hiện tại đã thích ứng huynh trưởng chỉ để ý vững chắc đại trận liền có thể đấu chiến việc yên tâm giao cho ở ta chính là sau đó thái nhất liền hướng đại địa phương hướng quát lớn nói đế giang một đạo tiếng quát giận dữ nổ vang bên trong đất trời tiếp theo liền gặp đại địa bên trên vô lượng c h ọ t sát khí hội tụ thẳng mốt trời nối liền đất trời sau đó chọc sát khí xoắn suýt ngưng tụ thành một đạo đình thiên lập địa khoảng cách người chính là bản cổ chân thân bóng ở hiện tại cùng nói là bóng ở nhưng là đã gần đến nữ từ trước nay chân thân vừa ra vạn linh chú ý tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng đang vì đó nhảy nhót hoan hô chân thân sừng sững bên trong đất trời vừa giơ tay vừa nhấc chân đều bầu bạn có vô thượng thần uy hiện rõ thái nhất ngưng mắt nhìn đạo này chân thân mới ở thời quang trường hà bên trong nhìn thấy hình tượng bị tỉnh lại làm cho hắn so với vạn linh c à n g có thể cảm nhận được cái kia vô thượng thần uy bên trong lần chứa cái kia loại vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế vĩnh khó phai mở vĩ đại lực lượng cái kia đại diện cho vô tận lực lượng cùng vô tận tạo hóa khả năng này để thái nhất trong lòng không khỏi sinh ra vô thượng kính nghệ tình tuy rằng tại cựu hữu c h i địa đã là khởi động qua một lần trạng thái hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng mà giống như vậy toàn lực thôi thúc cùng bên trong đất trời ngưng tụ gần như thực chất bản cổ chân thân vẫn là lần thứ nhất cảm thụ được loại này cùng thiên địa gần như nhất thể vô thượng về liền diệu mười hai tổ vu đều cũng không khỏi mê mộ i trong đó loại loại cảm ngộ từ trong lòng chạy qua hiện tại mười hai tổ vu bên trong lấy hậu thổ thực lực mạnh nhất đã là á thánh c h i cảnh cho nên cũng lấy nàng cảm ngộ s â u nhất vào giờ phút này nàng phản phất cùng đại địa liền thành một thể như du tử về nhà giống như vậy là như vậy thư thích khang cảm thụ được đại địa cái kia vô biên mênh cũng là dị thường thân thiết phảng phất vừa nghĩ liền có thể như c o n cánh tay chỉ hậu thổ này hơi động niệm bàn cổ chân thân tựu có động tác trong đất giống như có hay không lượng dâng trào cự lực muốn tràn vào bàn cổ chân thân bên trong nhưng vào lúc này trong thiên đ ị a kiếp khí điên cuồng hướng về đang rằng có hai lớn cự nhân vào tới kiếp khí nhập thể thôi phát ra vô cùng chiến ý đem thái nhất cùng mười hai tổ vu từ cái kia vô thượng huyền diệu bên trong tỉnh lại từ cái kia huyền diệu chi cảnh sau khi tỉnh lại bất luận là thái nhất vẫn là mười hai tổ vu trong lòng đều không không t i ế t lối nhưng bây giờ lại là chiến ý vật dội hào hùng đống nhân sinh không nôn không nhanh nhưng là chiếu cô không được n à y chỉ nghe đế giang hét lớn một tiếng nói đến chiến thái nhất cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói tốt chiến vậy thì để cho chúng ta tốt tốt nhìn nhìn này thiên địa hai lớn cực trận đến cùng cái nào càng mạnh thái nhất nói t i ể u cử trung hướng về kia bàn cổ chân thân bóng mở nhẹ tới nay một trung đập xuống tác động tinh không ngàn tỷ sao rơi này ngàn tỷ rơi sao mặc dù không là tinh thần thực thể chỉ là tinh thần hình chiếu nhưng cái tia dày nặng k h u y n h tiên h uy ép nhưng là chân thật như vậy áp bức cảm giác làm cho không gian đều ngưng trệ đế giang thấy vậy hét lớn một tiếng đến đúng lúc ngay sau đó là đấm ra một quyền một ư ơ i hai tổ vu mặc dù tu pháp tắc bất đồng nhưng ngưng kết thành bản cổ chân thân phía sau m ộ ư ơ i hai đạo pháp tắc tụ hợp và kết hẹp như một thể để lộ ra một loại thuần túy lực chi đạo vợt đế giang này thuần t h u ầ n một quyền đánh ra một đường không gian pha thoái địa hỏa thủy phong đi theo quyền chung chạm vào nhau chen một tiếng vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa một đạo vô hình sóng âm khuyết tảng ra phá hủy xung quanh hết thảy thái nhất mặc dù tay cầm hỗn độn trung loại này tiên thiên trí bảo lại có chu thiên tinh đấu đại trận ra chỉ ở thân nhưng tiếp hạ đế giang cú đấm này cũng là không dễ chịu to lớn lực lượng tác dụng ở thân để hắn không nhịn được lui về phía sau nửa bước. phía sau không gian giường như thổi khí một loại b á n h trướng sau đó phá diện hình thành một cái thật lớn hố đen nhưng thoáng qua trong đó t i ể u lại bị thiên địa chữa trị mà đế giang tiếp thái nhất này một chung ba nhưng chỉ là thân thể hướng về sau đại phúc độ lắc lư sau lưng địa hỏa thủy phong tướng b ầ u bạn mà thôi như vậy cảnh lập tức phân cao thấp đế giang thấy vậy cười to nói ha ha các ngươi đại trận này nhưng là không được à ta khuyên các ngươi vẫn là bé ngoan đem thượng cổ tam tộc giao ra tuyệt vời để tránh khỏi sinh bất trắc t ngọn ngọn. đế giang nghe n s a nói không khỏi châm biếm nói của ngươi sinh ở thái dương tinh bên trên tuân theo phụ thần bộ phận di trạch nhưng không biết phụ thần lực gáp ba nghìn nói lý thái nhất nhưng cũng châm biếm nói là ngươi không hiểu phụ thần lực gáp ba nghìn nói là phụ thần lợi hại mà không phải thuần lực chi đạo lợi hại phụ thần c h i đạo đã từ nhất lực phá vạn pháp tu tới dốc hết sức diễn vạn pháp trình độ mà các ngươi thì sao sợ là nhất lực phá vạn pháp đều làm không được đ ế n chứ đế giang lạnh rên một tiếng nói vậy thì để ngươi nhìn chúng ta một chút có làm hay không đạt được đế giang nói vọt vào b i ể n l ử a hướng về thái nhất lại là một quyền đánh tới chỉ thấy cái k i a tinh tú kiếp h ỏ a chỉ tại bản cổ chân thân tầng ngoài thiếu đốt nhưng là thẩm thấu không tới nội bộ dĩ nhiên đây cũng không phải là không có đánh đổi đó chính là bản cổ chân thân tiêu hao tăng lên thái nhất gặp đế giang lại lần nữa đánh tới cũng là cầm chung đón nhận trong n i ệ m nói ta xem các ngươi có thể chống đỡ đến khi nào đế giang nói chống được đánh bại ngươi tiện đà phá ngươi t r ậ n pháp đầy đủ đế giang chính là không gian tổ vu am hiểu không gian c h i đạo tốc độ vô song dính lên thái nhất cũng không làm nó pháp ỉ vào bản cổ chân thân cự lực g ơ n nằm đấm quay về thái nhất chính là chết mệnh bạo nện đáng thương thái nhất đối mặt như vậy lấu pháp trốn không được tránh không được chỉ có thể một mặt ỉ vào hỗn độc chúng chết mệnh gắn gượng g chống đỡ một mặt thôi thúc tinh tú k ế t hỏa chết mệnh tàn nhẫn đốt hiện tại t i ể u xem ai trước tiên không chịu được nữa cái gọi là đại đạo trí giản càng là cao cấp chiến cuộc cũng thì càng như vậy giản dị tự nhiên như vậy chiến cuộc kinh tiên nhìn được hồng hoàng chúng sinh tất cả đều trở mặc bất luận là chu thiên tinh đấu đại trận vẫn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều là hồng hoàng cao cấp nhất đại trận không phân cao thấp nhưng cũng đều có sở trường giống chu thiên tinh đấu đại trận tụ vô lượng ánh sao gia trì càng thích hợp quy mô lớn quân đoàn tác chiến nhưng không thích hợp một mình đấu bởi vì một mình đấu gia t r ỉ một người lực lượng mạnh thì lại mạnh rồi nhưng ở bên trong áp lực nhưng là do một người đến gánh chịu một người bên trong trong lòng n i ệ m có h ạ n dài dùng cự lực siêu gánh nặng vận chuyển tâm lực há có không mệt mỏi há có thể dài lâu mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì lại bất đồng hắn là lấy mười hai người vì là Tụ đúng ạ i địa vô l ư lực, lực nhất nhất、so、như dự đoán thái nhất tự i không có lần lượt đủ một nghìn quyền tự i kiệm bị đế giang một quyền đánh nát ánh sao ra trì đem chân thân trọng thương vô lượng ánh sao phản trào chu thiên tinh đấu đại trận tự sụp đổ Tiếp chương e o Đế g một trăm ba mươi mốt hồng quân giải đoán rừng phân tranh hồng quân nói không sao các ngươi hai tộc một trị cựu thiên một thủ đại địa các tác phẩm tại sao thiện nội phân tranh k h i ế nhưng c o t h i liên lụy chúng ta tổ vu cân nhắc đến vu linh hai tộc đều là đại tộc mà riêng phần mình cương vị công tác thiên địa một phương một khi quy mô lớn khai chiến nhất định đạo long hán nguyên cớ chuyện làm cho thiên địa lập úp chúng sinh gặp nạn phương tây cũ tướng mạo trước dám càng chưa xa rồi vì vậy ta vu tộc một nhẫn nhị nữa ai biết g á i kia đế tuấn cũng không biết thu lại trái lại làm trầm trọng thêm hết lần này đến lần khác đột phá ta vụ tộc điểm mấu chốt đầu tiên là âm mưu ám hại ta vụ tộc bản thân thanh hư đạo quân mà trước tiên không nói thanh hư đạo quân cùng ta vụ tộc quan hệ nói riêng về người đó cũng là đối với thiên địa có công đức lớn hạng người nhân vật như vậy hắn c ẳ n g cũng dám ám hại này là hạng nào đạo đức lơ tăng sau lại công n h i ê n xé bỏ tứ ngự ước định đem tứ ngự đổi hạ cựu thiên lấy thực hiện hắn độc bá cựu thiên gia tâm hắn đây là muốn làm gì có phải là muốn học thượng cổ tam tộc một dạng chế bá hưng hoang nô dịch thương sinh duy độ tôn nếu như nếu như vậy vậy bước kế tiếp có phải hay không chính là phát động quy mô lớn chiến tranh diện trừ ta v u tộc trở lên loại loại còn có thể nói là dã tâm gây ra nhưng nhất không thể nhịn được một điểm chính là cái k i a đế tuấn càng phái thượng của tam tộc đi đánh lén ta nhà tiểu nội hậu thổ nơi bế quan hắn đây là muốn làm gì ta nhà tiểu nội không chỉ có cùng thiên địa có công đức lớn càng là luôn luôn không tranh với lời liên tục tại c ử u ư u chi địa bế quan tu hành cùng cái k i a đế tuấn không c ử u không đoán càng không lợi hại gốc mắt hắn càng cũng muốn đi mưu hại như vậy phát điên người có đức năng gì vì là thiên đế xét h ấ y đế tuấn loại loại thành cựu ta vô tộc không thể không đại biểu bị h ã n h ạ n người hướng đòi một lời giải thích như không một cái giải thích hợp lý cái k i a này thiên đế chi vị hắn nhưng là làm c h ủ n g khiếp thiên đế vị trọng hã có thể để một cái như vậy đê h è n người trộm ở người lúc này đế tuấn n c ũ giang là đ tới trường, hiện i nghe g đế đem miêu tả không chịu được như thế nhất thời tức đến nói không ra lời đế giang gặp đế tuấn đến nơi thấy hắn như thế càng là lạnh dê một tiếng nói thử ngươi cái gì ngươi lẽ nào ta không phải nói sự thực biết do đế giang khen lớn vặn vẹo sự thực nhưng chính bởi vì là sự thực hắn lại phản bác không được đế giang còn như vậy lẽ thẳng khí hùng hùng hổ do người đế tuấn không khỏi càng là tức giận lên cho hơi vào muốn thổ huyết hồng quân xuyên tấu h qua bản cổ chân thân bóng mờ liếc mắt nhìn chằm chằm nội bộ chủ trận đế giang nhìn một chút trong lòng hơi kinh ngạc đây là hắn trong ấn tượng cái k i a chỉ nhận nắm đấm không tiếp thu đầu góc lộ mạng hiệu chiến táo bạo dễ g i ậ n vô tộc bên trong người sao hắn đều làm xong như vô tộc chỉ vì hậu thổ hạ giận lấy tư tâm trọn đại chiến họa kéo dài thiên địa chúng sinh hắn liền muốn mạnh làm bọn họ tức chiến do đó làm tức giận tổ vu để cho bọn họ ra tay sau đó hắn lại tự mình ước lượng một chút thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực chuẩn bị kết quả bọn họ nhưng bản về đạo lý đến hơn nữa lý do còn nữ hoa bọn họ cũng là cổ quái nhìn đế giang bọn họ trong ngày thường mặc dù bởi vì đại đạo bất đồng giao lưu không nhiều nhưng d ầ u gì cũng là minh hữu đế giang là hình dáng gì bọn họ cũng là biết đến này đế giang lúc nào học được như vậy có lý có chứng cứ giảng đạo lý n h ư không phải là thường xác định đây là đế giang chân thân bọn họ đều còn tưởng rằng này đế giang là thanh hư đạo hữu biến hóa mà tới đế giang nhìn bọn họ biểu tình cổ quái trên mặt không khỏi s ẹ t qua một tia đắc ý các ngươi cho rằng chúng ta v u tộc đều là mã p u chỉ có thể giảng năm đấm a chúng ta trước đây sở dĩ biểu hiện chỉ có thể giảng năm đấm đó là bởi vì chúng ta gặp phải tất cả vấn đề chỉ nói nắm đấm là đủ rồi mà nhưng bây giờ là gặp phải thánh nhân nắm đấm không rất cứng đương nhiên phải nói một chút đạo lý rằng đạo lý chúng ta chỉ là không am hiểu nhưng không đại biểu sẽ không coi như không thế nào sẽ nhưng cùng thanh hư đạo nhân hôn lâu như vậy cũng phải ít nhiều gì có chút tiến bộ chứ đối với đế giang khác thường hành vi hồng quân đạo nhân tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng cũng, cũng không quá để ở trong lòng rằng đạo lý thì lại làm sao đạo lý cuối cùng giải thích quyền còn chưa phải là tại quyền lý bên trong dĩ nhiên thiên đạo trí công tại thiên địa chúng sinh trước mặt vẫn là phải tận lực làm được phù hợp chúng sinh tâm ý công bằng công chính hồng quân trầm tư một chút trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ nói nói như thế lần này phân tranh hạch tâm nguyên do vẫn là tại đó thanh hư đạo nhân trên người nếu là như vậy cái kia lần này phân tranh trách nhiệm có thể quy tội bần đạo trên người lần trước bần đạo nếu nói rồi thanh hư đạo nhân vấn đề vậy thì nên nói thấu nếu như nói hết rồi liền cũng sẽ không có lần này phân tranh hồng quân nhìn về phía đế tuấn hỏi đế tuấn trong n à y việc là do ngươi tới nói vẫn là từ bần đạo tới nói đế tuấn nói việc này vẫn là từ đạo tổ tới nói đi trong n à y việc đệ tử cũng chỉ là mở đầu tham dự h ạ đến tiếp sau việc đệ tử nhưng cũng không phải là rất sáng tỏ hồng quân nói vậy tốt trong này đến tột cùng vậy liền để bần đạo đem nói thấu hoàn toàn hóa giải này hiểu nhầm trong đó giải d ừ n g phân tranh các ngươi cũng biết thanh hư cùng đế tuấn có không nhỏ nhân quả dây dưa hơn nữa mấy lần giao chiến bên trong đế tuấn đều là ở vào hạ phòng thuộc về thua thiệt một phương nếu chịu thiệt tự nhiên là không cam tâm thế là liền muốn cho cái tia thanh hư đạo nhân một bài học nhưng cũng chỉ là giáo h ấ n cũng chưa nghĩ qua muốn tính mạng nếu thật sự bàn về đến việc này nói không được đối với thanh hư đạo nhân tới nói vẫn là một việc lớn cơ duyên nữ hoa k i n h thường quét đế tuấn nhìn một chút nghi vấn nói lớn cơ duyên đế tuấn sẽ tốt bụng như vậy hồng quân nói nếu là giáo huấn tất nhiên là sẽ không tất cả đều là lòng tốt lớn cơ duyên cũng là đi kèm đại hưng hiểm nếu như vượt qua tất nhiên là lớn cơ duyên nếu như độ bất quá vậy liền sẽ vĩnh cấm nơi này không phải thánh không thể giúp đỡ thoát được kiếp nạn này hồng quân nói đến chỗ này nhưng là dừng lại nữ hoa t h ấ y thế vội vàng tiến lên hỏi rốt cuộc gì cơ duyên tính x i n lão sư nói rõ cũng tốt tan đám người tri tâm hồng quân đón lấy nói đế tuấn sinh, ở Thái Dương Tình, vừa sinh ra liền có công n ư c lớn đại khí vận một đường tu hành cũng là thuận gió thuận nước đến nay chỉ tại trong tay hai người bị nhiều thua thiệt một cái là thanh hư đạo nhân một người khác chính là bột hải long quân hắn tất nhiên là đối với hai người này lúc nào cũng quan tâm bởi vì bột hải long quân chính là thân rồng tự thuộc về long tộc sau tổ long đầu ở thiên đình đ ế tuấn tất nhiên là sẽ hướng hỏi cái kia bột hải long quân căn nguyên nhưng tổ long nhưng cũng là không biết nội tình muốn biết đạo tổ long vì là hết thể loài rồng ngọn mùn đầu như hậu bối bên trong có này thiên tiêu tự làm có cảm giác biết nhưng hiện tại hắn nhưng đối với cái kia bột hải long quân không có cảm ứng chút nào từ này bọn họ tất nhiên là đối với cái kia bột hải long quân thân phận lên lòng nghi ngờ đã có lòng nghi ngờ tất nhiên là muốn truy tra mà tra được kết quả chính là cái kia bột hải lòng quân càng là cái kia thanh hư đạo nhân lấy đặc thù thần thông biến hóa tới đám người nghe đến đó biết bột hải lòng quân cùng thanh hư đạo nhân hai người là một người cũng còn tốt mà không biết nhưng là đều cảm thấy khó mà tin nổi muốn biết cái kia bột hải lòng quân cùng thanh hư đạo nhân có thể là có thêm hai thân hoàn toàn bất đồng thần thông bản lĩnh hơn nữa còn đều thuộc đương thời hàng đầu mà không người nhìn tấu đám người không khỏi đối với thanh hư đạo nhân lại thêm mấy phần kính nghệ mà mọi người nhìn về phía đế tuấn ánh mắt không khỏi tự n g h i n n m nay đế tuấn càng hoàn toàn bị cái kia thanh hư đạo nhân trêu chọc ở cỗ trưởng trong、đó. lại nhìn nhìn đế tuấn cái tia một thân thiên đế p h ụ vào giờ phút này bất giác liền có một loại khác ý tứ hàm xúc mà đế tuấn vào giờ phút này nhưng là hận không được trốn đi nơi đây liên quan đối với hồng quân cũng không khỏi sinh ra từng tia từng tia đoán niệm người lão có cần thiết nói như vậy rõ ràng sao chương một trăm ba mươi hai không thể làm gì cơ duyên đến hồng quân đ ó n lấy nói kết quả như thế tất nhiên là khiến đế tuấn đối với cái tia thanh, thanh hư đạo nhân một bài học hiểu rõ tâm niệm thế là liền cùng tổ lòng thương nghị biện pháp các ngươi cũng biết cái tia tổ long chính là thượng cổ đại năng cảnh giới cao tâm lại lâu lịch tuyến g u y ệ n k i ế nhưng t ứ c bác, gốc bên n gác thâm hậu, h h ĩ tổ r i giết cái kia biện lại ệ t thanh một nốt thể t để đánh đạo được, đem được. dám, pháp nhân, hắn có lẽ không làm được, cũng không dám, nhưng nếu nghĩ vẫn Nhưng hư có có lẽ làm là làm long cũng có tư tâm hắn đã muốn giao hảo ở đế tuấn nhưng lại không muốn hoàn toàn đắc tội ở cái kia thanh hư đạo nhân bởi vì cái kia thanh hư đạo nhân không là người cô đơn nếu chỉ nhằm vào thanh hư đạo nhân một người cái kia tổ long là chắc chắn đem triệt để phong cấm nhưng lại cứ cái kia thanh hư đạo nhân cùng mấy vị tương lai thánh nhân giao hảo thánh nhân thần thông cao thâm k ó g i khó bảo đảm sẽ không tính tới trong này nhân quả nếu như giúp đỡ thoát vây cái kia long tộc nhất định tăng một lớn không thể đo kẻ được người vì vậy cái kia tổ long liền nghĩ một cái điều hòa phương pháp đó chính là cho cái kia thanh hư đạo nhân mạnh đưa một cơ may lớn để bế quan như có thể phá quan nhất định có thu hoạch lớn cũng nhất định nhận long tộc một â n tình n h â n quả n h ư không thể phá quan vậy liền vĩnh khốn tại phong cấm nơi đây cũng tính là hoàn thành đế tuấn bản giao nhiệm vụ coi như sau đó thánh nhân giúp đỡ thoát vây này cũng không tính kết liễu t ử thủ bất luận là nhận đánh vẫn là n h ậ n phạt tổng c ũ n g có đường lùi nữ hoa lại là hỏi xin hỏi lão sư này phong cấm nơi hồng quân nói thanh hư đạo nhân có thể tu thành ngự long thần thông mà còn có thể lấy giả đánh cháo vậy liền thuyết minh này thần thông cùng dòng ngọn nguồn lực hữ duyên như có thể được dòng ngọn nguồn lực điểm hóa nhất định có thể giúp đỡ nhanh chóng tu đến mức tận cùng tỉnh hạ vô số khổ tham chuyên cần công phu mà này dòng ngọn nguồn lực bây giờ cũng là tổ long hóa sinh còn sống có không ít cũng chính là đông hải long mộ bên trong không còn nó nơi hồng quân nhìn lướt qua nữ hoa tam thanh cùng mười hai tổ vu đón lấy nói các ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ đi cứu hắn long mộ bên trong phong cấm không phải thánh không thể phá các ngươi tổ trận n g o à i mặc dù có thể so với thánh nhân nhưng cũng chỉ là có thể so với có lực mà không chết như đi mạnh phá không những không phá được phong cấm trái lại có khả năng sẽ học rồi cái tia thanh hư đạo nhân cơ duyên đế giang lúc này như nói thánh nhân nếu mở miệng nói muốn triệt để thích giải h i ể u nhầm sao không đem cái k i a thanh hư đạo quân thuận lợi thả ra hồng quân nhưng là không ứng hắn chỉ là nói đế tuấn tổ long động tác này cũng không c h ố không ổn các ngươi lấy thanh hư việc làm vừa vô danh nhưng không nên bây giờ k i ế p vận lại lên càn khôn không yên tĩnh mong rằng các ngươi chiếu cố niệm thiên địa chúng sinh các an b ộ t phận không thể lại nổi phân tranh đế giang nói thánh nhân tâm ý ta vũ tộc tất nhiên là ủng hộ chỉ là cái k i a đế tuấn như là bất an bản vị lại đến k ê u khích lại nên làm như thế nào đế tuấn vừa nghe đế giang như vậy hỏi không khỏi giận dữ nói đế giang ngươi có ý gì thánh nhân tâm ý ta thiên đình tự cũng là ủng hộ lúc trước như không là cái tia thanh hư đạo nhân làm phong khoái mưa nhúng tay thiên đình sự vụ sao sẽ nhân quả liên lụy bên dưới có dạng này phân tranh đế giang căn bản không để ý đế tuấn chỉ là nhìn về phía hồng quân hồng quân nói thiên đạo trí công đến lúc đó tự có kết quả đến đây dạng này phong ba chỉ linh vu các về bản vị hồng quân cũng mang tam thanh nữ hoa đám người quay lại tử tiêu cung cho tới đông vương công cùng tây vương mẫu phục hy ba người thì lại chỉ có thể dẫn dắt riêng phần mình thuộc hạ các về đạo trưởng hết cách rồi không có vu tộc hoặc tam thanh đám người hỗ trợ bọn họ căn bản không phải đế tuấn thiên đình đối thủ húng chi hiện tại đế tuấn đã hoàn toàn khống chế chu thiên tinh đấu đ ạ i t r ợ càng sẽ không có bọn họ chỗ dừng chân thời gian xa xôi bất chi bất giác con số nhất nguyên đã hết tự lần trước linh vu đ ạ i chiến thánh nhân ngừng chiến phía sau mặc dù thiên đ ị a kiếp khí như cũ cùng từ từ tăng nhưng hồng hoang nhưng hiếm thấy bình tĩnh lại ít có đại quy mô tranh chấp cũng không quá mức lớn chuyện phát sinh mặc dù không quá mức lớn chuyện phát sinh nhưng cũng có hai chuyện trước sau dẫn dắt hồng hoang một đám đại năng thần kinh này chuyện thứ nhất tự nhiên chính là này thiên đình đế tuấn tuy là cái không cam lòng an phật chủ nhưng cũng không thể không nói hắn cũng là cái mười phần hẳ thiên đình tại hắn quản lý hạ nhưng là càng phát hưng thịnh mạnh mẽ không nói những cái khác chỉ riêng chu thiên tinh đấu tiếp dẫn chuyển hóa h ô n độn hiệu suất tăng lên gần hơn hai lần điểm này chiến công của hắn chính là đáng được khẳng định dĩ nhiên này đồng thời cũng mang ý nghĩa chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng là càng phát trở nên mạnh mẽ thiên đình uy tín cũng càng ngày càng tăng mà chuyện thứ hai này tự nhiên cũng chính là liên quan với v u tộc cùng thiên đình lộ liễu hưng thịnh chỗ bất đồng là này nhất nguyên v u tộc nhưng là càng phát biết điều thần bí mười hai tổ vu bên trong có mười một vị tổ vu dài ẩ bản cổ thần điện không ra chỉ có một vị ở bên ngoài chăm sóc vũ tộc binh sĩ tuy rằng vũ tộc biết điều nhưng hồng hoang chúng đại năng nhưng tất cả đều biết linh vu chính là đ ị c thủ sớm muộn nhất định còn có một chiến thiên đình ngày mạnh vũ tộc nhất định cũng sẽ không đình chỉ không tiến càng là t h ầ n bí, trái lại càng là để người không thể khinh thường cũng càng làm cho người ta kiến kỵ linh vu trong đó loại này ẩn hình đối lập trái lại càng đôn đốc hồng hoang hướng tới một loại q u ỷ dị trong yên tĩnh thời điểm như thế này không ai nghĩ gây nên linh vu hai tộc chú ý mà ở nơi này loại vạn vật im tiếng bên trong nhưng có một người nhưng là càng ngày càng sao động bất ăn người này chính là nữ hoa bởi vì thiên cơ biểu hiện nàng thành thanh cơ duyên đã tới dồn dập g ụ c nàng mau mau thuận theo thiên cơ thành、thánh. nhưng nữ hoa chính mình nhưng là biết bây giờ còn chưa phải là tạo nhân thời điểm tam tài thiên địa nhân người ở trong đó tự làm đỉnh thiên lập địa lấy tạo hóa mà vẫn thiên địa l ư ỡ n g nghi hiện tại địa đạo không hoàn toàn nếu như tùy tiện tạo nhân để nhân tộc trước giờ xuất thế nhất định sẽ dẫn đến nhân tộc tiên tiên không hoàn toàn tiềm lực giảm đi Húng chi, hiện tại địa đạo lượng kiếp vẫn chưa hoàn toàn bạo phát, nhân tộc nếu như trước giờ xuất thế, nhất định bị lượng kiếp dựa, mà nhân nhưng sinh nhỏ thể lượng vẫn toàn nếu lượng lớn, giờ gột tộc trước tộc lực mặc lớn, yếu, có tại kiếp kiếp tiềm trời trải xuất đạo bạo địa bị rửa, sao qua làm yếu, mà dù từ đây tiềm lực không tồn này thì lại làm sao làm cho nhưng tiên cơ càng thúc càng nhanh mơ hồ còn có một loại bất an cảnh cáo này tự làm cho nữ hoa thật khó tinh tâm bế quan bất đắc dĩ đành phải xuất quan xuất quan được sau nữ hoa bất đắc dĩ hướng trên chín tầng trời liếc mắt một cái thuận tiên mà làm vị tiên nếu như dùng mạnh này hồng hoang sợ là không người có thể cản sau đó nữ hoa liền lại nhìn phía bất chu sơn tiên trụ phong phương hướng bất chu sơn tiên trụ phong nơi mới là bất chu sơn tri chủ thể đặc đất mà đi tiên đây là bản cổ đại thần để lại tạo hoa trụ cột cũng là tại hồng hoang sau cùng ý nghiêm t ư ợ trưng vạn bất đắc dĩ bên dưới nữ hoa đành phải ôm vạn nhất hy vọng hướng về thiên trụ phong ước đi để tìm được phá cuộc thời cơ trong lòng âm thầm hướng về bản cổ phụ thần cầu khẩn thần tích lại xuất hiện có thể trợ nắng thoát được kiếp nạn này thanh hư đạo trường liền ở đây bất chu thiên trụ phong âm dương tụ hợp chỗ là lấy nữ hoa đầu tiên đi tới chính là thanh hư đạo trường tiến vào đắc đạo tràng đổi u đi lưu thủ đạo trường thanh hư đệ tử ký danh hồng hợp cùng hồng hòa trực tiếp đi tới hậu viện thanh hư loại hồ lô chỗ tại mà nữ hoa vừa đến hậu viện liền gặp được cái tiêu cự thiên tức ngưỡng bên trên loại hồ lô đột Đây lập à muốn x tức t nữ hoa liền đem tâm tư vừa thu lại mặt sát thái vui mừng nhìn về phía cái kia hồ lô này hồ lô cho nàng duyên phận không ít càng là nàng cùng thanh hư đạo nhân đồng thời trồng trọt nay có thể gặp hóa hình ra đời tất nhiên là cao hứng chỉ thấy cái kia hồ lô chấn động mạnh diệp mặn căng đẳng nhanh chóng thu lại thu vào hồ lô bên trong chờ hoàn toàn thu hồi phía sau hào quang càn thịnh mà lúc này trên bầu trời đã là lôi vân nằm dày đặc đột nhiên một đạo kiếp lôi từ trong lôi vân phách hạ thẳng đánh cái kia hồ lô đã thấy cái kia hồ lô ti không chút nào sợ chủ động đón nhận mà cái kia kiếp lôi nhưng là không thể hao hết mảy may trái lại mượn kiếp lôi lực lượng rèn luyện hào quang càn thịnh liên tiếp chín đạo kiếp lôi rơi xuống cái kia hồ lô từng cái nhẹ nhõm tiếp h ạ tiện đa kiếp vân tiêu tan chỉ thấy cái kia hồ lô quanh thân hào quang kia lôi dẫn đan sen bỗng nhiên cái kia hồ lô lại là chấn động hào quang kia lôi dẫn đột nhiên hơi thu lại từ hồ l hóa thành một cái mười hai mười ba tuổi phấn đ i ê u ngọc xây hổ đầu hổ náo tiểu đồng nữ h o a gặp mặt mặt mày m ự t c o n g yêu thích cực kỳ chỉ thấy cái kia tiểu đồng gặp được nữ h o a chính là quỳ một cái trong m i ệ n g nói hải nhi bài kiến m â u thân nữ h o a vừa nghe không khỏi lại là nợ nụ cười nói ngươi và ta duyên phận mặc dù sâu nhưng để cho m â u thân nhưng l à qua bất quá ta có thể thu ngươi vì là ta tòa hạ thân truyền đại đệ tử ngươi có thể đồng ý ô cái kia tiểu đồng vừa nghe không thể gọi m â u thân chỉ thu làm đệ tử rõ ràng có chút ủy khuất đ á một tiếng nữ va thấy thế không khỏi lại lần nữa nợ nụ cười cương triều nói làm ta đệ tử nhưng là chỗ tốt nhiều nhiều a nữ hoa nói vung tay lên liên tiếp lấy ra ba kiện linh bảo nhất thời cái kia tiểu đồng ánh mắt bị linh bảo hấp dẫn nữ hoa từng cái vì là hắn giới thiệu nói đây là hồn thiên lăng công phòng một thể bắt dòng khoái biển phòng thân hộ mệnh diệu dụng vô cùng đây là cản khuôn quyền trí cương trí cường khả kích văn vật uy năng vô lượng đây là phong hỏa tử ngọc vòng đ ộ n tốc vô song chạy thoát thân bảo toàn sinh mạng nhất tuyệt mặc dù đại la kim tiên nhất thời không quan sát cũng k ó cản được làm sao ngươi như nguyện vì là ta đệ tử ta liền đem này tam bảo đưa người bảo đảm ngươi đại la bên dưới sưng hùng vô địch cái k i a tiểu đồng vừa nghe không khỏi chuyển buồn vì làm mừng b á i nói đ ồ nhi b á i kiến sư tôn nữ hoa thấy thế không khỏi thương thích càng hơn vội n â n dậy nói t ố t t ố t ngươi vừa h ó a hình còn không họ tên vi sư tặng ngươi một tên t ố t không t ố t tạ sư tôn cái k i a tiểu đồng lại là vui mừng nói nữ hoa lúc này mới rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ tư chất n à y một nhìn nhưng là ý mừng càng tăng thêm ba phần mặc dù bởi vì h ó a hình sống chút chỉ có kim tiên tu vi nhưng bởi vì thuận thiên hòa hình không chỉ có căn cơ không tổn hại mà phúc nguyên không cạn càng khó được là trời sinh kim c ư n g thể gần chiến vô song trời sinh vo đạm mầm nữ hoa trầm tư một chút nói ngươi phúc vận thiên thành như có thể lại được chúng sinh tán thành thì lại phúc vận càng sẽ lâu dài lại thêm ngươi vì là hồ lô hóa hình lấy hai âm không bằng ngươi liền gọi là phúc lộc làm sao phúc lộc tuất đ a tạ sư tôn bàn tên cho phúc lộc vừa nghe tên này liền cảm thấy thân thiết không gọi theo tiếng cảm ơn sau đó nữ hoa đem cái tiêu cựu thiên tức n h ư ỡ n g vừa thu lại liền mang theo nhỏ phúc lộc đi khắp thiên trụ phòng nhỏ phúc lộc không hổ là phúc vận thiên thành nay một nhóm thu hoạch được không phải ít bất quá đáng tiếc trừ tìm được một vũng tam q u a n thần thủy ở ngoài còn lại đều đối với nữ hoa không quá mức tác dụng lại liền du hai lần không có kết quả sau nữ va thì không thể không từ bỏ trong lòng cái kia không thiết thực hư vô mờ ảo ý nghĩ bất quá nữ va mặc dù bỏ qua tìm kiếm vụ thần thần tích lấy độ kiếp số ý nghĩ nhưng cũng, cũng không cách khai thiên trụ p h o n g bởi vì thiên trụ p h o n g bản cổ huy áp nhất thịnh có thể ở một mức độ nào đó suy yếu thiên cơ quái dày mặc dù nhưng khó t i n h tâm n ộ đạo nhưng giảng đạo dạy học trò nhưng là không ngại thế là nữ va liền lưu tại thanh hư đạo trưởng dạy dỗ nhỏ phúc lộc liên quan thanh hư hai cái đệ tử ký danh cũng nhận huệ thời gian l o á n một cái lại là ngàn năm đi qua này một ngày nữ hoa đang ở vì là nhỏ phúc lộc cùng thanh hư hai cái đệ tử ký danh giàn đạo đột nhiên trong đạo trường bao phủ vô lượng u y áp nữ hoa trong lòng k í n h sợ gấp hướng u y áp nguồn gốc nơi nhìn tới đã thấy hồng quân đạo nhân hiện ra ở trong đạo trường chỉ nghe hồng quân đạo nhân nói nữ hoa ngươi có thể biết vi sư vì sao mà đến nữ hoa vội vàng tiến lên chào nói đệ tử biết hồng quân nói ngươi đã biết vì sao còn tổn hại thiên cơ làm trái số trời hồng quân này v ừ a hỏi nữ hoa mặc dù hoảng sợ t h ô n g thả này nàng n ă m bên trong nàng trừ giảng đạo ở ngoài vẫn đang nghị phương pháp phá cuộc cũng là thôi diễn vô số mượn cớ cùng phương pháp nói tóm lại mạnh cự là không được chỉ có thể kéo mà còn phải có lý có chứng cứ kéo không thể cho hắn dùng sức mạnh mượn cớ kéo dài tới biến số xuất hiện cũng hoặc kéo dài tới hậu thổ chứng đạo như vậy mới có phá cuộc chi cơ duy nhất chỗ khó chính là h ồ n g quân đạo hạnh cao thầm nàng thôi diễn này chút mượn cớ không biết có thể kéo bao lâu nhưng không quản bao lâu trước mặt một cửa ả i này là nhất định có thể qua chỉ nghe nữ hoa nói không là đệ tử tổn hại thiên cơ làm trái số trời thật sự là đệ tử cũng không có cách nào à này tạo nhân việc không phải đệ tử một người gây nên hồng quân sâu sắc liếc mắt một cái nữ hoa nói vần đạo lấy thân hợp đạo khắp xem thiên cơ ngươi cảm giác được ngươi này mượn cớ có thể lừa gạt được vần đạo nữ hoa vội sợ hay nói đệ tử sao dám lừa gạt lão sư đệ tử nói chính là thật tình lão sư khắp xem thiên cơ chấp trưởng thiên đạo đại thế nhưng thiên đạo đại thế không dễ tiểu thế có thể đổi đệ tử thăm dò thiên cơ tạo nhân việc tại đại thế bên trên đúng là đệ tử vì là duy nhất người thi hành nhưng tại thực tế thao tác bên trong nhưng ở chi tiết n h ỏ tiểu sử có xuất ra vào nếu chỉ đệ tử một người thật khó làm được tận thiện tật đẹp hồng quân trầm giọng nói ngươi mà đem nguyên do nói tới, nữ va theo tiếng nói lao sư tạo nhân việc tuy là muốn xuất phát từ đệ tử tay nhưng việc này nhưng thật không phải đệ tử có thể vì vậy bất quá là g i ả đệ tử tay ngươi người b ả n tiên thiên mà có nhưng thiên định nhưng muốn hậu thiên mà thành cố nhân tộc như gia làm c ố tiên hậu thiên tri cơ nhưng đệ tử nhưng là tiên thiên tạo hóa thể như tạo nhân việc chỉ trải qua đệ tử một người tay cái cơ sở tạo người đều là thân mang tiên thiên tri cơ tiên thiên đạo thể như lại muốn kiêm cụ hậu thiên tri cơ vậy sẽ phải hậu thiên diễn biến vốn lấy tiên diễn hậu tiên này cắt giảm nhưng là người tiên thiên tri cơ đồng thời quá trình này cũng không khả năng khống chế tự như tu hành t i như c ả n gian mà vậy lại sao có thể gánh chịu tạo hóa như vậy lại cùng thiên địa ích lợi gì hồng quân nghe xong lời nói của nữ văn sau sắc mặt lãnh đạo trầm mặc một hồi lâu mới nói vậy theo ngươi ý tứ nữ văn nói hồng quân nghe được nữ hoa nói tới ứng cử viên phía sau lại là yên lặng một hồi bất quá cuối cùng hồng quân vẫn đồng ý bởi vì nhân tộc từ tiên tiên đạo thể thoái hóa vì là hậu thiên đạo thể đây là thiên đạo đại thế không thể dễ mặc dù tại tạo nhân tri sơ toàn tiên hậu thiên định số cũng chỉ là đem quá trình này chậm lại mà không thể ngăn cản bởi vì tiên hậu thiên chuyển đổi then chốt ở chỗ tính mạng c h i công mà tính công bị quản chế ở giáo hóa mệnh công thì lại bị quản chế ở thiên địa linh cơ ngoại bộ hoàn cảnh lớn thay đổi bên trong tại t i ể u rất khó không thay đổi cố đây là tiểu thế càng dễ ở đại thế không ngại nhưng là không thể bởi vậy chờ tiểu thế mà duyên ngộ tạo nhân thời cơ một khi tạo nhân thời cơ nhảy vọt qua then chốt tiết điểm cái kia phía sau một loạt thiên đạo đại thế đều muốn thác loạn càng dễ cho tới thanh hư đạo nhân biến số này chỉ cần không nhảy ra giám sát lượng hắn cũng không bay ra khỏ cái gì bọn nước đến sau đó hồng quân để tỏ lòng đối với chuyện này có trọng tự mình mang theo nữ hoa cùng đi tới đông hải long mộ nơi long mộ bên trong phong cấm trận đối với hồng quân đạo nhân tới nói tất nhiên là không đáng nhắc tới rất là nhẹ nhõm t i ể u phá tan rồi trận pháp tiến vào nội bộ cũng tìm được khốn ở bên trong thanh hư đạo nhân mà lúc này thanh hư đạo nhân nhưng là từ lâu thoát khỏi cái tia thận l o n g châu ảo giác cũng tiến vào long mộ trọng địa hóa long trì bên trong chính luận hóa long trì bên trong long nguyên lực lượng tìm hiểu cựu long ngự thiên thần thông c à n g sâu t ầ n g thứ v ề liền diệu long mộ bên trong phong cấm trận cùng hóa long trì khí cơ liên kết làm hồng quân đạo nhân phá trận thời gian thanh hư đạo nhân đã là cảm ứng được độc tĩnh từ gặp được người đến càng là nữ hoa không khỏi mừng rỡ khó kìm lòng nổi gọi nói nữ hoa đạo hữu sau đó liền chú ý đến đi theo hồng quân đạo nhân vội chỉnh lý nghi dung hướng hồng quân đạo nhân chào nói đệ tử bài kiến đạo tổ gặp thanh hư hành lễ hồng quân đạo nhân chỉ là nhàn nhạt đáp lại hạ liền hướng nữ hoa nói ngươi mà đem sự tình cùng hắn nói hạ nữ hoa vội tuân lệnh đem thanh hư đạo nhân kéo đến một bên đem sự tình cùng hắn nói rồi thanh hư đạo nhân sau khi nghe xong lại hướng về hồng quân đạo nhân một lễ đạo đạo tổ như vậy công đức việt đệ tử may mắn tham dự là đệ tử cực lớn vinh dự đệ tử tất nhiên là không thể chối từ chỉ là có thể hay không chậm lại đệ tử ba ngàn năm h ả hồng quân vừa nghe mặt hiện ra vẻ không vui thanh hư vội vàng giải thích nói đạo tổ hiểu nhầm đệ tử này không phải đầy cầm lời nói mà là muốn đem này công đức việc làm được tận thiện t ậ n đẹp đệ tử tu hành đã đến thời khắc mấu chốt chỉ kém sau cùng đột phá liền có thể tiến thêm một bước đệ tử tu vi tình tiến lại làm việc này tướng nhất định có thể càng chắc chắn húng chi nếu như cùng nữ hoa đạo hưu tu vi cách biệt quá nhiều phối hợp lại khó bảo đảm hiểu ngầm như vì vậy mà xuất hiện chỗ sơ xuất chúng ta nhất định thành thiên địa tội n h â n rồi hồng quân sâu s ắ c nhìn thanh hư đạo nhân nhìn một chút lãnh đạo nói ba ngàn năm sau lầm sai thời cơ thanh hư nữ hoa vội vàng không người ứng nói đệ tử ổn thỏa tận tâm sau đó hồng quân đạo nhân thân ảnh làm n h ạ t ở long mộ bên trong thanh hư nhìn nữ hoa đầy mắt vui vẻ ôn nhu nói ngươi ngươi vẫn tốt chứ nữ hoa g i ậ n thanh hư nhìn một chút nói ngươi làm muốn hỏi ta cũng c ò n tốt vẫn là hậu thổ đạo hư cũng còn tốt thanh hư trong mắt mang đầy tình nghĩa nói này trong tiên địa chỉ hai người ngươi khiến ta lo lắng còn lại đều việc nhỏ nữ hoa lại là dẫn thanh hư nhìn một chút nói cũng khỏe hậu thổ cũng là tu đến a thánh chi cảnh bây giờ chính mượn c h ấ n nguyên tử đạo h ư u địa thư tại hồng hoang đại địa bên trên du lịch nộ đạo đây tiếp đó nữ hoa liền đem những năm này phát sinh chuyện cùng thanh hư đại thể nói một lần sau đó nói tiếp đó chúng ta làm làm sao thanh hư cười nói nếu hiện tại ngoại giới không có đại sự vậy chúng ta tự nhiên là muốn đem đạo tổ dặn dò việc để ở trong lòng nơi này yên lặng h o a n g vắng chúng ta tự làm ở chỗ này tu hành bế quan tăng cao tu vi cũng bồi dưỡng hiệu ngầm hồng hoang không tính năm đạo mắt lại là hai n g h n năm đi qua này một ngày thanh hư đạo nhân hư không xếp bằng ở hóa long trì bên trên quanh thân chín đại thần rồng lấy loại nào đó quỹ tích h u y ề nào không ngừng bay lượn xoay quanh đông dưng chín đại thần rồng hướng về thanh hư đạo nhân trên đỉnh đầu tụ tập tới hóa thành một tôn cựu long lượn quanh lớn đỉnh nhất thời một luồng tràn trệ uy thế l â y lớn đỉnh làm trung tâm lan ra kỳ thế thịnh t i ê u liền tại hóa long chỉ bên vì là thanh hư hộ pháp nắm giữ á thánh tu vi nữ hoa đều không thể không lui ra thật dài một đoạn khoảng cách để tránh phong Càng càng như p h sau một khắc cựu thấy tia thanh hư đạo nhân nhanh chóng kết phát quyết chặt chẽ tiếp theo liền thấy chiếc đỉnh lớn kia đột nhiên tàn ra phục hóa cửu long sau đó cựu long lại không ở thanh hư đạo nhân thể nội hết thể hồi phục bình tĩnh qua một hồi lâu xác định vô sự nữ hoa mới lên trước hỏi làm sao vậy nay mắt thấy ngươi liền muốn chứng đạo hôn nguyên thành công ngươi làm sao tại cuối cùng này bước ngoặt chấm dứt thanh hư nói không là ta nghĩ ngưng hẳn mà là không thể không ngưng hẳn ta hiện tại mới coi như minh bạch bản cổ đại thần khai thiên vì sao muốn chém giết ba nghìn m a thần thậm chí hắn tự thân cũng muốn lấy thân hoa hưng hoang nữ hoa vừa nghe không khỏi hiếu kỳ nói vì sao thanh hư nói bởi vì bọn họ đều là lấy lực chứng đạo lấy lực chứng đạo tương đương với từ đại thế giới bên trong phân bờ coi vẽ vực tự trị ba nghìn mã thần ba nghìn vực bọn họ cộng đồng hợp thành hỗn độn thế giới cũng cộng đồng hợp thành hỗn độn thế giới thế giới ý chí ba nghìn ma thần ít giết một cái đều không tính hoàn toàn phá diện hỗn độn bởi vì ít giết một cái cũ n g có hỗn độn thế giới đều thế giới ý chí tồn tại không coi là phá diện có thể chậm dại trưởng thành đối với tân thế giới cũng là uy hiếp giống chúng ta hồng hoang thiên địa ở ngoài hỗn độn vậy cũng là thế giới cũ thân thể tàn p h ế nơi vô chủ cho nên mới có thể rất dễ dàng bị chu thiên tinh đấu luyện hóa bổ sung thiên địa cũ có hỗn độn thế giới tuy rằng mạnh mẽ nhưng thế giới ý chí là hỗn loạn lực lượng là phân tán là lấy khó có thể dựng hóa ra cảnh giới chi cao mà bàn cổ đại thần mở tân thế giới thì tương đương với một cái đại nhất t h ố n g thế giới thế giới ý chí có mà chỉ có một c h í cao vô thượng thế giới lực lượng cũng là tập trung thống nhất tụ tập một thế giới lực lượng hướng cảnh giới chi cao thô diễn như vậy mới có thể đột phá thế giới cực hạn do đó kéo toàn bộ thế giới lên gấp nữ hoa trầm tư một chút nói nói như vậy tại trong hồng hoang lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo hạnh không thông thanh hư nói vẫn là câu nói kia hôn đ ộ n thế giới lấy lực chứng đạo tại trong hồng hoang thế giới tất nhiên là không thể thực hiện được nhưng hồng hoang thế giới chính mình lấy lực chứng đạo nhưng là đi thông chỉ bất qua cái này lấy lực chứng đạo lực càng thiên hướng pháp chứng đạo hôn nguyên phía sau Cùng nửa giới thế là đ lại lại vì vậy tại chính hướng có thứ tự thế giới bên trong hôn nguyên đại la kim tiên tình huống bình thường hạ không phải là đối thủ của thánh nhân nhưng nếu là tại nịch h hướng thế giới hỗn loạn cái kia thánh nhân tự có khả năng bị hôn nguyên đại la kim tiên giết ngược lại cũng tỉ như tại lượng kiếp bên trong đã như thế này t i ể u sẽ đ ổ b u ộ c thánh nhân đem thế giới hướng chính hướng có thứ tự phương hướng phát triển nữ hoa nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại tiếp tục hỏi vậy ngươi mới ngưng hẳn đột phá nguyên n h â n là thanh hư nói tại hồng hoang thế giới bên trong thuần lấy lực chứng đạo cũng chỉ có thể thành t i ể u huấn nguyên vô duyên thánh vị mà có lôi k i ế p thử thách ta hiện tại đã chưa nghĩ ra lựa chọn như thế nào cũng không làm t ố t độ kiếp chuẩn bị Trước bất tặng được chu phản hoa nghe không kh bảo ngân đồng. Nữ hoa được nghe này lời nói, lời ở đây hồng hoang thế giới bên trong chân chính chứng đạo phương thức chỉ có hai loại tức lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo giữa hai người này chủ yếu khác biệt chính là ở đạo cơ thuần túy trên thuần lấy lực chứng đạo đạo cơ thuần túy có thể tu thành chân chính hôn nguyên như một đạo quả độc hưởng nói từ mình trưởng cùng thế giới liên hệ ít tự nhiên cũng là nhận thế giới ràng buộc cũng nhỏ càng bởi vì thuần túy vì lẽ đó thực lực cũng mạnh nhất mà công đức chứng đạo thì lại bởi vì đạo cơ bên trong sen lẫn công đức cũng làm mất ở thuần túy không làm được chân chính hôn nguyên như một thực lực hơi yếu ở một mức độ nào đó tương đương với đ ạ o quả cùng tiên địa c ộ n hưởng cùng thế giới liên hệ chặt chẽ nhưng cũng chính bởi vì cùng thế giới liên hệ chặt chẽ càng được thiên địa thánh vị ưu ái càng bởi vì có thánh vị gia trì thực lực trái lại có thể vượt trên thuần túy đạo quả một bậc mà trả giá chính là mất đi một bộ phận tự do thuần lấy lực chứng đạo như nghĩ thu được thánh vị cái kia đầu tiên là muốn phá hôn nguyên như một trạng thái tăng mạnh cùng thế giới liên hệ cái kia cùng công đức chứng đạo cũng không khác biệt đúng rồi thánh nhân còn có một cái ưu thế đó chính là có thể mượn thế giới t u hành có một cái thế giới làm thôi diễn tham thi con đường rõ ràng nếu như thế giới thăng cấp thánh nhân cái kia sợ không t u hành thực lực cảnh giới cũng sẽ tăng lên mà hôn nguyên đại la kim tiên tu hành d ự a cả vào cái người tham ngộ tìm đ ò i thực lực mạnh yếu cũng nhìn tự mình tu làm sao cho nên cũng là nắm giữ càng khó lường số nữ h o a suy nghĩ một chút nói nói như thế này chứng đạo thành thánh chẳng phải là càng có ưu thế một ít cho tới tự do có thực lực mới có tự do thanh hương nghe nữ h o a như vậy nói không khỏi cười cực nói cái gọi là người mạnh còn có người mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn lấy thực lực luận tự do vĩnh khó tự do tự không tự do nhìn chính là tâm mà thánh nhân rất khó từ tâm mà đi tương đối mà nói vẫn là hôn nguyên đại la kim tiên lựa chọn sẽ nhiều hơn một chút Thánh nhân mạnh, cái kia là chỉ tại chính hướng có thứ tự thế giới bên trong, đừng quên, hiện tại chúng ta trên nhân mạnh, chỉ chính hướng hiện chúng đỉnh cái bên đừng quên, còn có có kia giới là đầu vì ị vị kia tồn tại, vị kia tại, kiếp, giới tồn tính toán làm sao phát thế nhưng chính động lượng kiếp, đem thế giới hướng về suy nhược về v là làm sao đem suy xăm.、Vì、lẽ đó à hồng hoang thế giới như nghĩ muốn tốt tốt phát triển cái kia liền cần có một vị thực lực mạnh mẽ công đức vô lượng hôn nguyên đại la kim tiên tồn tại lấy để vị kia chân chính kiên kỵ người ta còn có hậu thổ t h ân còn phải lại thêm vào nửa cái đó chính là thái nhất thái thanh ngươi còn có hậu thổ đều có đại sứ mệnh tại thân trời sinh cùng thế giới liên hệ chặt chẽ thiên định t h á n h nhân không đi được thuần lấy lực chứng đạo con đường vậy thì chỉ còn ta cùng với thái nhất còn có thể làm sao chọn này tốt rồi đừng nghĩ cái này chúng ta hay là trước chiếu cố trước mắt đi trước tiên về bất chu sơn chuẩn bị một chút nếu không vị t i ê u lại nên đến giục chúng ta tạo nhân thanh hư gặp nữ hoa còn muốn nói gì nữa vội cắt ngang nói nữ hoa nghe lời này một cái sắc mặt lại là một đồ thanh hư nhìn được không khỏi nở nụ cười nói yên tâm đi ta có biện pháp người có biện pháp gì nữ hoa không khỏi hiếu kỳ hỏi chúng ta trước tiên về bất chu sơn lại nói vậy cũng tốt sau đó thanh hư cùng nữ hoa liền cùng đi ra long mộ rời đông hải nhanh chóng trở về bất chu sơn thanh hư đạo trưởng vừa vào đạo trưởng liền gặp một đạo hồng quang lao thẳng tới nữ hoa nữ hoa đưa tay đem hắn để lại cười nói tốt rồi không nên hồi náo mau tới bái kiến ngươi sư thúc thanh hư nhiều hứng thú đánh giá hương cái k i a tiểu đồng cái tia tiểu đồng cũng là tò mò nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn người mặc hưởng lăng vai khóa văng thép chân hạ hỏa luân xoay nhanh mạnh mẽ một nhìn thanh hư còn tưởng rằng là na tra trước giờ xuất thế đây thanh hư lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoa nói đây là nữ hoa nói tạo nhân thiên cơ hiện rõ ta buồn bực mất tập trung bên liên giới liền tới ngươi đạo trường đi dạo vừa vặn gặp được chúng ta đồng thời loại bụi cây k i a hồ lô nhỏ hóa hình ta thấy khả ái tựu thu làm tọa hạ đệ tử thanh hư lại lần nữa đánh giá hướng cái k i a tiểu đồng đầu lông mày không khỏi hơi n h í u lại nói này hóa hình nhưng là sớm chút nữ hoa hướng trên chín tầng trời liếp mắt một cái nói còn chưa phải là cái tia tốt tại căn cơ không tổn hại khắc còn có phúc nguyên đền bù tốt rồi chuyện đã phát sinh tiểu đừng xoắn suýt những thứ、này. phúc lộc còn không nhanh bài kiến sư t h u ố c nhỏ phúc lộc vội hạ xoay lên hướng thanh hư giòn xinh xinh bài nói đệ tử phúc lộc bài kiến sư t h u ố c thanh hư nhìn hắn nho nhỏ thân hình không khỏi nghĩ đến hắn mới tới hồng hoang thời gian cũng là bị ép trước giờ hóa hình cũng là như vậy nho nhỏ r ă n g rớp trong lòng không khỏi bay lên mấy phần thương tích tình phất tay đem phất lên ôn nhu nói t ố t mau đứng lên ngươi và ta trong đó duyên phận cũng là không ít nhưng không, không được ngươi tựu thành ta đệ tử đây lại thêm ta cùng với nữ hoa đạo h ư u trong đó quan hệ không hề tầm thưởng nàng đệ tử, cùng ta đệ tử. cũng không có gì khác biệt sau đó ở chung tùy tính tựu tốt không nên như vậy công nghệ ngươi đã xưng ta một tiếng sư thúc tất nhiên là không thể để ngươi nói không à đây là sư thúc lễ ra mắt nhìn nhìn thích không thanh hư nói hai chỉ tay một đạn chỉ thấy một cái hỏa long nhảy lên nhập không bên trong trên giới xoay chuyển như bay hồng dò điện một cái lao xuống hạ xuống trên đất hóa thành một cây t r ư ờ n g thương chỉ thấy cái k i a thương toàn thân đỏ c h é t là có hỏa diễm hoa văn trên coi trùng tua thương đỏ hệt như một đó hồng liên chọc nở ra đầu thương một điểm hàn phảng phất cựu tiên s a rơi phúc lộc gặp mặt tự hai mắt phát sáng thích thanh hư thấy vậy không khỏi nợ đủ cười nếu hồn thi lăng c à n g cước quyển phong hỏa l u ô n đều có sao có thể ít được một cây hỏa tiêm tương h đâu thế là giới thiệu nói này trường thương chính là sư thúc luyện lấy hỏa long thân thể tố hình hôn thép luyện thành tuy chỉ vì là hậu thiên thượng phẩm linh bảo nhưng là một cái khó được có thể trưởng thành hình t h â n m i n h vừa vạn hợp người dùng nhỏ phúc lộc vội vàng tiến lên cầm lấy vui vẻ không dứt bái tạ nói tạ sư thúc tạ bảo sau đó thanh hư cùng nữ hoa cùng nhỏ phúc lộc chơi bừa một lúc lại trấn an hạ lên trước bái kiến hồng hợp hồng hoa sau đó liền đưa bọn họ đều đá nữ hoa phương hướng thanh hư hỏi bây giờ có thể nói một chút người đến tột u cùng có phương pháp nào có thể đối phó vị kia đến thúc ép tạo nhân việc thanh hư nói đây không phải là chân chân thực thực vấn đề ở đây bày sao cái gọi là thiên địa giao mà tạo hóa sinh bắt đầu có người đâu bây giờ địa đạo không hoàn toàn thiên địa c h i khí không thông tạo hóa mẫu khi không sinh làm sao có thể có người nữ hoa nghe lời này một cái không khỏi tức đi ê nói n người lý do này cũng phải vị kia nhận à cái gì gọi là toàn bộ cái gì gọi là không hoàn toàn nói có vô cùng chỉ cần cầu đạo đều vì là không hoàn toàn đây là có thể giải nghĩa vấn đề chương một trăm ba mươi sáu xúc động bất chu lùi h ư ớ n g quân thanh hư nói tạo nhân việc nếu từ chúng ta tới chấp hành cái k i u địa đạo toàn bộ không hoàn toàn được tất nhiên là từ chúng ta định đ o ạ n nữ hoa cười gần nói sai là nói cao người định đ o ạ n thiên cơ không là bỗng dưng mà đến nếu thiên cơ hiện rõ có thể tạo nhân vậy thì thuyết minh tạo nhân điều kiện đã có theo chúng ta này cũng vẹn vẹn chỉ là có mà thôi còn chưa phải là tốt nhất thời điểm nhưng theo vị tiết nhưng là không nhất định nếu như hắn nói chúng ta đạo hành có hạn không thể nhìn chung toàn cục tốt nhất thời điểm cũng nhất định là nhất vừa lúc thời điểm ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối nếu như tranh chấp đến sau cùng còn chưa phải là được giảng đạo hạnh cùng thực lực hắn nếu dùng mạnh chúng ta lại nên làm làm sao thanh hư nói tự nhiên là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chúng ta liên thủ đánh bại hắn không quá khả năng nhưng lưỡng bại câu thương vẫn là có thể làm được hiện tại t i ể u nhìn hắn có hay không có quyết đoán ở đây địa đạo l ư ợ n g k i ế p thời khắp mấu chốt cùng chúng ta đến cái lưỡng bại câu thương nữ hoa nghe hắn như vậy nói không khỏi lạnh dên một tiếng nói h ừ ngươi có tin tưởng cùng hắn lưỡng bại câu thương ta có thể không có thanh hư gặp nàng náo lên nhỏ tình khí không khỏi lắc đầu nở nụ cười nói không ngươi nói ngược là ngươi có mà không phải ta có nữ hoa nghe nói đầu tiên là s ư n g sở sau đó gặp thanh hư không giống là đang nói đùa không khỏi có chút không sắc từ nói ta có vậy tự ta sao không biết thanh hư nói ngươi không biết là bởi vì ngươi truyền thừa không hoàn toàn còn nhớ được ta đã nói với ngươi bất chu sơn ngã tứ trụ nhận thiên ý khó m ì n h việc sao nay chân chính chống đỡ thiên địa chính là nhân đạo đúng hơn nói là nhân đạo tạo hóa mà không phải bất chu sơn mà nhân tộc nhận tạo hóa mà sinh tự nhiên nhân đạo đại biểu nhận thiên chủ sừng vị tiết để ngươi hiện tại liền đem nhân tộc tạo ra đây không chỉ là nghĩ muốn nhân tộc trải qua địa đạo lợi tiếp do đó chèn ép nhân tộc tiềm lực trọng yếu hơn chính là lấy nhân tộc nhận thiên chủ s ừ n g mệnh cách khiêu động bất chu sơn nhận ngày mệnh số sau đó sẽ mượn linh vu tranh chấp chi kiếp sóng đẩy đổ bất chu sơn dùng thiên địa kết hợp lại rút ngắn thiên địa cự ly lấy này biến hình hạn chế nhân đạo tương lai không gian phát triển có thể nói n à y một lần số mưu đem thiên địa linh vu người hết thể tính kế tại bên trong thanh hư dừng một chút đón lấy nói h ừ m hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này chúng ta lại nói về này bất chu sơn n à y bất chu sơn đã có thể chống trời cái kia tất nhiên là ngầm có chống trời cự lực nay chống trời cự lực cũng thuộc về tạo hóa lực lượng ngươi có thể tạo nhân mà nhân tộc lại là nhận tiên chủ sừng vậy ngươi nói một chút ngươi có thể hay không xúc động này bất chu sơn bên trong chống trời cự lực ngươi nếu như có thể xúc động này chống trời cự lực vậy ngươi liền không thánh mà thánh như vậy chẳng lẽ còn cùng vị kia không có một hồi lực lượng chỉ cần ngươi có thể xúc động nhận định vị kia cũng không dám cùng ngươi tranh muốn biết này sơ ý một chút vị kia sẽ phải trực tiếp gánh chịu trời đất sụp đ ổ lượng lớn nhân quả nghiệp lực như vậy nhân quả nghiệp lực có thể hay không đem vị kia đánh hạ thánh vị không biết nhưng nhất định có thể làm cho hắn lui ra hợp đạo trạng thái ngươi nói hắn có dám đánh cuộc hay không dĩ nhiên nếu thật sự có một không cẩn thận ngươi cũng không tốt gì vì lẽ đó việc này muốn cực kỳ thận trọng nữ hoa trải qua thanh hư một nhắc nhở như vậy bừng tỉnh có điều nộ ra lập tức đối với bất chu sơn có một loại thân thiết vô cùng cắt cảm giác chốc lát phía sau nữ hoa kiên định lạ thường đối với thanh hư nói vậy thì cùng hắn đánh cược việc này liên quan đến ta chi đạo đường cùng thiên địa vận mệnh ta có đánh cược cần phải mà hắn nhưng có càng nhiều lựa chọn không phải nhất định đánh cược không thể húng chi coi như thua cuộc cũng bất quá là lưỡng bại cầu thương mà thôi cũng so với hiện tại không làm mặc cho hắn tính kế muốn tốt chỉ là mặc dù trải qua ngơi nhắc nhở vạch trần sai、lầm. để ta cùng với này bất chu thần sơn co tia đặc thù liên hệ nhưng muốn nói xúc động trong đó chống trời cự lực nhưng vẫn là lực có c h ứ a bắt thanh hư nói đây không phải là còn có ta sao t ự hai người chúng ta đều tu thành á thánh chi cảnh sau còn không có trao đổi qua tu hành càng ngộ tướng nhất định giao lưu phía sau chúng ta tu vi cảnh giới còn sẽ có dạng k h á c tinh tiến đến lúc đó hợp chúng ta hai người lực lượng chẳng lẽ còn tìm hiểu không ra nếu là thật vẫn là không được vậy thì thuyết minh phương pháp này không được đến lúc đó chúng ta lại tìm nó pháp chính là chúng ta còn có ngàn năm thời gian cũng đủ rồi sau đó thay ngư cùng nữ hoa ở này tiên trụ phong bên trong lại lần nữa bế quan xa xôi hồng hoang tuổi tận không biết năm đảo mắt lại là hai ngàn năm đi qua tại trời cùng đất mơ hồ trong lúc rằng co hồng hoang vẫn l à như vậy bình tĩnh mà ở đây phần trong yên tĩnh lại ngầm có ý một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ngột ngạt khiến người tâm sinh c ù n bạo nhưng cũng không thể không kiềm chế lại phần này sao động khiến cho mạnh về t ĩ n h lặng không dám làm bừa mảy may t i ê u phảng phất này bên trong đất trời ẩn giấu đi một thôn thiên cự thú giống như vậy sơ ý một chút liền sẽ đưa tới khó lường thai họa cùng nhau hướng về bất chu sơn phương hướng nhìn tới chỉ cảm thấy một lồn u g núi liền đất trời to lớn uy áp từ trên bất chu sơn b ộ c phát ra sau đó đánh út về phía toàn bộ hồng hoang thiên địa chúng sinh không không ở trong lòng đã kính mà sợ kinh ngạc thốt lên nói bản cổ đ ạ i thần mà lúc này bất chu sơn thanh hư trong đạo trường hồng quân nhưng là rất là kinh nộ i nhìn nữ hoa trong miệng khó có thể lời nói nguyên bản định xong ba ngàn năm kỳ hạn từ lâu đi qua nhưng chậm chạp không gặp nữ hoa tạo nhân động tĩnh mệnh hắn không thể không lại lần nữa bản thân đến đây giục nữ hoa bất vân số trời vốn là nghĩ muốn trước tiên cho nàng một chút giao h ứ n khổ cực nếm thử nhưng là vạn vạn không ngờ rằng nàng c à n g có thể xúc động bất chu sơn bản cổ thần uy cho hắn tới một cảnh tình một hồi vô hình giao chiến sau đó thanh hư cùng nữ hoa cùng nhau cung kính hướng hồng quân hành lễ nói đệ tử bài kiến lao sư hồng quân nhìn trước mặt cung kính nữ hoa chậm một hồi lâu mới thu hồi vẻ kinh sợ hồi phục lãnh đ ạ m sau đó lại là sâu sắc nhìn nữ hoa nhìn một chút nói ba ngàn năm kỳ hạn sớm đến sau đó lại là một ngàn năm đi qua này tạo nhân việc vì sao chậm chạp không có động tĩnh nữ hoa nói lao sư dặn dò việc đệ tử sao dám không để tâm s ớ tại ba ngàn năm kỳ hạn chưa đến thời gian đệ tử đã là làm xong tạo nhân chu chỉ là tại đệ tử vừa muốn bắt đầu hành động thời gian đệ tử không biết thế nào t i ự u c u n g này bất chu thần sơn có một tia vi diệu liên hệ cũng từ bên trong ngộ được một đạo tin tức đó chính là địa đạo không hoàn toàn nhân tộc không ra vàng không nhất định có trời đất sụp đổ hai ơ n g h o ạ là cố đệ tử không dám làm bựa đến tội cùng nên làm gì làm việc kính xin lão sư bày tỏ h ạ hồng quân nghe này không khỏi lặng lẽ thanh hư cùng nữ hoa cùng nhau nhìn về phía hồng quân yên lặng chờ đợi chỉ thị của hắn hồng quân bị nhìn được thể diện hơi có chút có rúm một hồi lâu hồng quân mới mơ hồ có chút mất tự nhiên nói bất chu thần sơn chính là bản c ủ đại thần để lại Mà bàn thần cổ đại thần lại là sau á n thần, cảnh g giới thế chi c o trong thâm tin tức, tướng nhất thần tỏ, nhất thâm ta tự t định chính định chúng làm có cổ có đó lượng, là ngươi ngộ bàn đại ra bày dụ ý, n mà đó i Sau đ cái kia hồng quân đạo nhân liền biến mất ở thanh hư trong đạo trường cũng không biết là tác dụng tâm lý vẫn là sao thanh hư cùng nữ hoa càng mơ hồ cảm giác được cái kia hồng quân đạo nhân có loại bức bách không kịp chờ rời đi chật vật hai người không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười nhưng lập tức thanh hư t i u sắc mặt một nghiêm túc đối với nữ h a thắng nói chúng ta lần này xem như là mạnh mẽ quét một thanh vị kia mặt mũi sợ là sẽ phải bị ghi ở trong lòng sau đó nhưng là phải cẩn thận nếu như vô sự cũng không cần dễ dàng ly khai này bất chu thần sơn nữ hoa gật gật đầu biểu thị minh bạch nhưng trên nét mặt nhảy nhót là thế nào cũng không che giấu nổi Thanh tình thất bên trong tiếp tục bế quan, đột nhiên tâm tới, tầng tầng trường tới tiện hư hoa nhiên không khỏi hướng nhìn nhìn nhưng hướng họ hai nhìn nhau, hướng vừa quan, qua giang đang cùng nữ muốn bên ngoài sơn môn nhìn tới, nhìn qua tầng tầng dây núi sương ngủ, bọn này người cùng ngoài sơn môn được có cảm giác, gặp đạo về về về về bế rồi, đế đà dây là thoát vây rồi nhưng không đến báo cho lão ca một tiếng mọi người cũng đều nghĩ đến làm sao t r ợ ngươi thoát vây đây ai đáng thương ta cái kia hậu thổ em gái bây giờ còn tại hồng hoang đại địa trên khắp nơi du lịch để sớm ngày chứng đạo phía sau trước đi cứu ngươi đế giang tiếng nói vừa dứt người đã tới thanh hư cùng nữ hoa trước mặt trên mặt mang theo vẻ nổi nóng thanh hư biết hắn cũng không phải là thật sự giận dữ việc này cũng đúng là chính mình không đúng tuy nói chuyện ra có nguyên nhân nhưng trung quy đ ố i lý thế là gấp hướng đế giang bồi nói, Láo ca chủ tội việc này là tiểu đệ không đúng đi đến bên trong tiểu đệ cùng lão ca bày rượu bồi tội đế giang đến lúc này dường như một cái tín hiệu giống như vậy thanh hư bên này lời còn chưa nói hết đã là lại cảm thấy mấy đạo độn quang hướng về bên này tới rồi không lâu lắm p h ú c hy tam thanh hồng vân trấn nguyên tử đông vương công tây vương mẫu còn có thanh hư tiểu đồ đệ minh ngọc và vật c ư ớ i cồn cồn thậm chí ở bên ngoài du lịch hậu thổ cũng là chạy tới đi tới này chút cũng đều là cùng thanh hư giao t ì n h thâm hậu hảo hữu trí giao này cũng, cũng chẳng có gì nhưng tiếp theo sự tỉnh t i ự u có chút không đúng người càng ngày càng nhiều có giao t ì n h không có giao tỉnh phạm l à tại trong hồng h a n g có thể sưng ơ tụng một tiếng đại năng nhân vật hầu như đều đến trang diện lớn ít thấp hơn thanh hư cử hành mấy lần d ạ n g đạo pháp hội nhìn như vậy trang diện thanh hư biết đây đại khái là lúc trước cái kia cố bản cổ uy áp gây ra họa mọi người đều là nghĩ đến tìm hiểu ngọn n n h lại có chính là tam thanh nữ hoa cùng vô tộc bọn họ từng bởi vì hắn mà trước sau hai lần khởi xướng phạt thiên cuộc chiến đem hắn nổi tiếng đánh ra ngoài hắn bị khốn cùng không phải thánh không thể cứu việc đây là nhân sợ cậu chi nhưng bây giờ cũng không có người mới thành thánh mà hắn nhưng thoát vây rồi cái này tự nhiên cũng là dẫn đến đám người hiếu kỷ mọi người gặp tới người không ở là b ấ tiếp kể là x u theo gì, c ra sân tự nhiên là tam thanh để thanh hư không nghĩ tới chính là thái thanh âm thẩm cảng cũng tu thành á thánh trí cảnh bất quá nghĩ, nghĩ lại hợp tình hợp lý thái thanh tư chất vốn là công nhận hồng hoàng cao nhất tại kiếp trước trong hồng hoàng thái thanh nếu không có bị hồng quân dẫn sai rồi nói lại tu chém tam thi phương pháp hạ định tiềm có thể phát huy chỉ muốn hai thi chuẩn thánh t u vì công đức thành thánh nói không được còn thật có thể trở thành có thể cùng hồng quân bẻ đấu lực tay đối thủ hồng quân loại loại âm mưu lấy thái thanh trí tuệ thanh hư không tin hắn không thấy được coi như bắt đầu mấy lần không thấy được nhưng ăn xong một hai lần thiệt thòi sau cũng có thể có phát hiện nhưng nhìn ra vẫn còn ấn hồng quân kịch bản đi chỉ có thể nói địa thế còn mạnh hơn người có chút bất đắc dĩ đáng tiếc kiếp trước hồng hoàng chỉ đã trải qua ba bốn lượng tiếp tục đi về phía mặt pháp hồng quân động tác quá nhanh nếu không thái thanh còn thật có thể đến cái tuyệt địa phản kích cũng khó nói tam thanh giảng xong phía sau hồng vân trấn nguyên tử chờ chút mấy cái thiên địa lập đạo thành công cũng trước sau lên đài giảng pháp cho tới tam thi chứng đạo thanh hư nhưng là không có an bài bọn họ lên đ à i có lẽ bọn họ nói cũng có chỗ cao minh nhưng đạo bất đồng nhu cầu khác nhau nếu như tư nhân hạ giao lưu cũng không sao nhưng trường hợp chính thức nhưng là sẽ không cùng bọn họ quy về một chỗ thanh hư luận đạo đại hội làm hết sức thành công tham dự chúng đại năng đều cảm thấy không kém chuyến này hơn nữa theo lần này luận đạo đại hội truyền ra sức ảnh hưởng cũng kéo dài không ngừng quyết đại v ư n quanh tại thanh hư bên người cái này tiểu đoàn thể cũng càng ngày càng vì là hồng hoàng chúng sinh biết rõ đồng thời mơ hồ tại thiên địa trong lúc rằng co tạo thành thứ ba phe thế lực đoàn thể mà không chút nào kém hơn thiên địa bất kỳ bên nào nếu bàn về hạch o tâm tầng thậm chí còn hơn mà hồng hoàng cũng bởi vì này thứ ba phương đoàn thể xuất hiện thay đổi trước k i ê n ngột ngạt bình tĩnh biến được tiên sống lên này là chuyện tốt cũng là chuyện xấu bởi vì tranh đấu cũng biến được bắt đầu tăng lên thậm chí theo kiếp khí ảnh hưởng tranh đấu còn sẽ càng diễn ra càng mãng liệt nhưng lại làm sao nhiệt liệt cũng không ảnh hưởng được hồng hoàng đại thế bởi vì hồng hoàng loạn bất loạn thanh hư cùng tộc định đoạn, nhưng bọn họ nghĩ loạn sao là lấy theo thanh h ư n à y thứ ba phe thế lực hiệp lộ hồng hoang chỉnh thể duy trì tại một cái hoạt b á t tranh mà bất loạn cục diện tuy rằng như vậy cục diện đối với hồng hoang tầng dưới chót sinh linh tới nói có lẽ không là rất hữu hảo nhưng như vậy cục diện cũng là cho hồng hoang tiêu tan kiếp khí cho chúng sinh giải áp tiêu tan trong lòng lệ khí phương thức cao nhất hơn nữa từ một cái khác tầng diện giảng này chưa chắc đã không phải là một loại tu hành có câu nói là thiên địa vi lô này tạo hóa công phu âm dương vì là than này vạn vật đồng liền hỏa luyện trân kim liền hỏa luyện nói chỉ cần không phải hỏa hầu quá quá mãnh liệt một hàm quy chân phản nói Luận đạo đại hội sau khi tan họp, đám người ly khai thanh hư tiểu đoàn thể lưu lại thanh hư tất nhiên là đem hồng quân bức bách tạo nhân mục đích bất chu sơn cùng thiên địa căn hệ thậm chí bắc hải huyền quy tứ trụ chống trời cùng nhân đạo tương lai căn hệ chờ chút việc đều nhất nhất cùng bọn họ nói rồi một chút mặc dù cùng là đạo hữu nhưng rõ ràng quan hệ lợi hại các có mưu đồ như vậy mới có thể đồng tâm một ước cùng độ lượt tiếp tiểu đoàn thể hội mở xong tam thanh hồng vân bọn họ tất nhiên là rời đi thanh hư đạo trưởng cũng là chỉ còn lại nữ hoa hậu thổ cùng đế giang đây mới thật sự là chính mình người cũng hoặc có lẽ là quan hệ lợi hại càng chặt chẽ người thanh hư cũng tất nhiên là có càng khẩn yếu việc cùng bọn họ nói. thanh hư đầu tiên hướng hậu thổ hỏi hậu thổ em gái ngươi về đại địa tri lực tìm hiểu như thế nào hậu thổ nói có địa thư giúp đỡ những năm này du lịch cũng khá có được nhưng cách chân chính điều động đại địa tri lực mà diễn luân hồi vẫn còn có chút khoảng cách thanh hư nói thiên hành kiện quân tử lấy tự mình cố gắng không ngừng địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái v ậ n ngươi có một viên đại từ đức tri tâm lĩnh ngộ đại địa tri lực là sớm một việc không nên gấp từ từ đi bây giờ chỉ cần vị kia không tự mình nhập kiếp cái kia đại thế tự tại chúng ta chỉ cần chúng ta bản tâm bất động mặc nó kiếp khí bao phủ cũng là vô dụng không nội làm thanh hư còn muốn nói nữa nhưng là phát hiện hậu thổ càng đang thất thần không phải nói là tại ngộ đạo biểu hiện không khỏi s ư ơ n g sở sau đó mới bừng tỉnh tha phương mới đến tột cùng nói cái gì cũng không khỏi thầm khen hậu thổ một tiếng tốt ngộ tính sau đó thanh hư lại quay đầu lại nhìn về phía nữ hoa gặp trong mắt nàng giống như cũng có điều nộ ra trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán quả nhiên này biết cùng ngộ đạo không là một mã chuyện hắn tuy biết nói câu nói này cũng hiểu ý nhưng cũng đối với từ câu nói này mà nghĩa rộng ra thiên địa tính không có bất kỳ cảm xúc thanh hư phục vừa nhìn về phía đế giang đã thấy hắn chính đại khẩu uống trà ân lần này thăng bằng đây mới là anh em tốt không khỏi nói đến đế giang l ã o ca chúng ta vẫn là uống rượu đi chương một trăm ba mươi tám vu tộc sơ hở trí mạng không lâu lắm hậu thổ nữ hoa trước sau tỉnh lại đều là đầy mắt mừng rỡ nhìn về phía thanh hư chỉ nghe hậu thổ nói thanh hư ca ca ngươi thật là lợi hại này một câu nói hết thiên địa tính ta nhất nguyên khổ tham công quả nhưng không kịp ngươi một câu nói này nói thông suốt nữ hoa nghe nói cũng là liên tục gật đầu h i ệ n nhiên các nàng đều từ một câu nói này bên trong thu được chỗ ít không nhỏ thanh hư vội khiêm tốn nói nơi nào nơi nào này cũng là của các ngươi công làm tích lũy đến, đến rồi nếu không ta chính là nói ra thiên hòa đến cũng là vô dụng không tin các ngươi nhìn đế giang lão ca này chính là tốt nhất chứng minh mà lúc này đế giang chính ông thanh hư mới nhuỡng rượu non g mê rượu c h ợ t thấy nữ hoa cùng hậu thổ cùng nhau hướng hắn nhìn tới còn tưởng rằng các nàng tại cười hắn tham uống thất thố vội để xuống v à o rượu có chút luống cuống ngựa ngủ nói thanh hư lão đệ lần này cất rượu mới thực tại hương tuần h chặt chẽ nhất thời nhịn không được ha ha nữ hoa cùng hậu thổ nhìn hắn như vậy vẻ không quẫn không khỏi bị đùa dẫn lại là nợ đủ cười cười không ngừng đế giang lại tăng thêm ba phần vẻ khốn quẫn thanhư thấy vậy vội giải vây nói tốt rồi chúng ta trở lại chuyện chính nữ hoa cùng hậu thổ gặp thanh hư nghiêm túc vội thu hồi vui đùa thái độ chỉ nghe thanh hư đón lấy nói kỳ thực đối với trên chín tầng t r ờ i vị kia bức bách nữ hoa đạo h ư u tạo nhân mục đích ta còn có một tầng suy đoán hơn nữa khả năng này còn rất lớn cái kia chính là dùng để đối phó các ngươi vô tộc hậu thổ cùng đế giang vừa nghe là đối phó vô tộc sắc mặt không khỏi một nghiêm túc nhưng lập tức lại có chút không hiểu nói thanh hư lao đệ ngươi không là nói cái kia nhân tộc lúc mới sinh rất là nhỏ yếu sao chờ bọn hắn trưởng thành có thể uy hiếp được chúng ta vô tộc nhanh nhất cũng phải kể tới cái nguyên hội chờ khi đó địa đạo lượng kiếp sớm xong. làm sao có thể đối với chúng ta vô tộc tạo thành uy hiếp thanh hư nói đối với các người vô tộc có uy hiếp không là thực lực của bọn họ mà là bọn họ bản thân đế giang lao ca người vươn tay ra đế giang mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là đàng hoàng vươn tay ra thanh hư hai ngón tay một đạn bắn ra một vệt đen đánh tại đế giang trên cánh tay lập tức v á ra một lỗ hổng ừ thanh hư lao đệ người đây là đế giang càng là không hiểu nhìn thanh hư thanh hư nói đế giang lao ca các người tổ vu tổ vu chân thân ở đây hồng hoang nhưng là nhất tuyệt so với cực phẩm tiên thiên p h ò n ngự linh bảo cũng là không kém mảy may tatu vi mặc dù cao hơn người nhưng muốn phá ngươi phòng ngự nhưng cũng không dễ bây giờ nhưng dễ dàng như vậy t i ể u vẽ ra một lỗ hổng ngươi t i ể u bất giác kỳ quái ngươi lại nhìn nhìn này miệng vết thương có cái gì không giống nhau đế giang trải qua thanh hư một nhắc nhở như vậy lập tức ý thức được chuyện không giống bình thường lại nhìn cái kia miệng vết thương thẳng đến lúc này lại vẫn không có khép lại không chỉ có không có khép lại lại vẫn tại một điểm điểm khuyết đại muốn biết bọn họ tổ vu tổ vu chân thân không chỉ có riêng phòng ngự kinh người này khép lại lực lượng cũng là bất phạm đế giang trong lòng không khỏi kinh hãi lần này là hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vội hỏi nói, thanh hư lao đệ ngươi này là như thế nào làm được t h a này h hư hát nói, mang, mới cái kia l ta bị khốn đông hải thời gian, a bị khốn hải đông gặp m đúng bên trong lòng dịp dưới, lấy hát mang mặc dù không thể nói được là các người tổ vu chân thân tuyệt đối khắc tinh nhưng các người tổ vu chân thân tại trước mặt nó cũng biến được bình thường không có gì lạ không có chút nào ưu thế có thể nói loại này lực lượng ta xưng là hóa lực các ngươi nói nếu là có người đề luyện ra đại lượng hóa lực dùng để r e n đúc thần minh lại đến đối phó các người vô tộc các người vô tộc phải nên làm như thế nào chặn này đế giang vừa nghĩ tới cái kia hình tượng tự không khỏi mồ hôi lạnh chạy dòng đây là đối với bọn họ vô tộc uy hiếp trí mạng chậm nhớ tới thanh hư mới nói tới lời nói không khỏi có chút tay đàn g nói thanh hư lao đệ ngươi mới vừa nói nhân tộc đối với chúng ta vô tộc có uy hiếp chính là bọn hắn bản thân chẳng lẽ thanh hư nói không sai nhân tộc nhận tạo hóa mà sinh đúng là tinh luyện loại này oán lực tốt nhất vật liệu này chỉ sợ sẽ là trên chín tầng trời vị k i a vì là thiên đình chuẩn bị phá vù phương pháp muốn biết thiên đình thực lực kém xa vô tộc nhưng nếu như nắm giữ này phá vù phương pháp nhưng là không nhất định cái này cũng là vị tia xóa sạch nhân tộc tiềm lực một loại hữu tính các người muốn n biết, ở đây h hoang phàm là một một, u đầu tự tay sở tạo nhóm đầu tiên nhân tộc, tự thế, tộc trong tiềm nhất, một mang ban sở nhóm nhân nhiên cũng như nhân bên nguyên khi họ thành, thì có có lực lượng, là là lực trưởng bọn r sẽ n thịnh không suy gốc gác nền tảng. n g gốc gác g suy Các ư nói nếu là có người vào lúc này lấy một loại cực tàn nhẫn phương thức đem này nhóm đầu tiên n h â n tộc tàn sát có thể hay không thu được một loại ngẩm có thần dị đặc hiệu cực phẩm áp lực có thể hay không chế tạo một thanh có thể nói thần khí tàn sát vũ khí trong lúc nhất thời đế giang cùng hậu thổ nhìn về phía nữ hoa ánh mắt không khỏi có chút trở nên phức tạp nữ hoa cũng là bị bọn họ nhìn được có chút không tự tại thanh hư thấy vậy v ộ i c h ấ n ă n nói các ngươi cũng không cần sốt u sáng thái quá loại này toán lực sở dĩ khắt chế các ngươi tổ vu chân thân là bởi vì loại này toán lực đối với sát khí mất cảm này hai loại hệt như âm dương hai mặt như là của các ngươi tổ vu chân thân không cần sát khí tu luyện vậy này loại khắt chế hiệu quả t i h u sẽ suy giảm rất nhiều hay hoặc là như hậu thổ em gái như vậy đem sát khí hoàn toàn hấp thu luyện hoa đi này loại khắt chế hiệu quả cũng sẽ suy giảm rất nhiều đế giang nghe thanh hư như vậy trần an không khỏi cười khổ nói cái kia ấn thanh hư lao đệ ngươi thuyết pháp này vậy ta vu tộc chẳng phải là trừ hậu thổ em gái và số rất ít mấy cái đại vu tất cả đều bị loại này t o á n l ự c k h á c thanh hư hai tay một than nói cái kia hết cách rồi ai để cho các ngươi ham muốn lực lượng tu hành đi đường tắt đâu đây chính là đánh đổi còn có một chút phải chú ý chính là tuy rằng hiện tại nhân tộc không có xuất thế nhưng đây cũng không có nghĩa là tàn sát vu kiếm sẽ không xuất hiện vừa nghe lời ấy đế giang cùng hậu thổ không khỏi lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thanh hư cùng nữ hoa thanh hư gặp bọn họ như vậy vội vã du s ạ c h nói ai ai các ngươi đây là cái gì ánh mắt các ngươi nhưng là tay của chúng ta đủ h i n h đệ trí ái t h â t bằng chúng ta sẽ bán đi các ngươi ta cùng với nữ hoa đạo hữu mặc dù trưởng tạo hóa c h i đạo nhưng có tạo hóa lực lượng nhưng không chỉ chúng ta tỷ như phục hy đạo hữu lại tỷ như cái kia bắc hải huy ề n quy nó bốn chân có thể c h ố n g trời tất nhiên là cũng cô tạo hóa lực lượng nếu là có người đem bọn họ tàn nhẫn sát hại đại khái cũng có thể thu được được thực phẩm bán lực dĩ nhiên trừ bọn họ ra cũng không bài trừ còn có cái khác sinh linh cũng cô tạo hóa lực lượng tóm lại này tàn sát vũ khí các ngươi muốn trước thời gian phòng bị đế giang đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì hướng về thanh hư hỏi thanh hư lao đệ ngươi có phải là đã sớm dự liệu được sẽ có hôm nay lao ca nhớ được ngươi là nhắc nhở qua chúng ta tập luyện binh khí thanh hư nói ta cái nào có lớn như vậy thần t h ô n g ta chỉ là cảm thấy vạn vật chú ý cân bằng đi cực đoan con đường mặc dù được cực hạn lợi nhưng cũng nhất định có cực hạn tệ hại thống chi ta người này hiến mệnh tổng cảm giác được lấy chính mình thân thể làm vũ khí có chút mạo hiểm coi đ ờ i này t i ể u không có không phá được thuẫn một khi bị phá chính là trí mạng tự như hiện tại tu hành làm bản thân lớn mạnh là căn bản nhưng thiện giả ở vật mới là trí tuệ c h ư ơ n một trăm ba mươi chín tổ vu luân hồi có bảo đảm n g h e xong thanh hư lời nói này sau đế giang yên lặng một hồi cuối cùng than thở một tiếng nói thanh hư lao đệ này lời nói tại lý thanh hư cười nói nguy hiểm chỉ cần điểm ra thả tại ở bề ngoài liền không còn là nguy hiểm tin tưởng lấy đế giang lão ca cùng các vị tổ vu trí tuệ khẳng định có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp mà ẩn bên trong nguy hiểm mới là chân chính nguy hiểm đừng nhìn hiện tại thiên đình tại ở bề ngoài không phải là đối thủ của chúng ta nhưng nếu thật đến rồi hậu thổ em gái chứng đạo thời khắc mấu chốt trên chín tầng trời vị kia nhất định sẽ để thiên đình lấy ra cùng chúng ta tướng địch n ổ i thậm chí là vượt qua thực lực của chúng ta đến tiến hành chặn đường mà những thứ này đều là không biết đây mới thật sự là nguy hiểm đến thời điểm chúng ta này chút người có lẽ đã có người sẽ vất lạc trong đó ngã xuống độ khả thi lớn nhất chính là ta với các ngươi mười một đại tổ vu giống nữ hoa đạo hữu tam thanh đạo hữu bọn họ không là có đại sứ mệnh tại thân chính là có công đ ứ c lớn đại khí vận hộ thể mà chúng ta mười hai cái so sánh cùng nhau tự hiện ra được bạc mệnh chút mấu chốt hơn là chúng ta cùng hậu thổ cô em quan hệ gần đây chúng ta nếu như bỏ mình có thể nhất khả năng lớn tính phá hoại hậu thổ cô em đạo tâm nếu như hậu thổ em gái đang diễn luân hồi thời khắc mấu chốt đạo tâm xảy ra vấn đề cái kia nói không được cũng sẽ bị người thừa lúc tự có khả năng dẫn đến diễn luân hồi thất bại hoặc là diễn luân hồi không hoàn toàn từ đó làm cho địa đạo giáp tình xuất hiện cản trở cái gọi là chưa lo thắng trước tiên lo bại nếu thật sự xuất hiện cái kia loại địa thế còn mạnh hơn người cục diện chúng ta phải nên làm như thế nào giải quyết đế giang hào phong nói thanh hư lao đệ nếu thật sự xuất hiện cái kia loại không thể làm tình huống lao ca hy vọng ngươi có thể yêu chức lo cho chính mình bởi vì chỉ cần có người cùng hậu thổ em gái tại n à y địa đạo sớm muộn cũng sẽ có phục hưng một khác đó cho tới chúng ta mười một cái cũng không cần thái quá lo lắng chúng ta từ nhỏ chính là hoàn thiện địa đạo thủ hộ địa đạo vì là địa đạo tử chiến là của chúng ta quy tụ chúng ta vô tộc từ không sợ tử vong tử vong nói với chúng ta tới bất quá là trở về phụ thần ô m ấ p tôi chỉ cần hồng hoang vẫn còn chúng ta tự tại gặp đế giang nói động tình lên hưng thanh hư vội vã cắt ngang nói đế giang l ã o ca n g ư y i cái này coi như qua nữa à ta mới vừa nói chưa lo thắng trước tiên lo bại lo bại là vì cái gì còn không phải là vì tăng cường sinh cơ cùng tỷ lệ thắng Để ngươi như vậy, bi làm vậy, t các ngươi như không có ở đây chỉ còn hậu thổ em gái một người coi như địa đạo thức tỉnh rồi lại có thể thế nào lớn như vậy địa đạo cũng không phải hậu thổ em gái một người có thể khống chế được còn chưa phải là cần có người đến giúp nàng đến thời điểm nếu như trên chín tầng trời vị kia thông qua người đến từng chút một từng bước xâm chiếm địa đạo cái kia lại nên làm như thế nào mà chỉ cần người tại coi như lần này diễn luân hồi không là rất thành công địa đạo giác tỉnh không khó sau đó chúng ta còn có thể lại tìm cơ hội đừng quên địa đạo lượng kiếp phía sau còn có người nói lượng kiếp đây nếu như bởi vì không đủ nhân lực dẫn đến chúng ta nhân đạo lượng kiếp cũng thất bại vậy chúng ta nhưng là thật sự thất bại chỉ có thể mắt trận nhìn hồng hoang hướng đi mặt pháp húng chi nếu các ngươi thật sự gặp chuyện không may lấy ta đối với hậu thổ cô em hiểu rõ đạo tâm của nàng rất khó không bị ảnh hưởng lần này diễn luân hồi nhất định sẽ không thành công nếu như quyết định thất bại chúng ta còn chơi cái gì à thẳng thắn đầu hàng ngồi chờ m ạ t phát tính đế giang bị thanh hư c h ư ớ c mắt này dễ bàn làm được rất là c u ấ t bách trêu chọc được nữ hoa cùng hậu thổ lại là một trận một cười một hồi lâu đế giang mới âm thầm nói vậy ngươi nói việc này nên làm gì thanh hư nói đơn giản bước đầu tiên này chính là trước tiên tồn sinh cơ thanh hư dừng một chút lại không nói làm sao tồn sinh cơ mà là hỏi đế giang lao ca hậu thổ em gai chứng đạo con đường đã có vậy ngươi cùng mấy vị k h á c tổ vu đối với các ngươi chứng đạo việc có ý nghĩ gì đế giang nghe thanh hư hỏi lên như vậy nhưng là gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói cái này còn thật không có nghĩ qua thanh hư nói đế giang l ã o ca nói thật ra ta đối với các ngươi con đường chứng đạo rất là không coi trọng chứng đạo chỉ có hai loại phương pháp đã lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo các ngươi mười một vị tổ vu bị sát khí xâm nhiễm nghiêm trọng t í n h thần khó hiện ra rất khó làm được chân chính tính mạng hữu nguyên n cũng chính là lấy lực chứng đạo nếu là muốn công đức chứng đạo vậy cần công đức cũng là lượng lớn bởi vì đầu tiên cần lấy công đức đem bọn ngươi thể nội sát khí gột rửa sạch sẽ tu ra nguyên thần vì lẽ đó các ngươi công đức chứng đạo cũng so với bình thường người khốn khó nhiều lắm các ngươi nhìn h ồ n g vân hạ tại phương tây đại lục chữa trị bên trong da lớn như vậy lực được như vậy nhiều công đức t i ể u này cách công đức thành thánh vẫn là kém một chút mà ở đây trong h n g hoang lại có mấy trận như vậy đại công đức có thể làm cái kia thanh hư lão đệ ý của ngươi là đ ế g i a nghe n g đến đó trong lòng đã là minh bạch thanh hư đây là đối với bọn họ chứng đạo con đường có ý nghĩ thanh hư nói bây giờ hậu thổ em gái sắp trưởng luân hồi vậy các ngươi có nghĩ tới hay không chuyển thế trung tu nghe được thanh hư nói chuyển thế trung tu hậu thổ biểu hiện không khỏi tối xâm lại nói bất thành các ca ca thần hồn không hoàn toàn bọn họ là lấy mệnh chủ tính thần hồn theo như mệnh mà t ồ n nếu như thân thể t h n đi cái k i a hồn cúng phách đều là không t ồ n chân linh trần trụi sẽ trực tiếp tiêu tán ở thiên địa căn bản không quay được đời thanh hư nhưng nói nếu như lập thần đạo trước tổ vu tất nhiên là như vậy nhưng lập thần đạo phía sau có thiên địa chuyển thụ thần vị tử lục nhưng là khắc rồi các ngươi sợ là chỉ là đem này thần vị tử lục xem là quyền bính t ư trưng dĩ nhiên tại luân hồi chuyển sinh phương diện ngươi là chuyên nghiệp ta chỉ là có như thế cái thiết tưởng dòng suy nghĩ cảm giác được có thể làm nhưng đến tột cùng có thể hay không vẫn là ngươi lấy ý kiến của ngươi làm chuẩn nếu là thật có thể được ngược lại là có thể tại c ử u l u luân hồi bàn bên trong vì là chúng tổ vu g i ấ u một đạo sinh cơ thêm nhất lớp bảo hiểm tại tương lai quyết chiến bên trong cũng có thể vung tay được chân nếu như không thể được vậy chúng ta cũng có thể lại thương nghị một cái càng ổn thỏa phương án đường nối người trước nghiên cứu nhìn nhìn hậu thổ nghe xong thanh hư như vậy phương pháp ánh mắt nhưng là không khỏi sáng có chút kích động nói nếu như thần vị tử lục thật có như vậy công d ụ n g cái kết như vậy phương pháp có lẽ thật vẫn có thể làm cứ như vậy không khỏi các c a c an a toàn có bảo đảm chính là đem đến chứng đạo cũng là có khả năng lúc này đế giang có chút nặng nề g h âm thanh vang lên nói nếu chuyển thế trùng tu là vì trừ khử sát khí cái kia chuyển thế đầu thai lại không có khả năng lại đầu sinh vô tộc đi nghe được lời ấy hậu thổ nguyên bản kích động tâm lập tức lạnh đi trầm mặc một hồi lâu mới nói xác thực không thể lại đầu sinh đến vô tộc bên trong chúng ta vô tộc trong huyết mạch tự mang sát khí mà các ca, ca đầu thai tinh phách bên trong vốn là có cô động đến cực điểm sát khí như vậy hai hai lẫn nhau bên dưới tương lai nói không được vẫn là phải đối mặt sát khí vấn đề đế giang âm thanh càng ngày càng trầm trọng nói như vậy đây chẳng phải là nói đầu sinh phía sau chúng ta sẽ không còn phục vụ thanh hư lúc này nói t r ê n vào nói cái này liền muốn xem các ngươi là như thế nào lý giải các vị tổ vu nếu là thật muốn chuyển thế trùng tu đề nghị của ta là đầu sinh tại nữ hoa đạo hữu sở tạo nhân tộc bên trong ban cổ đại thần tu chính là bản nguyên tri đạo thành là sáng thế thể mà sáng thế thân thể lùi cấp phiên bản chính là tạo hóa thể mà nhân tộc nhận tạo hóa mà sinh lại trải qua nữ hoa đạo hữu lấy tạo hóa tri đạo hàng nhái bản cổ đại thần pháp tướng nam thể có thể nói là vô hạn nhược hóa sau tạo hóa thể cùng bản cổ đại thần sáng thế thể cũng, cũng coi là một mạch kế thừa mà các ngươi v u tộc tuy nói là bản cổ huyết mạch nhưng là đại địa c h ọ c sát khí kết hợp bản cổ tinh huyết một lần nữa diện hóa ra huyết mạch cũng không tính là thuần túy bản cổ huyết mạch nếu không các ngươi cũng sẽ không đều có phát tướng không một giống bản cổ nhưng nếu các ngươi mang theo ngậm có tổ vu huyết mạch tinh phách đầu sinh tại nhân tộc tạo hóa trong cơ thể tổ vu huyết mạch cùng tạo hóa thể bản thân huyết mạch lẫn nhau kết hợp nung nấu nói không chắc sẽ hình thành một loại c à n g xu hướng ở bản cổ huyết mạch điệu mới huyết mạch tương lai các ngươi nếu như một lần nữa tu thành tổ vu chấn thân nhận định cũng sẽ gần hơn bản cổ như là các ngươi v u tộc là lấy truyền thừa bản cổ huyết mạch vì là tôn trị góc độ tới nói cái tia tương lai các ngươi chỉ có thể trở thành càng thuần túy v u tộc bên trong người nhưng nếu từ đơn thuần v u tộc huyết mạch đến giảng vậy các ngươi xác thực không lại là thuần túy v u tộc bên trong người đế g i a nghe n g thanh hư như vậy một giải thích nhất thời phân chấn nói chúng ta v u tộc tự nhiên là lấy truyền thừa bản cổ phụ thần huyết mạch vì là tôn trị coi như không từ góc độ này đến đến giảng huyết mạch truyền thừa cũng không phải nhất thành bất biến chúng ta vô tộc huyết mạch nếu là muốn tiến thêm một bước cũng là lấy xu hướng ở bản cổ phụ thần huyết mạch là nhất dài tinh tiến phương hướng nếu như tu vi có thể tiến thêm một bước đế g i a n g tự nhiên cũng là nghĩ tới trước đây không nghĩ là bởi vì bọn họ đường đã đi đến mức tận cùng đằng trước không đường hiện tại lại có mấy đường tự nhiên là muốn thử địa đạo giác tỉnh sau đó thiên địa cân bằng hồng hoang sân khấu chỉ có thể càng rộng lớn hơn giống a thánh thánh nhân hôn nguyên các loại đại năng chỉ sợ sẽ tầng tầng lớp lớp như vẹn vẹn chỉ là nửa bước hôn nguyên vậy sau này tại hồng hoang sợ là sẽ không có quyền lên tiếng đây đối với một phương đại lao tới nói là không thể nào tiếp thu được mà thanh hư sở dĩ như thế an bài cũng là có tư tâm địa đạo giác tỉnh phía sau chính là nhân đạo của thời đầu tiên là là nhân tộc xuất thế nhân tộc làm nhân đạo đại biểu thiên địa chủ giác tại trong quá trình phát triển nhất định sẽ cùng v u tộc phát sinh mâu thuẫn xung đột xung đột nhỏ cũng còn tốt nếu như lớn mâu thuẫn liên quan đến chủng tộc đại nghĩa nói không cho bọn họ những cao tầng này cũng sẽ cuốn vào trong đó đến thời điểm thanh hư kẹp ở giữa t i ể u rất khó làm người mà hiện tại t i ể u để mười một đại tổ v u cùng nhân tộc dính liễu quan hệ lấy nhân thân thành đạo sau đó sẽ khởi xướng người vô hợp lưu như vậy tựu có thể ở một mức độ rất lớn hoãn hòa song phương mâu thuẫn coi như lại có tranh cãi cũng có thể ở một mức độ nào đó xem như là nội bộ mâu như vậy tiếp theo ư ơ chúng ta nói lại tăng cường tỷ lệ thắng vấn đề mà muốn tăng cường tỷ lệ thắng đầu tiên là muốn loại trừ nhân tố không ổn định này đứng muối chịu sao đúng là thượng cổ tam tộc hậu thổ em gái diễn luân hồi lực lượng không đủ chúng ta có thể nghĩ đến có thể mượn đại địa trí lực trên chín tầng trời vị kia không hẳn tự không nghĩ tới chơi c u n g đất ở một mức độ nào đó cũng có thể coi như là bản cổ đại thần tính cùng mình đi nguyên thần chi đạo h i ể u thiên cơ đi tinh phách chi đạo biết lợi cái kia thượng cổ tam tộc đi đúng là tinh phách chi đạo lại vừa lúc đúng vào lúc này thả đi ra nói không được chính là nghĩ tại hậu thổ em gái mượn đại địa chi lực diễn luân hồi thời khắc mấu chốt nhúng tay vào đảo l o ạ n đại địa chi lực quay g i à y luân hồi diễn biến đ ế g i a nói g n chúng ta cũng biết cái kia thượng cổ tam tộc không có lòng tốt nhưng chúng ta tìm bọn họ một cái nguyên hội cũng không đưa bọn họ tìm tới lần trước mặc dù đưa bọn họ dẫn đi ra nhưng chúng quy vẫn là để cho bọn họ trốn thoát hiện tại lại tìm bọc sợ là càng khó. thanh hư nói đối với tìm tới thượng cổ tam tộc nguyên bản ta cũng là không có manh mối nhưng mà lần này luận đạo nhìn thấy hồng vân đạo hưu ta đột nhiên tự mơ hồ biết bọn họ cất ở đâu ngày có tam bảo ngày tháng sao đất có tam bảo thủy hỏa phong ngày tháng sao đồng thời tổ trận có thể điều chu thiên lực lượng tướng nhất định thượng cổ tam tộc cũng có tương tự thủ đoạn từ thủy hỏa phong tới tay đảo luận đại địa chi lực lấy hậu thổ em gái tại địa đạo trên lĩnh ngộ lại tìm được hồng vân đạo h ư vì là trợ lực từ thủy hỏa phong tới tay tướng nhất định rất nhanh tự có thể tìm tới bọ hậu thổ gật đầu đã phải p biểu thị minh bạch đột nhiên hậu thổ làm như nghĩ đến cái gì trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đối với thanh hư nói thanh hư ca ca nữ hoa đạo hữu ta đột nhiên nhớ tới còn có đông tây muốn đưa các ngươi hậu thổ nói lấy ra một viên long châu cùng một chi phượng linh đón lấy nói lần trước thượng cổ tam tộc tiến về phía trước c ử u hữu c h i điệu đánh lên ta nhưng là đưa bọn họ bản bệnh chi bảo lưu lại thanh hư ca ca ngươi truyền cho ta c ử u long ngự thiên thần t h ô n g ta luyện đúng là luyện thành có thể là bởi vì ta thân mang thổ đức lực lượng nguyên nhân nhưng là chỉ tu thành một đạo thổ đức kỳ lần phát thân đạt được thủy kỳ lần kỳ lần lần sau Ta đặc e m p h biệt là thanh hư hắn hiện tại điều động cựu long cùng bay mỗi cái thần long đã là có thể phát huy ra bản thể bảy phần mười sức chiến đấu nếu như lại được tăng lên mỗi cái thần long đều có thể phát huy ra bản thể chính thành cái kia hắn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên chính là ván đại đóng thuyền ai cũng không ngăn được trên chín tầng trời vị kia cũng không được thanh hư lấy được l o n g châu cảm thụ được phía trên lực lượng trong cõi u minh cảm ứng được nó đối với mình là thật có tác dụng lớn lập tức cũng mất lại thương nghị chuyện tâm tư thế là nói hậu thổ em gái này l o n g châu ta cảm giác được nó đối với ta đúng là có tác dụng lớn nếu không hôm nay chúng ta trước hết thương nghị tới đây ngươi cùng đế giang lão ca trước tiên về bản cổ thần điện đem chuyện ngày hôm nay cùng cái khác tổ vu cũng thương nghị hạ có thể làm trước tiên làm có vấn để chúng ta hơi trở lại bản ta trước tiên đem này lòng châu tìm hiểu hạ như là thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước lời cái kêu hôn nguyên đại là sẽ không còn là vấn đề vậy lần này địa đạo lược tiếp chúng ta sẽ càng chắc chắn chờ u huyền quy. đồ đệ Bắc c Hải h hậu thổ cùng đế giang đi rồi nữ hoa nhìn thanh hư nói thanh hư đạo hữu ngươi có phải là muốn đem vu tộc huyết mạch dẫn nhập đến nhân tộc bên trong thanh hư nói đúng đấy chờ luân hồi diễn biến thành công sau đó vu tộc lập địa phủ nhất định là muốn chuyển vào c ử u lũ trí địa vu tộc đại bộ phận lực lượng cũng phải cần chuyển đến cựu lũ t r địa duy trì cựu l trật tự nhưng tại đại địa bên trên vu tộc khẳng định cũng phải cần lưu một bộ phận tộc nhân mà n h â n tộc nếu như phát triển khẳng định cũng sẽ cùng trên mặt đất vô tộc phát sinh xung đột cùng đến thời điểm lên xung đột sẽ giải quyết không bằng từ thượng tầng trước tiên người phát khởi vô hợp lưu hóa xung đột cùng vô hình n h â n tộc sinh sôi cấp tốc có thể vì là vô tộc giải quyết sinh dục chật vật vấn đề mà vô tộc cũng có thể tại n h â n tộc phát triển tiền kỳ cung cấp che chở trợ rút huyết mạch cũng có thể hóa vì là n h â n tộc gốc gác một bộ phận nữ hoa nhưng mặt có vẻ ưu lo nói vậy dạng này có thể hay không tạo thành nhân tộc phân liệt thậm chí vô tộc chủ đạo nhân tộc tình huống dù sao tại tiền kỳ vô tộc mạnh hơn dân tộc quá nhiều thanh hư nói tại trong thời gian ngắn bên trong đến nhìn xác thực sẽ nhưng từ trường kỳ đến nhìn nhưng sẽ không ngươi biết vì là cái gì nhân tộc có thể trở thành nhân đạo đại biểu sao nhân tạo hóa mà sinh là một phương diện quan trọng nhất là nhân tộc tạo hóa thể lớn lên b i ế n hóa thích chứng tính mạnh càng thiện thu gom tất cả có thể nạp vạn linh ở nhân tộc bất kỳ huyết mạch đến rồi nhân tộc nơi đó đều là bị pha loáng nhạt đi kết quả cuối cùng giấu ở nhân tộc trong huyết mạch không những định kích phát sẽ không hiện rõ t i ê u cầm vũ tộc huyết mạch tới nói kết quả cuối cùng cũng bất quá là hơi hơi cường hóa hạ nhân tộc thân thể thể chất mà tôi muốn nghị trình hiện vũ tộc đặc thù không phải được tu tập đặc định ngư luyện huyết mạch huyền công không thể lại nói nhân tộc không là còn có chúng ta giáo hoa sao chỉ cần nhân tộc chủ mạch đủ mạnh cái khác dị mạch cũng chỉ có bị chậm rãi đồng hóa phần nữ hoa nghe xong thanh hư lần này giải thích mới xem như là triệt để lòng cũng chẳng trách nữ hoa sẽ như vậy lo lắng nếu như nhân tộc hỗn loạn không chịu nổi cái kia nàng này nhân đạo c h i chủ cũng làm không tự tại là trọng yếu hơn vẫn là thanh hư thái độ thanh hư gặp nữ hoa như vậy không khỏi c r ê ờ nói không cần bù nghĩ ta tâm là cùng ngươi một nơi nữ hoa thấy hắn như thế cứng lại không khỏi giận hắn nhìn một chút nói lẽ nào ngươi tâm cùng ngươi hậu thổ em gái thì không phải là một nơi thanhư cười nói vậy là ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói thật nữ hoa nói nói thật làm sao lời nói thật thì lại làm sao thanh hư nói nói thật chính là ta chờ hai người người c h i tâm là giống nhau mà lời nói thật nhưng là càng thiên hướng ngươi một ít ai để hai ta đồng tu tạo hóa một đạo đâu ai này tâm khó mình chủ a nữ hoa nghe xong nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa yêu kiểu rên một tiếng nói thử nếu đạo tâm không tự chủ vậy ngươi còn không mau mau đi bế quan ổn định đạo tâm của ngươi thanh hư ra vẻ than thở nói vậy cũng tốt ta đi bế quan ổn định đạo tâm tranh thủ sớm ngày làm được công chính k ô n g hai thanh hư trở lại tinh thất ngồi vào chỗ của mình gọi ra cựu long hóa ra cựu long định thiên đ ỉ n h mà sau sẽ long châu để vào trong đó gần hơn thành lực lượng tìm hiểu lòng châu huyền liền diệu thời gian loáng một cái lại là ngàn năm đi qua thanh hư ở tinh thất bên trong mở hai mắt ra nhìn trong tinh thất hoặc bản hoặc treo hoặc du hoặc phục hình thái khác nhau chín cái thần lòng trong miệng lẩm bẩm nói đáng tiếc vẫn là không cách nào chân chính làm được một mà chín chín mà một cũng không biết hiện tại thái thanh đạo nhân c ó hay không có tìm hiểu ra cái kia nhất khí hóa tam thanh bằng không tìm một thời gian đi thỉnh giáo một chút nhưng lập tức thanh hư lại đem ý nghĩ này bỏ qua n à y thuộc về độc môn bí thuật đại thần t h ô n g là có thêm đại nhân quả há có thể khinh truyền thanh hương nghĩ lại lại một nghĩ có lẽ là chính mình lòng quá tham hắn bản thân mình chính là sức chiến đấu nịch tiên tồn tại nếu như làm tiếp đến một người h ó a chín người đây chẳng phải là quá nịch tiên rồi đâu còn có người khác đường sống thanh hương nghĩ như vậy trong lòng không khỏi một vui cũng sẽ không xoắn suýt cái gì một mà chín chín mà một vấn đề đi ra tính thất hướng về trong sảnh đi đến nhưng khéo gặp nữ hoa cũng là xuất quan không khỏi hỏi làm sao người cái kia phượng linh tìm hiểu nhưng là thuận lợi nữ h a trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói h ử n rất là thuận quả nhiên như hậu thổ em gái nói tới như vậy đem cái kia phượng linh luyện vào trong đó hai cái h ỏ a phượng càng thấy linh động điều khiển càng bớt lo lực như vậy cũng thì tương đương với biến hình tăng lên sức chiến đấu ngươi đâu thanh hư gật gật đầu nói ta bên này cũng giống như vậy thanh hư dừng một chút làm như nghĩ đến cái gì đối với nữ hoa nói đúng rồi ngươi có hứng thú hay không lại thu tên học trò thu đồ đệ nữ hoa nghe nói đầu tiên là sức sở tiện đà cười hỏi nói làm sao ngươi có thích hợp ứng cử viên muốn tiến cử thanh hư nói là có một cái như vậy còn nhớ được ta đã nói với ngươi cái kia có thể bốn chân chống trời bắc hải huyền u y sao nữ hoa kinh ngạc nói ý của ngươi là thu nó thanh hư nói không sai nó bốn chân nếu có thể chống trời vậy thì thuyết minh nó cũng là một nhận tạo hóa mà sinh ngươi vì là tạo hóa đạo chủ há có thể không đem thu về tòa hạn húng chi đưa nó liên tục lưu tại bắc hải trung quy cũng là một mầm họa hiện tại chúng ta vô sự sao không đi tới một chuyến nữ hoa trầm tư một chút nói chúng ta hiện tại đi đưa nó thu rồi có thể hay không kinh động trên chín tầng trời vị kia thanh hư nói như vậy chẳng phải là vừa v ẫ n có thể thăm dò một chút vị kia nhìn nhìn hắn hiện tại còn có hay không có đang có ý đồ với bất chu sơn nữ hoa nghe nói lòng nghĩ cũng là thế là liền chấp nhận nói vậy tốt chúng ta liền đi trên này một chuyến thanh hư cùng nữ hoa nghị định lập tức hóa qua n g hướng về bắc hải mà đi bắc hải cách bất chu sơn mặc dù không gần vốn lấy thanh hư cùng nữ hoa tu vi bây giờ cũng vì không mất bao nhiêu thời gian không lâu lắm hai người đã là đi tới bắc hải bên trên tiện đà hướng về bắc hải tận đầu bỏ chạy bởi vì cái kia huyền quy t i ể u tại bắc hải tận đầu quy khư t r i địa đây là vu tộc s á t minh qua đến rồi bắc hải tận đầu lại xuyên qua một tầng tương tự kết giới một loại sương ngủ hai người rốt c u c gặp được cái kia nối liền đất trời to lớn huyền quy lúc này cái kia huyền quy chính đang ngủ say chút nào không có bởi vì đến hai cái khách không mời mà đến mà có muốn tỉnh lại ý tứ nữ hoa gặp được như vậy to lớn rùa khổng lồ mặt hiện khó mà tin nổi nói càng có thể đem bản thể dài đến như vậy to lớn điều này thật sự là thanh hư nói dài như vậy lớn không phải mong muốn vậy nó đây là bị người lấy đặc thù phương pháp bồi dưỡng chỉ dài hình thể mà không giúp cho tâm thần tâm thần không chống đỡ được như vậy to lớn hình thể vì vậy chỉ có thể ngủ say nữ hoa nói nhìn ra rồi nhìn bản thể thực lực cùng chúng ta cũng không kém bao nhiêu nhưng nguyên thần cảnh giới nhưng là liền đại la cũng không vào thanh hư nói ngươi lại xem nó hình thể bản chất nữ hoa nghe nói lại một cảm ứng có chút giật mình nói càng là tạo hóa chi khí kết hợp chọc khí diễn hóa mà sinh thanh hư nói cái gọi là thiên địa d a o mà tạo ra hóa là lấy sửa chữa và chế tạo hóa c h i đạo làm pháp thiên đạo hiệu địa đạo tiện đà sửa cũ thành mới lại phụng dưỡng thiên địa hai đạo này r ù a khổng lồ hữu hiệu tướng nên làm ngươi đệ tử nữ hoa gật đầu biểu thị tán đồng thanh hư đón l ờ i nói chúng ta trước đem tỉnh lại hỏi một chút nó nguyện không nguyện ý bỏ qua hiện tại hình thể một lần nữa đầu thai lại sống một đời nữ hoa một đạo tạo hóa thần quang đánh tại dua khổng lồ bên trên sau một khắc một cái to lớn huyền quy đầu từ trong nước biện dò ra nhắc lên ngập trời sóng lớn thanh hư đưa tay khẽ v ỗ sóng lớn tiêu tan hai người đã là xuất hiện ở huyền quy trước mặt cái k i ê u huyền quy mắt buồn ngủ m u n g l u n g nhìn thấy thanh hư hai người rõ ràng có chút t r o n g váng một hồi lâu mới phân biệt ra tình huống lại cảm ứng được thanh hư cùng nữ hoa trên người mặc dù nhạt nhưng huyền ảo vô cùng đạo vận biết là gặp phải đại thần thông giả vợ hết sức lo sợ nói tiểu quy b a i kiến hai vị thượng tôn trước 142, Thổ Long Nguyên Mệnh không nữ hoa nhìn một chút huyền quy vừa nhìn về phía thanh hư ánh mắt kêu phản phất tại nói ngươi để cử đệ tử này đến cùng có đáng tin cậy hay không thanh hư cười cợt hướng nàng đầu đi một cái an tâm ánh mắt sau đó nhìn về phía huyền quy nói ngươi có thể nghĩ từ này quy khư c h i địa ly khai đi đến phía ngoài hồng h o a n g thế giới đi nhìn một nhìn huyền quy nghe lời này một cái lập tức có chút kích động nói thượng tôn tiểu quy đương nhiên nghĩ chỉ là tiểu quy này thân thể không biết thượng tôn có thể có hóa hình phương pháp thanh hư nói vậy ngươi có thể biết ngươi này thân thể vì sao có thể dài như vậy lớn huyền quy nghe nói ngần người ngự a khí có chút thấp trầm nói tiểu quy không biết tiểu quy từ nhỏ liền ở chỗ này cũng từ nhỏ liền khó có thể động đậy thân thể một ngày nhanh chóng một ngày b lớn nhưng nguyên thần cảnh giới tăng trưởng nhưng là cực kỳ c h ậ m chậm. tiểu quy nguyên thần không đủ để chống đỡ thân thể vận chuyển tiêu hao cho nên tiểu quy tự xuất sinh đã tới phần lớn thời gian đều đang ngủ say rất ít có khi tỉnh táo thanh hư ngươi này thân thể là bị người lấy đặc thù thần thông đặc ý bồi dưỡng ra cái kia người cần ngươi này đặc thù thân thể đến đạt thành một số mục đích mà ngươi sở dĩ có thể mở linh trí có nguyên thần cũng chỉ là duy trì này cô thân thể bất tử mà thôi mà khi ngươi này thân thể trưởng thành cái kia người cần thời gian sợ cũng chính là ngươi mất mạng thời c h ậ t cảm thấy một luồng cực lớn hoảng sợ kéo tới cả người từ trong ra ngoài không nhịn được thấu ra từng cơn lớn lạnh đến nhưng huyền quy đến cùng cũng là lâu trải qua tuế nguyệt nhân vật không có khả năng thanh hư một nói nó tự tin cái chân thực lập tức không khỏi hỏi tiểu quy này thân thể như vậy đần độ lớn lại có thể sử dụng tới làm cái gì thanh hư nói vậy ngươi nói thế gian này nếu bàn về cao lớn vật gì có thể so với ngươi vai cái kia huyền quy suy nghĩ một chút lại hướng trong hồng hoang phương hướng liếc mắt nhìn nói sợ là chỉ có vùng đất kia trung ương bất chu thần sơn thanh hư đón lấy lại là hỏi vậy ngươi nói này bất chu thần sơn là dùng để làm gì huyền quy không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói tự nhiên là c h ố n g trời thanh hư đón lấy lại nói vậy ngươi nói nếu như nào đó ngày cái k i a bất chu thần sơn đổ ngày sụt xuống nên dùng vật gì đến thay thế này bất chu thần sơn c h ố n g trời này này bất chu thần sơn sao sẽ đổ thanh hư xúc động nói liên bàn cổ đại thần nhân vật như vậy đều có ngã xuống một ngày thúng chi là hắn còn để lại bất chu sơn huyền quy lặng lẽ không nói gì một hồi lâu mới nói cái k i a thượng tôn tới đây mục đích lại là thanh hư nói chuyện này ngược lại giảng cũng có thể nói chính là bởi vì có người tồn tại mới đưa đến bất chu sơn có nghiêng đ ầ nguy hiểm hồng hoang vạn linh đều lại thiên điệu mà tồn không có người sẽ muốn thấy được thiên điệu kết hợp lại mà phản hữu đ ộ t ngươi nói nếu như không còn ngươi này bất chu thần sơn thay thế đồ vật cái tiết có thể còn có người nào dám đánh bất chu thần sơn chủ ý huyền quy lại là yên lặng một hồi qua một hồi lâu mới âm thanh khàn khàn nói nói như vậy hai vị thượng tôn là tới giết chết tiểu quy thanh hư nói cũng có thể nói là tới cứu ngươi cứu ta huyền quy không hiểu nói thanh hư nói ngươi chính là thiên điệu tạo hóa chi khí hợp trọc khí dựng hóa ma sinh mà ta bên người vị này chính là tạo hóa đạo chủ ngươi cho nàng có thầy c h duyên huyền quy vừa nghe con mắt sáng đầu to lớn dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về nữ hoa bái c h í n bái nhấc lên một mảnh ngập trời sóng lớn trong miệng nói đ ồ nhi bái kiến sư tôn thanh hư cùng nữ hoa thấy vậy không khỏi nhìn nhau quả nhiên tại sinh mệnh trước mặt phản ứng ngu ngốc đến mấy sinh linh cũng có cơ t r í một mặt nữ hoa nói người đã bái ta làm thầy vi sư thì sẽ trợ ngươi thoát kiếp chỉ là ngươi này bản thể nghĩ muốn hóa hình nhưng khó không phải thánh nhân lực lượng không thể giúp ngươi luyện hóa bản thể đồng thời ngươi này bản thể hình thần mất thăng bằng nghiêm trọng coi như giúp ngươi cường hành hóa hình cũng khó sửa đổi tình huống như thế con đường có c h ư n g ạ i đại đạo khó thành này, mong rằng sư tôn chăm sóc huyền quy dương mắt nhìn nữ hoa nữ hoa thấy vậy không khỏi nở nụ cười nói bất quá bây giờ địa đạo luân hồi sắp mở ngươi như không tiếc thân thể này vì sư có thể t r ợ ngươi đem nguyên thần từ bộ thân thể này bên trong giải thoát đi ra chờ thời cơ chín muồi đưa ngươi vào luân hồi kiếp sau tái dẫn ngươi nhập đạo đệ tử nguyện vào luân hồi cầu kiếp sau kính xin sư tôn hỗ trợ cái k i ê u huyền quy chỉ là làm sơ do dự liền làm ra quyết định kiên quyết bỏ qua bộ thân thể này hắn thật sự là chịu đủ lắm rồi thân thể này liên lụy nỗi khổ nữ hoa nói vậy tốt chờ một lúc ngươi không nên phản kháng Vi sư trợ Nữ g ràng nguyên dưỡng đáng ngươi nguyên ư sư mười ơ nơi i đi vi cái linh bảo, hồ lô, tiên thiên đại linh phá thân thể thả thần khác, hồn hồ chính hồ thể thần chỗ vỡ mặt một tên tăn kết, tạm này còn n là là làm buộc, bảo, có có ra, lô, lô ở.、Nữ、hoa nói tay kết pháp quyết một đạo thật lớn tạo hóa huyền quang bao phủ tại r ù a khổng lồ bên trên tiếp theo lại là chỉ điểm một chút tại huyền quy mi tâm tổ khiếu bên trên nói huyền quy lúc này không ra càng chờ khi nào sau một k h ắ c t i ể u gặp một tản gia huyền hoàng sắc tia sáng tiểu quy từ cái tia huyền quy mi tâm tổ khiếu bay ra sau đó tự gặp nữ hoa lấy ra một cái hổ lô đem thu vào trong đó nữ hoa go gó hổ lô nói ngươi trước an tâm trong này đ ợ i chờ luân hồi mở ra vi sư thì sẽ đưa ngươi vào luân hồi sau đó nữ hoa đem cái kia hổ lô thu hồi đối với thanh hư nói vậy này huyền quy thân thể nên làm gì xử lý thanh hư nói ngươi tạm thời dùng chức tạo hóa thần đỉnh đem này huyền quy thân thể thu hồi để n g ư ơ i vắng nhất chờ được hậu thổ chứng đạo địa đạo giáp t ỉ n h khi đó sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể coi là kế bất chu thần sơn ngươi liền có thể đem này huyền quy thân thể vì là cái kia chuyển thế sau huyền quy luyện vì là bản mệnh linh bảo nữ hoa gật đầu đáp phải sau đó liền móc ra tạo hóa thần đỉnh đem cái kia huyền quy thân thể cất vào đến huyền quy thân thể thu hồi sau hai người không hẹn mà cùng đồng thời nhìn về phía trên chín tầng trời nhưng là nghe tiếng mê nhạt không có dị dạng hai người không khỏi lại là nhìn nhau xem ra vị kia chúng quy không dám đem nào đó một số chuyện thả tại ở bề ngoài làm thật b ắ c hải chuyện hai người cũng không tại b ắ c hải dừng lại liền giá đạo t quang phản đ đội đạo quang cực tốc hướng về bọn họ đường về phương hướng mà đến phía sau càng có lục đạo đội quang tướng đuổi tiếp theo liền có âm thanh chuyển đến nói tổ long nguyên vượng các ngươi làm hạng phương tây địa mạch tội ác tài trời các ngươi là trốn không thoát thanh hư cùng nữ hoa vừa nghe là tổ long cùng nguyên phượng cái kia không có gì đáng nói mở làm chính là thanh hư trực tiếp gọi ra cựu long hóa thành cựu long định thiên đ ỉ n h đập về phía tổ long mà nữ hoa đầu tiên là gọi ra song phượng sau lại gọi ra tạo hóa thần đ ỉ n h đem song phượng lực lượng ra chỉ ở đỉnh thôi thúc tạo hóa thần đ ỉ n h đập về phía nguyên phượng cái kia tổ long nguyên phượng vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới phía trước sẽ có người ngăn cản vẫn là hung hăng như vậy cảm nhận được cái kia hai cái trên chiếc đỉnh lớn uy lực kinh khủng một dòng một con p ư ợ n g đều không khỏi lộ ra vẹ tuyệt vọng này hai đỉnh lực lượng đều đã gần thánh b không không ở nơi họ t này một dòng một con phượng mặt hiện ra tuyệt vọng yên lặng chờ đợi ngã xuống thời gian đột nhiên trên trời bay tới một đĩa ngọc đĩa có hai mươi bốn mảnh xoay chầm chậm rơi xuống một tầng màn ánh sáng đem một dòng một con phượng bảo vệ song đỉnh đập tại màn ánh sáng bên trên tạo nên tầng tầng gọn sóng xoắn nát xung quanh không gian hiện ra đạo đạo hoa văn bao phủ nhưng lại bị thiên địa nhanh chóng chữa trị nhưng màn sáng kiệt nhưng là không có phá Trước Thanh thấy tia Tiểu đã biết là ai người ra tay rồi. Bọn họ tạm thời ra rồi, Vương hư người Công cùng cái Ngọc còn dị biến bọn ai Đông nạ. nữ nhìn đĩa đã gặp hoa họ là không phải lâu à là đối đến. kia, riêng dồi Linh tiên người thủ tranh tức thu thần thông chấp ích, phần mình chờ người đến. Không của cũng vị vô lặng lập l Bảo, lắm liền gặp hồng quân đạo nhân mang theo thủy kỳ lân đi tới hiện trường nữ hoa không khỏi lên trước hỏi lão sư đây là ý gì hồng quân nói tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân ở thượng cổ có công đ ứ c lớn hiện nay mặc dù có qua sai nhưng tội không đến chết nữ hoa cười lạnh một tiếng nói thượng cổ tam tộc đại công đức ở chỗ bọn họ bình định rồi hung thú chi kiếp nhưng thiên địa cũng cho bọn hắn tương ứng hồi báo định bọn họ vì là thượng cổ thiên địa chi chủ sừng xưng b á thượng cổ vạn tộc phục ở hạng nhưng bọn họ đâu nhưng là không tu đức hạnh lấy tư dục lại hất lượng kiếp tam tộc tranh chấp dẫn đến sinh linh đồ thán hỏa loạn không chút nào thấp hơn hung thú chi kiếp sau lại sẽ chiến ở phương tây tiến tới đánh nát phương tây địa mạch dẫn đến phương tây cho tới bây giờ còn là sinh cơ hiệu rõ có thể nói là tội lôi sâu nặng hiện nay hồng hoang rất không dễ dàng khôi phục nguyên khí chúng ta lại liên hợp chúng đạo hưu chữa trị bọn họ tại phương tây để lại mối đứt đoạn mất bọn họ tội lỗi ngọn nguồn này mới để cho bọn họ có cơ hội từ thiên địa cực điểm đi ra đến trong hồng hoàng thấu đ ô n g thấu khí mà bọn họ nhưng không biết quý trọng cơ hội nhiều hành công đ ứ c do đó h ư u hích thiên địa chúng sinh lấy chuộc tội lỗi nghiệp lại cứ ác tính không thay đổi c à n g c h ú mưu hủy hoại đồng phương địa mạch lại chọn phân tranh dùng thiên địa chúng sinh lại bị lựa tiếp tội lỗi lớn vậy vạn chết khó chuộc hồng quân nói long hán chi k i ế p tội tại la hầu bọn họ mặc dù có trách nhiệm nhưng là bị người hại thay người bị thôi kỳ tình có thể mẫn qua cuối cùng khó nên công hiện nay mặc dù bởi vì nhất niệm không tốt làm kém tự sai nhưng tốt tại vẫn chưa gây thành n c quả có thể từ nữ h ẹ xử lý. Như như t hoa nhưng h nói nếu họ như mang trong lòng không tốt năng lực càng lớn mối họa càng lớn lao sư đây là muốn vì bọn họ làm bảo đảm hồng quân hơi có c r ầ m mặc hơi chờ đường tắt có thể nữ hoa nói nếu lao sư vì bọn họ làm bảo đảm cái tiêu đệ tử tự làm cho lao sư mặt vui chỉ là tội lỗi có thể tự nhẹ xử lý nhưng nhân quả nhưng cần giải quyết cũng có thể sau đó hồng quân đem ánh mắt nhìn về phía tổ lòng nguyễn vượng thủy kỳ lân Tam tổ lần này g n nữ hoa nhưng là không có lại lý bọn họ mà là trực tiếp hướng hồng quân nói lão sư bọn họ cũng không kết án nam tri tâm hồng quân lần này không có lại hỏi do tam tổ ý kiến trực tiếp đưa tay rút lấy bọn họ một phần ba bản nguyên tam tổ lập tức để hoại hạ xuống cảnh giới cũng từ á thánh tri cảnh lùi chuyển nửa bước hôn nguyên sau đó hồng quân lại lấy ra ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo quay về nữ hoa nói đây là bọn hắn riêng mình một phần ba bản nguyên cộng thêm ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo lấy giải quyết các ngươi lẫn nhau trong đó nhất quả ngươi xem coi thế nào nữ hoa nói có thể chỉ là đệ tử có một nghi vấn tính xin lão sư giải thích nghi hoặc hồng quân nói ngươi mà nói đi nữ hoa nói chính là đệ tử nộ g ra thiên đạo thậm chí công t r í chính tính không lấy nhiều mà nói ít cũng không lấy dịu dàng luận nhiều không lệ không di trí chính vô tư ý tứ là nhân viên pháp lao sư lấy thân hợp đạo thay trời cầm nói tự làm lấy thiên đạo vì là hành vi c h u ẩ tắc tại sao đối với này ba người như vậy t h i ê n v ị hồng quân nghe nói sắc m ặ t không khỏi cứng đờ nhưng lập tức lại khôi phục tự nhiên nói không phải vì là t h i ê n v ị chính là nhân quả ngươi nữ hoa lại hỏi nói thánh nhân không là dính nhân quả mà không nhiễm sao hồng quân nhìn nữ hoa nhìn một chút đành phải trả lời thánh nhân dính nhân quả mà không nhiễm là chỉ không sợ nhân duyên quả báo mà không phải tiêu tan nhân quả như có thể kết tự nhiên tốt nhất sau đó hồng quân không chờ nữ hoa nói cái gì nữa trực tiếp đem cái kia tam tổ bản nguyên cùng ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo đưa cho nữ hoa trước người cuốn lên tam tổ tiểu biến mất không thấy chỉ là tại biến mất trước nhưng không biết là vô tình hay là cố ý quét thanh hư nhìn một chút ánh mắt có chút không tên chờ thanh hư giống như có cảm giác thời gian cũng đã không gặp thanh hư mặc dù hơi cảm giác không tên nhưng cũng không để ý chờ hồng quân đi rồi thanh hư lên trước cùng nữ hoa nói ấn vị kia thuyết pháp thánh nhân bên dưới đều làm kiến hôi sâu kiến làm sao có thể cùng thánh nhân thảo nhân quả như vậy thánh nhân tự nhiên có thể làm được dính nhân quả mà không nhiễm nhưng nếu là có rồi cùng thánh nhân thảo nhân quả năng lực vậy thì lại là mặt khác một phen tình huống cái kia tổ long n g thanh hư n gật Thủy l n người sợ là có thêm đầu đưa tay tiếp nhận cái tia tổ long b ả n nguyên sau đó hai người lại cùng đổi tới chúng tổ vu hội hợp hàn huyên phía sau liền cùng trở về bất chu sơn trở lại bất chu sau thanh hư cùng nữ hoa vốn muốn tìm hậu thổ lại hiểu rõ một chút lần này chuyện tỉ mỉ trải qua nhưng không ngờ hậu t h ủ càng bởi vậy thứ sự kiện đối với đại địa chi lực có tiến thêm một bước càng lộ b ế q u a n đi không làm sao được hai người đành phải quay lại đạo trường sau đó b ế quan nghiên cứu thần thông thời gian xa xôi thoáng qua lại là năm ngàn năm đi qua này một ngày thanh hư cùng nữ hoa chính ở trong đạo trường luận đạo đột nhiên cảm thấy bên trong đất trời một tiếng vang nhỏ trong thiên địa kiếp khí cấp tốc trở nên nồng nặc hai người không hẹn mà cùng hướng về giữa bầu trời liếc mắt một cái thanh hư nói nhìn này kiếp khí biến hóa sợ là địa đạo có gì chẳng lẽ là hậu thổ em gái đã hiểu thấu đại địa chi lực chứng đạo thời khắc đến, đến rồi đi đi bàn cổ thần điện nhìn, nhìn. hai người vừa muốn lên làm đột nhiên thanh hư bên h ô n g đưa tin ngọc phù sáng lên thanh hư vội một cái vòng tròn quang thuật đánh tại ngọc phù bên trên nhưng vừa hiện ra màn ánh sáng màn ánh sáng tựu i phá tái ra chỉ truyền đến một câu nói đế tuấn tập kích đồng lai đảo thanh hư thấy vậy không khỏi giọng tâm hận nói tốt lời hay khó khuyên đ á n g chết quỷ đều cho cái k i a đông vương công nói do nói rõ lượng tiếp trong lúc ứng ô m đoàn cùng thủ bất chu sơn để ngừa cái k i a đế tuấn đánh lén tiêu diệt từng bộ phận lệch hắn không tin tả tự giác coi như cái tia đế tuấn đánh lén hắn cũng nên có thể chống đỡ đến tri viện nhưng cái tia đế tuấn cũng không phải ngu nếu dám đánh lén làm sao sẽ không nghĩ tới sẽ có chi viện làm sao sẽ cho hắn đợi đến tiếp viện cơ hội tất nhiên là lấy thế như v ạ n tấn một đòn mà vỡ nữ hoa vội ôn nhu an ủi nói ngươi cũng đừng tức giận cái tia đông vương công vốn là không phải đại nghị lực hạng người lại tu chém tam thi chi đạo này thiệu quyết định tại trong thái k i ế p mệnh khó tự chủ hạ trang đã định chúng ta bây giờ còn là mau nhanh đã đi tiếp viện một chút nhìn có thể hay không đủ đắp một hai thanh hư lúc này cũng bình tĩnh lại nói không chúng ta hay là trước đi bản cổ thần điện nhìn một chút để tránh khỏi tai sinh biến cố ta trước tiên phái cựu lòng đã đi tiếp viện một chút có thể cứu thì lại cứu không thể cứu thì tôi h nhưng không thể bởi vì một mình hắn mà mệ n h đại thế nữ hoa gật đầu ứng nói vậy được ta cũng đem xong phượng phái qua chỉ chốc lát sau hai người tới bàn cổ thân điện chính gặp điện bên trong mười một tổ vu tụ hội thương nghị chi về việc hiển nhiên bọn họ cũng là thu vào tin tức thanh hư vội nói trước tiên t h o n g thả c h i viện ta cùng với nữ hoa đạo hưu đã phái võ đạo pháp thân trước đi c h i viện trước tiên xác định bên kia tình huống chúng ta lại nói chi về việc đã miễn bên trong địch nhân dương đ ô n g kích tây kế còn có hậu thổ em gái như thế nào trạng ư ớ mới c chuyển hậu thổ xuất quan diễn luân hồi, đế giang nói, mới hậu thổ em gái bế quan nơi ở đến từng trận mênh trận xuất quan luân quan từng Giang gai diễn nói, nơi đến mông dày nặng dày chi Lế bế em ở đ o vợ, đ a n ở khẩn yếu bước thư t a n h h gật gật đầu nói chính bởi vì này chúng ta hiện tại mới không thể loạn bảo vệ cẩn thận hậu thổ em gái mới là chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chúng tổ vu đối với lời nói của thanh hư tất nhiên là tán đồng cho tới đông vương công như vậy đã vô năng lực lại khăng khăng làm theo ý mình minh h i ế u vậy thì chỉ có thể mặc cho tự chủ phức họa thanh hư hỏi tiếp nói đúng rồi đế giang lão ca liên quan với phòng bị tàn sát vũ khí các ngươi chuẩn bị như thế nào đ ế g i a nghe n g nói làm như bị điểm t r ú n g đắc ý chỗ hơi có kích động nói đều chuẩn bị xong cái này còn được nhờ có thanh hư lao đệ nhắc nhở nhưng không là lao đệ chúng ta còn không biết này thần đạo c à n g có nhiều môn như vậy nói chúng ta căn cứ thần đạo đặc tính kết hợp chúng ta tự thân nắm phép tắc chế tạo một cái độc thuộc về chính chúng ta bản m ệ n h thần minh lao đệ ngươi nhìn đây là lao ca chế tạo bản m ệ n h thần minh kề bên trượng mượn này kề bên trượng lao ca có thể càn g thuận vốn xuôi do vận dụng tự thân pháp tắc lực lượng đề ra nói đem hắn cái kia kể bên trượng đưa tới thanh hư tiếp nhận một phen đánh giá phát hiện này thần binh cùng linh bảo nhưng là có thêm bản chất bất đồng tựu như tinh phách c h i đạo cùng nguyên thần đạo nhất giống như linh bảo c h i linh là chỉ tính linh nói trắng ra là linh bảo từ trình độ nào đó tới nói cũng thuộc về sinh linh mà thần binh thần nhưng thật ra là ý thần tinh khí doanh phát ngoại cả mà m thành nhưng không tính linh tính không được hoàn chỉnh sinh linh n à y đặc tính đúng là cùng vô tộc xuất thân tướng phụ họa đế giang bọn họ đây là khai phá ra vô tộc chuyên môn vũ khí thanh hư so sánh một chút thần binh cùng linh bảo đúng là đều có ưu h u y t thần binh thắng tại luyện chế đơn giản phát tác đơn nhất lực lượng thuần t tự nhiên cũng là càng dễ dàng tăng cường m i năng trực tiếp lấy thân thể lực lượng thao tác dễ dàng hơn mà linh bảo pháp tắc cấm chế thì lại phức tạp hơn nhiều lắm nhưng thắng tại công dụng huyền diệu khó l ư ợ n g lại có tính linh thống hợp c h ư pháp lấy nguyên thần thao tác vì là dai thanh hư lại đem kể bên trượng còn cho đế giang nói đế giang lão ca đại tài này thần binh quả nhiên có chỗ độc đáo riêng nói riêng về huy năng lao ca này kể bên trượng đã là có thể cùng đại đa số cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh bằng hơn nữa nhìn này thần binh đặc tính đúng là cùng võ đạo cũng là kết hợp lại làm được tiểu đệ cũng muốn tạo một món đế giang nghe nói cười ha ha thoải mái nói vậy được chờ có thời gian lão ca chợ lao đệ cũng chế tạo một cái thanh hư nói vậy trước tiên cảm ơn lao ca ân còn có cái tia luân hồi chuyển thế phương pháp có từng xác minh thành công đ ế g i a nói g n đã xác minh thành công chúng ta đã án lao đ ệ nói tới phương pháp ngưng tụ hồn phách gánh chịu bộ phận chân linh nấp trong cựu ư u luân hồi bàn bên trong lần này lựa kiếp nếu thật sự có bất chắc liền lấy này hồn phách chuyển sinh để cầu kiếp sau chỉ là không biết thanh hư lao đệ ngươi thanh hư cười nói ta cũng không cần phương pháp này lựa kiếp vừa là thai ách cũng bao hàm cơ duyên nếu là thật có thể tại lựa kiếp bên trong phát hiện chứng đạo thời cơ nhưng bởi vì chân linh không hoàn toàn mà không được chứng hôn nguyên như một hạ không thai quá đáng tiếc chúng tổ vu vừa nghe thanh hư lời này trên mặt đều có chút không tự tại đế giang hơi có xấu hổ sắt nói lao ca thẻ thùng thanh hư nói các vị lao ca cũng không nhất định như vậy này không phải các ngươi tài tình không đủ chính là vận số gây ra không thể làm gì việc hậu thổ em g á i chính là cái minh chứng thanh hư gặp bầu không khí có chút chầm đẻ xuống vội nói sang chuyện khác nói còn có lần trước cái kia thượng cổ tam tổ tuy rằng bọn họ bị trên chín tầng trời vị kia mang đi vị kia còn cho bọn họ làm bảo đảm nhưng này vẫn cứ khó bảo đảm bọn họ sẽ không ra được chuyện xấu lượng kết quả thật đạo tranh chẳng tử sinh nơi đại đạo trước mặt hết thể đều có khả năng phát sinh không thể khinh thường coi như không đ ề phòng bọn họ cũng phải phòng bị cái khác bất ngờ phát sinh vì l ẽ đó này núi sông non sông các nơi địa mạch tiết điểm đều cần p h ả i người tuần tra cảnh báo đế giang nghiêm nghị nói l ã o đệ người yên tâm đi việc này l ã o ca từ lâu an bài thỏa đáng thanh hư cười nói ha ha l ã o ca làm việc chính là chu toàn sau đó thanh hư cùng đế giang cựu vì là hậu thổ chứng đạo hộ pháp v i ệ c một ít chi tiết khác tiến hành một phen thâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng bổ sung hai người đang nói ngoài điện đ ỗ n g nhiên truyền đến d ò n ngầm tiếng vỡ hót nhưng là thanh hư cùng nữ h a võ đạo pháp thân đã trở về đồng tây h theo ờ i đi t còn có、tây、vương mẫu c ù nhìn g số ít may thanh đồng hư hay náy biểu hiện cười gượng nói đạo hưu cũng không nhất định hổ thẹn vạn sự có lợi có hại vận đạo nếu như cùng đồng vương công chém gây nhân quả tuy có thể không vào lựa tiếp nhưng cũng khó chứng đại đạo bất quá cầu thả thôi nếu lựa chọn tiến thêm một bước cũng tự nhận kiếp số cho tới đông vương công bất quá gieo gió gặt bao thôi húng chi hắn còn tu được chém tam thi chi đạo lượng kiếp bên trong vốn là khó có thể tự chủ mệnh đã sớm định không đỗ lỗi cho người đạo h ư u có thể đúng lúc đ u ổ i q u a được cứu được chúng ta đã là vô cùng cảm kích thanh hư gặp tây vương mẫu quả thực nhìn được mở liền cũng hơi có an l ò n g nói đạo h ư u nói được sao lại nói như vậy chúng ta vốn là đồng đạo h ư u tự làm lẫn nhau giúp hỗ trợ chỉ là đáng tiếc đông vương công đạo hữu bất quá tốt tại thiên địa luân hồi sắc mở một à đồng đạo được vương công đạo hưu cũng hưu lưu m hư khi i a ồ n hậu thổ diễn luân hồi thành công chứng đạo đại đạo thiên địa phân trị đem triệt để trở thành chắc chắn này đối với một lòng nghĩ muôn chế ba hưng h o à n g Khi vận theo à là không thể nào là bài, n tuấn nói, không chiến cuối cùng sắp đến nơi.、Đáng、người tụ tập cùng một chỗ lại khẩn yếu thương nghị hạ vì là hậu thổ diễn luân cùng lượng chiến tính trung an liền cũng đường chỉnh trạng nên chiến. h thể thu chỗ hạ hậu thổ hồi hộ pháp, sau cùng lượng kiếp quyết chiến một ít chủ thái, h đạo đế được, Đám đi đường đấy, điều lại tiếp quyết yếu kiếp quyết quyết tới tụ tập một một ít t cuối sau lấy ai sắp vì đồng lai một chiến tin tức t r u y ề n r a trong hồng hoang lại biến được q u ỷ dị bình tĩnh vạn linh chúng sinh đều biết một hồi đại chiến kinh t i ê n liền muốn bạo phát tự bột hải l o n g quân thân phận làm lộ sau đó đông vương công cùng thanh hư đạo quân quan hệ tự cũng bày ở ngoài sáng n à y đế tuấn lấy thế lôi đình d i ệ t đông vương công không thể nghi ngờ là đánh thanh hư đạo quân mặt thanh hư đạo quân tất nhiên là sẽ không ngồi xem không quản thanh hư đạo quân như phải p h ả n kích vũ tộc tất nhiên là cần giúp đỡ chỉ là không biết cái k i a đế tuấn đến tột cùng có gì sức mạnh dám đồng thời đối mặt thanh hư đạo quân cùng vũ tộc ở nơi này quỷ dị bình tĩnh trong không khí thời gian từng giờ trôi qua này một ngày hồng hoang đại điệu đột nhiên chuyển đến từng trận có quy luật còn sóng toàn bộ hồng hoang đại điệu giống như sống giống như vậy mà theo hồng hoang đại địa biến hóa trong thiên đ i ệ kiếp khí th mà k i ế toàn bộ i ế hồng quả i hoàng thiên địa chỉ có hai nơi vẫn tính bình tĩnh một cái là cựu thiên tinh không một cái là bất chu sơn nhưng cũng là xúc thế chờ phát chỉ kém một bước mặt chính là một hồi kinh tiên cuộc chiến bất chu sơn hậu thổ đã xuất quan hướng về đám người nói ta đã hiểu thấu đại địa trân ý bù đắp địa đạo diễn biến luân hồi nhưng vào lúc này lúc này thanh hư nhưng nói hậu thổ em gái đã hiện ra luân hồi cái kia luân hồi quy tắc vận chuyển trật tự có thể có chắc chắn chứ chương một trăm bốn mươi lăm thân sinh lại đến các tranh cơ hậu thổ nói luân hồi vận chuyển tất nhiên là có quy tắc trật tự thanh hư nói có thể có thể làm được chúng sinh bình đẳng hậu thổ nói tất nhiên là đối xử bình đẳng thanh hư nói ta là nói luân hồi chuyển thế phía sau thanh hư ca ca đây là ý gì hậu thổ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu hồng hoang chúng sinh đều có căn nguyên trời sinh không chờ một đời tích tạo hóa tự cũng là đều có độ dày vào luân hậu ồ i phía s thổ nói h Thanh đẳng. không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, hậu thổ em gái, thiên lời, hỏi, gái, là hậu đ sai vạn n h luân hồi hiện thế bạn chính là vì thiên địa chúng sinh lưu lấy một tuyến sinh cơ đồng thời xúc tiến vạn linh sinh sôi một biết luân hồi không hiện ra thời gian và linh mặc dù sinh sôi gian nan nhưng cũng là có thêm tân sinh mệnh hàn sinh bọn họ tuân theo phụ tinh mẫu huyết từ âm dương giao hợp tạo hóa bên trong thai ngén một điểm linh quang chậm giãi trưởng thành một cái hoàn toàn mới chấn ngã kiếp này mệnh vừa là tân sinh cũng là cha mẹ tạo hóa kéo dài nhưng nếu lúc này có luân hồi mà đến chi hồn phách mượn cái kia một điểm linh quang một lần nữa t h a n h é n trưởng thành phía sau lại tìm trở về kiếp trước chân ngã vậy này có phải hay không thì tương đương với kiếp trước chân ngã ngầm chiếm người khác tân sinh mặc dù cùng n à y đời cha m â u vẫn cứ có nhân quả nhưng cũng chỉ là hậu thiên giáo dưỡng c h i ân ước cũng không còn là cha mẹ tạo hóa kéo dài kiếp trước rất tỉnh liền trở thành người khác cùng kiếp này cha mẹ nhận thức sợ là cũng sẽ tồn tại cực lớn phân biệt từ từ cha mẹ duyên liền mỏng nếu như cứ thế mãi sợ là càng là trí tuệ sinh linh càng khó coi trọng dòng roi sinh sôi mà lại cứ lại là trí tuệ sinh linh gánh vắt thiên địa tạo hóa diễn dịch nạp đánh như vậy đi xuống còn nói gì tới tạo hóa hương thịnh thiên địa tiến đến dai như vậy chẳng phải lại cùng diễn biến luân hồi xúc tiến thiên địa phồn thịnh ban đầu trung tướng lưng đám người nghe được thanh hư như vậy luân luận đều là sắc mặt nghiêm trọng nếu như luân hồi quy tắc ấ n hậu thổ thiết tưởng đối với bọn họ này chút đại năng nhân vật tất nhiên là mười phần có lợi từ đó không sợ hoàn toàn chết đi gió hiểm nhưng nếu là thay đổi cái kê xâm hại có thể chính là bọn họ t i ế t thân lợi ích nhưng nếu bất biến nhưng lại là đối với thi mà thanh hư đề này nghi vấn nhưng là có xét thấy kiếp trước hồng hoang nhân tộc c h i cảnh tình hình kiếp trước hồng hoang nhân tộc không có tự thân tu hành c h i đạo lại cùng đại hành kỳ đạo tiên phật vũ c h i đạo duyên mỏng càng nhận bọn họ chèn ép khó có thể phát triển tự thân tu hành c h i đạo là lấy nhân tộc phần lớn phạm t ụ nếu phạm t ụ tự nhiên cũng là không thể minh chiếu chân ngã hiện ra chân linh tự nhiên cũng là không có cái gọi là c h u y ể n thế giác tỉnh câu chuyện một khi luân hồi vạn sự đ ề u yên mà lại lại cứ có khiến tiên phật thèm thuần khí vận tạo hóa cái kia chút tiên phật quả thực chính là coi nhân tộc là thành thanh lâu kỹ quán giống như vậy vẫn là chơi không, không trả thù lao cái kêu loại không chỉ có không trả thù lao trước khi đi còn muốn liền ăn mang cầm hôm nay ngươi tới p h ạ m ngày mai ta lịch c á i k i ế p tại nhân tộc bên trong khuấy phong làm mưa giác t ì n h phi thăng mang đi đại lượng khí vận tạo hóa tồi tệ nhất chính là phân môn bởi vì có địa tạng vương tại địa phủ chiếu phủ càng dễ giác t ì n h kiếp trước đối với nhân tộc dày xéo s â u nhất một bên dựa vào nhân tộc lư xa tiến hành cái gọi là tu tâm vượt kiếp thành đạo quả còn vừa hùng hùng hồ hồ nói cái gì thân thể bất quá là một cỗ thân xác tối tha không cần tại tiếp nếu như tại tiếp liền thành yêu thi quỷ có thể nói là cực điểm làm thấp đi làm sao có thể không làm thấp đi một cái đệ tử cửa phật tu thành không biết muốn lịch mấy đời mấy kiếp thành thân s á c thối tha tự nhiên không đáng mấy cái nhân quả tiền tự tốt rồi kết nếu không mấy đời nối tiếp nhau nhân quả lẫn nhau làm sao có thể còn nếu như không trả cái kia tu thành đến cùng là đệ tử cửa phật vẫn là nhân tộc đại đức có thể nói thủ đoạn đê hèn thanh hương nghĩ nghĩ n à y chút tự có chút ý khó dằn hậu thổ nhưng là khó xử nói nhưng nếu triệt để rửa sạch kiếp trước tuyệt tận chúng sinh một tuyến sinh cơ chẳng phải dùng hồng hoang tranh giết càng dữ dội hơn húng chi chân linh gánh chịu tạo hóa nếu như rửa sạch tạo hóa trôi đi cũng là hồng hoang t ổ thất thanh hư nói chúng ta có thể không cực đoan như vậy chọn dùng cái c h i ế t chúng phương pháp một cái luân hồi chuyển người sống vừa là lại đến người cũng là tân sinh người chúng ta sao không cho bọn họ một cái công bằng cạnh tranh cơ hội nói thật ra tu sĩ chúng ta như không thể một chứng vĩnh hằng một khi nửa đường ngã xuống đó chính là một người thất bại một người thất bại làm lại ta không cho rằng hắn có thể lại lập lên độ cao mới đặc biệt là tu đến chúng ta cái cảnh giới này thất bại tính ngẫu nhiên cũng rất nhỏ một khi thất bại cái kia thì có tất nhiên nhân tố cái này tất nhiên nhân tố tất nhiên là liên quan đến chúng ta căn bản nếu như không tu chính cái kia làm lại bao nhiêu lần đều là giống nhau thất bại mà thành tựu một lần so với một lần nhỏ mà cái này tất nhiên nhân tố chỉ dựa vào chúng ta tự thân sợ là rất khó tìm ra cùng tu chính thậm chí chúng ta sản sinh cái này ý nghĩ tự có khả năng xuất hiện vấn đề lớn bởi vì chúng ta một khi ý thức được vấn đề này đó không thể nghi ngờ chính là phủ nhận chính mình từ trên căn bản hoài nghi mình nói một khi hoài nghi vậy liền ý tứ hàm xúc chúng ta mất đi một cái tu hành điều kiện tất yếu đó chính là đại nghị lực không có đại nghị lực vậy liền không tiến bộ dũng manh tri tâm đạo tâm cũng là không kiến định một cái đạo tâm không kiên người còn nói gì tới chứng đạo lúc này tây vương mẫu tức giận nói cái k i a ấn thanh hư đạo hữu nói như vậy này luân hồi cùng chúng ta chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào thanh hư nhưng là cười nói vừa vặn ngược lại luân hồi ngược lại là chúng ta khác một loại hy vọng chứng đạo nó có thể để cho chúng ta tại không lật đổ chính mình tiền đề hạ lại mở một cái mới đường mở rộng chính chúng ta nói nói càng rộng càng rộng d u n g sai suất càng cao cần phải vấn đề cũng là sẽ biến thành không tất yếu vấn đề lại người đến là cũ nói là gốc gác tân sinh người chính là mới nói là hy vọng lấy cũ đạo nhất nửa gốc gác chợ mới nói hy vọng mới trưởng thành là mới nói trưởng thành thời gian chính là giấc mộng thai n é n đánh vỡ thời gian để lại đến người cùng tân sinh người cạnh tranh công bằng nếu như lại đến người lại tăng thêm hy vọng mới cái tia chuyển thế trùng tu liền có ý nghĩa đồng thời cũng sâu hơn kiếp trước kiếp này trong đó nhân quả liên hệ đối với kiếp này cũng coi như có bảng giao nếu như tân sinh người triệt để thu nạp cũ gấp gáp đó cũng coi là là kiếp trước khác trọng sinh nói một loại khác loại diễn biến kiếp trước cũng không tính hoàn toàn chết đi không còn ý nghĩa nếu như luân hồi quy tắc như vậy đổi trừ tội cùng đã mà ngã xuống người cái tia lại nghĩ vào luân hồi tranh cơ duyên không phải lớn dũng lực không thể làm lại nghĩ nhổ nhân tộc lồng dề cũng là không có như vậy dễ dàng sơ ý một chút nói không được t i u được đem tự mình cho mất đi thanh hư nhìn hướng hậu thổ cùng đám người đón lấy nói làm sao này hai loại quy tắc một cái nguy hiểm nhỏ nhưng là chết chậm một cái nguy hiểm lớn nhưng có một bay ngút trời chi cơ chương một trăm bốn mươi sáu linh vu sau cùng quyết chiến khải này hậu thổ tự cũng là là người biết hàng thanh hư này một kiến nghị có thể nói là một lần số được bất luận là kiếp trước kiếp này vẫn là cha mẹ tạo hóa truyền thựa thậm chí nhân đạo phát triển đều đều có chỗ tốt nhưng nàng nhưng có chút trần trừ bởi vì như vậy vào luân hồi nguy hiểm tựu trở nên lớn mà nàng mười một vị ca ca tỷ tỷ nói không được lập tức liền muốn vào luân hồi n à y vạn nhất không về được lúc này đế giang nhưng là nói hậu thổ em gái ngươi như cảm giác được thanh hư lão đệ kiến nghị tốt nên tiếp thu t i ể u tiếp thu không cần chú ý đến chúng ta chúng ta vô tộc đấu tranh với thiên nhiên chưa bao giờ sợ bất kỳ khiêu chiến nào t h ằ n g nếu chúng ta thật sự không về được đó cũng là chúng ta tự thân nói có vấn đề coi như không theo thanh hư lão đệ kiến nghị chúng ta mặc dù có thể rất dễ dàng tìm về chính mình sợ cũng lại khó đ ă n g đại đạo đường địa đạo gia tình thiên địa cân bằng sau đó hồng hoang sân khấu sợ là sẽ phải càng lớn nếu như tu vi theo không kịp sớm muộn cũng là bị loại bỏ mệnh hậu thổ nhưng là có chút hiếm thấy cố chấp nói nhưng ta có thể che chở ca ca tỷ tỷ nhóm đế giang ôn tình nhìn hậu thổ nói nhưng ca ca tỷ tỷ nhóm nhưng không n g h ĩ trở thành gánh nặng của ngươi thậm chí nhược điểm thanh hư nhìn hậu thổ bọn họ mặc dù biết rõ hiện tại bầu không khí không thích hợp nhưng thời gian không đ ắ m người bên ngoài hiện tại đã là kiếp s á t doanh tiên diễn luân hồi thời cơ sắp tới nhưng không mau mau cùng hậu thổ đem luân hồi mấy cái điểm mấu chốt làm rõ định xuống luân hồi hiện rõ phía sau lại muốn thay đổi khi đó sợ là phải trả ra cái giá không nhỏ hiện tại diễn nhưng là thiên địa lớn luân hồi không phải là kiếp trước hồng hoàng cái kia loại lục đạo luân hồi có thể bị người tùy ý bóp méo sinh tử thao túng người chuyển sinh thanh hư đành phải không thích hợp cắt ngang bọn họ nói hậu thổ em gái vạn linh vào luân hồi chuyển sinh đến nơi nào có thể có căn cứ hậu thổ chính thương thế bị thanh hư cắt ngang không khỏi bất mãn lường hắn một cái nói tự nhiên là có thiên địa vạn linh đều có căn nguyên lấy chân linh đặc tính đầu về khắp nơi dĩ nhiên này phương diện cũng sẽ không thể chết ngươi cũng biết càng là mạnh mẽ sinh linh sinh dục càng là gian nan có luân hồi phía sau mặc dù có thể cải thiện nhưng cũng không sửa đổi được bản chất cho nên sẽ lấy chân linh mạnh yếu thích hợp điều hòa thanh hư nói nếu chỉ này chút sợ là không thích hợp có chân linh giác tỉnh này một nói cái kia sinh linh kiếp t r ư ớ c nhân quả nhưng là không thể không cân nhắc càng l à lớn t r ủ n g tộc bên trong càng là mâu thuẫn t ầ n g tầng lẫn nhau thảo phạt người cũng không phải số ít thử nghĩ xem nếu là thật linh giác tỉnh phía sau nhưng phát hiện càng đầu sinh tại kẻ thù đối thủ cái kia phương đi cái kia nên làm làm sao tự xử còn có thiên địa nhân ba đạo đều có thánh nhân giáo hóa vạn linh cũng là thánh nhân chức trách một trong nhưng thánh nhân cùng thánh nhân giữa đại đạo có, có thể kiểm dùng có không thể k i ề m dùng nếu như kiếp chức kiếp này đại đạo không thể kiểm dùng lại nên làm làm sao Còn có này, duyên nhân tố cũng không thể không cân nhắc, cũng này duyên nhân không không như này phương Tây tổ hai người, bọn họ đối với Tây tiểu thể hai họ tố tỉ tổ đối vì ớ i Tây t phương cảm n nếu h rất sâu, lẽ à vào bọn bọn họ gặp nạn vào luân hồi, đem bọn họ nạn luân đến đông phương đến, hồi, gặp đầu đem sợ s có chút không ổn làm. Vì lẽ Vì đó ta cho rằng vạn linh đầu sinh nơi nào cũng làm cân nhắc khi còn sống thân thiện nhân quả và duyên nhân quả thanh hư đ ề này hai điểm nhưng là vì sau đó nhân tộc cân nhắc liền giống với thanh hư kiếp trước hiện đại hoa quốc bên trong một ít hai quỷ cùng để cho bọn họ lưu tại trong nước buồn một người gì không thành toàn tín ngưỡng còn có một chút ái quốc anh liệt để cho bọn họ đầu sinh địch quốc sợ cũng không thích hợp chứ dân tộc đã vì là nhân đạo đại biểu lần à m mạch duy u trì t chủ h túy, t chỉ có chủ mạch h u ầ này túy thể thứ tự. mới có có hóa phương, phương bao đạo dung dùng nguồn nguồn đồng nhân Lần này, thanh hư kiến nghị nhưng là được đám người nhất trí tán thành thanh hư đón lấy nói luân hồi hiện rõ phía sau ta không biết vận chuyển hiệu suất làm sao nếu như tự hành vận hành hiệu suất thấp hạn ổn thỏa bố trí thần chức làm phụ trợ hậu thổ em gái ngươi có thể có chuẩn bị hậu thổ nói cái này ta nhưng là có chuẩn bị đó chính là đem địa phủ chuyển vào trong đó lấy duy trì luân hồi trật tự cụ thể thần chức lấy tình huống thực tế lại làm điều chỉnh thanh hư gật gật đầu nói có chuẩn bị lên tốt thiên địa hai đạo mặc dù mỗi nơi nói nhưng cũng có gặp nhau tựu như âm dương thái cực d ư ơ n g bên trong ngầm âm âm bên trong cũng là ba o dương luân hồi vừa lập cần phòng vị kia xâm l ư ớ t quyền bính hậu thổ nghe nói gật đầu biểu thị minh bạch gặp thanh hư lại không vấn đề liền đem diễn luân hồi cụ thể công việc cùng đám người giảng thuyết để đám người tốt an bài hộ pháp việc làm hết thể an bài song s o n g hậu thổ liền chính thức bắt đầu điều đại địa tri lực diễn biến luân hồi mà để thanh hư khá cảm thấy n g o à i ý muốn chính là diễn biến luân hồi địa điểm cũng không phải là huyết hải mà chính là ở đây đại địa trung tâm dưới bất chu sơn đại đạo tại trên bàn cổ phụ thần tại trên ta hậu thổ, nay cảm giác địa đạo không hoàn toàn thiên địa vạn linh chết mà không、về. sinh sôi không có bằng chứng ta đem ngự đại địa chi thần lực lấy i ể u u luân hồi bàn làm cơ sở mở mang u minh giới cho rằng vạn linh chết mà về khải luân hồi vãn g sinh thông đạo lấy t r ợ vạn linh sinh sôi sinh sống hậu thổ tiếng nói vừa dứt, thiên địa chấn động vạn linh mục quang không khỏi cùng nhau nhìn phía bất chu sơn nhưng thiên địa chấn động phía sau nhưng lại không cái khác độc t ĩ n h vạn linh trong lòng không khỏi cùng nhau phát lên nghi hoặc mà hậu thổ đối với này nhưng là không ngạc nhiên chút nào chỉ thấy nàng đột nhiên khí thế tăng vọt uy áp lan tràn toàn bộ hồng hoang thiên địa trừ số ít đại năng ở ngoài hồng hoang vạn linh tẫn đều tại luồng áp lực này bên dưới làm g i mặt đất sau đó t i ể u gặp hậu thổ không biết từ chỗ nào tìm được một búa hướng về đại địa chính là một búa phách ạ này một búa tuy là bổ về phía đại địa nhưng không tổn hại đại địa mảy may nhưng đại địa bên trên nhưng là xuất hiện một đạo to lớn khe nước nội bộ đen kỵ tù á m đạo này khe nước cùng đại địa phảng phất tại bất đồng chiều không gian mặc dù kết hợp lại nhưng không tương giao đón lấy hậu thổ hướng về kia nói khe nước không ngừng vũ phụ mà đạo kia khe nước cũng không ngừng quyết đại theo khe nước quyết đại toàn bộ hồng hoang thiên đ ị ệ cũng đang không ngừng chấn động như muốn trời đất sụp đổ một loại lúc này trên chín tầng trời đột nhiên tin h đấu sáng tác năm đạo ánh sao cự nhân xuất lĩnh vô số binh tướng rơi xuống cựu thiên cái kia năm đạo ánh sao cự nhân nhưng là đế tuấn thái nhất tiếp dẫn chuẩn đ ề côn bằng chỉ thấy đế tuấn hướng về phía dưới nói tổ vu hậu thổ còn không ngừng tay ngươi vì là b ả n cổ phụ thần hậu duệ l ờ i t h ề thủ hộ h ư n g hoàng hiện nay nhưng tại tổn hại h ư n g hoàng phải bị tội gì mà hậu thổ nhưng là chỉ chuyên tâm làm chuyện của chính mình cũng không để ý tới đế tuấn lúc này thanh hư ra mà nói thiên đế bệ hạ ngươi là thai được sao hậu thổ đã chiêu cáo bàn cổ đại thần nàng là có cảm giác địa đạo không hoàn toàn muốn vì là thiên địa chúng sinh mở mang luân hồi vã đế tuấn nói một phái nói bậy cái gì địa đạo luân hồi thiên đạo thống ngự h ư n g hoang đạo tổ lấy thân hợp đạo thay trời cầm nói thiên điệp như có không hoàn toàn tự có đạo tổ đến xử lý như cần chúng ta hỗ trợ tự có pháp chỉ chuyển xuống há dung các ngươi tùy ý làm liều như không dừng tay lại c h ấ p sẽ phải rơi xuống thiên b i n h bắt các ngươi trên tử tiêu cùng xin tội thanh hư nhưng là cũng không tiếp tục để ý đế tuấn mà là nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đ ề nói hai vị đạo h ư u cũng muốn lội lội vũng nước đục này sao hai vị có thể là có thêm hồng mông tử khí tại thân là có thành thánh hy vọng mà thành thánh là tối trọng yếu chính là công đức trận chiến này thế không thể tránh khỏi một khi chiến khởi cái k i ế p nhưng dù là trời long đất lở sinh linh đồ t h á n đến lúc đó thiên địa vạn linh n g h i ệ p l ự ợ c ra thân cái k i ế p nhưng là thành thánh vô vọng các ngươi không thấy tam thanh đạo hữu hồng vân đạo hữu nữ hoa đạo hữu bọn họ đều tránh được sao chương một trăm bốn mươi bảy luận thánh vị lại nổi sóng chuẩn đ ề nhưng là cười ha hả nói thành như đạo hữu lời nói thành thánh quan trọng nhất là công đức mà chúng ta tới này chính là đến tố công đức thanh hương nghe nói không khỏi kỳ nói tố công đức nơi này có gì công đức có thể làm chẳng lẽ hai vị đạo hữu là tới chợ hậu thổ đạo hữu mở mang luân hồi cũng hoặc là ngăn cản đế tuấn mở ra ngọn lửa chiến tranh để tránh khỏi thiên địa tổn hại vạn linh tổn thương chuẩn đế nói ta đám h i n h đệ đạo hạnh thấp kém không nhìn ra hậu thổ đạo hữu hành động là đúng hay sai tương tự thiên đế bệ hạ bên này có hay không khai chiến cần phải ta đám h i n h đệ cũng là không biết vì lẽ đó thiên địa hai phe ta đám h i n h đệ cũng là không thể nói là chợ hoặc là cản nhưng ta đám h u n h đệ nhưng biết thiên đệ hai phe đều là thực lực hùng hậu một khi toàn diện khai chiến vậy tất nhiên như đạo hữu từng nói trời long đất lở sinh linh đổ là lấy chúng ta hai huynh đệ là tới hạn chế thiên địa hai phe chiến tranh thăng cấp đem chiến tranh k h ô n g chế tại kích thước nhất định tận lực không vì là thiên địa vạn linh tạo thành quá lớn phá hoại thanh hư nghe nói mi tâm không khỏi n h ữ n một cái này phương tây hai huynh đệ quả nhiên là có chút trí khôn từ góc độ này đến tham chiến lại có hồng quân lịch sử nói không được còn thật có thể tránh ra nghiệp lực hôn chút công đức thanh hư nói vậy đạo hữu nghĩ làm sao hạn chế chiến tranh thăng cấp chuẩn đề cười ha ha nói đơn giản thiên địa hai phe một ít h u năng thái quá mạnh mẽ cao cấp ngang nhau sức chiến đấu không được tham chiến thanh hư nói đạo hữu có ý tứ là chỉ chuẩn đề nói đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận không được sử dụng mười một tổ vụ đạo h ư u cùng đế tuấn thái nhất không được tham chiến chuẩn đề tiếng nói vừa dứt còn không chờ thanh hư nói chuyện đế giang trước hết giận nói chuẩn đề tiểu nhi ngươi là mù sao đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận không nói cái kia đế tuấn thái nhất ngay cả chúng ta mười một tổ vụ đều đánh không nổi càng đừng nói lại thêm thanh hư đạo h ư u này như thế nào là có thể đồng đẳng sức chiến đấu chuẩn đề cười ha ha nói nếu là lại tăng thêm chúng ta hai huynh đ ạ đâu đế giang vẫn là giận nói coi như thêm vào các ngươi cũng không được chuẩn đề nói cái tiên nếu là lại tăng thêm trận này đâu chuẩn đề nói lấy ra h ã m tiên kiếm mà lúc này để tuấn thái nhất tiếp dẫn cũng lấy ra cái khác ba kiếm cùng chu tiên trận đồ đám người t h ấ y thế không khỏi kinh ngạc thốt lên nói chu tiên kiếm trận thanh hư nói chuẩn đề đạo hữu hai anh em ngươi không nói là đến hạn chế chiến tranh thăng cấp sao các ngươi như bây giờ gia nhập thiên đình một phương nhưng là tại kích hóa mâu thuẫn đem chiến tranh đẩy về phía càng không thể đo v ư ợ sâu chuẩn đề nói đạo hữu lời ấy sai rồi chính bởi vì ta đám huynh đệ gia nhập thiên đình một phương mới làm cho các ngươi thiên địa hai phe cao cấp sức chiến đấu gần tới cân bằng chiến thì lại lưỡng bại câu thường một cái nói không tốt thiên địa hai phe sợ là đều phải đổi chỗ tệ c h ă m hại mà không một lợi như vậy mới có thể trò chuyện với nhau cao cấp sức chiến đấu ngưng chiến việc thanh hư nói chuẩn đề đạo hữu ngươi đây là coi chúng ta là kẻ ngu si đùa nghịch sao các ngươi cùng đế tuấn bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu làm ra như thế cái cao cấp ngưng chiến đây chẳng phải là thuyết minh các ngươi tại bên trong cấp thấp chiến cuộc làm xong tất thắng an bài chúng ta nếu thật sự theo lời ngươi nói đi làm đây chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ c h u n đề cười nói đạo hữ bây giờ cục đạo hưu ít tính làm nguyện thua cuộc mới là như hành động theo cảm tình mạnh mở cao cấp cục chỉ có thể khiến thiên địa chúng sinh bị nạn đạo hưu chính là đại công đức sĩ mà vu tộc lại lấy bản cổ chính tông tự xưng lấy thủ hộ thiên địa làm nhiệm vụ của mình các ngươi cũng không nghĩ thiên địa chúng sinh bởi vì các ngươi vô nghĩa cuộc chiến mà gặp không thể đo đếm tổn thất chứ thanh hư cười gần nói chuẩn đề đạo hưu vậy các ngươi cũng ít tính một dạng các ngươi có thể biết chu tiên kiếm trận cùng hỗn độn chung trong đó nhân quả khai thiên tam bảo thiên định chính là bản cổ tam thánh trưởng nhưng đạo tổ không biết vì sao mạnh chặn khai thiên tam bảo lại càng không biết vì sao đem hỗn độn trung lưu tại thái dương tinh cùng thái nhất bạn sinh khai thiên tam bảo nhân quả to lớn nếu như chiếm đoạt nhất định có báo ứng là lấy đạo tổ không thể không trả ở tam thanh nếu không các ngươi cho rằng tam thanh bọn họ vì sao dám được đạo tổ bàn t ặ n g trí bảo nhưng lại không bái sư bởi vì cái kia vốn là là nhân ra nên nhân ra được không nợ đạo tổ nhân quả mà đạo tổ lại một mình an bài hỗn độn t r u n g là lấy hắn không thể không lấy chu tiên kiếm trận lấy bồi thường nhân quả nhưng hắn quãng thời gian trước lại thu hồi chu tiên kiếm trận nếu như này chu tiên kiếm trận nhưng tại đạo tổ trong tay còn có thể nói là tạm giải vào lấy chu tiên kiếm trận chống đỡ hỗn độn trung nhân quả b ấ t biến nhưng lại cứ chúng nó hiện tại tại trong tay các ngươi không quan tâm các ngươi là như thế nào đạt được nhưng không còn đạo tổ trong này đáp cầu rác ngối này lấy chu tiên kiếm trận chống đỡ hỗn độn trung nhân quả có thể t i u không thành lập này tựu i đại diện cho hỗn độn trung nhân quả đã không có kết này hỗn độn trung nhân quả tam thanh nhưng là có thể trực tiếp tìm hỗn độn chung kẻ nắm giữ chấm dứt thái nhất đạo hữu việc này ngươi làm sao nhìn thái nhất sắc mặt một hồi biến được mười phần khó nhìn t h a n h hư có chút nhìn có chút h ả hê nhìn thái nhất nhìn một chút sau đó hướng về phía ẩn ở phía xa quan chiến tam thanh nói tam thanh đạo hữu thái nhất đạo hữu muốn đem hỗn độn chung trả lại cho các ngươi còn không mau tới tiếp thu sau một khắc tam thanh cựu tới rồi hiện trường tam thanh nhìn thái nhất ngọc thanh nhưng là cười nói thái nhất đạo hữu kính xin đem hỗn độn chung giao trả cho ta nhóm đi thái nhất sắc mặt khó nhìn nói v â n đạo cũng tính là bản cổ di mạch này hỗn độn chung vì sao cựu không thể cùng bần đạo hữu trên ngọc thanh vẫn là cười nói, nói như vậy thái nhất đạo hữu đây là nghĩ cùng chúng ta tam thanh luận một luận ai là này hỗn độn độn lần này thái nhất rơi vào khó cả đôi đường c h i cảnh hôn đ ộ i chung là hắn thành đạo căn bản nếu như còn cái kia hắn đại đạo không có bằng chứng nếu như không trả cái kia hôm nay trận chiến này tam thanh thế tất tham dự vậy bọn họ thì lại chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thanh hư liếc mắt nhìn một mặt xoắn suýt thái nhất cười nói ta nhìn thái nhất đạo hữu cũng đừng xoắn suýt ở đây trong hồng hoang vạn sự vạn vật đã giảng duyên phận cũng giảng quyến pháp chỉ cần quyến pháp của ngươi đủ cứng không hẳn tiểu không thể bảo vệ này hôn nội chung thái nhất nghe nói hung hăng trợn mắt nhìn thanh hư nhìn một chút sau đó vung tay lên vứt ra một trùng bay về ph từ đó n thanh, thanh cũng không phải là bởi vì ngươi tốc độ nhanh mà là bởi vì thiên đạo lựa chọn biết ngươi vì sao lại bị đuổi đi xuống sao đó là bởi vì ngươi ở phương vị sai rồi cùng đạo tổ lợi ích không hợp bởi vì hắn cần hai cái phương tây thánh nhân phương tây địa mạch bị hủy đạo tổ cũng gánh nhân quả lấy hai vị thánh vị chấn hương phân ư g tây địa mạch n Hiện tại phương tại Tây Điệu mặc dù được chữa trị nhưng nhân quả trong đó nhưng chưa tiêm mất chỉ là bị chuyển rời trong này nhân quả cũng là cần cái tia hai vị thánh vị đến trả lại thanh hư cười nói cái tia theo ý ngươi chẳng phải là nói chỉ cần ai tham dự phương tây địa mạch chữa trị công tác ai tựu i cùng cái tia hai vị thánh vị hữu duyên thanh hư lời vừa nói ra quan tâm nơi này đã từng tham dự phương tây địa mạch chữa trị công tác đại năng nhìn phía tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt không khỏi nóng rực lên coi như không có tham dự cũng không khỏi lên tâm tư như có thể c ư ớ p được thánh vị chỉ cần hứa hẹn trả lại phương tây địa mạch chữa trị nhân quả vậy thì không sợ đạo tổ gây phiền phước Trước 148, Thanh hư mời vào Chu Tiến Trận dẫn, thanh Hư Chu mời vào đã biến thành người người gọi đánh mức độ trong lòng là vừa giận vừa sợ cảm thụ được ngoại giới vô số không có ý tốt lại nhìn nhìn côn bằng đạo nhân cái kia phảng phất thực chất toán độc ánh mắt chính là cái kia lê tuấn thái nhất cũng là vẻ mặt đường minh tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi cảm thấy từng trận tê cả ra đầu luôn uống ở nơi này thời khắc nguy cơ tiếp dẫn đột nhiên nhanh trí nói côn bằng đạo hữu ngươi có thể đừng vội bị cái kia thanh hư đạo nhân lời nói che mắt nếu như cái kia thiên định sáu thánh thật sự có thể dựa vào tranh dựa vào cướp c ự có thể thu được vậy cần gì phải có tử tiêu cung sáu cái bồ đoàn trực tiếp lấy tu vi cao thấp tặng hạ hầng mông tử khí không phải được rồi. Nếu như là như vậy, Cái tia giống thái tiêu giống nhất đạo hưu, thanh hư đạo nhân như hưu, hư đạo đạo vì ậ bật y tuyệt tu từ vi v nổi người, lại không có khả năng sẽ không có hồng mông cao có có khả khí. sẽ lẽ đó ngày hôm nay định sáu thánh nhất định là lấy đặc thù nào đó điều kiện vì là chọn lựa tiêu chuẩn mà sáu cái bồ đoàn lớn nhất ý nghĩa chính là có thể t r ợ thiên định sáu thánh nội đạo sau đó bị đạo tổ thu làm đệ tử do đó được đạo tổ che chở thuận lợi thành thánh giống tam thanh đạo hưu nữ hoa đạo hưu bọn họ loại nào đó đặc tính là độc nhất vô nhị thiên đạo không có lựa chọn khác vì lẽ đó bọn họ thánh vị tự không thể tranh luận mà ba người chúng ta còn có hồng vân đạo hưu sở dĩ có thánh vị tranh đại khái chính là chúng ta bốn người tại loại nào đó đặc tính trên là giống nhau đều tại thiên đạo lựa chọn phạm vi bên trong nhưng thiên định chỉ có sáu thánh đây là đại thế không thể đổi mà chúng ta bốn người ai trên ai hạ chính là tiểu thế có thể tranh có thể đổi nhưng cái này có thể tranh có thể đổi cũng chỉ hạn định chúng ta bốn người những người khác như tranh nhất định ác ở thiên đạo mà đạo hữu chính là trước hết tranh thua bị loại cái kia mà bần đạo nhưng là trước hết tranh thắng chính là cái kia bởi vì bần đạo đã ngồi lên rồi b ổ đoàn lại được đạo tổ thu làm đệ tử vị phân đã định không thể thay đổi còn không có phân gia thắng bại chính là hồng vân đạo hữu cùng bần đạo sứ đệ hồng vân đạo trưởng ở vật thế vì lẽ đó hắn ngồi lên rồi bồ đoàn mà bần đạo sư đệ nhưng càng được đạo tổ ư u hái vì lẽ đó hắn bị đạo tổ thu làm đệ tử bọn họ trong đó thắng bại nói trắng ra là chính là tự thân vận thế cùng đạo tổ lọt mắt xanh tranh là cố đạo hữu như vẫn là đối với thánh vị không cam tâm vừa có thể lấy cùng hồng vân đạo hữu l i ề u mạng tự thân v ậ n thế cũng có thể cùng bần đạo sư đệ tranh một chuyến đạo tổ lọt mắt xanh cụ thể muốn tranh cái kia đạo hữu cần phải hiểu rõ a tiếp dẫn tiếng nói vừa dứt nhất thời đánh tan hơn nửa địch gì ánh mắt tiếp dẫn lại lặng yên liếc đê tuấn thái nhất nhìn một chút gặp b chỉ cần đế tuấn thái nhất không có ý đồ với huynh đệ bọn họ vậy bọn họ hợp tác cơ sở t i ể u tại cửa hải này cũng coi như qua thanh hư cũng không khỏi sâu sắc nhìn tiếp dẫn nhìn một chút n à y tiếp dẫn không hộ là tư chất ngộ tính mơ hồ cao hơn ngọc thanh thượng thanh một đường chỉ đứng sau thái thanh nhân vật này trí tuệ thật đúng là được thanh hư phục vừa nhìn về phía côn bằng đạo nhân nói côn bằng đạo hữu ngươi cảm giác được tiếp dẫn đạo hữu nói tới lời nói làm sao côn bằng đạo nhân nhìn thanh hư nhìn một chút lạnh rên một tiếng không nói gì thanh hư có chủ ý gì hắn tất nhiên là minh mạch đơn giản là tiếp tục trêu chọc hắn sử dụng như thương thôi thanh hư cũng không đ ể bụng tiếp tục nói tiếp dẫn đạo hữu lời bần đạo cho rằng đúng cũng không đúng không thể phủ nhận bọn họ hai huynh đệ là có thành thánh tiềm chất nhưng có thành thánh tiềm chất nhưng đâu chỉ các ngươi mấy vị giống thái nhất đạo hữu đế tuấn đạo hữu trấn nguyên tử đạo hữu thậm chí cựu hữu tri địa minh hà đạo hữu bọn họ lẽ nào t i ể u không có có thành thánh tiềm chất sao cũng có chẳng qua là sâu cạn bất đồng thôi thiên đạo thánh vị con số cực hạn vì là chín đại viên mãn vì là mười hai nhưng bây giờ thiên đạo gốc gác lại chỉ có thể chống đỡ sáu vị là nên mới có thiên định sáu thánh nếu chỉ có thể ra sáu vị cái kia thiên đạo tự nhiên là trong h vì lẽ đó thiên đạo tự lựa chọn tam thanh nữ hoa hồng vân cùng đạo h ư u các ngươi này sáu vị mà tiếp dẫn chuẩn đề sở di có thể cùng các ngươi tranh chấp chẳng qua là đạo tổ bởi vì một số nguyên nhân đem bọn họ dự bị địa vị hướng phía trước để nhấc lên thôi không dối gạt đạo h ư u tiếp dẫn chuẩn đề muốn đem đạo h ư u đánh hạ bồ đoàn thời gian b ầ n đạo là cái thứ nhất phát hiện cũng tiến hành ngắn trở nhưng b ầ n đạo bình thường có mười phần uy năng công kích rơi trên người bọn họ lại chỉ có ba năm phần trong này nguyên nhân đạo h ư u có thể minh bạch cho nên nói đạo h ư u ngươi cùng hồng vân đạo h ư u sở dĩ có thể ngồi trên bổ đoàn là thiên đạo lọt mắt xanh mà bọn họ có thể được hồng mông tử khí cũng bị đạo tổ thu đồ đệ cái kia chỉ do đạo tổ ưu ái dĩ nhiên đây là hợp đạo trước đạo tổ mà hợp đạo sau đạo tổ mỗi lời nói và hành động đều lấy thiên đạo làm chuẩn thì lại có thể hay không lại ưu ái bọn họ cái kia có thể liền không nói được rồi lại hướng về sâu hơn nói này có phải hay không là thiên đạo cùng đạo tổ một hồi đánh cờ cũng hoặc là đạo tổ đối với thiên đạo thăm dò cái gọi là trời cho mà không lấy phản nhận tội lỗi thiên đạo cho ngươi cơ hội ngươi nhưng cầm không được coi như thiên đạo không đổ lỗi ở ngươi từ nay về sau sợ cũng phúc duyên nông cạn đại đạo tranh không tiến vào thì lại vòng nào có cái gì đường lui có thể nói thanh hư vừa dứt lời cái kia côn bằng đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến được trắng bệnh mà đế tuấn thái nhất vẻ mặt nhưng là lại bắt đầu biến đường minh lên tiếp dẫn chuẩn đề thay thế sắc mặt cũng là lại lần nữa khó xem thanh hư đón lấy lại nói thiên đế bệ hạ người lao sư động chúng như thế đơn giản là lo lắng hậu thổ đạo hữu diễn luân hồi phía sau vu tộc triệt để n ắ m trong tay đại địa cùng thiên đình phân trị thiên địa cản trở ngươi khi vận con đường chứng đạo nhưng khi vận chứng đạo thật sự có thể được không đây chính là có thượng cổ tam tộc thất bại ví dụ tại trước mà được hồng mông tử khí có thể thành thánh nhưng là đạo tổ thân l ờ i nói như thiên đình có thánh còn sợ thiên địa bất nhất thống sao hồng vân đạo hữu mặc dù có hồng mông tử khí nhưng cũng một thân công đức không tốt đ ồ n g hắn mà này tức dẫn chuẩn đề nhưng là công đức thiên đạo tiểu thế người khác đổi được vậy chúng ta t i u đổi không được chúng ta có thể giúp bệ hạ được cái k i a hồng mông tử khí chúng ta hai tướng thôi binh làm sao nhưng lúc này đế tuấn nhưng l à thay đổi mới răng dấp dẫn kha nói thanh hư đạo nhân ngươi đ ư n g vội k í c h bác ly gián chấm hôm nay tới đây là tới ngăn cản tổ vu hậu thổ tùy ý phá hoại thiên địa chấm khuyên ngươi không cần theo tổ vu hậu thổ một loại khăng khăng làm theo ý mình mà dùng thiên địa chúng sinh gặp nạn cho tới người phương nào thành thánh đạo tổ thay trời cầm nói đạo tổ đã thiên đạo tất nhiên là cũng từ đạo tổ đến định há có người k h á c xen vào lý thanh hư giả vờ bỗng nhiên tình lộ nói há đã hiểu ý của bệ hạ là nói hiện tại động thủ sợ bọn họ chạy chờ một lúc tạo thành đại trận lấy đại trận hạn chế bọn họ khiến cho bọn họ thoát thân không được chúng ta lại đến cái trong ngoài giác công đưa bọn họ ngã xuống ở trong trận đến thời điểm đạo tổ không đổi người cũng phải thay đổi người mà bệ hạ cùng thái nhất đạo hưu trí ít có một vị sẽ bị tuyển chọn bệ hạ yên tâm đánh giết tên của bọn hắn đầu chúng ta tới lưng chính là hôm nay việc bạn không có quan hệ gì với bọn họ mà bọn họ nhưng nhất định phải đến tập hợp náo nhiệt này ngã xuống ở đây có thể trách được ai đây coi như đạo tổ nhất định phải trách tội cũng trách tội không tới bệ hạ trên đầu người người không được nói b ậ y đế tuấn bị thanh hư mấy câu nói nói được nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt mà nội tâm càng có loại nóng lòng muốn thử cảm giác không khỏi theo bản năng hướng tiếp dẫn chuẩn đề hai minh đệ liếc mắt nhìn nhưng chính là cái nhìn này dọa được tiếp dẫn c trần còn, còn đề nhìn trăm t h ă m đế tôi nói kính xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng đừng để tham dục làm tâm trí mê mộ i trí thanh hư lúc này cũng nói vậy thì mời thiên đế bệ hạ mau mau bày trận đi để tránh khỏi tái sinh khúc chiết đồng thời cũng tốt để b ẩ n đạo kiến thức một chút này chu thiên tinh đấu đại trận cùng chu tiên kiếm trận kết hợp lại đến tột cùng có kiểu gì vi năng thanh hư lại một lần nữa đối với đế giang nói đế giang lao ca này chu tiên kiếm trận cựu từ ta tới phá đi lao ca ngươi tới chiếu ứng bên ngoài đế giang sắc mặt ngưng trọng nói l ã o đệ này chu tiên kiếm trận hay là giao cho ta nhóm đi này chu tiên t i n h đấu đại trận cùng chu tiên kiếm trận đều là vô thượng trận pháp nói riêng về một liền không phải là một người pháp lực có thể chống đỡ được húng chi vẫn là hai trận kết hợp lại thanh hư nói đế giang l ã o ca ta thần thông thực lực bọn họ không hẳn biết được mà các ngươi thần thông thực lực bọn họ nhưng cũng rõ ràng là gì bọn họ đã giam đ ế n chiến nhất định đối với các ngươi có nhà báo các ngươi đi nói không thật vừa lúc rơi vào bọn họ nằm trong kế hoạch vì lẽ đó các ngươi lưu ở bên ngoài mới là trình lý nhưng là đế giang lao ca không nói mạnh miệng các người thập nhị đô thiên thần sát đại trận tuy rằng lợi hại nhưng ít hậu t h ủ cô em đô thiên thần sát đại trận nhưng chưa chắc có thể thắng n ổ i ta thanh hương ngạo nghê nói